a m ộ c nhĩ vui tươi hớn hở mà nói phong ca lần này an bài cho ta một cái vai trò hỗ trợ nhỏ là cầm ý vệ bác hộ h ta đằng sau muốn ra tràng biểu diễn cho nên tại phim nhóm bên trong không thể lộ mặt hà tinh cười nói chúc mừng ngươi rốt cuộc cầm tới có lời thoại nhân vật a m ộ c nhĩ cười hắc hắc nói bộ phim này cũng không biết có thể hay không tại ta ra hương chiếu lên muốn là cha ta mẹ có thể nhìn đến l i ề n tốt lam k i ế t anh ngươi có thể mời bọn họ đến kinh đô nhìn n h a đến thời điểm ta để trương đạo nhiều tặng cho ngươi mấy trường vẽ xem phim a mục nhĩ sờ đầu một cái phía trên tóc giả n đến, đến nói nói, A một nhĩ, nhĩ, nhĩ cái này ta cũng không biết ngươi vẫn là hỏi đội trưởng a l a m kiết anh kéo hà tình ống tay nào nói tiểu tình chúng ta đi qua nhìn một chút thôi ta hai người vòng qua ngồi dưới đất vai khách mời đi vào cửa bên trong chỉ thấy một tên bộ nhiếp ảnh ra ngay tại mắt máy vị một vị khác chủ nhiếp ảnh ra thì chống đỡ máy móc đang tìm kiếm quay c h u ộ t góc độ tại một chỗ vách tường góc rẽ vương quân ngay tại hướng diệp phong trên lưng cột dây thép làm khiết anh bước nhanh đi qua hướng vương quân nói vương đại ca nhất định muốn trói chặt một chút có thể ngàn vạn không thể xảy ra sự cố vương quân cười nói người c ứ yên tâm đi mới cao hai ba mét độ lấy sư đệ thân thủ cũng là ngã xuống cũng không có việc gì d i ệ p phong nội nói i phi phi phi cái miệng quạ đen của nhà ngươi thật tốt ta làm gì muốn ngã xuống vương quân cười hắc hắc vỗ vô diệp phong phía sau lưng nói đã c ố chắc ngươi thử một chút có cái gì trở ngại diệp phong mở rộng hai tay ngay tại chỗ xoay một vòng nói vẫn được không có trở ngại gì vương quân cầm lấy diệp phong khải giáp thay hắn đập ở trên người bọn họ bên này vừa thu thập xong trương hy hà liền hướng bên này la lớn á phong ngươi bên này chuẩn bị tốt không có diệp phong bay đầu làm một cái ok thủ thế ra hiệu chính mình chuẩn bị tốt trương hy hà lại la lớn trừ diễn viên cùng võ chỉ hắn không quan hệ người toàn bộ rút lui làm kiết anh lôi kéo hà tình đi đến đạo diễn sau lưng quan sát diệp phong biểu diễn theo trương hy hà hô lên a thư ký trường quay lập tức gõ vang nhắc nhở bản tuyên bố chính thức mở đập diệp phong tốc độ chậm rãi đi tại trong đường tắt nhưng hai lắng nghe lấy chung quanh động tĩnh ánh mắt cũng tại bốn chỗ điều tra khả năng xuất hiện nguy hiểm đúng lúc này một đội binh lính n ệ n h bước chỉnh tề tốc độ từ ngõ hẻm đầu kia đi tới diệp phong lập tức đưa tay dương lên một sợi dây t h ừ n g theo trong tay hắn phi đạn mà ra mấy tên võ chỉ tại vương quân ra hiệu dưới điều khiển dây treo đem diệp phong g á n tại trên vách tường diệp phong tay phải chế trụ vách tường tay trái giấu ở bên n g i bắt lấy một cái tỉ mị dây thép duy trì đúng lúc này một đội tay cầm đao thương binh lính nện bước chỉnh t ề tốc độ từ phía dưới đi qua cắt trương hy hà hôm ộ t tiếng cắt sau đó lại nói qua chuyển t r à n g trong phòng tiếp lấy đ ợ t hà tinh thất vọng nói cái này qua à nha làm sao không cho phong ca đi xuống đánh một trận đây trương hy hà hướng nàng giải thích nói thanh long tâm lý không tin triệu thẩm n ô n là gian thần hắn chỉ muốn t r a ra trận tướng không muốn để cho trên tay mình nhiễm người triệu ra màu tươi hà tinh giật mình nói nguyên lai là dạng này a lam kiếp anh đạo diễn thanh long không đi cửa chính cũng là vì cha tìm chứng cứ a đúng tiếp đó công tác nhân viên đem máy móc thiết bị chuyển đến trong phòng đây là một gian diện tích rộng lớn đại s ả n h bên trong bày biện cổ kính nhìn qua đã trang nghiêm lại nghiêm túc hai cái cắm ở đồng trên đài nến đỏ chiếu sáng lấy toàn bộ đại s ả n h hà tình lam khiết anh đi tiến đến thời điểm nhìn đến diệp phong đang cùng một vị tiểu diễn viên nói chuyện với nhau giống như là tại hướng dẫn nàng làm sao biểu diễn bên cạnh còn đứng lấy hai vị người mặc trang phục nam nữ diễn viên cũng tại lắng nghe diệp phong giảng giải hà tình lôi kéo lam k i ế t anh đi đến vương quân bên người hướng hỏi vương đại ca hai vị kia diễn viên nhìn lấy lạ mắt rớt bọn họ là từ nơi nào tìm đến vương quân bọn họ là nga m u y sưởng diễn viên nam gọi tôn thuần nữ gọi phó lệ lệ đều là kinh điện học sinh tốt nghiệp hà tình kinh ngạc nói ngươi cũng là học viện điện ảnh bắc kinh tốt nghiệp vậy bọn hắn không đều cùng ngươi biết sao vương quân ta tiến kinh điện thời điểm bọn họ đã tốt nghiệp lam kiết anh xen vào nói vương đại ca ta nhìn cái tiêu tiểu diễn viên làm sao giống như là cái nữ h à i tử vương quân mỉm cười nói nàng cũng là cái nữ h à i tử tên là lý hiểu đ ộ c các ngươi đừng nhìn nàng nhỏ có thể nàng đã diễn qua ba bộ phim a ngay tại hà tình lam kiết anh giật mình lúc trong phòng nhiếp ảnh ra cùng ánh đèn sư đã điều tốt cơ hội vị trương hy hà ngồi tại máy theo dõi về sau la lớn những người không liên quan lui ra máy vị các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng lập tức mở đầu. d i ệ p phong nghe tiếng theo trong sân đi tới lại có mấy vị đóng vai thái phó phủ gia tướng diễn viên đi vào trong tràng chuẩn bị bắt đầu biểu diễn theo thư ký trường quay gõ vang nhắc n h ỏ bản theo phòng bên ngoài chuyển đến một tiếng h é t thảm a trong phòng mọi người cùng một chỗ hướng cửa nhìn lại một tên gia tướng vội la lên là cầm ý vệ hoàng tướng quân lập tức đưa phu nhân trong đêm ra khỏi thành đúng một tên khác gia tướng ôm quyền chắp tay ôm lấy tiểu diễn viên chỉ huy mấy tên gia binh vây quanh phu nhân đi ra ngoài cửa Tiểu d bọn gia n nhà tướng cùng vai triệu thẩm nôn tôn thuần kêu lên c hưởng a i đáp ứng ta, nhất tới định phải c vây quanh triệu thẩm nôn hướng thư phòng chạy tới trương hy h à tại máy theo dõi sau hô một tiếng cắt ngay sau đó cầm lấy bộ đàm la lớn vừa mới mọi người diễn không tệ vì lý do an toàn lại đến một đầu hà tính nghe vậy đ ầ u đen r a u m ù n g nói đã nói mọi người diễn không tệ làm gì còn muốn quay lại lam k i ế t anh đập phim nhóm đều là như vậy đạo diễn là sợ có diễn viên biểu tình không đúng chỗ bộ đập một đầu là vì lý do an toàn hà tình vừa rồi tại bên ngoài đập phim nhóm cũng không gặp đạo diễn hô chụp lại nha vương quân ở một bên nhắc nhở vừa mới dùng ba máy camera nếu là có không tốt ống tính đạo diễn còn có thể hoán đổi chỉnh lý hà tinh cái hiểu cái không mà nói nguyên lai、like、là dạng ngày a lam khép anh cái k i ê u tiểu diễn viên diễn thật tốt h ậ t t hoàn toàn nhìn không ra là đang biểu diễn hà tinh nàng khẳng định là diễn tốt lắm bằng không đạo diễn làm sao lại để cho nàng đến thế vai d i ệ p phong lúc này đi tới hướng hà tinh cười nói để cho nàng thế vai là ta làm quyết định hà tinh tiến hắn một cái khinh thường đem đầu n g ậ t về phía một bên tiếp đó diễn viên trở về vị trí cũ lại biểu diễn một lần chỉ tới trương hy hà nhìn qua ống kính chiếu lại về sau cái này màn phim cuối cùng là kết thúc bốn tiếp đó đoàn làm phim chuyển đến ngoài cửa hành lang đập một màn ra binh hộ tống phu nhân cùng công tử phá vây bị ngăn t r ở ô n g kính cái này tương đối đơn giản một lần thì qua một tên công tác nhân viên chạy tới hướng diệp phong hô diệp tiên sinh đạo diễn để ngài chuẩn bị sẵn sàng lập tức đến ngài biểu diễn tốt diệp phong đáp một tiếng quay người hướng trong thư phòng đi đến hà tình hướng lam khiết anh hỏi chúng ta còn muốn cùng đi xem một chút sao lam khiết anh lắc đầu nói trở về à ta tối nay còn muốn ôn tập một chút kịch bản tranh thủ ngày mai tận nhanh tiến vào t r ạ thái hà tình an ủi cái này bộ phim ngươi lấy cảnh đánh nhau làm chủ lời thoại cũng không nhiều lam k i ế t lời thoại càng ít diễn viên ngược lại càng khó diễn tại sao vậy lam khiết anh cười nói không có lời thoại ngươi muốn cho người xem nhớ kỹ cũng chỉ có thể dựa vào động tác cùng biểu lộ giống như thật là như vậy tiểu anh vẫn là ngươi lợi hại những thứ này ta đều chưa bao giờ nghĩ tới lam khiết anh chờ ngươi phim đập nhiều những đạo lý này tự nhiên sẽ minh bạch hà t i n h gật gật đầu ngay sau đó lại nói đi thôi chúng ta đi về nghỉ được chương sáu trăm bốn mươi ba đại nữ chương sáu trăm bốn mươi ba đại n u sáng sớm đang ngủ say diệm phong bị một trận âm thanh ủng hộ cho giật mình tỉnh lại hắn mở mắt xem xét phát hiện trời đã sáng đúng lúc này cửa phòng kẹt kẹt một vang a mục nhĩ bưng lấy r ử a mặt dụng cụ đẩy cửa đi tới nhìn đến diệp phong tỉnh a mục nhĩ hướng hắn chào hỏi phong ca ngươi tỉnh rồi diệp phong một bên mặc quần áo một bên hướng a mục nhĩ hỏi bên ngoài là chuyện gì xảy ra tối hôm qua nô v u ấ n luyện viên đem vu thừa tuệ lao tiên sinh mời đến hắn chính ở bên ngoài chỉ điểm làm tiểu thư kiếm đây a diệp phong nghe vậy mừng rỡ không thôi lần trước hắn đi bãi phòng nô băng lúc đưa ra muốn mời một vị kiếm thuật cao thủ đến chỉ điểm làm kiệp anh nghị không ra sư phụ vậy mà đem vu thừa tuệ lao không kịp đập phía phục trên đập y cúp áo, diệm phong, phong nhìn thấy một mình đứng tại đám người bên ngoài ngô băng liền vội vàng đi tới chào hỏi sư phụ ngày tối hôm qua làm ấy điểm tới nô băng nghe tiếng quay đầu hướng diệp phong cười nói ta cùng v u sư phụ tối hôm qua theo vận đồ ăn xe tải tới lúc đến đã nhanh h ư ở n g đông ngài là làm sao mời đến v u tiên sinh ta đến kinh đô nhiều lần như vậy đều chưa từng đụng phải hắn nhắc tới cũng xảo v u sư phụ đập hết hoàng hà đại hiệp về sau đến kinh đô thăm bạn vừa vặn hắn đến võ thuật đội thăm hỏi ta cùng lao lý ta liền đem ngươi sự tính sách một chút hắn rất sung sướng địa đáp ứng nô băng nói xong dẫn diệp phong đi vào trong tràng hướng ngay tại kiên nhận chỉ điểm làm khiết a n h chiêu thức v u thừa t u ệ kêu lên là vụ ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là ta cùng ngươi nói tiểu diệp diệp phong vội ô n quyền chắp tay nói diệp phong đa t lại, lại căn đ dặn làm kiếp anh để cho nàng đi phao hai chén trà nóng đưa vào đi chiêu đái hai vị sư phụ bốn rửa mặt xong diệp phong cùng vương quân cùng một chỗ bưng điểm tâm vào nhà bồi sư phụ dùng cơm bữa sáng cũng là bánh bao chay cộng thêm mắt cháo thiểu dương muối d i ệ p phong xin lỗi nói hai vị sư phụ bên này vận chuyển không tiện lắm chiêu đại không chú đáo còn xin các ngươi tha thứ vu thừa tuệ dùng đũa kẹp lên một cái bánh bao vui tơi hớn hở mà nói ta cũng thường xuyên bên ngoài quay phim ăn cơm hộp đều quen thuộc so sánh với mà nói các ngươi đoàn làm phim thức ăn coi như tốt d i ệ p phong chủ yếu là thiếu hô xăng bằng không đoàn làm phim thức ăn khẳng định muốn tốt rất nhiều nô băng thiểu phong ta nghe nói ngươi muốn đập một bộ hóc nguyên giáp diệm phong gật đầu nói lần trước cùng cửa ra vào công ty điện ảnh dư quản lý ăn cơm chúng ta là tán gẫu qua chuyện này bất quá bộ phim này năm nay đoán chừng là được không. Nô Bang, lần t được thiên tân bên quay đầu ta cho ngài mở tấm chi phiếu để ngài chuyển giao cho thiên tân phước diện vậy ta thay bọn họ cảm ơn ngươi sư phụ ngài nói lời này cũng quá k h á c h khí lúc trước đoàn làm phim ở trên trời tân quay phim bên kia ban ngành liên quan cũng cho đại lực chống đỡ về tình về lý ta đều nên giúp đỡ bọn họ nô băng cười nói ngươi nói đúng d i ệ p phong lại hướng vu thừa tuệ hỏi vu sư phụ ngài gần nhất tại bận rộn gì sao vu thừa tuệ ta năm ngoái vừa đập hết hoàng hà đại hiệp năm nay ở nhà nghỉ ngơi không có nhận phim mới vừa vặn ta cái này bộ phim bên trong có cái phần diễn không nhiều nhân vật muốn mời ngài tới nhân vật khách mời ngài nhìn có được hay không vu thừa tuệ không có vấn đề ngược lại ta cũng nhàn rỗi coi như là đi theo đoàn làm phim du lịch tốt diệp phong đã tạ ta cho ngài mở mười ngàn cắt xê ngươi cảm thấy thế nào v u thừa tuệ vội nói mười ngàn quá nhiều cắt xê ngươi cho một nghìn tám trăm là được diệp phong vậy làm sao có thể làm đây lấy ngài lao thân phận ta cảm thấy cho ngài mở mười ngàn tiền công đều là chúng ta đoàn làm phim kiếm lời ngài tiện nghi nô băng vui tươi hớn hở mà nói lao vù hắn là tập trung tinh thần muốn học ngươi bộ kia t ù y kiếm đây diệp phong ủy khuất mà nói sư phụ ta nào có ngươi nói kém cỏi như vậy ta là thật tâm bội phục v u sứ phụ v u thừa tuệ cười nói đã sớ nghe nói tiểu diệp thân thủ đến ta cũng đang muốn cùng hắn luận bàn một chút vương quân ở một bên sen vào nói vu sư phụ ta cũng muốn hướng ngài học mấy chiêu t ù y kiếm nô băng cười ha ha nói l a o vu ngươi xem bọn hắn cái đôi h ổ ly đều lộ ra đi vu thừa t u ệ không có việc gì mọi người học hỏi lẫn nhau nha mấy người chính nói dỡn ở giữa ngoài cửa vang lên một trận xe hơi tiếng một tờ chỉ một lúc sau a mục nhĩ chạy vào hướng diệp phong hô phong ca đến khách nhân diệp phong vội hỏi là ai tới hắn vừa dứt lời chỉ nghe thấy trương h i hà ở bên ngoài kêu lên a phong trần giám đốc các n à n g tới diệp phong nghe vậy tranh thủ thời gian chạy ra ngoài cửa chỉ thấy trần ngọc liên tại trương hy hà đồng hành đối diện đi tới sau lưng bọn họ còn theo lục thiêm dân trưng nghệ mưu cùng cao lương đỏ nữ chính cung lệ trần ngọc liên vừa thấy được diệp phong lập tức cười với h ắ nói n a phong ngươi nghe đến tin tức sao cao lương đỏ tại liên hoan phim berlin cầm phần thưởng diệp phong đùa nghịch cười nói không phải là cầm giải gấu vàng a trần ngọc liên mỉm cười nói còn thật bị ngươi nói chúng cũng là cầm giải gấu vàng diệp phong không tệ là một tin tức tốt chương đạo chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày a để đầu bếp nhiều nấu điểm thức ăn ngon chúng ta chúc mừng một chút trương Hi Hà, cái tốt, ta nghệ à y t h ô n c i đi, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Các loại Hi hà sau khi đi, i một sớm. chút Trương chuẩn Các hắn Hà để bọn bị sau d p Phong Nghệ tiến lên cùng Trương mưu i ôm một ấp chút, t r ơ ngươi n mừng g giải g Đạo, chúc mừng cầm tới ấ vàng. Trương Nghệ Miu cảm kích nói cảm ơn đa tạ ngươi đối với ta đại lực chống đỡ cần phải d i ệ p phong nói xong lại cùng lục thiêm dân bắt tay nói t r ư ớ c sau cùng đến phiên cung lệ cùng lúc bắt tay hắn trêu chọc cười nói đã sớm nghe nói học viện hí kịch trung ương có bốn đoá kim hoa lại một mực vô duyên gặp nhau hôm nay cuối cùng là để ta gặp được một vị cung lệ mỉm cười nói Chúng ta học viện hí kịch nước học hí nhất ảnh viện trung ương là trong nước tốt nhất điện ảnh học viện, ta tốt là diệp Tiên sinh nhưng vì sao từ trước tới giờ không đi trường học của chúng ta Sinh giờ đi diễn viên i nhưng không chúng chọn sao học vì của lựa đâu? d ệ phong p giải thích nói học viện hí kịch trung ương bồi dưỡng diễn viên càng thích hợp đập mảng văn nghệ mà ta dám chế điện ảnh phần lớn là thương nghiệp điện ảnh cho nên ta khá là yêu thích theo kinh điện chọn lựa diễn viên cung lệ phản bác diệp tiên sinh ngài đây là thành kiến ai nói đập mảng văn nghệ diễn viên liền không thể đập phim thương mại diệp phong thầm nghĩ cô nàng này thật là khờ lớn bật nhà đầu lần gặp gỡ thì dám cùng chính mình tranh luận đây cũng là không có người nào trần ngọc liên thay diệp phong giải vây nói a phong nhanh lĩnh chúng ta tiến đi nghỉ ngơi một chút à, đoạn đường này có thể đem ta cho s ó c hư được chương 644, t i ể u tâm tư chương 644, t i ể u tâm tư sau khi vào nhà diệp phong lại đem nô băng cùng vu thừa tuệ giới thiệu cho mấy người nhận biết mọi người hàn huyên sau đó nô băng cùng vu thừa tuệ liền trước cáo tử diệp phong để vương quân an bài hai vị sư phụ đi xuống nghỉ ngơi lại mời khách nhân trong phòng ngồi xuống thay mọi người châm trả d ó t nước các loại diệp phong ngồi xuống về sau trương nghệ mưu theo g i sách bên trong lấy ra một cái vàng nóng cầu hứng cút đưa cho hắn nói a phòng đây là liên hoan phim berlin giải gấu vàng cút hiện tại giao cho ngươi bảo quản d i ệ p phong tiếp nhận cúp nhìn vài lần sau đó đưa trả lại cho trương nghệ mưu cái này cúp đối với ta ý nghĩa không lớn vẫn là chính ngươi giữ đi trương nghệ mưu vội la lên như vậy sao được đây cúp là cấp cho nhà sản xuất ta giữ lấy không phải gây người chê cởi nhà d i ệ p phong đem cúp nhét vào trương nghệ mưu trong tay đùa nghịch mà nói muốn là cái này cúp là kim ta khẳng định giữ lấy chính mình có thể nó là cái đồng ta giữ lấy làm gì nếu như ngươi không muốn thì đưa cho tây ảnh nhà máy tốt lục thêm rõ ràng nghe vậy ánh mắt sáng lên ra hỏa này muốn là thả tại bọn họ trong xưởng vậy hắn người s ư ở n g trường này thế nhưng là lần có mặt m ụ i a trương nghệ mưu bận bịu i đưa trong tay cúc đưa tới lục thêm rõ ràng trong tay nói s ư ở n g trường cái này cúc vẫn là người thu đi lục thêm rõ ràng vui tươi hớn hở mà nói cái kia liền đa tạ diệp tiên sinh d i ệ p phong lục s ư ở n g trường người sau khi trở về tốt nhất dựa theo cái bộ dáng này khiến người ta phục chế một cái giao cho trương đạo lưu làm kỷ niệm lục thêm rõ ràng gật đầu nói được ta trở về liền để người đi làm lần này trương nghệ mưu không có từ chối nữa rốt cuộc lưu cái vật kỷ niệm người khác cũng không thể nói gì hơn diễm phong lại hướng lục thêm rõ ràng hỏi lục xưởng hồ kim toàn đạo diễn làm sao không có cùng các ngươi cùng một c h ỗ t ớ i lục thêm rõ ràng hồng kông giải kim tượng tổ hủy mời hồ đạo đi đảm nhiệm khách quý trao giải hắn trước mấy ngày trở về hồng kông đi trần ngọc liên xen vào nói a phong ta lần này tại bách lâm gặp phải ngô tư nguyên tiên sinh hắn hy vọng ngươi có thể trở về tham gia năm nay giải kim tượng d i ệ p phong ta không đi năm nay ta lại không bị đ ề danh trở về làm gì trần ngọc liên ngươi có thể đảm nhiệm khách quý trao giải nhà ngô tiên sinh nói hắn hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm tốt nhất nam diễn viên khách quý trao giải diễm phong nghe vậy giật mình hắn suy nghĩ một chút nói ngọc liên tỉ ngươi trở về nói cho ngô tiên sinh ta sẽ tại trao giải trước chạy về hồng kông trần ngọc liên tuất ta trở về thì chuyển cáo hắn d i ệ p phong lại hướng trương nghệ mưu hỏi trương đạo ngươi cái kêu hồng một miến chủ bị đến thế nào ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm khởi động máy trương nghệ mưu ta hôm nay tới chính là vì việc này nói xong hắn từ trong túi móc ra một tờ tín chỉ đưa cho d i ệ p phong nói đây là ta chọn lựa mấy vị chủ yếu diễn viên ngươi xem một chút d i ệ p phong tiếp nhận giấy viết thư triển khai xem xét trên đó viết lưu bang thương văn đóng vai hạ vũ trần bảo quốc đóng vai ngô cơ cùng lợi đóng vai Lá h diệp phong xem đến phần sau tất cả đều là tây ảnh nhà máy diễn viên liền không có tiếp tục nhìn hứng thú hắn đem giấy viết thư đưa trả lại cho trương nghệ mưu hỏi làm sao không có định đóng vai la sát nữ diễn viên trương nghệ mưu giấy cái này nhân vật ta muốn mời lam khiết anh tiểu thư đến biểu diễn d i ệ p phong lập tức phủ quyết nói cái này không có khả năng tiểu anh đằng sau còn có tốt vài bộ phim muốn đập không có lịch trình tiếp diễn ngươi cái này bộ phim trương nghệ mưu lại nói cái kia để hà tình đến đóng vai la sát nữ ngươi cảm thấy thế nào bộ này cầm ý vệ còn muốn đập hai ba tháng thời gian chỉ sợ nàng lịch trình không đổi kịp đi ta bên này có thể gợi nàng d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta quay đầu lại hỏi hỏi nàng nhìn có muốn hay không diễn cái này bộ phim được trần ngọc liên a phong trần a cảm thấy t ư được ơ n này Hồng Môn Yến dùng tất cả đều là nội địa diễn viên, chỉ sợ tại Hồng Kông lấy không được tốt phòng bán vé. Cái này cũng không có cách, trong lúc nhất thời, ta cũng mời không đến diễn viên tới tham diễn cái này g đạo đều địa tại bộ bộ là lấy chỉ cách, thời, tham phim. mời tất tốt ta tới t cả Cái có lúc cái vé. sợ r ngọc liên muốn ta nói trước đem bộ phim này gác lại các loại ngươi chừng nào thì có lịch trình từ ngươi đến diễn viên chính thì không lo p h ò n g bán vé không nóng n ả y d i ệ p phong khoát tay một cái nói tính toán trương đạo đều đã chủ bị tốt vẫn là tranh thủ thời gian đập đi cái này bộ phim đập tốt sau cầm tới vạn lý trường thành dạp chiếu phim chiếu lên có thể kiếm lời nhiều ít là bao nhiêu trần ngọc liên ha hốc mồm còn muốn lại khuyên hai câu có thể nàng gặp diệp phong không muốn nói thêm việc này liền đem đến miệng lời nói cho nuốt trở về bốn giữa trưa diệp phong thiết tiến chiêu đãi mọi người bởi vì cao lương đỏ cầm giải gấu vàng mọi người tâm lý đều rất vui vẻ không khỏi n h i ề uống u vài chén diệp phong đối việc này không quá cảm bạo h ắ n bồi mọi người uống một cái thông quan liền tránh ra ngoài trần ngọc liên thấy thế cũng cùng đi ra nàng đuổi kịp diệp phong hỏi a phong cao lương đỏ cầm giải gấu vàng ngươi có vẻ giống như không vui nha diệp phong cũng không có gì không vui một cái châu âu giải nhỏ ly có cầm hay không cũng không có gì l ư n không ta chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút đ ố trần ngọc liên tinh võ, võ anh hùng mua hơn ba triệu châu âu những cái kia mua phim thương thật sự là góc cửa mười mấy cái quốc gia mua phim thương hợp lại cùng nhau còn không bằng nước mỹ một nhà tiểu công ty điện ảnh có thực lực diệm phong cười nói đây là tất nhiên châu âu điện ảnh thị trường vốn là nhỏ tăng thêm bọn họ người xem nhiều ưa thích bản địa mạng văn nghệ chúng ta điện ảnh không tốt bán cũng thuộc về bình thường trần ngọc liên các loại bên này bận chuyện xong ta muốn đi một chuyến nước mỹ cùng thomas tiên sinh gặp mặt một lần thúc giục bọn họ sớm một chút mở đập cực tốc truy sát điện ảnh đầu tư sự tình ngươi làm chủ liền tốt đón đến diệp phong lại nói ngọc liên tỉ ta dẫn ngươi đi cưỡi ngựa có tốt hay không trần ngọc liên liền vội vàng khoát tay nói không được ta cũng không dám cưỡi ngựa có ta ở đây ngươi sợ cái gì đây diệp phong nói xong lôi kéo trần ngọc liên hướng kỵ binh liên chỗ ở chạy tới lần này quay phi muốn dùng đến chiến mã không nhiều kỵ binh liên chỉ phái đến mười mấy con chiến mã diệ phong từ đó chọn lựa một thất đỏ thấm h ư ớ ngay Trần Ngọc Liên đ ư t a nói, Ngọc Liên tỉ, ngươi bắt được tỉ, ta, bắt sau ta, đó hắn hai tới. Trần n g ọ chân Liên thúc vào bụng ngựa chiến mã lập tức dọc theo đường đi hướng ngoài thành chạy tới trần ngọc liên kinh hoàng nói ai nha ngươi nhanh để ngựa nhi chạy t h ầ m một chút ta ngồi không yên không có việc gì ta bảo vệ lấy ngươi đây diệp phong trong miệng ă n ủi phải tay run một cái dây cường chiến mã lập tức chạy càng nhanh tiểu bại hoại ngươi là cố ý đi trần ngọc liên trong miệng giận dữ mắng mỏ lấy diệp phong hai tay lại ôm chặt lấy hắn e o e sợ cho sơ ý một chút theo trên lưng ngựa rơi xuống chiến mã chạy ra ngoài thành mấy dặm diệp phong mới ghìm chặt ngựa dây cường để chiến mã chậm lại trần ngọc liên mau thả ta đi xuống ta trên thân một chút khí lực cũng không có diệp phong cười hắt nói không có khí lực ta cho ngươi thổi một chút khí tốt nói xong hắn ghìm chặt chiến mã túi đầu hôn lên trần ng bởi vì là tại trên lưng ngựa trần ngọc liên cũng không dám tránh né đành phải tùy ý diệp phong thinh bạc bắt đầu thời điểm nàng còn lo lắng chiến mã có thể hay không đột nhiên chạy nhưng rất nhanh nàng liền ôm diệp phong cái cổ cùng hắn triển miên cùng một chỗ không biết qua bao lâu diệp phong mới bông u ra trần ngọc liên mỉm cười nói ngọc liên tỉ tại lập tức hôn môi cảm giác thế nào trần ngọc liên xấu hổ mắng phi ngươi từ nơi nào học được những thứ này thói hư tật xấu diệp phong cười hát hát nói không lừa ngươi ta đây cũng là lần đầu đây hừ mọi thả ta đi xuống thua diệp phong trước đem trần ngọc liên thả xuống lưng ngựa chính mình cũng theo nhảy xuống chiến m trần ngọc liên không lưng đấm bóp chính mình bắt chân hướng diệp phong oán giận nói đều tại ngươi làm hại ta hiện tại run chân đến giống như cây bông vải diệp phong phía trước có khối đá lớn ta bồi ngươi đi qua ngồi một hồi chờ ngươi khôi phục chúng ta lại trở về thôi ta diệp phong đem chiến mã buộc tại một gốc cây cái cọp phía trên bồi tiếp trần ngọc liên tại thạch đầu ngồi xuống trần ngọc liên đem đầu tựa ở diệp phong trên bờ vai nhỏ giọng hỏi a phong buổi sáng ngươi vì cái gì không đồng ý ta kiến nghị kiến nghị gì chính là ta đưa ra đem hồng môn yến chỉ hoan q a y chụp cái kia cái đề nghị diễ phong ngươi nói chuyện này nha ta là nghĩ như vậy chúng ta trước hết để cho trương đạo độc theo quay chụp một bộ phim thương mại thành công tự nhiên càng tốt hơn nếu là không thành công cũng có thể để hắn hiểu được đập phim thương mại cùng đập m ạ n g văn nghệ khác nhau trần ngọc liên cười nói ngươi là muốn cho hắn lần này thua tâm phục khẩu phục về sau mới tốt nghe theo ngươi an bài đ ú n g không d i ệ phong p ngươi đừng có đón bỏ ta cũng không có loại này tiểu tâm tư trần ngọc liên ta còn không hiểu ngươi ngươi trước kia viết kịch bản một bộ nào diễn viên chính không đều là ngươi định nhân tuyển lần này ngươi hoàn toàn đ i ệ vung tay vừa nhìn liền biết ngươi không có án lấy hảo tâm diễ phong ngươi cái này gọi lấy tiểu nữ nhân trí tâm độ ta cái này quân tử c h i bụng phi ngươi mới là tiểu nhân đây tốt h ta ta là tiểu nhân ngươi là trị đại cái này được rồi đi trần ngọc liên trắng diệp phong liếc một chút ngay sau đó nói tránh đi a p h o n g lần này đi bách lâm ta gặp phải trương gia trấn trương gia trấn là ai hắn trước kia là đức bảo công ty phát hành tổng giám trước đây không lâu từ trước nghe nói hắn muốn cùng Ngô vũ xâm hùn m u ố n mở một nhà công ty đ ị a ảnh diệp phong nghe vậy cười nói ai cũng nghĩ thoang công ty đ ị a ảnh bọn họ đều coi là mở nhà công ty liền có thể nằm kiếm tiền đây trần ngọc liên trương gia trấn còn nói Hắn chương i sáu trăm bốn mươi năm phiên bị chương sáu trăm bốn mươi năm phiên bị ngay tại diệp phong lôi kéo trần ngọc liên đi ngoài thành cưới ngựa khét hở chương nghệ mưu tại trên bàn diệu hướng hà tỉnh phát ra mời mời nàng biểu diễn hồng môn yến bên trong l à sát nữ hà tình vừa định đáp ứng ngồi tại bên người nàng lam khiết anh nhấc chân tại nàng trên bàn chân đá một chút nàng vội vàng đến miệng một bên lời nói cho nuốt trở về sửa lời nói chương đạo ta đập hết cái này bộ phim về sau muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiểu anh còn hẹn ta đi hồng kông du lịch ngài cái này bộ phim ta chỉ sợ là không có thời gian tiếp diễn lam khiết anh tiểu tình nói đúng chúng ta rất lâu không gặp mặt sáu tháng cuối năm ta muốn mời nàng đi hồng kông học gạo trương nghệ mưu tiếp nối nói dạng này a vậy ta lại tìm người khác đi Cùng lợi an lợi vị t ạ cạnh, i Khiết đối Lam Anh bên p h ư ơ n g tại đ hy bản động n tiểu tác, hà n có đuồng i n nghịch mà nói lúc trước đập họa bị thời điểm hai nàng mỗi ngày dính cùng một chỗ tốt thì giống như thân tìm vội lam khiết anh hướng trương hy hà nói muốn không phải hà tình biểu diễn bộ này cầm ý vệ nữ chính ta mới sẽ không tiếp diễn cái này bộ phim nữ diễn viên phụ đây trương hy hà vội nói lam tiểu thư cái này bộ phim là hai nữ chính người diễn thoát thoát tuyệt đối không phải nữ diễn viên phụ thật sao lam khiết anh hỏi ngược một câu lại ý vị thâm trường liếc cùng lợi liếc một chút hà tính lúc này mới tỉnh táo lại lam khiết anh là không muốn để cho nàng cho cùng lợi làm phối trương h i hà lúc này cũng nghe ra lam khiết anh trong lời nói ý tứ hắn bận bịu bưng chén rượu lên hướng trương nghệ mưu c ư ờ i nói một mưu chúng ta đã lâu không thấy ta mời ngươi một chén nữa trương nghệ mưu mỉm c ư ờ i nói nơi này vu sư phụ lớn tuổi nhất chúng ta vẫn là kính hắn đi lam k i ế t anh bưng chén rượu đứng người lên hướng vu thừa t u ệ cởi vu thừa tuệ vui tươi hớn hở mà nói cần phải nói xong hắn bưng chén rượu lên hướng lam khiết anh ra hiệu một chút ngay sau đó uống một hơi cạn sạch hà tình cũng bưng chén rượu lên đứng dậy hướng lô băng m ờ i rượu trên bàn rượu rất nhanh liền khôi phục trước kia náo nhiệt bầu không khí mấy vòng rượu sau lam khiết anh liền lấy cớ uống nhiều trong đầu lôi kéo hà tình trở về phòng nghỉ n ộ ơ i bốn trở lại trong phòng hà tình một bên pha t r à một bên hướng lam khiết anh hỏi tiểu anh vừa mới ngươi vì cái gì không cho ta tiếp trương nghệ mưu đạo diễn cái kia bộ phim lam k i ế t anh nữ nhân kia mới diễn một bộ mảng văn nghệ ngươi thế nhưng là tại hồng kông cùng nhật bản đều có danh tiếng đang h ọ t nữ ngôi sao cho nàng làm phối ngươi không phải đứa ngốc nha hà tính đem chén trà đưa cho lam khiết anh nói có thể ta cảm thấy nếu là trương đạo mở miệng ta như thế cự tuyệt hắn giống như không tốt lắm đâu lam khiết anh cười lạnh nói trương đạo nói rõ muốn mượn ngươi đi nâng đỏ vị kia cung tiểu thư ngươi chẳng lẽ cam tâm bị hắn sử dụng hà tình không thể nào trương đạo hẳn không có ý nghĩ thế này ngươi nghĩ hắn muốn thật sự là loại này người, phong ta làm sao lại theo hắn kết giao đâu lam k i ế t anh uống một m ụ n trà nói mặc kệ hắn là có lòng hay là vô tình tóm lại ngươi cũng không thể đáp ứng việc này loại này bị người áp phiên sự t ì n h tại chúng ta trong hội này là lớn nhất phạm vào kỵ huy a hà tĩnh đáp một tiếng ngay sau đó nâng lên c h é n t r à một bên uống t r à một bên tự hỏi lam khiết anh lời nói lam khiết anh lại nói tiểu tình k a k a trong tay có cái tokyo công lược kịch bản là chuẩn bị cùng nhật bản đông bảo công ty chụp chung điện ảnh ngươi có thể tìm cơ hội tranh thủ cái kia bộ phim nữ chính đón đến lam khiết anh lại nói phạm là trung nhật chụp chung điện ảnh các xe khẳng định sẽ cao hơn rất nhiều muốn là điện ảnh chiếu lên sau phòng bán vé nóng này ngươi còn có thể tại nhật bản tiếp mấy cái quảng cáo đại sứ hình tượng dạng này lại là một số lớn thu nhập hà tính nghe vậy giật mình lần trước cái kia bộ cổ kim đại chiến tần dũng tình tại nhật bản bán chạy nàng tiếp đập mấy cái quảng cáo thì kiếm lời hơn một triệu người dân tệ đến nàng mười mấy bộ phim các á i kia bộ phim biết diễn không kết sao? Lam anh, ta bộ Bản một chính định chỉ Nhật nữ còn nữ có có vị sẽ là xe hà t ì n h nhất thời thì mặt đỏ gò má tại hàng châu du ngoạn trong lúc đó lam khiết anh vẫn truy vấn nàng có phải hay không bị d i ệ p phong khi dễ tuy nhiên nàng thề thốt phủ nhận có thể lam khiết anh có vẻ như không quá tin tưởng làm đến bây giờ đối phương vừa nhắc tới diệp phong liền để nàng tâm hỏng không thôi nàng nói tránh đi phong ca đây hắn cùng trần giám đốc đi chỗ nào lam khiết anh còn có thể đi chỗ nào tám thành là mang theo trần giám đốc ra khỏi thành c ư ớ i ngựa đi hà tính nghe vậy trong lòng thầm mắng cái này hôn đản cả ngày liền biết lựa gạt nữ nhân đi cưỡi ngựa tốt thừa cơ chiếm tiện nghi tiểu anh ngươi nói trương đạo việc này ta muốn hay không hỏi một chút phong ca ý tứ lam kiếp anh vẽ vừa cho thêm chuyện ra ca ca muốn là đồng ý trương đạo liền sẽ không đến hỏi ngươi ngươi muốn à ta đều có thể thấy rõ sự tình ca ca thông minh như vậy người hắn có thể nhìn không hiểu sao hà tình nghĩ cũng phải trương nghệ mưu trước đây khẳng định cùng diệp phong nói qua việc này diệp phong không tiện cự tuyệt hắn liền để hắn đến hỏi thăm chính mình ý kiến đúng lúc này phòng bên ngoài trên đường phố chuyển đến một trận tiếng vó ngựa hà tình thăm dò hướng cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy trần ngọc liên hai tay ôm lấy ế ngựa cẩn thận từng ly từng tí cơi tại trên lưng ngựa diệp phong tay nắm cương ngựa dây thừng hai tay chắp sau lưng ở phía trước nhàn nhã đi tới. nàng thu hồi ánh mắt quay đầu lại hướng lam khiết anh nói còn thật bị ngươi đ và đúng bọn họ thật đi ngoài thành cưỡi ngựa nơi này trừ cưỡi ngựa cũng không có gì tốt chơi đồ vật lam khiết anh nói xong cũng thăm dò hướng cửa sổ nhìn ra ngoài các loại nàng nhìn thấy diệp phong đem trần ngọc liên theo trên lưng ngựa đỡ xuống đến lập tức hướng kêu lên c a c a ngươi tới đây một chút diệp phong nghe tiếng hướng bên này nhìn một chút ngay sau đó đem dây cương đưa cho a m ụ c nhĩ lại cùng trần ngọc liên nói vài lời liền hướng bên này đi tới hắn vừa mới vào nhà lam k i ế t anh liền bưng lấy thay hắn nhâm nhi một chén trà nóng cười bồi nói các a ngươi nhất định các ca d i ệ p phong có việc nói sự t ì n h nói xong ta lại nhìn cái này chén t r à có thể uống hay không lam khiết anh dội ra một ngón tay nói thì một chuyện nhỏ n g ư ơ i nói hay không không nói ta liền đi ta bên kia còn có khách đây lam khiết anh tốt ta ta muốn hỏi ngươi cái kia tokyo công lược nữ chính định không có d i ệ p phong ngươi hỏi cái này làm gì lam khiết anh thân thủ đầy hà tỉnh nói ta là giúp tiểu tình hỏi hà tình vội nói không liên quan ta chuyện cái kia bộ phim các ngươi ít hỏi thăm có thích hợp các ngươi nhân vật ta tự nhiên sẽ hướng đạo diễn không có thích hợp các ngươi nhân vật các ngươi hỏi thăm linh tình cũng vô dụng Diệp、phong、nói xong, quay người đi ra ngoài Khiết Phong xong, Anh quay ra cửa. Lam bởi ấ thấy, t mặt thẳng làm muốn nói, không nói coi như, làm gì còn muốn giáo người.、Diệp、phong giả vờ không nghe thấy, thẳng thắn đi ra ngoài Trưng không? Trưng không? coi giáo Diệp giả đi hứa gì cửa. 646, so 646, so ra vờ 646, 646, b vì gian phòng không đủ d i ệ p phong đem chỗ mình ở nhường cho trần ngọc liên cùng cùng lợi nghỉ ngơi lại khiến người ta ở bên ngoài dựng mấy cái lều vải cung cấp mới đến khách nhân nghỉ đêm ban đêm cùng lợi tắm rửa sau đó vưng ơ lấy rửa mặt dụng cụ đi vào trong nhà hướng ngay tại chỉnh lý giường chiếu trần ngọc liên cười nói trần giám đốc trần ngọc liên làm phim、so、là cởi ó thể t h xuống áo ngoài chui vào chăn bên trong nói nội địa đoàn làm phim điều kiện là phải kém điểm các loại tiếp qua mấy năm liền sẽ tốt cùng lợi để tốt trậu rửa mặt ngôi tại giường xuôi theo hướng trần ngọc liên hỏi trần giám đốc vị tiên lam khiết anh tiểu thư tại hồng kông rất nội danh sao trần ngọc liên nghi hoặc nói làm sao các người nào mâu thuẫn sao cùng lợi vội nói không có ta chính là đối nàng có chút hiếu kỳ trần ngọc liên nàng tại hồng kông s ắ c thực rất đỏ trừ thanh hà tỷ nàng có thể nói là hồng kông trước mắt nổi tiếng nhất nữ diễn viên cùng lợi kinh ngạc nói ta nhìn nàng tuổi tác cùng ta không sai b i ệ t lắm nàng làm sao lại nổi danh như vậy trần ngọc liên cười nói nàng cũng là xuất thân chính quy giống như ngươi xuất đạo diễn cũng là một bộ phòng bán vé bán chạy điện ảnh bất quá nàng và ngươi khác biệt là ngươi xuất đạo diễn cũng là nữ chính nàng thế nhưng là theo không đáng chú ý vai trò hỗ trợ nhỏ một đường ló đầu ra đúng Liên n hà tình tiếp diễn cái này bộ phim có thể cầm nhiều ít cắt xê trần ngọc liên hà tình tại hồng kông phòng bán vé lực thu hút không đủ nàng biểu diễn cái này bộ phim chỉ có năm trăm linh cắt xê cùng lợi năm trăm n g à n cũng không ít đỉnh ta đập hơn một trăm bộ phim đây trần ngọc liên người diễn viên chính điện ảnh cầm giải gấu vàng nếu như có thể đi hồng kông phát triển tin tưởng muốn không bao lâu cũng có thể cầm mấy trăm n g à n cắt xê cùng lợi nghe vậy có chút tâm động nàng đập cao lương đỏ chỉ có mấy n g à n khối tiền đừng nói cùng l à m khiết anh so cũng là cùng hà tình so sánh nàng cũng là theo không kịp suy nghĩ một chút nàng hướng trần ngọc liên hỏi trần giám đốc nếu như ta đi hồng kông phát triển có thể ký tại công ty của các ngươi sao trần ngọc liên đương nhiên có thể bất quá ngươi muốn trước học hội nói tiếng quảng đông muốn là ngươi tiếng quảng đông không vượt qua kiểm tra ở bên kia phát triển là rất khó khăn cùng lợi nghe xong lời này nhất thời đầu đều lớn nàng là người phương bắc đôi tiếng quảng đông thế nhưng là r ố t đặc c á n mai đây cũng là trần ngọc liên sẽ nói tiếng phổ thông bằng không giữa hai người đều không thể giao lưu trần ngọc liên ă n ủi ngươi còn trẻ hiện tại học tập còn kịp lại nói có trương đạo giúp ngươi tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đỏ cùng lợi yên lặng gật đầu bắt đầu cởi quần áo lên giường ngủ bốn ngay ngày sáng sớm trần ngọc liên cùng cùng lợi sau khi rời giường liền bị a mục nhị báo cho diệm phong bọn họ đã quay phim đi trần ngọc liên nghe âm thầm đoán trách diệm phong chính mình ăn qua điểm tâm sau muốn đi hắn cũng không nói lưu lại đưa t i ệ n chính mình a m ộ c nhĩ trần giám đốc phong c a lúc gần đi b ằ n giao g hắn để cho ta lái xe đưa ngươi cùng ngô huấn luyện viên h ồ i kinh đô trần ngọc liên cái kia liền đa tạ ngươi đón đến trần ngọc liên lại hướng cùng lợi hỏi a lợi ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ngồi xe h ồ i kinh đô cùng lợi ta quay đầu cùng lục xưởng trưởng bọn họ cùng đi đi cũng tốt điểm tâm sau đó cùng lợi đem trần ngọc liên đưa lên xe về sau liền hướng lục trương nhị người đưa ra muốn đi bên này phim trường nhìn xem bởi vì tây ảnh nhà máy cách nơi này cũng không xa lắm lục thêm rõ ràng liền đáp ứng nàng yêu cầu ba người tại một tên công tác nhân viên dẫn dắt dưới đi tới cải tiến một gian trong thử i quán trong phòng ánh sáng tối tăm còn điểm mấy cái ngọn ngọn đến xem xét cũng là tại quay đêm phim cùng lợi phóng tầm mắt nhìn qua chỉ thấy thử i quán lầu trên lầu dưới ngồi đây rất nhiều diễn viên quần chúng đều mặc lấy cổ đại phục sức đóng vai khác h nhân dưới lầu vị trí trung tâm hai đại ca mê ra đồng thời nhắm ngay một cái bản án đã hóa trang x o n g diệp phong cùng lam khiết anh đang ngồi ở một t r ư ơ n g nhỏ b à n trà bàng thuyết lấy lời thoại cùng lợi chính muốn kiến thức một chút lam khiết anh diễn kỹ có bao nhiêu lợi hại liền lặng yên không một tiếng động đi đến đạo diễn trương hy hà sau lư k xem xem i chỉ, chỉ, chỉ nghe diễn thấy Bởi diệp phong như g a y đầu đối với lam khiết anh đóng vai thoát thoát nói ta khó chịu nhất một lần cũng là thân thủ ztak nói xong hắn bưng chén lên đem trong chén loại rượu uống một hơi cạn sạch lam khiết anh nhẹ liếc diệp phong liếc một chút chậm rãi nghiêng đầu đi không mang theo mảy may cảm tình mà nói yên tâm ngươi cái này ác mộng chẳng mấy chốc sẽ hoàn tất diệp phong cầm rượu lên v ò nghiêng về một phía rượu vừa nói ta mỗi ngày đều làm tốt cái này chuẩn bị nhưng tại ngã xuống trước đó muốn đem ta làm việc làm xong đón lấy hắn để xuống v ò rượu lại hướng lam khiết anh nói ai chúng ta mặc kệ hắn là bằng hữu hay là n h â n đều sẽ trước n ã xuống bên này trương hy hà cầm lấy bộ đàm la lớn ngoài phòng thả pháo hoa thu âm tất cả vai khách mời toàn bộ đi ra ngoài nhìn pháo hoa. hắn vừa dứt lời chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một trận pháo hoa pháo trúc tiếng vang không biết là ai đi đầu hô một tiếng bên ngoài thả pháo hoa đi nhanh đi nhìn nhà trang trí t i u khách vai khách mời nghe tiếng la hét tầm ý lấy hướng ngoài cửa chạy tới rất nhanh trong phòng cũng là người đi phòng hư không chỉ còn lại có diệp phong cùng lam khiết anh hai người trương hy hà lại nói đạo cụ sư nhanh lên đi đổi cái bản tới rồi hai tên công tác nhân viên d ơ lên một t r ư ơ n g bộ dáng giống nhau nhỏ bản trà chạy lên trước đem diệp phong cùng lam k i ế t anh trước mặt bản trà cho đổi tới cùng lúc đó vương quân mang theo mấy tên võ chỉ đội viên cũng chạy tới thay diệp phong cùng lam khiết anh buộc dây thép cùng lợi hướng hà tình hỏi bọn họ đang làm gì đấy hà tình sau đó phong ca cùng tiểu anh muốn đ ậ p phim võ chỉ nhân viên tại thay bọn họ buộc dây thép chuẩn bị dây treo cùng lợi c h ẳ t nói nguyên lai hồng công cảnh đánh nhau là như thế đánh ra đến nhà trương hy hà quay đầu chừng hai nữ liếc một chút nói các người muốn nói chuyện phiếm thì ra ngoài đừng có lại nơi này quấy nhiêu đoàn làm phim quay phim hà tình hướng cùng lợi làm cái m ặ t quỷ sau đó nhỏ giọng nói trương đạo chúng ta cam đoan sẽ không lại nói chuyện bên này diệp phong cột chắc dây thép về sau hướng lam k i ế t anh bàn giao vài câu hai người lại lần nữa ngồi trở lại đi chuẩn bị tiếp lấy biểu diễn tại đạo diễn phát ra khẩu lệnh về sau lam khiết anh t r ư ớ c quay đầu nhìn về phía cửa tiếp lấy lại xoay đầu lại thân thủ chậm dãi hướng bên hông sờ soạn t r ư ơ n g hy hà cầm lấy bộ đàn hô số hai máy nhắm ngay lam tiểu thư phần tay cho nàng đến cái đặc tả màn ảnh số một thu chụp n h i ế p toàn cảnh số một máy thu đến số hai máy minh bạch ngay sau đó máy theo dõi trong tấm hình biểu hiện lam khiết anh đột nhiên từ bên hông quất ra một thanh giống như hai l ư n g nhuyễn kiếm cổ tay rung lên nhuyễn kiếm lập tức quấn về diệm phong cái cổ trương hy hà vội vàng đem hình ảnh cắt đến số một máy chỉ thấy diệp phong thân thể một cái ngựa ra sau chân đạp sàn nhà về phía sau bay rớt ra ngoài đồng thời hắn chân phải bay đạp bàn trà c h â n bàn đánh tới hướng lam khiết anh thân thể hình ảnh tuy nhiên đập đến đặc sắc có thể cùng lợi chú ý tới diệp phong là bị hai tên v õ chỉ nhân viên dùng dây thép kéo ra ngoài hắn bị kéo ra vài mét về sau lập tức ngã cái bờ mông thật thả muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật cùng lợi đưa tay che miệng lại rất sợ chính mình cười ra tiếng sẽ bị t r ư ơ n g hy hà đuổi ra ngoài ngay tại diệp phong đạp bay cái bàn đồng thời lam khiết anh lập tức phi th đem bản trà đá đến bản nát. trà vợ o không、okay. Trương Hà thỏa Anh, h một tiếng t sau mãn nói một câu tiếng anh, sau đó câu báo có ô việc n h gì liền tốt d i ệ p phong trước hết để cho võ chỉ đội viên đem lam khiết anh thả xuống đến sau đó lại đem vu thừa tuệ cùng vương quân đều kêu đến mấy người tụ cùng một chỗ sau khi thương nghị mặt hắn cùng lam khiết anh sắp đánh nhau chiêu thức bên này thừa dịp đoàn làm phim nghỉ ngơi thời điểm cùng lợi hướng hà tình hỏi hà tình vừa mới diệp tiên sinh đ á không vỡ cái bản vì cái gì làm tiểu thư một chân liền đem cái bản đá nát đ âu hà tình cái bản kia là dùng đặc chế tấm ván gô ghép lại m à thành đá vào trên chân bản không có việc gì muốn là đá vào cái bản trung ương trên cơ quan ngay lập tức sẽ vỡ thành hơn mấy chục khối nguyên lai、like、là dạng này à? tiếp đó cùng lợi lại nhìn đến diệp phong cùng lam khiết anh ở giữa võ thuật đánh nhau nhìn đến lam khiết anh đem một thanh nhuyễn kiếm làm đến như là lớn lên như rắn linh hoạt đa dạng nàng rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì có thể cầm hơn một triệu cắt、cê. mà lại lam khiết anh tại cùng diệp phong giao đấu bên trong một mực không có sử dụng thế thân rất nhiều động tác nguy hiểm nàng đều là tự thân lên t r à n g biểu diễn để cùng lợi nhìn đến là bội phục không thôi bởi vì đập là đánh võ phim trung gian đứt quãng tiến độ rất chậm cùng lợi chính nhìn n h ậ p thần lúc trương nghệ mưu đi tới hướng nàng nhắc nhở cùng lợi thời gian không còn sớm chúng ta đi nhanh lên đi được cùng lợi gật gật đầu đi theo trương nghệ mưu đi ra ngoài cửa vừa ra đến trước cửa nàng quay đầu lại nhìn một chút chỉ thấy diệp phong huy kiếm g ọ ngã một cái cột trụ hành lang đánh tới hướng lam k i ế t anh lam k i ế t anh tại bụi đất tung bay bên trong lăng không bay lên thua tay trong tay nhuyễn kiếm quấn lên cột trụ hành lang đánh tới hướng diệp phong tuy nhiên biết rõ cái kia cây cột là giả cùng lợi vẫn là nhìn đến kinh hãi không thôi nàng ở trong lòng thầm nghĩ chính mình về sau muốn hay không cũng học một ít võ thuật là một cái toàn năng hình nữ diễn viên dường như khám phá cùng lợi tâm tư trương nghệ m i u hướng q u y ứ nhủ cùng lợi ngươi không muốn cùng làm tiểu thư so diệp tiên sinh chuẩn bị đem nàng chế tạo thành quốc tế ngôi sao điện ảnh cái này ngươi là so không cùng lợi kinh ngạc nói nàng có thể trở thành quốc tế ngôi sao điện ảnh trương nghệ mưu nếu như hết thể thuận lợi lam tiểu thư sang năm đem về đi nước mỹ đập một bộ phim cùng lợi tự l thì ra là thế khó trách nha đầu này kiêu ngạo như vậy chương 647, hố lửa chương 647, hố lửa đi qua hơn nửa tháng khẩn trương quay trụ cầm ý vệ đoàn làm phim tại đôn hoàng cổ thành trong phòng phần diễn toàn bộ đọc xong diệp phong để trương hy hà chỉ huy đoàn làm phim đi trước ninh hạ đập ngoại cảnh phim chính mình thì trở về hồng kông đi tham gia thứ bảy giới giải kim tượng lễ trao giải bốn số chín buổi sáng hồng kông phi trường diệp phong kéo lấy dương hành lý đi ra phi trường đại sảnh bởi vì trần ngọc liên đi nước mỹ châu huệ mẫn cũng đi đài loan mở ca nhạc hội hôm nay tới nhận điện thoại người là vương kinh nhận điện thoại chỗ vương kinh giang hai cánh tay cùng đối diện đi tới diệp phong ôm ấp nói a phong ngươi làm sao mỗi lần đi nội địa quay phim đều làm đến giống than đen tựa như chạy về tới diệp phong ta cái này gọi khỏe mạnh sắc nhìn ngươi cái này một thân m ậ p giả tạo cũng không phải là khỏe mạnh bộ dáng không bằng ngươi lần sau cùng đi với ta đại tây bắc ở lại một thời gian vương kinh vội nói ngươi vẫn là tha ta à cái kia tội ta có thể chịu không được ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa lúc này a biểu đi tới tiếp nhận diệp phong trong tay dương hành lý nói phong ca ngoài phi trường mặt có thật nhiều ký giả chúng ta đi nhanh lên đi diệp phong vội hỏi Ký giả không phải là đến chắn ta đi. vương kinh n vừa vừa ta đã sớm chuẩn bị. Vương kinh đùa i v nghịch mà nói ngươi leo lên cái này không phải giấu đầu lòi đôi nha hai người nói dẫn lấy đi ra phi trường đại sành thì nhìn đến ngoài phi trường mặt vây quanh mấy chục tên ký giả cứ việc diệp phong mang theo kính đen vẫn là bị ký giả liếc một chút thì nhận ra không biết là ai trước hô một tiếng đối kia mặt ký giả đặt câu hỏi diệp phong lần này không có dừng lại trả lời hắn cùng vương kinh tại bảo tiêu chen trúc dưới bước nhanh leo lên một cỗ mì nị vạn cực nhanh lái rời phi trường trong ô tô vương kinh hướng diệp phong cười nói n g ư ơ i hôm nay làm sao không có tiếp nhận ký giả phỏng vấn cái này cũng không giống như n g ư ơ i phong c á c nhà d i ệ p phong nhiều lời nhiều sai nói ít thiếu sai ta từ trước đến nay đều đối giải kim tượng không có gì tốt ấn tượng nói nhiều dễ dàng xảy ra sự cố vương kinh điều này cũng đúng ký giả cũng là tại t r ứ n g gà bên trong trọn s ư ơ n g cốt không sai hắn đều có thể cho n g ư ơ i biên phạm sai lầm tới d i ệ p phong n g ư ơ i cái k i a bộ ý thiên đồ long ký đập đến thế nào vương kinh đã hoàn tất ta hiện tại liền chờ châu nhuận phát bên kia chống đi lịch trình t u t mở đập đổ thần phần tiếp theo vĩ cường gần nhất đang bận cái gì vĩ cường bị vũ nhân thái mời đi quay phim đi nghe nói hắn đập cái tia bộ phim gọi mánh quỷ phật ngày tường d i ệ p phong tò mò hỏi phổ trí nhân công ty có ba vị đạo diễn làm sao còn mời vĩ cường đi quay phim vương kinh đắc ý nói nói lên việc này hắn nhưng muốn cảm tạ ta năm ngoái ta nhường cho hắn đạo diễn tối dai tổn hữu trước đây không lâu phía d ư ớ i họa phóng bán vé bán hơn mười tám triệu để a cường danh khí lơ tăng hiện đang tìm hắn quay phim người cũng nhiều d i ệ p phong vui vẻ nói vậy thì tốt vương kinh ta lần trước tại tối dai tổn hữu bổi ra mắt phía trên nhìn thấy mạch đằng hùng hắn hướng ta nghe ngóng n ơ i chừng nào thì có thể trở về há hắn có phải hay không thuyết phục bà hảo hảo h hắn mặc dù không có nói rõ có thể ta nhìn hắn ý tứ kia cũng kém không nhiều đón đến vương kinh lại nói người cái k i a bà h ả o tiểu sử kịch bản viết xong không có kịch bản ta đã sớm viết xong liền chờ mạch đảng hùng bên kia tin tức vậy ta nhưng muốn nhìn trước cho thỏa chí trở lại phát thanh đường bên này diệp phong đi trước rửa mặt một phen chờ hắn ra đến thời điểm nhìn đến vương kinh ngay tại l ầ n xem bà h ả o kịch bản diệp phong thao hai chén trà nóng đi tới hỏi thế nào cái này kịch bản tạm được vương kinh để xuống kịch bản nói đâu chỉ là vẫn được ta đều muốn đạo diễn cái này bộ phim diệp phong vẫn là quên đi c việc này ta đã sớm biết vương kinh kinh ngạc nói ngươi đã sớm biết còn nhớ rõ lần kia nam yến tại đại phú hảo mời hai tà ăn cơm sao nhớ đến làm sao rồi lần kia ra đến thời điểm chúng ta không là đụng phải lâm kiến nhạc cùng phì tỷ ở một chỗ sao vương kinh nghi hoặc nói ngươi nói là lâm bách tân lệ tân tập đoàn muốn thu mua a tờ d i ệ p phong gật đầu nói tám thành là từ khi năm ngoái a tờ vờ cao ốc phát sinh hỏa hoạn lâm bách tân đoán t r ư ở n g thì có thu mua a tờ vờ tâm tư lâm kiến nhạc cùng công ty chúng ta nghệ sĩ tiếp xúc cũng là phòng ngừa chú đáo sớm đánh cái phục bút mà thôi vương kinh khó trách ngươi đêm đó đối lâm kiến nhạc thái độ lãnh đạo n g u y ê n lai ngươi đã sớm hoài nghi hắn d i ệ p phong a tờ vờ cũng là cái đại h ố l ử a người nào nhảy đi xuống người nào không may vương kinh nghe nói lệ tân tập đoàn tài đại khí thô bọn họ như là chịu đại bút n ệ tiền a tờ vờ có lẽ còn có cuộc khởi cơ hội diễm phong việc này không có quan hệ gì với chúng ta ta cũng lời đi cố vấn liền để phương tiểu thư đau đầu đi thôi người nói không tệ vương kinh thả xuống trong tay chăn t r à đưa tay nhìn xem đồng hồ nói thời gian không còn sớm hai ta đi ăn cơm đi d i ệ p phong vội hỏi hôm nay không biết lại có người mời khách ta vương kinh ngươi suy nghĩ nhiều biết ngươi trở về người không có mấy cái giữa t r ư a ta mời ngươi ăn cơm d i ệ p phong vui vẻ nói đây chính là mặt trời mọc ở h ư ớ n g tây ta phải suy nghĩ thật kỹ tìm vật giá cao điểm địa phương vương kinh ngươi cũng đừng nghĩ quý địa phương ta có thể mời không nổi liền đi mỹ nhân phải rượu tốt diệp phong nghe vậy đậu đen r a u m ù n g nói thật có ngươi thật vất vả mời lần khách vậy mà đi q u o e rượu vương kinh cười nói có ăn cũng không tệ chúng ta đi nhanh lên đi sau hai mươi phút diệp phong cùng vương kinh cùng đi tiến mỹ nhân q u o e rượu bởi vì thời gian giữa trưa có thật nhiều tvb nghệ sĩ tới đi b à có mấy vị lạ mặt nghệ người đối diện và vỡ ả o hào hướng hai người chào hỏi diệp phong hướng vương kinh nói ta làm sao nhìn những cái k i a nghệ sĩ rất lạ mặt vương kinh ngươi đều bao lâu không có đi qua công ty nghệ sĩ bộ không biết bọn hắn không phải rất bình thường nhà diệ phong nói như vậy ngươi thường xuyên đi nghệ sĩ bộ lắc lư ngẫu nhiên ta cũng chính là ngẫu nhiên đi qua chọn lựa một số diễn viên của chúng n g ư ơ i muốn đi nhìn mỹ nữ đi nhìn mỹ nữ cũng là công tác nhà n g ư ơ i đừng quên ta thế nhưng là đạo diễn lấy việc công làm việc tư hai người một bên tranh cãi một bên trèo lên lên lầu hai gian phòng vào cửa xem xét trong bao xương bàn trà bên cạnh ngồi đấy hai vị tiểu mỹ nữ theo thứ tự là khâu t h ụ c trình cùng lý gia hân chương 648, mới t h ấ y Đổ v ư ơ n g m ư ơ g 648, mới thấy đ ổ vương ngày 10 t h á n g 4, 8 giờ tối hồng kông diễn nghệ học viện ca kịch viện bên ngoài ánh đèn săn sói từng đôi trang phục lộng lấy nam nữ khách quý theo lễ tân trên xe đi xuống hướng đứng tại thảm đỏ hai bên mê điện ảnh phất tay thăm hỏi sau đó bày ra ưu mỹ post tiếp nhận ký giả chụp ảnh làm vì nam diễn viên chính xuất sắc nhất khách quý trao giải tổ b y hội cho diệp phong an bài bạn gái t r ư n g hợp cũng là thượng giới kim mã ảnh hậu lữ tu lăng nàng đem cùng diệp phong cùng một chỗ ban phát nam diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng lễ tân xe tại thảm đỏ trước dừng lại trang phục lộng lấy lữ tu lăng kéo lấy diệp phong cánh tay vừa đi phía dưới lễ tân xe chung quanh thì vang lên một trận mê điện ảnh tiếng gạo tụ tập tại thảm đ hy nàng dùng lực níu lại diệp phong cánh tay nhỏ giọng nói người đi chậm một chút ta mê điện ảnh tại hướng ta chào hỏi đây diệp phong đậu đen rau muốn nói người mới diễn một bộ điện ảnh có thể có mấy cái mê điện ảnh lữ tú lăng nghe xong thì phiên muộn nàng vừa định bác bỏ diệp phong vài câu có thể lại nghĩ một chút những ký giả kia còn tại đối lấy bọn hắn chụp ảnh n à n g cũng chỉ đánh trước nhìn xuống đúng lúc này diệp phong chú ý tới sau lưng lại mở ra một c ố lễ tân xe cửa xe vừa mở ra theo trong xe đi xuống tốt mấy vị đi ở phía trước là đạo diễn lâm lân cận đông đi theo phía sau hắn trong mấy người có mấy cái hắn nhận biết người quen theo thứ tự là châu nhuận phát lý tu hiển lương triều vi cùng t ẹ t Đi la tân trước đây diệp phong từng nghe vương kinh giới thiệu qua lâm linh đông có hai bộ phim lọc vào theo thứ tự là ngục giam phong vân cùng long h ổ phong vân châu nhuận phát càng là bằng vào cái này hai bộ phim song song lọt vào nam diễn viên chính xuất sắc nhất phần thường hậu tuyển bán danh sách hắn cũng là tối nay nam diễn viên chính xuất sắc nhất đại đứng đầu diệp phong tâm lý thầm nghĩ bởi vì hắn tham gia trương quốc vinh bằng vào cuối tuần cùng giường bên trong đặc sắc biểu hiện lọt vào nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng không biết hắn có thể hay không đánh bại châu nhuận phát cầm tới cái này giải thưởng châu nhuận phát nhân khí vẫn còn rất cao hắn vừa xuất hiện lập tức đem ký giả ánh mắt cho dẫn đi qua lữ tú lăng thấy tình cảnh này cũng không còn m ả i cọ nàng tăng tốc c ấ p bộ theo diệp phong đi vào nhà hát đại lễ đường bên trong tại một tên công tác nhân viên chỉ dẫn dưới tìm tới thuộc về bọn hắn chỗ ngồi hai người vừa dứt ngồi thì nhìn đến hàng phía trước có người quay đầu lại hướng diệp phong chào hỏi a phong ngươi là cái gì thời điểm trở về gặp người nói chuyện là hồ kim toàn diệp phong vội vàng đứng dậy cùng đối phương bắt tay nói hồ đạo ta là hôm qua buổi sáng trở về ngồi tại hồ kim toàn bên cạnh là vì nữ sĩ chắc là hồ kim toàn trao giải hợp tác hồ kim toàn hướng diệp phong giới thiệu nói áp h o n g vị này là tiêu phương phương nữ sĩ diệp phong bận bịu hướng đối phương thân thủ cười nói phương phương t ỷ ngài tốt tiêu phương phương mỉm cười nói ta đã sớm nghe nói diệp tiên sinh đại danh đáng tiếc một mực chưa từng gặp mặt hôm nay cuối cùng là được đền bù tâm nguyện diệp phong chúng ta hẳn là đã gặp mặt lúc trước ta lần đầu đi đài loan tham gia giải kim mã ngay tại dưới đài nhìn qua ngài trên đài trao giải. Tiêu phương phương, p hai ư Phương, ơ n n g vị kia quanh năm ở tại đài loan đối lữ tú lăng tự nhiên cũng đều quen thuộc chỉ là lẫn nhau ở giữa không có cái gì gặp nhau thôi mấy người đang khi nói chuyện lưu gia lương dẫn ông tinh tinh đi tới diễm phong bước lên phía trước hướng hai người chào hỏi lưu gia lương năm ngoái đạo diễn lao hổ ra càng phòng bán vé bán chạy để hắn tại thiệu thị lao đạo diễn bên trong riêng một n mặt cờ chính là xuân phong đắc ý lúc bất quá hắn tại diệp phong trước mặt vẫn tương đối thu liễm thứ nhất là diệp phong quả thật làm cho hắn chịu phục thứ hai là bởi vì hắn cùng lương giai thụ quan hệ rất tốt đối diệ phong p tự nhiên cũng là phá lệ thân thiết hắn trước cùng người chung quanh bắt chuyện qua về sau liền ngồi đến diệp phong bên người hai người nói chuyện thím lên diệp phong lưu thúc nghe nói ngươi muốn đạo diễn tân nghệ thành đối tác tốt nhất bộ thứ năm thật sao lưu gia lương là có chuyện này ta vốn là muốn mời ng có thể hát h ụ nói ngươi không có lịch trình ta thì bỏ ý niệm này đi d i ệ p phong xác thực không có lịch trình ta đằng sau ta có năm bộ phim xếp hàng trở lấy đ o á n chừng đến sang năm đều đ ậ p không hết lưu gia lương cười nói người trẻ tuổi vẫn là bận b i ể u điểm tốt sớm làm kiếm nhiều tiền một chút cũng không cần hướng ta mở dạng lao còn muốn đi ra dốc sức làm d i ệ p phong vội nói ngài cũng không già tại thiệu thị những năm này lớn lên đạo diễn bên trong ngài thế nhưng là lớn nhất trẻ trung khỏe mạnh lưu gia lương vui vẻ nói lời này ta thích nghe diễm phong lưu thúc ngươi cái kê bộ phim nữ chính nhân tuyển định không có lưu gia lương trước mắt còn không có định làm sao người có người muốn d i ệ p phong chỉ vào bên cạnh đang cùng ông tinh tinh nói chuyện với nhau lữ t u lăng nói lưu thúc ngươi nhìn lữ tiểu thư phải trăng thích hợp biểu diễn ngươi cái tia bộ phim nữ chính lữ t u lăng nghe xong lời này lập tức quay đầu nhìn về lưu gia lương lưu gia lương hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói được ta quay đầu cùng mạch ra nói một chút chỉ cần hắn không phản đối vậy chỉ dùng lữ tiểu thư tới đảm nhiệm nữ chính lữ tú lăng nghe vậy vui vẻ nói đà tạ lưu tiên sinh lưu gia lương vui tơi hớn hở mà nói lữ tiểu thư ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn a phong a hắn nhưng là rất ít hướng ta đòi hỏi nhân vận lần này vì ngươi cũng coi là phá lệ ông tinh tinh đùa nghịch mà nói từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân diệp tiên sinh cũng không ngoại lệ nha lữ tú lăng ngượng ngùng nói ông phu nhân ta cùng á phong chỉ là b ạ n tốt ông tinh tinh liếc diệp phong liếc một chút cười nói diệp tiên sinh hồng nhàn chi kỳ thế nhưng là rất nhiều đây diệp phong nghe vậy tâm lý thầm mắng cái này bà nương là uống nhầm thuốc ca, ta cũng không đắc tội qua nàng nha vừa đúng lúc này diệp phong nhìn đến hạ chiêu quỳnh kéo lấy nàng cái k i a đổ vương lao cha hướng cái này vừa đi tới hắn vội vàng đứng người lên hướng hai người chào hỏi đây là diệp phong lần đầu cùng đổ vương mặt đối mặt nói lời nói trước tiên cũng tại tvb ngày thành lập đài dạ hội phía trên gặp q u a đối phương nhưng hắn đều không tiến lên chào hỏi hạ đổ vương cùng diệp phong nắm tay cười nói ta đã sớm nghe a quỳnh nói nàng nhận biết ngươi nhưng lại chưa bao giờ gặp ngươi đi m à cao bái phỏng quan à n g ta còn tưởng rằng nàng nói là nói dối đây diệp phong mỉm cười nói ta đến là muốn đến nhà bái phỏng có thể lại lo lắng ngài l a o h i ể u lầm ta muốn theo đuổi ngài nữ nhi đành phải bỏ ý niệm này đi hạ chiêu quỳnh nghe xong lời này lập tức liền mặt đen hạ đổ vương cười mỉm hỏi làm sao diệp tiên sinh cảm thấy ta nữ nhi phối không lên ngươi không phải xứng hay không vấn đề mà là ta lo lắng ngài hiểu lầm ta truy cầu con gái của ngươi là muốn ham trong nhà ngài vạn kim gia tài muốn là ngươi phái người đem ta tháo thành tắm thối vậy ta nhưng là thảm hạ đ ổ vương cười văn nói có thể ở trước mặt ta nói ra câu nói này ngươi cũng coi là có đảm lượng muốn không phải tiểu tử ngươi quá hoa tâm ngươi cùng chúng ta a quỳnh đến thật sự là một đôi trời sinh hạ chiêu quỳnh bất m ă n nói bậy bạ ngươi tại nói mỏ gì đây hạ đ ổ vương không nói đón đến hắn lại hướng diệm phong nói tiểu huynh đệ lúc rảnh rôi đến ma cao tìm ta chúng ta hai người thật tốt tâm sự diệm phong hội nói hạ đ ổ vương cha và con gái chỗ ngồi phía trước hàng hai người cùng diệp phong cáo từ về sau đi đến hàng phía trước ngồi xuống diệp phong đang muốn đi trở về lúc khoe mắt liếc qua thoáng nhìn vương kinh dẫn trương quốc vinh cùng vương tổ hiển theo ngoài cửa đi tới hắn có lòng muốn đi qua cùng ba người chào hỏi có thể lại cảm thấy có chút không ổn liền quay người đi trở về đi ngồi xuống bốn lữ tú lăng lại gần hỏi a phong ngươi cùng hạ đ ổ vương rất quan sao diệp phong lắc đầu nói ta cùng hắn là lần đầu gặp mặt trước k i a chỉ biết hắn nữ nhi lữ tú lăng lần đầu gặp mặt các ngươi liền có thể trò chuyện vui vẻ như vậy diệp phong tà chỗ nào vui vẻ vừa mới rõ ràng là trang tốt đi thật sao diệp phong còn muốn lại mở miệng lúc đại lễ đường bên trong ánh đèn đột nhiên tôi xuống âm nhạc dừng lại phía trước trên sân khấu sáng lên một hàng đèn màu một đôi nam nữ người chủ trì tay cầm m i t r o p h ồ n chậm rãi theo hậu trường đi tới diệp phong tập trung nhìn vào phát hiện tối nay người chủ trì là trung tàu cùng thẩm điện h ạ hai vị này đều là khôi hài tay thiện nghệ lên sân khấu mấy câu liền đem mọi người chọc cho tiếng cười không thôi phía trước ban phát là mấy cái giải nhỏ diệp phong đối với chuyện này là không n g n g làm thú tuy nhiên đoạt giải người trên đài kích động không thôi có thể d ư ớ i đài người xem tiếng vỗ tay lại cũng không làm sao sôi động thằng đến trần tuệ lâm lên đài biểu diễn nàng biểu diễn một khúc thiên thiên khuyết ca lập tức gây nên một trận sôi động tiếng vỗ tay đem lễ trao giải bầu không khí đẩy hướng cao trào tiếp xuống tới muốn ban phát là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng d i ệ p phong chính chú ý lúc một tên công tác nhân viên đi tới hướng hai người bọn họ nhắc nhở d i ệ p tiên sinh lữ tiểu thư mời các người đi với ta hậu trường làm chuẩn bị sau đó muốn lên đài trao giải được diệm phong đứng người lên dẫn lữ tú lăng hướng bên cạnh thông đạo đi đến hai người theo công tác nhân viên đi tới hậu trường vừa vặn đụng phải Trần Thuệ Lâm theo đài bên trên xuống đài phải Thuệ tới. theo Lâm diệp phong còn ư ờ i lấy t r chưa nghĩ ra trả lời thế nào thì nhìn đến trong phòng có người chạy ra đến hướng hắn hô diệp tiên sinh các ngươi còn không mo một chút lập tức liền muốn tới các ngươi lên đài tức lập tức tới ngay diệp phong nói xong q trong ư ờ i m bốn đ người diệp phong chỉ cùng ôn bích hà tương đối quen thuộc cái thêu ba vị hắn đều không có đánh quá quan hệ ôn bích hà vừa muốn tới đây cùng diệp phong trào hỏi đã thấy một vị công tác nhân viên bưng lấy khay đi tới hướng nàng và sầm kiến hân nói chương sáu trăm bốn mươi chín t i n h diệu thời ư khắc chương sáu trăm bốn mươi chín vinh diệu thời khắc diệm phong chính ở phòng nghỉ cùng hồ kim toàn nói chuyện phim lúc một tên công tác nhân viên đi tới hướng hắn nhắc nhở diệm tiên sinh lữ tiểu thư đến lượt các ngươi ra sân d i ệ p phong đứng người lên cùng hồ kim toàn bắt chuyện qua liền từ công tác nhân viên trong tay tiếp nhận phong thư dẫn lữ tú lăng đi ra ngoài cửa hai người xuyên qua hậu trường thông đạo đi tới đăng tràng lối vào vừa v ặ n gặp phải sầm kiến hân cùng ôn bích hà trao d i ả i lui lại dưới t r ậ t tới bốn người lẫn nhau gật đầu ra hiệu ôn bích hà khi đi ngang qua diệp phong bên người lúc nhỏ giọng nói phong ca công ty của các ngươi vị kia vương tổ h i ể n tiểu thư cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất diệp phong nghe vậy dừng bước lại hắn hướng ôn bích hà hơi hơi gật đầu nói cảm ơn ôn bích hà hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng theo sầm kiến hân bước nhanh rời đi lữ tú lăng hướng diệp phong hỏi nàng mới vừa rồi là nói vương tổ hiền cầm g ả i kim tựa anh hậu đúng diệm phong gật đầu đáp một tiế v đúng Tổ lúc này một tên canh giữ ở lối già chỗ nữ công tác nhân viên hướng hai người ngót nói diệp tiên h sinh lữ tiểu thư các ngươi có thể lên chàng diệp phong cầm trong tay phong thư cùng lữ t u lăng sóng vai leo lên sân khấu hướng hai vị người chủ trì bên người đi đến mọi người dưới đài ánh mắt lập tức tập trung đến trên thân hai người nói chính xác là tập trung đến diệp phong trong tay phong thư phía trên riêng là châu nhuận phát cùng trương quốc vinh hai người này trước đó lớn nhất bị người bình luận điện ảnh nhìn kỹ đ o ạ t phần thưởng tiếng hô cũng cao hơn người khác tự nhiên cũng là lọt vào diễn viên bên trong khẩn trương nhất diệp phong đi đến trao giải trước đài vừa cầm lấy mỹ độ phồn trung bảo la liền hướng cởi nói diệp tiên sinh nghe nói ngươi chọn lựa diễn viên ánh mắt so rất nhiều đạo diễn còn lợi hại hơn hôm nay ngươi có thể hay không ở chỗ này dự chết một chút dưới đại vị kia diễn viên cũng có thể cầm phần thưởng d i ệ p phong tay nâng mịt r ộ p h ồ n mỉm cười nói trung tiên sinh hai ta không có thù à ngươi cái này nói rõ là đang đào hố muốn đẩy ta nhập hố nhà thầm điện hà ở một bên cười nói d i ệ p tiên sinh ngươi một mực lớn mật địa đoán khách quý trao giải tới dự đoán lấy được phần thưởng diễn viên đây là phát triển bầu không khí đoán sai cũng không có người trách ngươi d i ệ p phong giả bộ như tin tưởng mà nói đã phì tỉ đều nói như vậy vậy ta thì đoán một cái đi lữ t u lăng nghe vậy rất gấp g á p nàng vừa muốn nhắc nhở một chút diệp phong lại nghe thấy đối phương r ấ t k h ó nói ta đoán giới này giải kim tượng tốt nhất nam diễn viên người đoạt được khẳng định là thu quan diệp phong lời nói vừa nói ra khỏi miệng dưới đài nhất thời cười thành một mảnh trung bảo la nhịn cười nói diệp tiên sinh thu quan lần này không có lọt vào người dự bị bản g danh sách diệp phong ra vẻ kinh ngạc nói vừa mới rõ ràng có người nói cho ta thu quan lọt vào nhà vậy ngươi nhất định là gặp phải tên lừa đảo thẩm điện hà luồng địch diệp phong một câu lại hướng lữ tú lăng hỏi lữ tiểu thư xin hỏi tại mấy vị này người ứng cử bên trong ngươi thích nhất vị kia nam diễn viên lữ tú lăng mỉm cười nói ta cảm thấy bọn họ đều rất ưu tú bất kể là ai cầm phần thưởng ta cũng sẽ không cảm thấy giật mình lữ tiểu thư nói đúng năm nay mấy vị này lọt vào nam diễn viên mỗi người đều rất ưu tú chắc hẳn bọn họ cũng trở gấp hiện tại thì cho mời diệp phong tiên sinh cùng lữ tú lăng tiểu thư vì mọi người công bố năm nay giải kim tượng nam diễn viên chính xuất sắc nhất bản g danh sách thẩm điện hà nói xong liền cùng t r u n g bảo la cùng một chỗ lui về phía sau đem trao giải đài nhường cho diệp phong cùng lữ tú lăng lúc này dưới đài bầu không khí lập tức khẩn trương lên diệp phong bay đầu nhìn về phía sau lưng màn hình lớn bắt đầu giới thiệu mấy vị lọt vào người bản g danh sách lọt vào nam diễn viên chính xuất sắc nhất trừ châu nhuận phát cùng trương quốc vinh còn có lý tu nhàn t ả n g trí vĩ đặt thức thường ba người cái này bên trong đặt thức thường là một vị nội địa diễn viên hắn là bằng vào tại thư kiếm ân c ử u lục bên trong đóng vai càn long m à và o vây giới thiệu xong lọt vào người bản g danh sách về sau diệp phong một bên mang lấy phong thư một bên mỉm cười nói ta biết dưới đài cái tiêu mấy vị đều gấp vậy ta thì chậm một chút tuyên bố tốt hắn thốt ra lời này xuất khẩu dưới đài người xem lại là cười thành một mảnh tại mọi người trong tiếng cười diệp phong mở ra phong thư lấy, ra bên trong lấy được phần th sau khi xem xong trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ đón đến hắn đưa trong tay giấy viết thư đưa cho lữ tu lăng nói lữ tiểu thư vẫn là người đến tuyên bố đi ngồi tại giới đài trương quốc vinh thấy tình cảnh này trong lòng nhất thời trầm xuống hắn cho là mình khẳng định là không được tuyển d i ệ p phong mới có vẻ mặt đó ngay tại hắn thất vọng khổ sở thời khắc bên hai lại nghe được lữ tu lăng lớn tiếng thì thầm thu hoạch được thứ bảy giới giải kim tượng nam diễn viên chính xuất sắc nhất là cuối tuần cùng dường trương quốc vinh tiên sinh hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm vương kinh ôm chặt lấy hắn kích động nói lệch đi chúc mừng ngươi đặng quang dung cũng đứng dậy đi tới cùng trương quốc vinh ôm l p nói lệch đi chúc mừng ngươi cầm tới giải kim tượng trương quốc vinh cắn một chút đầu lấy mình lúc này mới xác nhận chính mình thật cầm phần thưởng hắn lại ngẩng đầu hướng trên đài nhìn qua chỉ thấy diệp phong chính là một mặt cười xấu xa địa nhìn thấy hắn hắn lập tức h i ể u được vừa mới mình bị diệp phong đ u a nghịch hướng chung quanh chúc mừng người ngỏ ý cảm ơn về sau trương quốc vinh bước nhanh chạy lên sân khấu đi đến diệp phong cùng lữ tú lang bên người lúc này hai vị người chủ trì thẩm điện Hà cùng Trung Bảo thẩm điện hà tây nâng mỹ thổ phồn hướng trương quốc vinh dò hỏi l e s l i e lần đầu cầm tới giải kim tượng ngươi có cảm tưởng gì muốn cùng mọi người nói sao ta thật sự là quá kích động cũng không biết nên nói cái gì cho phải nói thật lần này lọt vào mấy vị diễn viên đều không so ta kém ta có thể cầm phần thưởng khả năng chỉ là vận khí so với bọn hắn tốt một chút điểm d i ệ p phong đứng ở một bên mỉm cười nhìn lấy trương quốc vinh tại trước ông nói thư phát ra nội tâm cảm tưởng tận mắt chứng kiến trương quốc vinh cầm phần thưởng giờ khác này hắn cảm thấy so với chính mình đoạt giải còn vui vẻ hơn gấp trăm lần các loại hai vị người chủ trì phỏng vấn hết trương quốc vinh về sau diệp phong theo công tác nhân viên trong tay tiếp nhận cúp tự thân giao cho trương quốc vinh trong tay trương quốc vinh tiếp nhận cúp tại cùng diệp phong ôm ấp thời điểm hắn nhỏ giọng nói vừa mới thật bị ngươi lừa qua diệp phong kinh h ỉ kinh h ỉ có kinh tài có tin mừng n h a cảm ơn trương quốc vinh thân thủ tại diệp phong phía sau lưng vỗ một cái sau đó quay người đi đến trước sân khấu tay nâng cúp hôn một cái lại hướng dưới đài la lớn cảm ơn mọi người đối với ta chống đỡ nói xong hắn hướng dưới đài cúp không người sau đó cướp bộ nhẹ nhàng đệm chạy xuống sân khấu d i ệ p phong cùng lữ tú lăng cũng từ phía sau đài lui xuống đi đi tại hậu trường trong thông đạo lữ tú lăng hướng diệp phong hỏi a p h o n g ngươi có phải hay không sớm biết lệ x ư l ý hội cầm phần thưởng d i ệ p phong n g ư ơ i khác nói mỏ ta nếu là có bản sự kia khẳng định trước cho mình phát cái cút lữ tú lăng ta luôn cảm giác ngươi sớm thu hoạch được tin tức bằng không ngươi làm sao lại thật xa địa chạy về tới tham gia lễ trao giải d i ệ p phong nghe vậy mặt đen lại nói quá thông minh nữ nhân có thể làm người ta không thích nói xong hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước lữ tú lăng vội vàng đuổi theo nói ta sai ta xin lỗi ngươi còn không được nhà Về sau đừng nhắc lễ ạ i việc này. Được. Diệp ngồi, tiếp nữa này. Phong cùng Lữ Tú Lăng vòng qua hậu trường, trở về chính mình ngồi, xem tiếp đằng Lữ qua sau về Được. châu hậu l Tú trở xem trao giải Để hắn giật mình giật là, sau cùng tốt nhất phim ký phần thường, vậy mà cung cấp cho cuối tuần cùng、dường. Cứ như vậy, cuối tuần cùng nhất truyện phần thưởng, tuần dường. như tuần dường này toàn tốt lọt phim phim lấy loại mà vậy vậy, ký vào bộ bộ đó ư thưởng, người Trưng Trưng ợ c phần thành thằng hố. Chương 650, lại bị hố. nay lớn. tối trao giải lại lại sau đó, theo Lễ bị bị đ theo lẽ thường thì chúc mừng t i ệ t diệu bởi vì cuối tuần cùng giường bộ phim này cầm ba loại trao giải vương kinh thành dạ tiệp phía trên được hoan nghênh nhất người bị một đám tuấn nam mỹ nữ vây quanh tranh nhau mời rượu chúc mừng đương nhiên d i ệ p phong cũng là mọi người muốn kết giao mục tiêu chỉ là vây bên người hắn đều là chút đạo diễn cùng điện ảnh người đầu tư những cái kia diễn viên cũng tìm không thấy đến đây mời rượu cơ hội d i ệ p phong đang cùng mọi người nói chuyện phim lúc trần bách sâm bưng chén rượu đi tới hướng nâng chén c ư ờ i nói d i ệ p t i ế n sinh đa tạ ngươi tại trong lúc cấp bách bớt thời gian đuổi trở về tham gia lễ trao giải diệm phong n â n chén đáp lên nói cần phải ta đối giải kim tượng mặc dù có chút dị nghị có thể cái này giải thưởng dù sao cũng là hồng kông điện ảnh giới duy nhất b u ổ i lễ long trọng chúng ta vẫn là phải hết sức bảo trì tốt nó trần bách sâm nghe vậy ở trong lòng thầm mắng nói d ê nghe người muốn thật sự là nghĩ như vậy lần trước liền sẽ không ném loại t h á o tâm lý âm thầm v á n t h ầ m trần bách sâm vẫn là cười dạng dỡ hỏi diệp tiên sinh chẳng lẽ đối giải kim tượng có đề nghị gì hay diệp phong ta cho rằng hồng kông đã được xưng là đông phương hồ liễu chúng ta cái này giải kim tượng thì cần phải mở ra một chút có thể hấp dẫn toàn châu á điện ảnh đến đây tham gia triển lãm đem hoàn thành một cái châu á lớn nhất giải thưởng trần bách sâm nghe vậy cau mày nói giải kim tượng thiết lập dự tính ban đầu chính là vì để h ồ n g công điện ảnh mà phục vụ ngươi đề nghị này cùng giải kim tượng thiết lập mục đích cùng nhau vi phạm là sẽ không nhận chấp ủy hội chống đỡ d i ệ p phong nhún nhún vai nói vậy coi như ta không có nói tốt không hài lòng trần bách sâm liền mật cớ cáo từ rời đi trần bách sâm vừa đi đặng quang dung bưng chén rượu đi tới cùng d i ệ p phong chào hỏi d i ệ p phong nâng chén cười nói cuối tuần cùng d ư ờ n g bộ phim này cầm xuống ba cái trao giải công ty của các ngươi lần này thế nhưng là kiếm bột nắm lao đệ ngươi phúc khí bộ phim này đại khái có thể tiểu kiếm lời một bút đặng quang dung nói xong nâng chén cùng diệp phong ly rượu nhẹ đụng một chút ngay sau đó ghé vào bên miệng nhẹ k h ẽ n h ấ p một cái diệp phong cũng n h ấ p một n g ụ m rượu nói liêu chủ tịch đã đáp ứng ta sẽ cho quỷ cấu người cái kia bộ phim an bài một cái tốt lịch trình đặng quang dung h ộ i hỏi đại khái cái gì thời điểm có thể lên chiếu đại khái tại trung tuần tháng bảy đặng quang dung hài lòng nói cái này lịch trình không tệ vẫn là lao đệ ngươi có mặt mũi lúc này vương kinh bưng chén rượu đi tới hướng hai người cười hỏi các ngươi đang nói chuyện gì đâu đặng quang dung ta cùng a phong h u n h đệ tại nói quỷ cấu người cái kia bộ phim chiếu lên ngày tháng vương kinh trước đây đã nghe diệp phong nói hắn mỉm cười nói trung tuần tháng bảy là tốt ngày tháng chỉ cần tuyên phát đúng chỗ vẫn là có khả năng bắn chạy đặng quang dung hướng diệp phong hỏi ngươi đến thời điểm có thể đuổi trở về tham gia buổi ra mắt sao diệp phong ta sẽ tận lực bất thời gian đuổi trở về vậy thì tốt đặng quang dung lại hướng diệp phong hỏi a phong huynh đệ giống cuối tuần cùng dường dạng này kịch bản ngươi có thể hay không lại viết một cái đi ra diệp phong ta ngày mai sẽ phải đi nội địa viết kịch bản chỉ có thể chờ đợi đến cuối năm lại nói vương kinh nói lên điện ảnh kịch bản ta gần nhất vừa tốt viết một cái tên là gặp tả tiên sinh đặng quang dung vội hỏ là cùng quỷ cấu người cái kia bộ phim giống nhau kịch bản sao vương kinh là cái quỷ nhập vào người cố sự nội dung so sánh khôi hài ta cảm thấy nếu có thể đánh ra đến phòng bán v ẽ khẳng định không kém đặng quang dung nghe xong liền đến hưng thú hắn vội hỏi a kinh có thể cùng ta nói cố sự này đại khái nội dung sao có thể đối vương kinh viết chuyện ma d i ệ p phong có thể không có hưng thú hắn bưng chén rượu đi đến hồ kim toàn bên người hướng hỏi hồ đạo ta ngày mai buổi sáng đi nội địa ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi hồ kim toàn ngày mai không được ta muốn trước đi nhật bản đi một chuyến mời kèn tạ cả cụ dạ tiên sinh biểu diễn bộ phim này d i ệ p phong kinh ngạc nói k e n t ạ cả cụ dạ lần trước không phải đáp ứng không làm sao còn muốn ngươi tự mình đi mời hồ kim toàn là như vậy k e n t ạ cả cụ dạ chỗ kinh tế công ty đối với hắn biểu diễn cái này bộ phim vai nam phụ rất không hài lòng bọn họ đưa ra muốn bổ sung một vị nữ diễn viên bằng không thì cự tuyệt để k e n t ạ cả cụ dạ biểu diễn bộ phim này d i ệ p phong nghe vậy cả giận nói bọn họ đây là đe dọa đã như vậy vậy liền đổi người tốt hồ kim toàn vẫn là chờ ta đi qua hỏi rõ ràng mới quyết định à, chỉ cần bọn họ diễn viên điều kiện không phải quá kém vẫn là đáp ứng cho thỏa đáng d i ệ p phong nghe xong lời này liền biết hồ kim toàn là vì tranh thủ nhật bản phòng bán vé mới cân nhắc hướng đối phương thỏa hiệp hắn suy nghĩ một chút nói ngươi đi nhật bản về sau có thể mời đông bảo công ty tiểu lâm tiên sinh hiệp trợ ngươi có hắn giúp đỡ ngươi hẳn là có thể thuận lợi một chút được ta sẽ đi tìm hắn đón đến hồ kim toàn lại nói a phong ta muốn mời trương nghệ mưu tiên sinh đảm nhiệm bộ phim này n h ế p ảnh ra ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong nghe vậy cười khổ nói ngươi yêu cầu này quá cao muốn muốn thuyết phục hắn chỉ có ngươi chính mình đi thử xem hồ kim toàn ta lần trước tại tây ảnh nhà máy đã cùng lục xưởng trường nói qua hắn đáp ứng giúp ta cùng trường nghệ mưu hiệp thương lần này đi qua ta lại cùng bản thân hắn ở trước mặt cấu kết được chỉ cần trương đạo đáp ứng ta chỗ này không có bất cứ vấn đề gì d i ệ p phong chính nói chuyện với hồ kim toàn lúc vương tổ hiền bưng chén rượu đi tới hướng hồ kim toàn cười nói hồ t i ế n sinh ta có thể cùng a phong nói vài câu không có thể các ngươi trò chuyện đợi đến hồ kim toàn sau khi đi d i ệ p phong hướng vương tổ hiền cười hỏi vương bạn học ngươi làm muốn cho ta chúc mừng ngươi cầm kim tượng ảnh hậu sao vương tổ hiền đôi mi thanh tú cao lại mà nói đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi để ngươi đừng gọi ta vương bạn học ngươi làm sao lại sửa không được đây xin lỗi ta gọi q u e n miệng lần sau nhất định đuổi diệp phong nói xong giơ lên trong tay ly rượu hướng đối phương ra hiệu nói chúc mừng ngươi cảm ơn vương tổ hiền nâng chén cùng diệp phong ly rượu nhẹ đụng một chút lại ghé vào bên môi nhấp một miệng các loại diệp phong sau khi uống rượu xong nàng hướng diệp phong hỏi ta nghe nói ngọc phong công ty muốn cùng phổ trí nhân công ty chụp chung một bộ nước đổ đầu vịt cái kia bộ phim là từ cao trí sinh đạo diễn ngươi có thể hay không hướng cao trí sinh ta biểu diễn cái kia bộ phim nữ chính diệp phong lắc đầu nói ngươi nói trễ cái kia bộ phim nữ chính đã định nhân tuyển vương tổ hiền vội hỏi là ai diệp phong đưa tay chỉ hướng cùng khâu tục trình lý thi bội tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lữ tú lăng nói cũng là lữ tiểu thư vương tổ hiền nhìn lữ tú lăng liếc một chút lại quay đầu lại hướng diệp phong hỏi là ngươi nàng diệp phong vội vàng lắc đầu nói không phải vương tổ hiền một mặt nghi ngờ nhìn thấy diệp phong nói tại hồng kông c h ư n g ư ơ i còn ai vào đây có thể giúp nàng cầm tới cao trí sinh điện ảnh bên trong n ữ c h í n h diệp phong ngươi đây chính là cất nhắc ta ta đã phổ trí nhân công ty đại l ắ bản cái kia bộ phim kịch bản cũng không phải là ta viết bọn họ dựa vào cái gì nghe ta vương tổ hiền ngọc phong công ty không phải tham dự cái kia bộ phim đầu tư sao diệp phong đầu tư là ngọc liên tỷ nói cùng ta cũng không quan hệ vương tổ hiền vừa nghĩ cũng đúng trần ngọc liên nói hạng mục đương nhiên sẽ không để lữ t u lăng biểu diễn đến cho chính nàng ngột ngạt lúc này trương quốc vinh cũng đi tới cùng diệp phong nói chuyện phiếm lên bốn bên này đặng quang dung nghe xong vương kinh giới thiệu xong gặp tà tiên sinh kịch bản về sau lập tức hướng đề nghị a kinh ngươi cùng a phong nói một chút mời hắn đến biểu diễn cái này bộ phim n a m chính vương kinh lắc đầu nói không có khả năng hắn lập tức muốn đi nội địa quay phim căn bản cũng không có thời gian tiếp diễn cái này bộ phim lại nói hắn đối đập loại này chuyện ma cũng không có hứng thú gì đặng quang dung đợi đến nghỉ hè hắn muốn về hồng kông tới tham gia quỷ cấu người b u ổ i ra mắt đến thời điểm ngươi đem đoàn làm phim sớm chuẩn bị tốt chỉ cần chiếm dụng hắn thời gian nửa tháng chẳng phải đập tốt sao vương kinh nghe vậy giật mình nếu là có diệp phong biểu diễn cái này bộ phim rất có thể sẽ bắn chạy mà lại có diệp phong biểu diễn hắn làm cái gì đều sẽ dễ dàng rất nhiều sau khi hiểu rõ hắn hướng đặng quang dung gật đầu nói được ta sau đó cùng a phong thương n g h ỉ một chút tận lực thuyết phục hắn biểu diễn cái này bộ phim đặng quang dung hài lòng nói chỉ cần ngươi có thể thuyết phục a phong biểu diễn chúng ta hết thể như cũ được ta nhất định sẽ nói phục h h ư ớ n g đặng quang dung lập x u ố n g cam đoan về sau vương kinh đi tới diệp phong bên người hướng trương quốc vinh c ư ờ i nói l é ly ngươi cầm tới giải kim tượng ả n h đế là không cần phải mời khách nha trương quốc vinh liền vội vàng gật đầu nói được hôm nào ta tại hải thành đại khách sạn thiết t i ế n chiêu đãi các ngươi vương kinh cần gì phải hôm nào đây chọn ngày không bằng đụng ngày thì tối nay tốt trương quốc vinh trần trờ nói hiện tại đều gần m ộ ư ơ i giờ nhiều vẫn là ngày khác đi d i ệ phong p tối nay coi như ta ngày mai còn muốn đi nội địa không thể chơi đến quá lâu vương kinh chúng ta tùy ý chọn cái nhỏ quán ba chúc mừng một chút mười hai điểm trước kết thúc cam đoan lầm không ngươi máy、bay. một đêm n v say rượu diệp phong là bị lữ tú lăng cho đánh thức mở mắt xem xét trời đều đã sáng diệp phong vội vàng ngồi dậy hỏi mấy giờ lữ tú lăng an ủi thời gian còn sớm hiện tại mới là sáu giờ cách chuyến bay cất cánh còn có hơn hai giờ d i ệ p phong nghe vậy tâm lý hơi định hắn một bên mặc quần áo một bên đoán giận nói cái này a kinh thật sự là nói tốt chỉ là chúc mừng một chút nhưng hắn nhất định phải ồn ào để cho các ngươi hùn vốn rót t a rượu lữ t u lăng cười nói ngươi biết hắn tại sao muốn rót ngươi uống rượu sao vì cái gì tối hôm qua ngươi tại uống say về sau đáp ứng biểu diễn hắn một bộ phim ma nam chính cái này h ú n đ à n vì kiếm tiền liền loại này chủ ý ngu ngốc sự tỉnh đều có thể nghĩ ra diệm phong vừa mắng vương kinh một bên đi tiến phòng vệ sinh rửa mặt nơi này là công ty vì lữ tú lăng an bài tiểu nhà trọ chỉ có ba mươi chừng năm thất vong diệp phong rửa mặt đi ra nhìn đến lữ tú lăng đã đem bữa sáng dọn xong h ắ n tiến lên từ phía sau ô m lấy lữ tú lăng nói tú lăng ta vẫn là giúp ngươi mua ngôi biệt thự à, ngươi ở chỗ này quá cái kia lữ tú lăng lắc đầu nói ta muốn bằng b ả n sự của mình kiếm tiền mua biệt thự ngươi muốn là muốn giúp ta liền giúp ta nhiều tiếp vài bộ phim tốt ngươi hả tất phải như vậy đây lữ tú lăng xoay người lại nhìn lấy diệp phong ánh mắt nói ngươi khác với ta muốn là ta tiếp nhận ngươi biếu tặng hai ta quan hệ thì không bình đẳng ta không muốn cùng ngươi như thế kết giao ta tôn trọng quyết thường thường tay người ta thế Trường tìm tới Trường tìm tới Nhanh A, cửa. cửa. người định. ơn. ngồi xuống dùng người nào? Được. Cảm cơm buổi sáng tại hồng kông bay hướng kinh đô trên máy bay d i ệ p phong đang tìm chính mình chỗ ngồi chợt nghe bên cạnh có người cười với hắn nói a phong thật là khéo a không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi d i ệ p phong q u a y đầu nhìn lại nguyên lai là đã lâu không gặp chu mặc còn có vợ hắn hàn bội châu hắn bận bị hướng đối phương thân thủ cười hỏi chu quản lý các ngươi cũng là muốn đi kinh đô sao chu mặc nắm chặt diệm phong tay nói đúng diệp phong đáp đáp một tiếng lại hướng chu mặc gật đầu tạ lỗi tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống chỉ một lúc sau chu mặc đi tới hướng ngồi tại diệp phong bên cạnh một vị nữ tử thỉnh cầu nói vị nữ sĩ này ta có việc muốn cùng vị tiên sinh này thương nghị có thể hay không cùng ngươi đội chỗ ngồi nữ tử trần c h ờ một chút vẫn là đứng người lên nói có thể hai người đ ổ i chỗ ngồi về sau chu mặc một bên hướng trên thân buộc lên dây an toàn một bên hướng diệp phong nói a phong nghe nói ngươi cùng nội địa cửa ra vào công ty điện ảnh tại trụp chung một bộ điện ảnh thật sao đúng cái kia bộ phim gọi cầm ỹ vệ là cửa ra vào công ty điện ảnh cùng nga mi xưởng liên hợp quay trụp ta tại trong phim đóng vai nam chính đón đến diệp phong lại nói chu quản lý ngươi nhà kia công ty điện ảnh gần nhất có cái gì phim mới mở đập sao chu mặc vẻ mặt đau khổ nói ta nhà kia công ty điện ảnh gần nhất đến là đập hai bộ phim có thể tất cả đều phốc không có từ tiểu dân đạo diễn ta nhà kia công ty điện ảnh thì thiếu người đáng tin cậy diệp phong ta nghe nói a tờ vờ muốn thay lá bản từ đạo lần này có thể hay không rời đi a tờ vờ chu mặc ta trước mấy ngày vừa cùng hắn chạm qua mặt hắn nói nhớ mình mở nhà công ty điện ảnh diệp phong nghe vậy cả kinh nói hắn muốn chính mình mở công ty điện ảnh chu mặc nói chính xác là đài loan bên kia có kim chủ tìm tới hắn muốn giúp đỡ hắn mở một nhà công ty điện ảnh diệp phong im lặng nói hồng kông công ty điện ảnh thực sự quá nhiều có thể thị trường chỉ có lớn như vậy hắn lần này chỉ sợ muốn lật xe chu mặc ngươi cũng không coi trọng hắn diệp phong gật đầu nói nếu là đài loan nhà đầu tư tìm tới hắn vậy bọn hắn mục tiêu cũng là đài loan điện ảnh thị trường nói thực ra từ đạo đạo diễn phong cách tại đài loan vẫn là tạm được chu mặc ta cũng nghĩ như vậy có thể từ tiểu dân bây giờ bị đài loan kim chủ cầm chi phiếu nền c h o á n g hắn hoàn toàn nghe không vô t a ý kiến cái này cũng rất bình thường có kim chủ bỏ tiền l ư ợ nâng hắn muốn là không động tâm đó mới là lại đây chu mặc thở dài một tiếng nói bây giờ thai tư quy mô tiến vào hồng kông điện ảnh thị trường chúng ta những thứ này công ty nhỏ về sau nhưng là khó lan lộn diệm phong nghe vậy cười cười cũng không có tiếp lời này góc dạ nói thực ra ra dân ngành điện ảnh rời đi từ tiểu minh cũng chính là cái sắc giống về sau lại nghĩ ra b ạ o khoản điện ảnh nhưng là khó a phong huynh đệ trong tay ngươi còn có hay không cái gì mới hạng mục có thể giúp chúng ta một tay công ty d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói chu quản lý ta cảm thấy công ty của các ngươi hiện tại thiếu không phải hạng mục mà chính là một vị tốt đạo diễn chu mặc vẻ mặt đau khổ nói ta cũng biết cái n h ư ợ c điểm này cũng không có tốt hạng mục ta cũng mời không đến tốt đạo diễn nha d i ệ p phong có cái gọi tiện k ỳ nhiên đạo diễn ngươi biết sao chu mặc nhận biết hắn là độc lập sản xuất người thường xuyên cùng gia hòa đức bảo công ty hợp tác đập qua không ít tốt điện ảnh d i ệ p phong tiện kỷ nhiên ngay tại chủ bị một bộ tây sở ba vương hắn có lòng đi nội địa quay phim mà đây chính là ngươi sở trường ngươi nếu có thể nắm chắc thời cơ tốt hoàn toàn có thể liên thủ với hắn chu mặc nghe vậy tâm lý vui vẻ hắn tại nội địa quay phim nhiều năm kết bạn không ít xưởng phim lãnh đạo tiện kỷ nhiên nếu là thật muốn đi nội địa quay phim hắn đến là có thể t r ợ một chút sức lực sau khi hiểu rõ hắn hướng diệp phong chắp tay cười nói đa tạ chỉ điểm ta quay đầu liền nghĩ biện pháp liên hệ hắn hơn ba giờ về sau máy bay đến kinh đô phi trường diễm phong kéo l â dương hành lý cùng chu mặc phu phụ cùng đi ra khỏi phi trường đại sành tại nhận điện thoại chỗ a m ộ c n h ị hướng diệp phong vây trào kêu lên phong ca ta ở chỗ này đây diệp phong hướng chu mặc cười nói chu quản lý tiếp ta người đến ta muốn đi trước một bước chu mặc gật đầu nói t ố t lúc rảnh rỗi đến ta mới mở tiệm cơm dùng cơm ta cho ngươi miễn phí cảm ơn diệp phong nói một tiếng t ạ liền kéo lấy dương hành lý hướng a m ộ c n h ị đi đến bốn xe hơi lái ra phi trường a m ộ c n h ị vừa l á i xe một bên hướng diệp phong hỏi phong ca chúng ta là về trước tiểu tứ hợp viện vẫn là trực tiếp đi ninh hạ bên h i ệ cùng đoàn làm phim tụ hợp diệp phong vội vã như vậy làm gì đi về nghỉ trước một đêm dưỡng tốt tinh thần buổi sáng ngày mai lại cử động thân thể xuất phát được a mộc nhĩ đáp một tiếng ngay sau đó lại nói phong ca chu lâm tỷ trở về há nàng cái kêu bộ phim đã hoàn tất đúng đón đến a mộc nhĩ lại nói nghe nói là lý đạo diễn tự thân chạy đi thượng hải thúc giục người ta đoàn làm phim trước đem chu lâm tỷ phim đọc xong hắn bên này tốt nhanh chóng khởi động máy hắn thúc hết chu lâm tỷ lần sau liền nên đến thúc ta tiến tổ a mộc nhĩ cười nói chúng ta tại ninh hạ như vậy xa xôi địa phương quay phim hắn cũng làm u ố n tìm cũng tìm không thấy ngươi nhà diễ phong ngươi được quên hắn lần này thế nhưng là cùng cửa ra vào công ty điện ảnh hợp tác ta chính là trốn đến tân c ư ơ n g đi hắn cũng có thể tìm được a m ộ c nhĩ cả kinh nói cửa ra vào công ty điện ảnh có như thế lợi hại sao khẳng định cả nước các nhà công ty điện ảnh đều cùng bọn hắn có liên hệ bọn họ muốn nghe nóng một cái đoàn làm phim tin tức còn không dễ d à n g nha cái kia đến cũng thế nửa giờ sau xe dịp chạy đến tiểu tứ hợp viện ngoài cửa d i ệ p phong đẩy cửa đi xuống xe hơi ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cửa sân lại là mở ra hắn bước nhanh đi vào trong nội viện nhìn đến chu lâm cùng lý hàn tường theo trong phòng khách ra đón diệm phong giật mình hỏi trong i là làm sao phòng nói Chu Lâm cười cư n ngươi đi ba người vừa đi vào trong nhà a một nhị dẫn theo diệp phong dương hành lý đi tới hướng diệp phong nói phong ca Ta đi qua hiệp thương lý hàn tường quyết định trước đem đoàn làm phim kéo đi đôn hoàng một bên đập vừa chờ lấy diệp phong đến đây cùng đoàn làm phim tổ hợp diệp phong đối với cái này cũng không có dị nghị cẩm y vệ đã quay chụp hơn phân nửa còn lại phân diễn lại đập một tháng thời gian đại khái liền có thể hoàn tất thương lượng xong quay chụp kế hoạch về sau diệp phong mời lý hàn tường đi l ạ ra quán cơm dùng cơm sau khi ăn xong lý hàn tường cùng chu lâm lần lượn cáo từ rời đi diệp phong bởi vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt buổi sáng lại ngồi nửa ngày máy bay cảm giác rất mệt mỏi liền trong nhà bù một cảm giác ngủ một giấc đến trời tối diệp phong bị một trận chung điện thoại cho giật mình tỉnh lại hắn rời giường xuống đất đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến chu lâm thanh âm a phong ngươi bởi tối ăn không có diệp phong còn không có Ta vừa ngủ tỉnh. sau đó nấu b á t mì tôm ăn là được ăn mì tôm sao được n g ư ơ i đến vũ trường dùng cơm à, ta khiến người ta chuẩn bị cho n g ư ơ i điểm ăn ngon không dùng sáng mai liền phải lên đường ta tối nay muốn sớm nghỉ ngơi một chút chu lâm ngươi đều ngủ một buổi chiều còn chưa ngủ đủ sao mau tới đây a bên này có người đang chờ ngươi không đến ngươi sẽ hối hận d i ệ p phong vội hỏi là ai vậy chu tiệp lao sư t ố t ta lập tức tới ngay bên này chu lâm để điện thoại xuống ống nghe hướng ngồi ở phía đối diện trên ghế xa lon chu tiệp cười nói chu lao sư vẫn là mặt mũi ngươi lớn a phong t h o t đầu còn không chịu tới nhưng hắn nghe nói ngươi ở chỗ này lập tức liền nói muốn đi qua chu tiệp đang bưng chén trà đang uống trà nghe nói như thế nàng cười một tiếng nói chu tỉ ngươi cùng diệp tiên sinh nhận biết thật lâu sau chu lâm đi đến chu tiệp đối diện ngồi xuống gật đầu nói chúng ta quen biết có hơn bốn năm a phong lần đầu tiên tới bên này quay phim chúng ta thì nhận biết ngươi nói cũng là cái kia bộ họa bì a đúng các ngươi diễn viên chính hai bộ họa bì ta đều nhìn qua đập đến rất đẹp cố sự cũng rất đặc sắc cảm ơn đúng nghe nói vị này diệp tiên sinh còn là một vị đại ca sĩ chu lâm cười nói hắn là làm qua ca sĩ cũng rất ít lên đài biểu diễn ta cho tới bây giờ không nghe hắn trên đài tều qua ca đây chu tiệp kinh ngạc nói ngươi nhà này vũ trưởng khai trường hắn đều chưa từng tới sao hắn là tới qua một lần ta muốn mời hắn lên sân khấu biểu diễn nhưng hắn nói cái gì cũng không chịu đáp ứng đó n đến chu lâm lại nói chu lao sư muốn là ngươi đưa ra mời hắn nói không chừng hội đáp ứng ta đúng nha ta nghe hắn trong lời nói ý tứ đối ngươi tựa hồ rất kính nghệ ngươi muốn là sách đi ra hắn nói không chừng hội đáp ứng chu tiệp nháy mắt mấy cái nói vậy chúng ta đi xuống chờ hắn nhìn cơ hội mời hắn lên sân khấu hát một bài đ ư ợ chu c lâm nói xong đứng dậy cùng chu tiệp cùng một chỗ hướng ngoài phòng khách đi đến vừa vặn quách tiêu chân hai tay bưng lấy một cái khay đối diện đi tới nàng hướng hai người cởi hỏi chu lâm tỉ chu lao sư các ngươi đây là muốn ra ngoài sao chu lâm a phong sau đó muốn đi qua chúng ta đi phía dưới chở hắn quách tiêu chân ngạc nhiên nói diệp tiên sinh trở về s a o chu lâm đúng hắn buổi sáng vừa tới ngày mai còn muốn đi đoàn làm phim quay phim ta mời hắn tới dùng cơm tiêu chân ngươi đi khiến người ta làm mấy thứ đồ nhắm sau đó đầu tới chiêu lại hắn tuất ta cái này đi làm các loại quách tiêu chân sau khi đi chu tiệp hướng chu lâm hỏi ta nhìn nàng làm sao có chút quen mắt chu lâm cười nói nàng tại hồng lâu ngậu bên trong đóng vai qua sử toa vân còn tại tiểu lý phi đao bên trong đóng vai qua tôn tiểu hồng khó trách ta gặp nàng nhìn quen mắt nguyên lai、like、nàng cũng là diễn viên a nói chuyện ở giữa hai người đi xuống thang lầu đến đến phía dưới đại sành bởi vì là buổi tối hoàng kim thời gian vũ trường bên trong khách nhân tương đối nhiều ước chừng có bảy tám phần phía trên suất ngồi hai người tìm hẹo lánh bàn ăn ngồi xuống lập tức có một tên nữ phục viên đi tới hướng chu lâm cung kính nói chu lâm tỷ các người muốn uống chút gì không chu lâm cho chúng ta phía trên một bình rượu vang đỏ. các ngươi chờ một loại á cái t ta lập tức đưa tới.、Chờ、một chút. Chú tỉ, chú thuận tiện đưa lập Lâm Lâm, phân phó? Chờ Chu còn có Chu c đi ngươi ngài nói h gì Trương h Vũ, muốn là d ệ p t i ê nữ sinh tiếp tới loại đến, hắn lĩnh chúng n thấy đem Được. trực ta. Các phục vụ viên rời đi về sau chu lâm hướng chu tiệp hỏi chu lao sư ngươi c ó muốn hay không lên sân khấu hát một bài chu tiệp vội vàng khoát tay nói vẫn là quên đi ta ca hát mức độ bình thường thôi thì không đi lên đều xấu chu lâm thực ta tại hồng kông bên kia nhìn đến trong quán bar thường xuyên có khách lên đài biểu diễn mọi người lên sân khấu đều là đồ cái việc vui hát thật tốt không tốt cũng không có người lại so đo chu tỷ người đi qua hồng kông đi qua nha còn đi qua nhiều lần bắt đầu thời điểm ta còn nghĩ qua muốn tranh thủ lưu tại hồng kông bên kia phát triển có thể đi được số lần nhiều ta cảm thấy vẫn là trong nước càng thích hợp bản thân chu tiệp còn muốn hỏi lại lúc chỉ thấy diệp phong theo một vị người mặc bảo an đi tới nàng bận b i ể u đứng người lên hướng diệp phong chào hỏi diệp tiên sinh người tốt diệp phong thân thủ cùng chu tiệp n ắ m nắm nói chu lao sư ngươi chừng nào thì đến kinh đô ta là hôm trước cùng lý đạo chu tỷ bọn họ cùng một chỗ tới diệp phong tại hai người đối diện ngồi xuống mỉm cười nói chắc là bị lý đạo bắt lính những thứ này đại đạo diễn đập lên p h i m đến thì cùng mê mội m ộ dạng không quan tâm chu lâm b u ồ nghịch mà nói lời này của ngươi làm sao không dám ở lý đạo trước mặt nói diệp phong lao đầu tự tuổi tắc rốt cuộc lớn vạn nhất ta đem hắn khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến vậy ta sai lầm coi như lớn chu lâm lý đạo nếu có thể nghe nói như thế khẳng định sẽ bị tức xấu diệp phong ra vẻ chột d ạ nói chu lao sư ngươi sẽ không phải đi mật báo a chu tiệp hé miệng cười nói ta vừa mới cái gì đều không nghe thấy diệp phong chọn chỉ khen khó được hồ đồ đúng lúc này quách tiêu chân hai tay bưng lấy khay đi tới hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh n g ư ơ i tốt diệp phong quách tiểu thư nghe nói ngươi làm q u ả n đốc chúc mừng n g ư ơ i nhà cảm ơn Chú Lâm, nói một câu chúc mừng liền đầy đủ à chân cái cái có cái chân Quách chân hả nhà. thành thiệu ảnh nhân Phong, Hồ phim phụ, nghe Lâm, liền là liền tâm, một mừng muốn mấy Kim ngươi quang nói Ngươi nên điện ngươi nói, Toàn diễn bên trong nữ diễn viên phụ, ta để tiêu chân đến đóng giúp giới tiêu Diệp kia tiêu vai. tiêu vui ta bộ vật. đầy đủ đạo để vậy vẻ bị đem đồ ăn b à y ở diệp phong trước mặt quách tiêu chân liền cáo từ rời đi diệp phong vội vàng bưng lên bắt đũa ăn như hổ đói địa g ặ m lấy g ặ m đề chu lâm thấy thế bất mãn nói a phong chu lão sư còn ở đây ngươi dạng này giống cái bộ r ă n gì g diệp phong ngẩng đầu nghi hoặc nói không phải ngươi nói muốn mời ta ăn cơm sao chu lâm vậy ngươi cũng không thể cùng quỷ chết đói đầu thai một d ạ n g đi diệp phong ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đã sớm ăn qua đây chu tiệp vội nói chúng ta là ăn qua cái kia không phải các ngươi đều ăn qua chẳng lẽ còn muốn ta lịch thiệp liên tục diệp phong nói xong lại cúi đầu gầm lấy gầm đề chu tiệp diệp tiên sinh lương gia huy tiên sinh ngươi biết sao diệp phong nghe vậy ngẩng đầu lên nhận biết hắn làm sao rồi chu tiệp không có gì chỉ là vừa mới nhìn đến ngươi ăn cơm bộ dáng để cho ta nhớ tới lúc trước đập bung rèm chấp chính thời điểm đoàn làm phim phòng trong mới diễn viên vì thức ăn đãi ngộ khác biệt còn thôi diễn qua chu lâm kinh ngạc nói còn có việc này diệp phong cái này có cái gì hiếm lạ hồng kông tới đoàn làm phim phần lớn là dạng này các ngươi cũng chính là đụng phải ta hảo tâm như vậy l o bản mới có thể hưởng thụ cùng hồng kông diễn viên một dạng đãi ngộ chu tiệp kinh ngạc hỏi chu tỷ các ngươi đi theo diệp tiên sinh quay phim đ ã i nộ cùng hồng công diễn viên giống nhau sao chu lâm cũng không hoàn toàn là một dạng thức ăn phía trên là một dạng tiền công phải kém điểm hồng công diễn viên so với chúng ta lấy thêm gấp đôi tiền lương d i ệ p phong lấy thêm gấp đôi là cần phải rốt cuộc đến nội địa quay phim bọn họ là muốn bất chấp nguy hiểm không nhiều cho ít tiền ai chịu tới chu tiệp vội hỏi cái kia đ ậ p bộ này đôn hoàng dạ đàm đoàn làm phim sẽ còn đối xử như nhau sao d i ệ p phong gật đầu nói đây là khẳng định tại ta đoàn làm phim tất cả mọi người là bình đẳng không có cao đê quý tiện phân chia lúc này nữ phục vụ viên bưng tới rượu vang đỏ cùng ly rượu thay mấy người hướng trong l y rót đầy rượu về sau nàng thu hồi diệp phong trước mặt đĩa lui xuống đi chu tiệp nâng chén hướng diệp phong mời rượu nói diệp tiên sinh ta thay mọi người cảm ơn ngươi diệp phong nội nói đây là cần phải ngươi không cần gửi tới lời cảm ơn chu tiệp tóm lại phải cảm ơn ngươi chén rượu này ngươi nhất định muốn uống thôi ta diệp phong bưng chén rượu lên cùng đối phương nhẹ đụng một chút ngay sau đó nhẹ khẽ nhấp một cái chu lâm a phong hôm nay chu lão sư ở đây ngươi c ò muốn hay không lên sân khấu đi hát một bài diệp phong huyện chuyển từ chối nói hôm nay ta cuốn họng không quá dễ chịu ca hát thì m i đi ngươi không phải nói c h ú lão sư là ngươi thần tượng nha vì nàng hát một bài ngươi cũng không chịu sao diệp phong thầm nghĩ ta chính là thuận mồm nói chuyện ngươi còn coi là thật nha đúng lúc này có hai vị cô gái trẻ tuổi hướng cái này vừa đi tới bên trong một vị hướng diệp phong ngạc nhiên kêu lên diệp t i ế n sinh thật là ngươi nha diệp phong nhìn chăm chú một nhịn ngươi lai gọi nữ tử chính là hồng lâu mộng bên trong bảo tỷ tỷ trương lợi một vị khác thì là đóng vai tham xuân đông phương văn anh hắn bận b i ể u đứng người lên hướng trương lợi thân thủ cười nói bảo tỷ tỷ ngươi tốt trương lợi nghe vậy khuôn mặt đ ỏ lên nàng cùng diệp phong nắm qua tay về sau lại đem theo sau lương đông phương văn anh hướng diệp phong làm giới thiệu diệp phong cũng đem chu lâm cùng chu tiệp giới thiệu cho hai nữ nhận biết đồng thời mời mời các nàng ngồi xuống h ọ ặ gặp các loại hai người ngồi xuống về sau theo trương lợi trong giới thiệu diệp phong biết được nàng vừa điều nhập phim truyền hình chế tác trung tâm cùng đông phương văn anh thành đồng sự diệp phong hướng trương lợi hỏi tiểu húc hiện tại đang làm gì đấy trương lợi tiểu húc gần đây bận việc lấy cùng trầm linh đặng khiết các nàng cùng đi huyện kiếm tiền đây diệp phong nghe vậy cả kinh nói nàng còn có thể làm việc này thật là nghĩ không g i a đông phương văn anh, từ khi hồng lâu mộng truyền ra về sau tìm tiểu húc cùng trương lợi đi diễn xuất quá nhiều người trương lợi có công tác còn tốt tiểu húc không có đơn vị nàng muốn lưu ở kinh đô cũng chỉ có thể bốn chỗ diễn xuất kiếm tiền nuôi sống chính mình chu lâm đột nhiên xen vào nói các ngươi thay ta thay cái lời nói cho trần h i ể u húc nàng muốn thì nguyện ý liền đến ta vũ trường ca hát ta cho nàng mở lớn nhất tiền lương cao trương lợi cảm ơn ta nhất định đưa ngươi lời nói đưa đến d i ệ p phong ta lần trước nghe hàn s ư ở n g trưởng nói âu dương làm đạo diễn các ngươi biết không trương lợi lắc đầu nói không biết chúng ta rất lâu đều liên hệ đ ô n g phương văn anh cũng nói nàng không biết rốt cuộc tứ xuyên rời kinh đều q u á xa muốn chạm mặt cơ hội quá nhỏ d i ệ p phong lại nói các ngươi hiện tại đều tại hương thị công tác về sau khẳng định phải làm nhà sản xuất có cơ hội lời nói chúng ta có thể hợp tác đ ô n g phương văn anh vội hỏi hợp tác thế nào d i ệ p phong ta ra hạng mục cùng t i ề n tài hai người các ngươi đảm nhiệm phim truyền hình nhà sản xuất lại tìm tốt đạo diễn liền có thể quay một bộ phim truyền hình đ ô n g phương văn anh cùng trương lợi nhìn nhau một cái hai người đều hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đồng p ư ơ n g văn anh hướng diệm phong hỏi vậy chúng ta đập cái gì nha diệm phong suy nghĩ một chút nói thì đ ậ p kim dung tiên sinh tiếu ngạo giang hồ các ngươi có thể mời trương tiếu lâm đến thay các ngươi đạo diễn cái này bộ phim t r ư ơ n g lợi lo lắng mà nói nguyễn chủ nhiệm có thể đồng ý không d i ệ p phong cười nói các ngươi cũng không muốn lương thị bỏ tiền lại không muốn bọn họ cung cấp hạng mục nguyễn chủ nhiệm nếu là không đồng ý đó mới là ngu ngốc đây đồng phương văn anh dứt khoát nói được chúng ta đi tìm nguyễn chủ nhiệm dây dưa đủ kiểu cũng muốn để cho nàng đáp ứng d i ệ p phong dơ ly rượu lên nói vậy chúng ta thì cầu chúc hợp tác thành công tới trước đ ụ một cái cảm ơn chương sáu t ì m trợ thủ chương sáu tìm trợ thủ buổi sáng ư ơ n g thị phim truyền hình chế tắc trung tâm chủ nhiệm văn phòng nguyễn nhược linh đang ngồi tại bàn làm việc sau lật xem văn kiện c h ặ t nghe môn bên ngoài chuyển đến một trận v ă n động nàng quay đầu nhìn ra cửa chỉ thấy trương lợi cùng đông phương văn anh đứng ở ngoài cửa ngay tại n g ư ờ i đầy ta nhường khe khẽ địa tứ ngữ nguyễn nhược linh thấy thế c ư ờ i hỏi trương lợi văn anh các ngươi là tới tìm ta sao hai nữ nghe tiếng đi vào trong nhà đông phương văn anh lấy dũng khí nói nguyễn chủ nhiệm chúng ta có cái sự tình muốn hướng ngài báo cáo nguyễn nhược linh đứng người lên một bên thay hai nữ pha trả vừa nói là chuyện gì đông phương văn anh ta cùng trương lợi tối hôm qua đi vân trúc vũ t r ư ờ n g nghe ca nhạc t r ư n g hợp ở bên kia đụng phải hồng công vị kia diệp tiên sinh nguyễn nhược linh nghe vậy cũng là xứng sở nàng quay người hướng đông phương văn anh hỏi văn anh ngươi nói là t i ể u diệp đến kinh đô đông phương văn anh đúng hắn là hôm qua buổi sáng đi máy bay đến kinh đô sáng sớm hôm nay liền lên đường chạy tới linh hạ bên kia quay phim đi làm sao lại gấp gáp như vậy nguyễn nhược linh tự nhủ nói một câu ngay sau đó bưng lấy chén t r à đưa tới hai nữ trong tay đông phương văn anh tiếp nhận chén trả nói n g u chủ nhiệm diệp tiên sinh tối hôm qua cùng chúng ta nói hắn muốn cùng chúng ta gương thị t r ụ trùng kim dung tiệu thuyết tiếu ngạo giang h c ò nguyễn nói mời nhược ơ linh i ệ bộ này p đi trở về sau bản công tác ngồi xuống nàng suy nghĩ một lát vẫn lắc đầu nói tiểu diệp đề nghị này khẳng định là không làm được cho dù ta đồng ý ở trung tâm nội bộ cũng là không thông qua đông phương văn anh tại sao vậy c h ú nguyễn ta đ ề không muốn trung tâm ra một phân tiền, liền có thể chế tạo ra một bộ phim muốn trung tiện, liền tâm một một u tạo t ra ra r bộ có nhược linh văn anh muốn là trung tâm quyết định mở đập tiếu ngạo giang hồ cái này hạng mục lớn khẳng định sẽ có thật nhiều người muốn tham dự vào hai người các ngươi tư lịch quá trẻ tuổi cho dù cái này bộ phim có thể đã được duyệt cũng không tới phiên các ngươi tới đảm nhiệm nhà sản xuất đông phương văn anh vội la lên có thể hạng mục này là chúng ta tranh thủ đến bọn họ cũng không thể qua sông liền muốn mang ra cầu a nguyễn n h ư linh tới nói ngươi đứa nhỏ này làm sao lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói đây cũng chính là tại ta chỗ này chuyển sang nơi khác ngươi thì phiền p h ứ c lớn đồng phương văn anh ngượng ngùng cười nói nguyễn chủ nhiệm ngài thì không thể giúp một chút chúng ta sao nguyễn nhược linh suy nghĩ một chút nói cũng không phải hoàn toàn không có cách nào trương lợi vội hỏi nguyễn chủ nhiệm ngài có biện pháp gì tốt nguyễn nhược linh các n g ư ơ i đi tìm nhậm chủ nhiệm mời hắn tới làm tổng nhà sản xuất hai người các ngươi có thể làm hắn phụ tá cứ như vậy liền có thể ngăn chặn người k h á c m i ệ n g đồng phương văn anh n ộ trí mà nói cái kia không phải là một dạp nhà để nhậm chủ nhiệm đến phụ trách hai chúng ta thì biến thành chân chạy làm việc lặt vặt trương lợi nguyễn chủ nhiệm ngài ý tứ là không phải nói để nhậm chủ nhiệm treo cái hư danh Thực do ta c do ù nguyễn Văn Anh đến n phụ trách. g nhược linh gật đầu nói vẫn là trương lợi thông minh lanh lợi một chút thì đoán được ta dù ý đông phương văn anh vui vẻ nói vậy chúng ta cái này đi tìm nhậm chủ nhiệm mời hắn giúp đỡ nguyễn nhược linh chờ một chút ta còn có việc muốn hỏi các ngươi t r ư ơ n g lợi ngài nói nguyễn nhược linh cái này bộ phim các ngươi chuẩn bị mời người nào tới đảm nhiệm đạo diễn đông phương văn anh diệp tiên sinh nói để cho chúng ta mời trương thiếu lâm đạo diễn đến đạo diễn cái này bộ phim nguyễn nhược linh câu mày nói cái này khẳng định không được tiểu trương gần nhất theo vương đạo tại nơi khác chọn lựa diễn viên h ắ n không có thời gian đến đạo diễn cái này bộ phim hai nữ nghe xong thì mắt trở tròn diệp phong chỉ hướng các nàng một vị đạo diễn t r ư ơ n g thiếu lâm nếu là không được các nàng cũng không biết nên tìm người nào nguyễn nhược linh như vậy đi dương tiệp vừa đập hết lêu i trai nàng hiện tại vừa vặn lúc rảnh rỗi các ngươi có thể mời nàng đến đạo diễn cái này bộ phim đông phương văn anh vui vẻ nói t ố t chúng ta sau đó liền đi cùng dương đạo diễn thương nghị nguyễn nhược linh lại nói còn có một việc các ngươi muốn đập tốt cái này bộ phim liền phải thuyết phục tiểu diệp tới đảm nhiệm giảm chế dạng này trung tâm mới có thể yên tâm để cho các ngươi đi lượt a y đông phương văn anh vẻ mặt đau khổ nói nguyễn chủ nhiệm diệp tiên sinh tại nơi khắc quay phim Cách chúng t a k i n h đâu có tốt t mấy ngàn bên r o nguyễn chúng ta cũng tìm không thấy hắn nha. n g ta, ta, ta, ta tìm như nhược linh văn phòng bên trong đi ra đông vương văn anh vẽ mặt đau khổ nói trưng lợi tối hôm qua nghe diệp tiên sinh nói hắn sáu tháng cuối năm c ó mấy cái bộ phim muốn đập ngươi có lòng tin c ó thể thuyết phục hắn sao t r ư ơ n g lợi cười nói ta là không có, có lòng tin có thể có người dám chắc được là ai tiểu húc nha diệp tiên sinh thích nhất tiểu húc chỉ cần nàng chịu giúp đỡ việc này t r ở thành đông phương văn anh cả kinh nói ngươi nói diệp tiên sinh ưa thích hiểu húc t r ư ơ n g lợi vội nói không phải loại kia ưa thích ta chính là cũng là rất thưởng thức loại kia đông phương văn anh cười nói nhìn ngươi mới vừa nói thật không minh bạch đem ta trò g i mình hai người chính nói rỡn ở giữa một tên công tác nhân viên tại hành lang đầu kia la lớn trước lợi có người điện thoại tới rồi lúc chạm vào tối t r ư ơ n g lợi cưỡi xe đạp lái vào thành tây một quán ăn nhỏ trước khóa kỹ xe đạp t r ư ơ n g lợi vừa đi vào trong môn đã nhìn thấy trần h i ể u húc trong phòng hướng nàng với chảo t r ư ơ n g lợi ta ở chỗ này đây t r ư ơ n g lợi bước nhanh đi tới gần gặp trần h i ể u húc trước mặt trên bàn cơm trưng bày tốt một số món ăn đồ ăn trung gian còn có một cái thiêu đến nóng hổi nồi lầu t r ư ơ n g lợi đưa tay giải xuống trên cổ tia h ồ n g khăn khoác lên trên ghế dựa sau đó ngồi xuống cười nói tiếu húc nhìn ngươi gọi nhiều như vậy đồ ăn ngươi lần này ra ngoài d ã không ít tiền a trần hiệu húc vẻ mặt đau khổ nói ta làn đường lén chạy trở về. nguy hiểm thật thì không gặp được ngươi trương lợi cả kinh nói không thể nào các ngươi ở bên ngoài đụng phải người xấu trần h i ể u húc cười ha ha nói ta mới vừa rồi là đang t r e o chọc ngươi đây chán ghét ta đều sắp bị ngươi hụt chết trương lợi hờn dỗi một câu ngay sau đó cầm lấy b ú a theo trước mặt trong mâm kẹp lên một khối nấm hương con trai thả vào bên trong miệng bắt đầu nhai n u ố t trần h i ể u húc một bên hướng trương lợi trước mặt trong chén gắp thức ăn một bên hướng hỏi trương lợi ngươi lúc trước ở trong điện thoại nói có việc muốn ta giúp đỡ đến tột cùng là chuyện gì nha trương lợi dừng lại bữa Đem diệp Phong mời nàng và Đông Phương Văn Anh giúp đỡ mời Diệp giúp Phong Phương Anh chế nàng Văn và trương t một bộ phim bộ u y ề n hình sự tình h sự n Trần Hiểu Húc kỹ càng địa tự thuật một lần. Trần nghe g tự thuật Hiểu Húc Húc vậy, một sau khi nghe song vui vẻ nói, nói, như lợi còn không nhất định đây nguyễn chủ nhiệm nói nhất định phải mời đến diệp tiên sinh làm g i á m chế nàng mới có thể yên tâm để cho chúng ta tiếp nhận cái này bộ phim trương lợi lắc đầu liên tục nói cái này không thể được ta đã đáp ứng nguyễn chủ nhiệm nhất định muốn thuyết phục diệp tiên sinh tới đảm nhiệm cái này giảm chế trương i ngươi cùng Diệp Tiên sinh quan hệ muốn tốt, lần này ngươi giúp ể u quan muốn muốn Húc, hệ thể nhất định chút. cùng có lần này tốt, ta một t ầ n Hiểu Húc c ờ i nói, ta giúp n ta g ư i cái có thể, bất quá, à y bộ phim bên phim n t r o nữ chính, ngươi đến để cho ta tới đóng Trương cho tới vai. để ta lợi tò mò hỏi ngươi không phải nói về sau không muốn lại diễn xuất sao t r ầ n h i ể u húc ta là không muốn diễn xuất có thể ta trước tiên cần phải nuôi sống chính mình n h a tại kinh đô bên này tiêu phí cao bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết ta không muốn về nhà thì phải nghĩ biện pháp kiếm tiền nghe nói giúp diệp tiên sinh q u phim cắt x rất cao ta nếu có thể tiếp diễn cái này bộ phim dạy cắt x nói không chừng liền có thể mua phòng nhỏ ở lại trương lợi ngươi trực tiếp cùng diệp tiên sinh nói đi chỉ cần hắn đáp ứng để ngươi đến đóng vai nữ chính đây còn không phải là ván đã đóng thuyền sự t ì n h trần h i ể u húc suy nghĩ một chút nói hắn ở nơi nào quay phim đâu chúng ta không bằng trực tiếp đi tìm hắn mau chóng nói định việc này tìm không thấy hắn tại ninh hạ động nước k a n h mương bên kia quay phim cách nơi này có tốt mấy ngàn bên trong đây hắn cũng không thể một mực tránh ở bên kia quay phim a cái này đến không biết nghe nói hắn đập hết cẩm ý vệ về sau còn muốn đi nôn hoàng quay chụp một bộ liêu trai điện ảnh cái kia chu lâm thì cùng hắn tại một cái đoàn làm phim nói đến đây trương lợi nhớ tới nói tiếu húc cái kia chu lâm để cho ta thay nàng truyền lời hỏi ngươi có muốn hay không đi nàng vũ trường ca hát nàng đáp ứng cho ngươi mở lớn nhất tiền lương cao trần hiệu húc không cảm kích chút nào mà nói nàng cho là ta là hát rong đây ta đi chạy xô chính là vì chơi vui cũng không phải muốn bằng cái này kiếm tiền người ta cũng là một mảnh hảo tâm ngươi không linh t ỉ n h coi như cũng không cần thiết nói loại lời này đi diễn nha nàng có phim quay liền đi diễn xuất không trình diễn ngay tại vũ trường bên trong đi làm cái kia chu lâm đối nàng rất tốt h ả cái kia đến là ta hiểu lầm nàng ngươi lần sau gặp lại đến nàng thay ta cảm ơn nàng liền nói ta ca hát ngũ âm không được đầy đủ không có ý tứ đi nàng chỗ đó kêu xấu tốt ta trần hiệu húc lại nói ngươi lại cùng nàng nói một tiếng muốn là diệp phong trở lại bên này quay phim để cho nàng thông báo chúng ta một tiếng chúng ta tốt đi tìm hắn đưa ngươi chuyện này cho quyết định xuống được ta sau đó liền đi tìm nàng ngươi gấp làm gì nha ta gọi nhiều như vậy ăn ngon đến thăm hỏi ngươi ngươi cũng không thể để cho ta một người ăn đi vậy ta thì ăn hết lại đi này mới đúng mà trần h i ể u húc nói xong đưa tay kêu lên phục vụ viên lại cho chúng ta cầm hai lon bia tới t r ư ơ n g lợi liền vội vàng k h u y ê n nụ, tiểu húc bia cũng đừng uống ta quay đầu còn muốn đi công chuyện đây trần h i ể u húc không có việc gì một chút bia uống không say lòng người lại nói hai ta đã lâu không gặp dù sao cũng phải chúc mừng một cái đi tốt h ta vậy liền uống ít một chút chương 654, vết thương nhẹ không d ư ớ i hỏa tuyến chương 654, vết thương nhẹ không giới hỏa tuyến động nước k a n h mương di chỉ ở vào ninh hạ linh vũ thành phố lâm hà hương châu ngân xuyên thành phố cùng linh vũ thành phố ở giữa phía bắc cùng nội mông ngạc nhĩ đa tư đụng vào nhau là minh triều phòng thủ b i ệ n quan dùng đến phòng ngự ngoại địch lập thể quân sự công sự phòng ngự nơi này có kỳ lạ dấu binh động trên dưới tương thông hai bên cấu kết trong động phân nhánh nhiều vô cùng trong động có căn phòng giếng nước kho thuốc nổ pháo đài các loại di chỉ cổ nhân thông minh tài trí tại tòa này công sự phòng ngự phía trên thể hiện đến đầm địa tinh xảo làm cho người nhìn sau nhìn má than thở diệm phong chạy tới cùng đoàn làm phim tụ hợp về sau không kịp thưởng thức nơi đầy phong cảnh thì v ù i đầu vào khẩn trương quay chụp bên trong đi bốn cái này trên trời buổi trưa tại động nước k ê n h mương di chỉ phía tây một đạo đất vàng sườn núi phía trên đoàn làm phim bắt đầu quay chụp một trận truy đuổi phim cái này cảnh phim nói là lam khiết anh đóng vai thoát thoát bắt cóc hà tình đóng vai kiều hoa bức bách diệp phong đóng vai thanh long dùng truyền quốc ngọc tỷ đến trao đổi con tin bởi vì cái này cảnh phim bên trong có diệp phong c ư ớ i ngựa truy đu xe ngựa lớn lên ống k í n h cho nên rời đi chỗ này vắng vẻ hoàng vu địa phương tới quay chụp tại trận này truy đuổi phim bên trong diệ phong đóng vai thanh long muốn theo trên lưng ngựa nhảy lên chạy vội xe ngựa vì đem đoạn này nhảy xe phim đập đến đặc sắc vương quân cùng trương hy hà sau khi thương nghị kiến nghị diệp phong không dùng dây treo bảo hộ trực tiếp theo lưng n g ự a hướng trên nóc xe ngựa nhảy cảnh thật thực đ ộ n g nguy hiểm như vậy sự tình diệp phong tự nhiên không thể đáp ứng hắn không chút do dự địa phủ quyết hai người kiến nghị vì thuyết phục diệp phong vương quân dùng tới kế khích tướng nói hắn muốn là không dám nhảy liền để c ắ t xuân yến cho hắn làm thế thân cái này kế khích tướng đâm t r ọ t diệp phong xương sườn mềm để một cái nữ hải tử cho hắn làm thế thân cái này muốn là chuyền đi hắn về sau cái kia còn có mặt đi gặp hắn những cái kia sư huynh đệ Không khiêu khó cách,、diệp、Phong chỉ có thể đáp ứng tự thân chiến phim. ứng lên trận, khiêu chiến trận này độ khó cao động có có cao đáp Diệp tự tắt độ vì ư sư hướng mượn ơ nơi n quân ngựa đỉnh đồng bên cạnh trang bị thêm phía trên hai nơi lỗ khảm, để diệp Phong đang nhảy xe xuất hiện trần g xuất để đạo để điểm, thể tại cụ có lực thêm trệ thời bắt Diệp xe xe xe. phía khảm, bị lỗ lấy v cam đoan một lần thành công cái này c ả n h phim vận dụng ba máy camera theo ba cái góc độ đồng thời tiến hành quay trụt nghe nói diệp phong muốn trực tiếp lên mã xe lam khiết anh so người nào đều hưng phấn nàng đi đến diệp phong bên người nhìn có chút hạ h a nói ca ca sau đó có muốn hay không ta đem xe ngựa đổi trận một chút d i ệ p phong tức giận nói ngươi đừng cao hơn g quá sớm sau đó ta ném ngọc tỷ thời điểm ngươi cũng muốn từ trên xe ngựa nhảy ra ngoài t i ế p được l a m kiết anh đắc ý nói trương đạo nói ta động tác này có thể buộc dây treo so ngươi cái k i a muốn nhẹ nhõm nhiều không có lương tâm nha đầu ta xem như trắng thương ngươi hi hi hi trương hy h à tại máy theo dõi đằng sau la lớn á phong ngươi chuẩn bị tốt không có d i ệ p phong đưa tay ra hiệu nói có thể đập trương hy hà lại nói lam tiểu thư hà tình hai người các ngươi tranh thủ thời gian lên ngựa xe được làm kiết anh đáp một tiếng lôi kéo hà tình hướng xe ngựa đi đến hà tính đi hai bước quay đầu lại hướng diệp phong dặn dò phong ca ngươi cẩn thận một chút diệp phong mỉm cười nói ngươi yên tâm tốt điểm ấy tiểu nam độ còn khó không đến ta bên này a mục nhi dắt qua một thất rõ ràng lập tức hướng diệp phong nói phong ca con ngựa này lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn ngươi thì cưới nó cảm ơn diệp phong đưa tay tại lập tức trên cổ khẽ vớt một chút sau đó để a mục nhi đem chiến mã cái chốt ở trên cổ cô. bên này trương hy h à tay cầm bộ đàm la lớn số một máy chuẩn bị tốt không có chủ n h i ế ảnh ra ở trên xe ngựa đáp số một máy chuẩn bị tốt, số hai máy chuẩn bị tốt không có số hai máy chuẩn bị tốt số ba máy chuẩn bị tốt không có số ba máy đã chuẩn bị tốt a theo trương hy hà ra lệnh một tiếng diệp phong bước nhanh đi đến phía sau xe ngựa đưa tay vén màn vải lên thì gặp hà thanh một mặt lo lắng hướng hắn lắc đầu nói đi mau gặp nguy hiểm vừa dứt lời lam khiết anh thì từ đâu rõ ràng sau lưng tránh ra đến trong tay nhuyễn kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh út về phía diệp phong ở ngực diệp phong thân thể một cái ngựa ra sau nhấc chân đạp xe ngựa bay rớt ra ngoài lam khiết anh đánh lén thất thủ lập tức lái xe ngựa chạy vội ra ngoài diệ phong cực nhanh từ dư giải khai rõ ràng dây c ư ờ n g chở mình lên ngựa hai chân thúc vào bụng ngựa dưới h á n g chiến mã hướng về phía trước mau chóng đuổi ra ngoài mặt khác ba cỗ xe ngựa đi sát đằng sau từ hai bên trái phải cùng đằng sau làm viễn cảnh cùng gần cảnh quay t r ụ chỉ một lúc sau chiến mã cùng xe ngựa càng ngày càng gần hà tình hướng tới ngựa đuổi theo diệp phong hô ngươi đi nhanh đi ngươi đừng có ta đi nhanh một chút đi l a m kiết anh một bên xua đuổi lấy thất ngựa một bên quay đầu lại hướng diệp phong hô thanh long ta đếm ba lần ngươi nếu là không giao ra ngọc t h ta thì giết nàng một hai hà tính nước mắt rưng rưng mà nói hắn là sẽ không vì ta mà từ bỏ ngọc tỷ lam khiết anh vẫn như cũ hô lên ba chữ diệp phong t ừ trong ngực lấy ra ngọc tỷ đưa tay ném ra lam khiết anh tôn chiếu đạo diễn sự tình an bài trước cũng không có đi cấp đoạt ngọc tỷ mà chính là cực nhanh trốn vào trong xe ngựa bên này trương hy hà giơ lên bộ đàm la lớn nhanh nhảy chỉ thấy diệp phong thân thủ nhấn một cái lưng ngựa thân thể tại lập tức bay lên không trùng sau đó mũi chân giẫm mạnh yên ngựa thả người hướng chạy bên trong trên nóc xe ngựa nhảy ra đi làm hắn thân thể chuẩn xác địa rơi vào trên nóc xe ngựa lúc mọi người cùng một chỗ lớn tiếng hoan hô lên trương hy hà quắt to một tiếng làm tốt lắm sau đó lại h đầu này qua tranh thủ thời gian ngừng lại xe ngựa nhìn xem a phong t h ụ thương không có không dùng hắn phân phó nghe đến diệp phong rơi ở trên xe ngựa thanh âm về sau lam khiết anh liền chạy ra đến tìm c h ặ t ngựa tớt để xe ngựa dừng lại tới không đợi xe ngựa dừng hẳn hà tình chạy ra đến hướng trên m ũ i xe hô phong ca ngươi không sao chứ d i ệ p phong hữu khí vô lực nói ta cánh tay giống như gãy xương a hà t ì n h nghe vậy giật này cả mình nàng vội vàng dùng cả tay chân địa bàn lên xe đỉnh lo lắng mà nói nhanh để ta xem một chút ngã tới chỗ nào diệm phong cười ha hà nói gặt ngươi đây ta thân thủ tốt như vậy làm sao có khả năng thủ thương hà tính nghe vậy tức giận nói đùa ta chơi rất vui sao d i ệ p phong vội nói xin lỗi ta chính là muốn phát triển một chút bầu không khí tránh cho các ngươi lo lắng quỷ mới lo lắng ngươi đây l a m kiết anh theo bên cạnh g ò r a cái đầu nhỏ hướng hai người luồng nghịch mà nói quỷ tại chỗ nào đâu d i ệ p phong ngươi không phải liền là nhà tiểu quỷ đầu hừ ngươi mới là quỷ đâu d i ệ p phong theo trần xe đứng lên hắn vừa đi một bước liền a i nhà kêu thành tiếng hà tính bất m ặ n nói quỷ gào gì lại nghĩ đến gạt chúng ta diệm phong thân thủ lột lên ông quần làm kiết anh cả kinh tê lên các a ngươi đầu gối ngã phá diễ phong không có việc gì thì đập phá chút ra sau đó bôi điểm hồng dược thủy là được hà tính nghe vậy vội vàng thăm dò nhìn qua chỉ thấy diệp phong trái trên đầu gối s á t thực đập phá một khối da miệng vết thương đã thấm ra một mạng lớn vết máu nàng bận bịu hướng vương quân la lớn vương đại ca ngươi nhanh cầm bình hồng dược thủy tới phong ca đầu gối ngã phá mọi người nghe tiếng tất cả đều chạy tới một năm miệng mười hỏi t h ă m diệp phong thương thế có quan trọng không diệp phong bị vương quân theo dưới mùi xe đến hướng trương hy hà nói trương đạo các ngươi trước gỗ ta đi xử lý một chút vết thương lại trở về tiếp lấy đập trương hy hà khuy nhủ a phong ngươi vẫn là nghỉ ngơi hai ngày、à? Các lúc o lại lại Phong khoát ạ lại lại i Diệp cái nói, không có việc gì, một chút vết thương đợt. tay một khép không h gì, một có c t vết thương tính toán nhỏ, không á i gì, chạm ú n tranh gian Hàn Tường g ta thủ thời đợt, đ Lý o diễn bên kia rồi. bên còn đang Trường ta chờ được Lúc đây. thiếu Vậy vào tối đoàn làm phim trở lại hương chính phủ nhà khách bên trong nghỉ ngơi nói là nhà khách t h ự c cũng là một hàng cọ tranh gạch một phòng so đồng hương trong nhà nhà ở cũng mạnh không bao nhiêu bởi vì động nước k i n h mương bên này còn chưa khai phát hương chính phủ cũng là một nghèo hai trắng muốn chiêu đãi tốt bọn họ cũng là hưu tâm vô lực trở lại chỗ ở diệp phong vừa rửa mặt hoàn tất a m ộ c nhĩ liền b ư n g lấy đồ ăn đi tới gửi với hắn nói phong ca ăn cơm diệp phong tiến đến phụ cận xem xét gặp thức ăn cùng giữa trưa một dạng vẫn là xào bí đao cùng hầm khoai tây hắn nhữ mày nói a m ộ c nhĩ đoàn làm phim ở chỗ này mỗi ngày đều ăn cái này sao a m ộ c nhĩ một bên hướng trong miệng g ạ c h lên đồ ăn một vừa gật đầu nói đúng n h a nơi này rất nghèo có tiền cũng không xả lắm đoàn làm phim làm sao không phải người qua bên kia mua sắm a mục nhĩ không có xăng chúng ta xe hơi đều nằm sấp h d i ệ p phong nghe xong lời này nhất thời thì nhụ c trí trên đời này thống khổ nhất sự tình cũng là n g ư ờ i có tiền cũng mua không được đồ vật với ra hai phần cơm d i ệ p phong cảm thấy thực sự khó có thể n u ố t xuống hắn liền bưng lấy bát cơm đi tới ba nữ hải tử nghỉ ngơi gian phòng vào cửa xem xét ba nữ cũng ngồi vây quanh tại tiểu bên cạnh bàn ăn ăn cơm d i ệ p phong bưng lấy bát cơm tiến tới theo thịnh bát ăn bên trong kẹp một đua cải b ẹ nói đồ ăn quá thanh đạo ta đến đòi chút ít dưa mùi ăn c á t xuân yến bưng lấy bát cơm đứng người lên nói s ư đệ ngươi ngồi xuống ăn đi diệm phong vội nói không dùng không dùng làm k i ế t anh hướng phàn Chúng chút khoai nhanh không thể khiến thành không? ngày ăn bí đào, khoai tây, ta ăn đến đều nhanh muốn ôn, ngươi liền không thể khiến người ta đi trong thành mua chút ăn ngon ta tây, ta ta mua mỗi đi đào, bí đều diệp phong ta vừa mới hỏi qua chúng ta hơi xe không có xăng các loại hàn s ư ở n g trưởng làm đến xăng ta liền để người nhiều mua chút ăn ngon hà tình ta gặp cái này xã trong chính phủ có một cỗ máy kéo ngươi có thể để người ta mở ra máy kéo đi mua đồ ăn nha diệp phong nghe vậy giật mình hắn suy nghĩ một chút nói cũng không biết bọn họ chiếc này máy kéo có hay không giàu đi hay gen lam khích anh ngươi tìm người đến hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao Thôi ta. diệp phong sau khi cơm nước xong tìm tới nga mi sưởng kịch vụ để hắn đem lâm hà hương chủ tịch xã mời đến chỉ một lúc sau kịch vụ dẫn một vị hơn bốn mươi tuổi trung niên nam tử đi tới người kia vừa vào nhà liền hướng diệp phong dỗi ra hai tay nói diệp tiên sinh n g ư ờ i tốt kịch vụ ở một bên giới thiệu nói diệp tiên sinh hắn họ võ tên là vũ vệ quốc là cái này lâm hà hương chủ tịch xã vũ chủ tịch xã n g ư ờ i tốt diệp phong nhiệt tình cùng đối phương n ắ m chắc tay sau đó mời đối phương ngồi xuống đem nhâm nhi một chén trà nóng đưa cho vũ vệ quốc diệp phong cười lấy hỏi vũ chủ tịch xã nghe nói các ngươi hương chính phủ có một cỗ máy kéo chúng ta đoàn làm phim có thể mượn dùng một chút sao vũ vệ quốc l u n g t u n g nói diệp tiên sinh c h i ế c kia máy kéo đã xâm xấu chúng ta vẫn mua tu có thể trong xã không có tiền thì chỉ hoan xuống tới diệp phong suy nghĩ một chút nói vũ chủ tịch xã bên này dầu đi hay gen tốt mua sao vũ vệ quốc chỉ cần có tiền dầu đi hay gen đi trong thành liền có thể mua được diệp phong vui vẻ nói ta muốn mua một cỗ máy kéo đưa cho các ngươi trong xã bất quá ta có cái yêu cầu tại chúng ta đoàn làm phim quay phim trong lúc đó các ngươi muốn giúp chúng ta mua sắm một số sinh hoạt vật dụng hàng ngày vũ vệ quốc ngạc n h i ê nói n diệp tiên sinh lời này của ngươi là thật sao diệp phong tự nhiên là thật ta ngày mai thì phái người tùy các ngươi vào thành đi mua máy kéo các ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm làm đến dầu đi hay gen là được vũ vệ quốc vội hỏi cái này mua dầu đi hay gen tiền người nào ra n g ư ơ i yên tâm tốt mua dầu đi hay gen tiền chúng ta ra quyết sẽ không cho trong xã gia tăng gánh vác đa tạng vũ chủ tịch xã vừa đi hà tình liền cầm lấy hồng dược thủy cùng xô đi tới diệp phong thấy thế cởi hỏi tiểu tình ngươi là đến thay ta thay thuốc sao là tiểu á n h để cho ta tới bằng không ta mới lừa nhác quản ngươi đây hà tĩnh nói xong để diệp phong ngồi tại giường một bên thay hắn kéo lên ố n g quần bắt đầu mang giá x u hùng. diệp phong không tìm được gì để nói hỏi tiểu anh đây nàng làm sao không có tới hà tĩnh tiểu anh hôm nay treo một ngày dây treo trên thân nhiều chỗ bị lịm xanh xuân yến tỷ chính trong phòng giúp nàng xoa thuốc đây diệp phong nghe vậy rơi vào t r ầ mặc m lam khiết anh tuy nhiên đóng vai là nữ số hai có thể nàng tại trong phim đánh võ động tác so với chính mình còn nhiều cái này bên trong cũng có thật nhiều động tác đều muốn nhờ dây treo tới quay trụ chuyện này đối với nàng thân thể thương tổn còn là rất lớn đập phim quá cực hộ ngươi về sau tận lực thiếu để cho nàng diễn võ cảnh đánh nhau diệp phong cười khổ nói tiểu anh cùng ngươi khác biệt nàng tại hồng c ô n g đối thủ cạnh tranh quá nhiều nếu là không nỗ lực chẳng mấy chốc sẽ bị người khác vượt qua cái k i a cũng không cần thiết phải đập phim nha cái k i a trung sở hồng không cũng rất thiếu đập phim sao diệp phong kinh ngạc nói ngươi còn biết trung sở hồng ta biết trung sở hồng làm sao rồi các ngươi hồng c ô n g hàng ở phía trước nữ ngôi sao ta đều biết khẳng định là tiểu a n h nói cho n g ư ơ i a hà tình không có trả lời diệp phong t r a hỏi nàng một bên hướng diệp phong trên vết thương thoa hồng giật thủy một bên nhỏ giọng hỏi cái tia bộ tokyo công lược ta thật không thể diễn d i ệ p phong đó là một bộ nam nhân phim nữ diễn viên ở bên trong cũng là bình hoa người muốn diễn cũng được có thể ta vẫn là khuyên người khác diễn hà tình ta nếu là không diễn sáu tháng cuối năm thì không phim có thể đập d i ệ p phong cười nói làm sao lại thế ta chuẩn bị hợp tác với ương thị quay trụp tiếu nạo g g i a n hồ đều là lúc từ ngươi đến đóng vai nữ chính nhậm doanh doanh hà tình đôi mi thanh tú cau lại mà nói ta không muốn diễn cảnh đánh nhau dây treo rất khó chịu người khác muốn diễn đều diễn không ngươi còn chọn mập lấy ai nha diệp phong lời còn chưa nói hết hà tình thì dùng bông y tế tốt tại vết thương của hắn phía trên chọc nhẹ một chút đau đến hắn nhịn không được kêu ra tiếng hà tính d ơ lên bông y tế tốt tại trước mắt hắn lắc một chút uy hiếp nói ngươi lại nói b ậ y ta ngay tại ngươi vết thương phía trên đâm cái lỗ thủng diệp phong im lặng nói ta nói là lời nói thật tốt ta còn nói có tin ta hay không lại đâm ngươi được rồi ta không nói chính là hà tình thu hồi bông y tế tốt bắt đầu dùng vải t h ư a thay diệp phong băng bó vết thương diệp phong suy nghĩ một chút hỏi ngươi thật nghĩ diễn cái tia tokyo k ô n g được hà tình gật đầu nói tiểu anh nói diễn cái tia bộ phim công tác nhẹ nhóm Cắt cao, chiếu chạy, còn có cái cáo tại Nhật ta thể tại Nhật、Bản、tiếp xe quảng sau muốn ảnh Bản Bản điện lên, phòng bán bán quảng hình tượng. về vẻ sứ đại là mấy diệp phong tốt ta đã ngươi muốn diễn vậy ta liền giúp ngươi lưu cá i nhân v ậ t hà tình thay diệp phong r i à n g tốt vết thương đứng lên nói ngươi nghỉ ngơi đi ta trở về diệp phong d ỗ i tay nắm chặt hà tình cổ tay lưu lên không rời mà nói chớ vội đi nhà lại bồi ta nói chuyện một chút để a một nhĩ bồi ngươi nói đi tiểu anh các nàng còn đang chờ ta đây hà tình nói xong tránh phát diệp phong tay cầm lấy rượu thủy cùng sụp bước nhanh đi ra ngoài diệp phong đem thân thể hướng trên giường vừa đổ trong miệm than nhẹ một tiếng nói ai thật không nói chuyện nha hắn vừa dứt lời a m ộ c nhi thì theo ngoài cửa chạy vào hướng hắn kêu lên phong ca trương đạo bọn họ gọi ngươi đi qua đánh bài d i ệ p phong v ộ i vàng đứng dậy nói được chương sáu trăm năm mươi sáu như đao tiểu thí chương sáu trăm năm mươi sáu như đao tiểu thí mua một c ô may kéo về sau đoàn làm phim thức ăn rốt cục có vẻ lấy cải thiện mọi người ăn no bụng quay phim sức mạnh thì càng đủ cầm ý vệ ngoại cảnh phim phần lớn là tại động nước k a n h mương phong cảnh khu phụ cận lấy cảnh quay t r ụ n thì liền thiên đương bang tấn công tòa kia lâu đài cổ cứ điểm cũng là đoàn làm phim sớm phái người đến bên này xây dự ngay nay sáng sớm đoàn làm phim trời vừa sáng thì xuất phát chuẩn bị quay chụp đại mạc phán quan mang theo thiên lưng bang mọi người tấn công lâu đài cổ cứ điểm p h ầ n diễn đóng vai thiên lưng bang nhóm phỉ diễn viên phần lớn là kinh đô võ thuật đội học viên đóng vai đại mạc phán quan diễn viên là vương quân d i ệ p phong trước kia muốn cho vương quân đóng vai trùm phản diện huyền vũ nhưng hắn đặc biệt ưa thích nói phim sư vì đại mạc phán quan định chế trôi này nhật nguyệt luôn đao liền hướng d i ệ p phong đưa ra muốn đóng vai đại mạc phán quan cái này nhân vật diệm phong thuyết phục không hắn đành phải để vương ngọc đến đóng vai huyền vũ cái này nhân vật bởi vì vai khách mời nhân thủ không đủ. d i ệ p phong mời lâm hà hương vũ chủ tịch xã giúp đỡ chiêu tập trên dưới một trăm tên thanh niên đến đây đoàn làm phim chạy vai của chúng bởi vì cái này cảnh phim quay phim quá trình bên trong muốn sử dụng hỏa dược nổ tung d i ệ p phong trước đó để dư thịnh l ĩ n h theo bắt nhất nhà máy mời đến hai vị chuyên nghiệp bạo phá sư có thể mặc dù có chuyên nghiệp bạo phá nhân viên phụ trách nổ tung công tác d i ệ p phong vẫn như c ũ không yên lòng hắn phản phục kiểm tra mấy chỗ nổ điểm làm đến tâm lý nắm chắc về sau này mới khiến trương hy hà hạ lệnh mở đập tại trương hy hà hô lên a về sau lấy cắt x u ấ ế n khấu chiêm văn dẫn đầu chỉ huy m ờ i mấy tên diễn viên q u ầ chúng phóng nhựa h hai đài ca mê ra một trái một phải địa quay chụp chiến mã phi nước đại viễn cảnh ống tính một cái khác đài ca mê ra thì nhắm ngay lâu đài cổ trại tường quay chụp thủ báo các binh sĩ thất kinh biểu lộ đối với máy theo dõi hình ảnh nhìn vài giây đồng hồ trương hy hà liền cầm lấy bộ đàm la lớn thông báo lâu đài cổ phía trên vai khách mời để bọn hắn tranh thủ thời gian bắn tên hắn vừa dứt lời trại tường thượng sĩ tốt ảo thảo dơ lên c u n g tiễn hướng không t r ú n g phát xả mũi tên chủ n h i ế ảnh ra chụp hình một tổ mũi tên như châu chấu dạy đặc ống tính về sau trương hy hà thỏa mãn hô một tiếng cắt tiếp xuống tới liền muốn bay trụ quan trọng nổ tung phim nổ điểm tập trung ở hai bên tròi canh phía trên nơi này cần phải có mấy tên diễn viên quần chúng tại nổ tung lúc từ trên lầu nhảy xuống cái này ống kính tự nhiên là dùng võ chỉ nhân viên tới biểu diễn vì cho võ chỉ nhân viên đi đầu a m ộ c nhị chủ động báo danh thăm diễn d i ệ p phong lại chọn lựa hai tên thân thủ nhanh nhẹn võ chỉ nhân viên bồi a m ộ c nhị cùng nhau tham diễn lại mở đ ậ p trước d i ệ p phong lặp đi lặp lại căn dặn ba người để bọn hắn không nên kinh hoàng muốn dựa theo kế hoạch lên n h tranh thủ một lần thành công sau cùng diệm phong hưng thuận k h e thưởng tham diễn võ chỉ nhân viên đập xong mỗi người phát một nghìn nguyên tiền thưởng nếu là có người t h ụ tướng h p h í dụ n g toàn bộ có đoàn làm phim phụ trách d i ệ p phong lời kia vừa thốt ra nhưng cái kia không có báo danh voi chỉ nhân viên tất cả đều hối hận không thôi đứng sau l ư n g diệp phong vũ chủ tịch xã cảng là gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt hắn một phát bắt được diệp phong cánh tay vội và nói g n diệp tiên sinh có thể hay không để cho chúng ta trong xã thôn dân thăm diễn bọn họ chỉ cần năm trăm n g u y ê n là được d i ệ p phong vội vàng khoát tay nói vũ chủ tịch xã đây cũng không phải là đùa dỡn thôn dân không bị qua huấn luyện muốn là ra sự cố ta có thể đảm đường không nổi vũ chủ tích xã trách nhiệm này ta đ ứ n đánh cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào diệp phong khác sự tình đều có thể t h ư ơ n g lượng có thể đây là mạng người quan trọng sự tình ta cũng không thể làm loạn vũ chủ tịch xã còn muốn lại chịu cầu lúc diệp phong dành nói vũ chủ tịch xã chờ chúng ta cái này bộ phim truyền ra về sau khẳng định sẽ có người tới bên này du lịch các ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt chỗ này gì chỉ về sau thì không lo không có kiếm tiền cơ hội vũ chủ tịch xã gặp diệp phong đều nói như vậy hắn cũng đành phải thôi bên này trương hy hả cầm lấy bộ đàm hỏi thăm các nơi chuẩn bị tốt không có chờ hắn được đến sát thực trả lời chắc chắn về sau lập tức hạ lệnh mở đậm tại cách lâu đài cổ cách xa nửa dặm trên sườn núi vương quân đóng vai đại mạc phán quan động thân mà lên tay nâng một thanh cường n ỏ nhắm ngay trại tường bên trái tròi canh bắn ra một chi hỏa dược mũi tên d i ệ p phong đứng sau lưng trương hi hà ánh mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi hình ảnh chỉ thấy hỏa dược mũi tên trên không trung hỏa một đầu đường vòng cung sau cùng s á t thực rơi vào tròi canh phía trước trên đất trống trương hi hà cầm lấy bộ đàm mặt đen lên hô lại tới một lần nữa lần thứa lại bắn hỏa dược mũi tên lại đi phía trái chệch ư ớ n g đến mấy mét xa diệm phong thấy thế hướng trương hi hàm mang lấy h trương h i hà lại tới một lần nữa nếu là không được thì dùng dây thép tốt h a trương h i hà cầm lấy bộ đàm la lớn thử một lần nữa bên này vương quân động thân đứng lên dùng cánh tay trái trèo chống tường nỏ tay phải dẫn ra chốt hỏa dược mũi tên đằng không bay lên thẳng đến chòi canh m à đi trương h i hà nắm chặt bộ đàm ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi bình màn nhìn đến hỏa dược mũi tên bay vào chòi canh về sau hắn lập tức la lớn cho nổ võ chỉ nhân viên lên ngảy diệm phong khẩn trương nhìn chăm chú lên dám chế khí hình ảnh chỉ thấy trong tấm hình một tiếng ầm vang tròi c、okay. A n h h p một r nhi n đưa tay kêu lên phong ca ta cổ giống như chợt đến một vị khác võ chỉ nhân viên lớn tiếng kêu lên phong ca ta cánh tay giống như chợt khớp một tên sau cùng võ chỉ người đứng lên nói phong ca ta không sao một chút cũng không bị thương tổn diệp phong đưa tay vô vô cái kia ra hòa đầu cười nói tốt lắm tối nay trở về khiến người ta cho ngươi thêm đồ ăn a mục nhĩ vội vàng đứng lên nói phong ca còn có ta đây diệp phong ngươi không phải bị thương sao trở về hảo hảo dưỡng đi a ta sẽ cho người nấu điểm bát cháo cho ngươi ăn không phải phong ca ta cổ giống như lại tốt một vị k h á c võ chỉ nhân viên nhanh chóng theo trên đệm đứng lên hướng diệp phong cười nói phong ca ta cánh tay giống như không bị thương tổn diệp phong nói trễ hai người các ngươi buổi tối chỉ có thể uống bát cháo a nhìn đến hai người ăn quả đáng bộ dáng người chung quanh tất cả đều cười ha hả có ba người này đi đầu làm thí nghiệm khắc võ chỉ nhân viên đều tuân ra võ hướng diệp phong báo danh thỉnh cầu tham diễn đằng sau nhảy lội phim diệp phong vui vẻ đồng ý để toàn thể võ chỉ nhân viên thay phiên ra sân thể nghiệm một lần mấy trận bạo phá phim vỗ xuống đến trừ một người cánh tay chật khớp bên ngoài người khác tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại trận này phim nhóm theo sáng sớm một mực đập đến hơn năm giờ chiều cuối cùng là viên mãn hoàn thành diệp phong để trương hy hà hạ lệnh sớm kết thúc công việc trở về thêm đồ ăn chúc mừng khao mọi người vũ chủ tịch xã mang đến những cái cũng tại danh sách mời đoàn làm phim tại bên ngoài bảy xuống hai mươi bàn thực rượu theo t r ạ n g vạng tối một mực ăn vào trời tối vừa mới tận hứng mà về bốn sáng sớm hôm sau d i ệ p phong mới vừa lên vương quân thì chạy tới nói cho hắn biết nói hàn tam bình hôm qua ban đêm đổi trở về d i ệ p phong đội hỏi hàn s ư ở n g trưởng có hay không làm đến xăng vương quân làm đến chỉ một chút tám đại thùng xăng đầy đủ chúng ta thiêu một hồi d i ệ p phong v ộ i vàng chạy ra cửa bên ngoài chỉ thấy nhà khách trong sân ngừng lại một cỗ xanh biếc quân thẻ trên xe quả nhiên mã lấy tám cái thùng xăng đúng lúc này hàn tam bình bưng lấy bồn rửa mặt theo trong một gian phòng đi tới d i ệ p phong nhiệt tình tiến lên chào hỏi lão hàn lần này thật sự là gian khổ ngươi hàn tam bình vui tươi hớn hở mà nói chỉ cần có thể đập tốt điện ảnh cực khổ nữa cũng đáng được những thứ này xăng ngươi là từ nơi nào làm ra là đái lao giúp đỡ tìm quan hệ để lan châu quân khu lân cận phát cho chúng ta một xe xăng quân đội thủ trưởng nói nếu là không đầy đủ bọn họ lại cho chúng ta đưa một xe tới d i ệ p phong đội nói đầy đủ đầy đủ có xe này xăng đầy đủ chúng ta đập hết cái này bộ phim hàn tam bình quân đội thủ trưởng còn nói ngươi về sau muốn là cần quân đội phối hợp diễn chiến tranh phim có thể tìm bọn họ giút đỡ d i ệ p phong vui vẻ nói chúng ta về sau khẳng định phải đập cảnh tượng hoành tráng chiến tranh phim nếu là có quân khu phái bộ đội phối hợp vậy liền quá tốt hàn tam bình ta tại đôn hoàng cổ thành gặp phải lý hàn tường đạo diễn hắn để cho ta thay lời nói cho ngươi để ngươi tranh thủ thời gian đập hết phim qua bên kia cùng hắn tụ hợp d i ệ p phong tò mò nói lý đạo đi đôn hoàng cổ thành làm cái gì hàn tam bình nghe nói hắn muốn ở bên kia tuyển cảnh đập một trận lớn hình vũ đạo biểu diễn diệm phong đậu đen dao m u n ó i lao đầu từ tập trung tinh thần đâm vào nghệ thuật bên trong cái kia bộ phim chỉ sợ muốn huyền hàn tam bình nghi hoặc nói có vũ đạo biểu diễn thì sẽ ảnh h hồng kông người xem hiện tại đều thích xem nhanh tiết tấu động tác hài kịch điện ảnh những cái kêu mảng văn nghệ muốn bán cái mấy triệu phòng bán vé cũng khó khăn đón đến diệp phong lại nói không nói ta đến đi r ử a mặt ă n đ i ệ p tâm hôm nay còn muốn quay phim đây hàn tam bình vậy ngươi bận b i ể u đi thôi ta ăn hết đ i ệ p tâm còn phải trở về bù một cảm giác động tác quay chụp tốc độ đặc biệt chậm khắp nơi một cái ống kính muốn lặp đi lặp lại biểu diễn mới có thể đánh ra để người vừa ý kết quả quay chụp cầm ý vệ cái này bộ phim diệp phong lần đầu sử dụng giám chế quyền tham dự và quay chụp bên trong có thật nhiều động tác phim đều là hắn cùng trương hy hà vương quân vũ lão r a tử tại cùng nhau nghiên cứu tuy nhiên ban đầu thời không cái k i a phiên bản để lại cho hắn qua rất sâu ấn tượng có thể một số đánh võ động tác đều nhớ không rõ tại quay chụp quá trình bên trong hắn chỉ có thể phát động mọi người hợp mưu hợp sức nghiên cứu một số đặc sắc tranh đấu chiêu thức vận dụng đến trong thực chiến đi đoàn làm phim nguyên kế hoạch tại động nước k a n h mương bên này quay chụp một tháng thời gian kết quả đập nửa tháng mới kết thúc bên này quay chụp nhiệm vụ còn có một bộ phận p h ầ n diễn cần trở về đôn hoàng cổ thành đi bổ đập trung tuần tháng năm diệm phong chỉ huy đoàn làm phim rời đi động nước canh mương đón xe trở về đôn hoàng cổ thành trước khi đi d i ệ phong p quyên cho lâm hà hương chính phủ ba trăm ngàn để bọn hắn đem lúc trước dùng đến quay phim cổ thành bảo cải biến thành một tòa q u á n t r ọ n h ỏ dùng làm chiêu đãi ngày sau đến đây tham quan du khách mấy vị xã lãnh đạo chính phủ hào hào hướng hắn ngỏ ý cảm ơn hứa hẹn nhất định sẽ làm theo đội xe lái rời lâm hà hương lúc h à n tam bình hướng diệp phong c ư ờ i nói ngươi cho khoản t i ề n kia bọn họ t á m thành không biết dùng đến cải biến q u á n trọ diệp phong c ư ờ i khổ nói ta là nhìn bên này đồng hương qua được quá khổ nếu như có thể đem nơi này khai phát thành du lịch tham quan danh lam thắng cảnh nói không chừng liền có thể kéo theo các hương thân đi đến súng tốc đường hắm Hiện ở trong n ở ư ớ c n g ư ờ i có n ă n g lực du lịch du người q u á í t Diệp p h o n g chúng chờ ta bộ p h i m n à y c h i phim ế u về s a u k h ẳ n g đại đầu chương s q u trăm năm h ư ơ i 657, hoan đại đầu chín giờ tối đi qua lặn lội đường xa đội xe rốt cục lái vào đôn hoàng cổ thành tại lần trước thuê lại p h ò n g gốc trước đội xe vừa dừng lại chỉ thấy từ trong nhà chạy ra đến một đám người d i ệ p phong theo trong xe dịp hướng nhìn ra ngoài gặp dẫn đầu chính là lý hà tường chu lâm chu tiệp bọn người đằng sau còn theo tốt mấy vị nữ hải tử lam kiếp anh hà tình cực nhanh theo mỹ nị vạn bên trong chạy ra đến ôm lấy chu lâm nói không ngừng nhìn đến diệp phong từ trên xe bước xuống lý hàn tường lập tức tiến lên đón hướng oán giận nói a phong ngươi tại sao lâu như thế mới trở về chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi hơn m ộ ư ơ i ngày diệp phong bận bịu cười bồi nói thật xin lỗi ta ban đầu lấy làm một tháng liền có thể hoàn tất ai biết quay c h ụ tiến độ không thuận lợi chỉ hoãn một chút thời gian lý hàn tường ngươi cùng ta tiến đến chúng ta đến thương nghị một chút quay c h ụ kế hoạch diệp phong lý đạo có thể hay không ngày mai lại thương nghị ngươi nhìn ta cái này một thân hạc cát sẽ trở ngại ngươi một hồi công phu sau đó thì cho người đi nghỉ ngơi lý hàn tường nói xong dắt lấy diệp phong cánh tay hướng trong phòng đi đến diệp phong bay đầu lại hướng vương quân h ồ sư minh người dẫn người đem lều vải dựng một chút để mọi người sớm nghỉ ngơi một chút vương quân được diệp phong đi theo lý hàn tường đi vào trong nhà nhìn đến lao đầu tự vậy mà là một cái người ở phòng đơn hắn ở trong lòng âm thầm bán thầm thật không hổ là đại đạo diễn tới chỗ nào đều có thể hưởng thụ đ ã i ngộ đặc biệt hai người ngăn cách nhỏ bàn t r à tại giường một bên mỗi người ngồi xuống diệp phong vừa muốn mở miệng chỉ thấy một vị trung niên nữ tử bưng lấy khay theo ngoài cửa đi tới lý hàn tường hướng diệp phong giới thiệu nói a phong cái này là tiểu nữ lý diễm bình tại cái này bộ phim bên trong đảm nhiệm phó đạo diễn diệp phong bận bịu đứng lên nói diễm bình tỷ người tốt lý diễm bình đem hai chén trà nóng thả trên bàn trà sau đó hướng diệp phong thân thủ cười nói đã sớm nghe bậy bạn nói về ngươi về sau còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn diệm phong mỉm cười nói hẳn là diễm bình tỷ chiếu cố ta mới đúng ngài quá k h á c h khí lý hàn tường diễm bình ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi tôi ta cùng a phong muốn thương nghị sự tỉnh được các ngươi nói lý diễm bình đáp đáp một tiếng q u y người đi ra ngoài vừa lý hàn tường ớ c cửa, c cười nói cái này rất dễ dàng ta tìm tới một chỗ vứt bỏ hờ mỏ chỉ cần đem cải tạo một chút thì ok diệm phong gật đầu nói ngươi là đạo diễn việc này ngươi làm chủ tốt lý hàn tường việc này nhất định phải ngươi đến đánh nhịp làm quyết định mới được d i ệ p phong nghe vậy cũng là xứng a y sở a đó, có hắn rất nhanh liền minh liền Hàn Tường ngươi rất tứ, Lý đạo, ngươi có phải hay không phải thêm bạch cười sắc Hàn tư? Tường không ngượng Đạo, phim hay thực tăng hướng huyệt giúp xe cái ngươi chỉ đón đến lý hàn tường lại nói a phong hồng kông bên kia diễn viên cái gì thời điểm có thể tới ta ngày mai liền để người cho bọn hắn phát địa báo đoán chừng bọn họ một tuần lễ sau liền có thể tới vậy ngươi xem chúng ta ngày mai liền lên đường đi đ ô n hoàng mạc cao quật lấy cảnh mờ đập thế nào d i ệ p phong im lặng nói lý đạo ngươi cũng quá nóng nội à làm gì cũng nên để cho ta nghỉ ngơi hai ngày đi lý hàn tường ngươi không biết vừa đến mùa hè trong sa mạc khí hậu có thể nóng chết người chúng ta nếu là không nhanh chóng đi lấy cảnh quay t r ụ đợi đến trời nóng lên cái kia tội cũng không phải dễ chịu d i ệ p phong như vậy đi nghỉ ngơi trước một ngày chúng ta hậu thiên khởi hành ngài thấy thế nào được cái kia cứ như vậy định theo lý hàn tường trong phòng đi ra diệm phong tâm lý phiền mượn vô cùng hắn tâm lý có loại cảm giác lao đầu từ đằng sau khẳng định còn muốn thêm tiền cái này bộ phim quả thực cũng là cái không đáy nha d i ệ p phong chính suy nghĩ lung tung lúc bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra có người bưng lấy một bàn nước hướng hắn bên này rồi tới hắn một cái t r ô n tránh không kịp ống quần đều bị xối d i ệ p phong tâm lý chính ổ lửa cháy đây hắn hướng đối phương nổi giận nói ngươi chuyện gì xảy ra rót nước làm sao không nhìn người đâu người kia không ngất lời mà xin lỗi thật xin lỗi là ta không có chú ý tới có người muốn không ngài cởi quần áo xuống tới ta giút ngài tắm một cái diệm phong nghe đến đối phương thanh em nói chuyện mới phát hiện vị này nguyên lai、like、là nữ nhân hắn ngăn chặn h ỏ a khí nói tính toán là vận khí ta không tốt lúc này lý diễm bình từ trong nhà đi tới hỏi làm sao rồi xảy ra chuyện gì lý hàn tường chu lâm mấy người cũng đều từ trong nhà chạy ra đến hướng diệp phong hỏi thăm là chuyện gì xảy ra nghe diệp phong nói rõ về sau lý hàn tường lập tức cười nói a phong ta đến thay ngươi giới thiệu một chút vị này nghe kiện quỳnh tiểu thư nàng là chứ danh họa gia trình giật bay tiên sinh đệ tử chúng ta đoàn làm phim mời đến chuyên gia thiết kế thời trang tốt đẹp thuật cố vấn diệp phong nghe vậy lại hỉ hắn liền vội vàng tiến lên nắm chặt nghe kiến quỳnh tay nói nghe lao sư sau khi n g ta đoàn làm h là là hiểu n rõ hắn cười dạng dỡ mà nói nghe lao sư ngài sớm nghỉ ngơi một chút ta hôm nào ta mời người ăn cơm nghe kiến bình tâm cách nghĩ tình huống như thế nào gia hỏa này không phải là náo tử có vấn đề à? lam khiết anh ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói lại tới đây bộ diệp phong bay đầu lại hướng mọi người khoát tay nói tất cả mọi người tán đi chờ mọi người tán đi về sau chu lâm hướng diệp phong ngó nói a p h o n g ngươi tới đây một chút ta có lời cùng ngươi nói diệp phong đi tới hỏi chu lâm thị ngươi tìm ta có chuyện gì vị kia ương thị trương lợi để ta nói cho ngươi nói nàng có chuyện tìm ngươi thương nghị để sau khi ngươi trở lại gọi điện thoại cho nàng diệp phong gật đầu nói được ta buổi sáng ngày mai thì gọi điện thoại cho nàng chu lâm lại nói đoán chương sáu trăm năm mươi tám minh châu n c h i ơ n g sáu t r h m năm mươi tám minh châu ngày ngày sáng sớm lý hàn tường chính trong phòng ngăn nhiệm tâm chỉ thấy diệp phong vội vã địa chạy vào hắn để xuống bắt đũa hỏi a phong ngươi sớm như vậy tới có chuyện gì sao diệp phong đi đến giường một bên ngồi xuống nói ta tối hôm qua nhìn đến nghe kiến quỳnh t i ể u thư đột nhiên có cái tư tưởng mới h ả là ý tưởng gì còn nhớ do ngươi tại nguyên kịch bản bên trong thiết kế một cái giả mạo nữ quỷ ký nữ dùng tới dọa nam chính sao nhớ đến cái k i a cái nhân vật không phải là bị ngươi cho xóa bỏ sao d i ệ phong p ta muốn đem cái k i a cái nhân vật bảo lưu lại đến đ ổ i thành lý y ế n nhi kết bái tìm mội tên là l i u tuệ nhi lý hàn tường nghe vậy vội la lên lúc này sắp liền muốn mở đập ngươi bây giờ lại muốn sửa đổi kịch bản đây không phải đang nói đổi nha diễ phong ngươi nghe ta nói nha hát vô thường để lý thiến nhi đi hại tàng tự minh nàng không xuống tay được l i ê u tuệ nhi lo lắng lý hiến nhi lại nhận hắc vô thường ra hại liền thay thay nàng đi ám hại tàng tử minh đó n đến diệp phong lại nói ở chỗ này chúng ta có thể an bài một c á h phim để ngô tiến nhi ẩn thân ở bích họa bên trong tàng tử minh thưởng thức bích họa lúc bị bên trong mỹ nhân hấp dẫn liền lên trước lấy tay đi vớt v ề kết quả l i ê u tuệ nhi theo bích họa bên trong vườn tay ra một thanh nắm được hắn cổ lý hàn tường nghe đến đó ánh mắt không khỏi sáng lên hắn thuận miệng hướng xuống nói tiếp sau đó để trong bóng tối bảo hộ tàng tử minh liên hương chạy ra đến đánh chạy liễu tuệ diệ phong vỗ tay cười nói không tệ ta chính là cái này ý tứ liên hương cứu tự xưng là vị nữ hiệp có khu quỷ bắt yêu trí năng bởi vì nhìn đến tăng tử minh ấ n đường biến thành màu đen liền biết hắn có kết nạ cho nên mới trong bóng tối bảo hộ hắn lý hàn tường đứng người lên trong phòng vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước sau đó quay đầu lại hướng d i ệ p phong nói người cái này nữ quỷ trốn ở bích họa bên trong đánh lén ý nghĩ quả thật không tệ có thể cái này l i ê u t u ệ để người nào đến đóng vai tốt đâu d i ệ p phong nơi này thì có cái rất thí sinh thích hợp lý hàn tường vội hỏi, hỏi người nói chẳng lẽ là hà tiểu thư diệm phong lắc đầu nói không phải nàng ta nói là vị tia chuyên gia thiết kế thời trang nghề tiểu thư lý hàn tường lắc đầu nói, Nàng cũng không phải là diễn viên, là phải được e m trọng n yếu h vậy vật nhân g i a h o nàng diệp phong gặp lý hàn tường đáp ứng về sau lập tức đi ra ngoài tới gặp nghe kiến quỳnh nghe kiến quỳnh đang cùng lý diễm bình trong phòng ngăn điểm tâm nhìn đến diệp phong theo môn tiền đến nàng cuốn quýt để xuống mắt đũa đứng dậy đón chào tối hôm qua nàng đã nghe lý diễm bình nói vị này tuy còn trẻ tuổi lại là cái này bộ phim giam chế so lý hẳn tường quyền lực còn có lớn rất nhiều chính mình tối hôm qua đ ắ c tội hắn cũng không biết đối phương có thể hay không đem nàng khai trừ rơi lý diễm bình cũng đứng người lên hướng diệp phong cười hỏi diệp tiên sinh ngài có chuyện gì sao diệp phong ta tìm nghe tiểu thư có chút việc vừa vặn ta muốn đi ra ngoài một chút các ngươi trò chuyện lý diễm bình nói xong dọn dẹp chén đua đi ra ngoài cửa các loại lý diễm bình ra ngoài về sau nghe kiến quỳnh tâm tình thất phòng hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngài tìm ta có chuyện gì diễm phong Là nghệ h h ư vậy, c ú n ta cái này bộ p i m bên tiến đi định. Nghe kiến quỳnh kinh ngạc nói các ngươi muốn cho ta diễn xuất d i ệ p phong đúng thế ngươi không phải là không có lòng tin có thể diễn tốt ta nghe tiến quỳnh lắc đầu nói không phải ta là cảm giác được quá đột ngột d i ệ p phong chúng ta nhanh đi trang điểm a lý đạo bên kia còn đang chờ đây nghe tiến quỳnh trần chờ một chút vẫn là gật đầu đồng ý diệp phong kiến nghị nàng tuy nhiên không có học qua biểu diễn có thể trước đó cũng diễn qua một bộ phim đối diễn xuất vẫn là thật cảm thấy hứng thú bốn diệp phong dẫn nghe kiến quỳnh tìm tới chuyên gia trang điểm dương thư đông vừa vặn đối phương vừa ăn hết điểm tâm diệp phong dương sư phụ ta muốn phiền phức ngài một chút cho nghe tiểu thư hóa cái đường c h i ề u cung nữ trang tựa như là bay trên trời bích họa trong t i a loại mỹ nữ trang dung dương thư đông tò mò hỏi diệp tiên sinh hôm nay muốn quay phim sao diệp phong không là là lý đạo muốn nhìn một chút nghe tiểu thư cổ trang hóa trang nhìn nàng có thích hợp hay không phim bên trong nhân vật dương thư đông cái kia muốn hay không mang tóc giả cùng xuyên trang phục diệm mớn người coi như là chính thức qu được ta cái này mang nàng đi trang điểm dương thư đông nói xong dẫn lý kiến quỳnh tiến về đạo cụ phòng chuẩn bị thay nàng trang điểm bốn d i ệ p phong không có theo lấy cùng đi mà chính là trở lại trong lều vải đi ăn điểm tâm đối với dương thư đông trang điểm kỹ thuật hắn vẫn là rất tín nhiệm hắn vừa ăn điểm tâm xong lam khiết anh cùng hà tỉnh cùng một chỗ tìm tới cửa vừa vào cửa lam khiết anh liền hướng diệp phong hỏi ca ca ngươi vừa mới đi chỗ nào d i ệ p phong ta đi cùng lý đạo thương nghị sự tình đi làm sao hai ngươi tìm ta có việc lam k i ế t anh tiểu tình nói ngươi vừa mới vụng trộm đi nghe tiểu thư trong phòng ngươi có phải hay không lại tại đánh nàng chủ ý d i ệ p phong mặt đen lại nói ngươi nói mỏ gì đây là lý đạo muốn cho nghe tiểu thư đóng vai một nhân vật nhỏ ta đi thay lý đạo chuyển lời mà thôi lam khiết anh âm dương quái khí nói là chính ngươi muốn cho nàng diễn a d i ệ p phong không cho phép nói mỏ ta là dựa theo lý đạo phân phó làm việc quyết vô tư t â m ừ chúng ta tướng tin ngươi mới là lạ d i ệ p phong chính cảm giác đến đau đầu lúc chu lâm cùng chu tiệp theo ngoài trướng đi tới chu lâm hướng mấy người c ư ờ i hỏi các ngươi đang nói gì đấy lam k i ế t anh vượt lên trước đáp các a muốn cho vị kia nghe tiểu thư tham gia đôn hoàng g i đàm chu lâm kinh ngặt nói a phong ngươi chuẩn bị để cho nàng diễn cái nào cái nhân vật ngươi đừng nghe tiểu anh nói mỏ việc này là lý đạo quyết định ta chỉ là giúp đỡ thông báo một tiếng chu tiệp diệp tiên sinh kịch bản ta cũng nhìn qua bên trong giống như không có gì có khác nữ tính nhân vật các ngươi chuẩn bị để cho nàng đóng vai a i đây diệp phong đem hắn cùng lý hàn tường thương nghị quyết định hướng ba nữ nói ra đương nhiên hắn đem nữ quỷ trốn ở bích họa bên trong ý nghĩ nói thành là lý hàn tường chủ ý chúng nữ nghe đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ chu lâm nói màn này muốn là đánh g i đến khẳng định sẽ để người xem giật này cả mình muốn mọi người ngay tại nói chuyện p h i m thời điểm dương thư đông dẫn trang phục lộng lấy nghe kiến quỳnh đi tới mọi người thấy một lần xuyên qua trang phục hóa trang xong nghe kiến quỳnh tất cả đều bị kinh hài đến chỉ thấy nghe kiến quỳnh người mặc một bộ hồng hà tử theo du vảy lau nhà váy dài trên váy dùng tỉ mỉ tơ vàng t h e o thành từng cái bơm bấm nhanh nhẹn chơi đ ù a t h e o thủa chỗ nhằm vào mấy viên kê với thạch cùng kim ti tuyến tương phản rực rỡ lộ ra ung dung cao quý trên đầu nàng trải là nửa cao phản rực rỡ lộ ra ung dung cao quý trung gian khảm nạm lấy một k h o ả hồng bạo thạch thái dương hai bên tóc hướng lá sen giống như trồng chất thành tầng ba trên c h á n thật dài liễu hải hướng vào phía trong q u ă n xoắn lấy để cho nàng nguyên bản hơi có vẻ dài nhỏ khuôn mặt biến đến hoàn mỹ không một t ì vết làm k i ế t anh tan thường nói khó trách ca ca muốn cho nàng tham diễn cái này bộ phim nghe tiểu thư mặc đồ này thật sự là quá đẹp đẽ nghe kiến quỳnh hai tay trùng điệp ở trước ngực c ó c u ắ p bất an nhìn về phía diệp phong nàng vừa mới đã nghe dương thư đông nói chỉ cần diệp phong đối nàng trang dung cảm thấy hài lòng nàng liền có thể cầm tới cái này nhân vật chu lâm quay đầu hướng dương thư đông hỏi dương lão sư nàng cái này chải là cái gì kiệu tóc nha ta căn cứ tiểu nghe khuôn mặt đem đơn lao vì nàng thiết kế cái này lông hình dương thư đông nói xong lại hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi cảm thấy cái này t i ể u tóc như thế nào diệp phong gật đầu nói t i ể u tóc không thể chê ta chính là cảm thấy nghe tiểu thư cần phải mặc một bộ màu vàng sáng trang phục như thế hội càng hợp với tình hình nghe kiến quỳnh màu vàng sáng là trong cung hoàng hậu cùng quý phi mặc quần áo ta xuyên không thích hợp à. diệp phong binh họa bên trong nữ tử đều là đường triều quý nữ xuyên màu vàng sáng giống như phân lại nói đôn hoàng mạc cao quật tuyên dương là phật giáo binh họa bên trong nữ tử xuyên rõ ràng trang phục màu vàng thì càng không có vấn đề nghe kiến quỳnh đang muốn trả lời, diệp phong lại mở miệng hỏi nghe tiểu thư các ngươi lần này thiết kế phục trang là lấy cái nào mấy loại màu sắc là chủ nghe kiến quỳnh là lấy đỏ hoàng trắng làm chủ sắc lại phối hợp các loại hoa văn cùng đồ trang sức vì diễn viên phục trang làm rặng rỡ diệp phong còn muốn hỏi lại lúc lý hàn tường dẫn lý diễm bình theo ngoài cửa đi tới chờ hắn nhìn đến trang phục lộng lấy nghe kiến quỳnh về sau lập tức vỗ tay khen vẫn là a phong ánh mắt gác l i ê n một chút liền có thể nhìn ra nghe tiểu thư ưu điểm diệp phong thầm nghĩ không tốt bị lao ly đem át chủ bài cho lật ra tới hắn bận bịu đứng lên nói các ngơi tròi diệp phong nói xong bước nhanh hướng ngoài cửa chạy tới lam khiết anh tại phía sau hắn lạnh hừ một tiếng hừ ta liền biết là người chủ ý diệp phong giả v ờ không nghe thấy cũng không quay đầu lại hướng ngoài trướng chạy tới hắn vừa chạy ra ngoài trướng thì nhìn đến mấy nữ hải tử cười cười nói nói đối diện đi tới nhìn đến diệp phong tới mấy nữ hải tử cùng hô lên diệp tiên sinh tốt diệp phong kinh ngạc nói các ngươi đều biết ta sao dẫn đầu nữ hải tử cười nói nhận biết n h a tối hôm qua lý phó đạo diễn nói với chúng ta nói ngươi là chúng ta cái này bộ phim giảm chế diệp phong các ngươi đều là kinh đô vũ đạo học viện học sinh n a mấy vị nữ hải tử cùng kêu lên á p đúng diệp phong các ngươi thật tốt điệu tập diễn như có chuyện gì khó xử có thể tới tìm ta dẫn đầu nữ hải tử lại nói diệp tiên sinh có thể giúp chúng ta giải quyết tắm rửa vấn đề sao diệp phong không có vấn đề sau đó ta để đ i ề u một cỗ nhà xe tới để cho các ngươi trong xe tắm rửa cảm ơn diệp tiên sinh không cần phải k h á c h khí diệp phong nói xong liền muốn các học viên cáo tử chuẩn bị đi gọi điện thoại ngay tại hắn đi qua sau cùng một vị tiểu cô nương bên người lúc cảm giác đối phương có chút quay mặt nàng bận bịu rừng bớt lại hướng tiểu cô nương hỏi ngươi tên là gì tiểu nữ hải thanh â m mềm mại mà nói ta gọi vương diễm d i ệ p phong thầm nghĩ tốt gia hỏa t ì n h cách cách nguyên lai thì giấu tại kinh đô vũ đạo trong học viện cái này lại để cho ta nhận được một mầm mừng tốt hắn hướng tiểu cô nương dặn dò giữa chưa ngươi tới tìm ta ta tìm ngươi có việc thương lượng tiểu cô nương nghe vậy giật nảy cả mình nàng ngó ngó dẫn đầu nữ h à i tử nhất thời không biết nên trả lời như thế nào chương 659, khí chất. m mươi chín khí chất d i ệ p phong chỉ ở đôn hoàng cổ thành nghỉ ngơi một ngày theo đoàn làm phim chạy tới đôn hoàng mạc cao quận nơi này là đệ nhất chọn cành địa cái này bộ phim bên trong có đem gần một nửa nội dung cốt truyện muốn ở chỗ này lấy cảnh quay t r ụ cũng giống như lần trước quay t r ụ cổ kim đại chiến tần dũng tình mở dạng đoàn làm phim chỉ ở mạng cao quật sửa chữa phục hồi trong động dựng cảnh quay t r ụ có hoàn chỉnh bích họa hang động là không cho phép nhiếp ảnh ra đi vào quay t r ụ dù vậy đãi ngộ này cũng là siêu quy cách cũng chính là lý hàn tường danh khí lớn thay cái đạo diễn liền không có cái này một chuyện tốt bốn buổi sáng tám giờ hai bên đoàn làm phim đội xe chạy nhanh đến đôn hoàng tam nguy sở dưới tại một mảnh rừng tây dương trước dừng lại diệm phong đẩy cửa đi xuống xe hơi ngầm đầu nhìn về phía đối di tại nguyên thời không bên trong hắn cũng đã tới nơi này biết rõ c h ỗ đó có chín tháp hơn bảy trăm cái hang động hơn bốn mươi m h n g bích họa những cái kia bích họa sắc thái tươi đẹp sinh động như thật mặc dù trải qua gió sương tháng năm lại phong thái vẫn như cũ nơi này tập trung đại đường nghệ thuật tinh hoa khiến nhiều ít nghệ thuật ra nhìn mà than thở d i ệ p phong đang suy nghĩ tâm sự lý hàn tường cùng nghe kiến quỳnh bồi tiếp một vị y phục một mạc mang theo kính mắt trung niên nữ tử đi tới lý hàn tường hướng diệp phong giới thiệu nói a phong vị này là phiển cảnh thi nữ sĩ nàng là đôn hoàng viện nghiên cứu phó viện trưởng phiên viện trưởng hắn gọi diệp phong là chúng ta bộ phim này g i á m chế diệp phong mỉm cười hướng đối phương thân thủ cười nói phiền viện trưởng người tốt chúng ta tới này quay phim có nhiều cái dậy xin hãy tha lỗi diệp tiên sinh không cần phải k h á c h khí chúng ta nơi này điều kiện kém có cái gì chiêu đại không c h ú đáo xin hãy tha lỗi phiền cảnh thi nói xong lại đưa nàng sau lưng một ít công việc nhân viên giới thiệu cho diệp phong nhận biết những thứ này người phần lớn là phụ trách sửa chữa phục hồi bích họa công tượng cũng không ít trong nước họa sĩ tới tham quan học tập giống nghe kiến quỳnh thì từng tại nơi này ở qua tốt thời gian m ư ờ tháng nàng và nơi này công tác nhân viên đều rất quen thuộc mọi người hàn huyên sau một lúc diệp phong liền khiến người ta tại rừng cây bên cạnh dựng l ề u vải chính hắn thì theo phiền cảnh thi lý hàn tưởng nghe kiến quỳnh tiến về sửa chữa phục hồi trong động quật tham quan phim t r ư ờ n g lam kiệt anh hà tình cũng đi theo đoàn làm phim cùng một chỗ tới hai nàng đối với nơi này trăng lưỡi liềm tuyển cảm thấy rất hứng thú vừa xuống xe liền lôi kéo chu lâm chu tiệp cùng vũ đạo học viện nữ hải tử chạy tới tham quan nói thực ra diệp phong đối vách tường họa chẳng là cái thá gì rất hiểu hắn chỉ biết là người ngoại quốc rất ưa thích vật này dù nhị ạ xạ tổ có thể không xa ngàn dặm chạy tới kiến tạo một tòa đôn hoàng cổ thành. dùng đến quay phim có thể thấy được người nhật bản càng thêm mê lên chúng ta đôn hoàng văn h ò a bốn diệp phong mấy người đi vào sửa chữa phục hồi trong động gặp bên trong ánh sáng rất tối hắn thoáng thích thứng một chút mới nhìn rõ ràng nơi này có mấy vị đạo cụ sư ngay tại cảnh bố trí nghe lý hàn tường giới thiệu bọn họ đều là bác ảnh nhà máy công tác nhân viên nơi này cảnh bố trí rất đơn giản cũng là dùng đầu gỗ dựng một số giá đỡ cung cấp họa sư dẫm lên trên v a tranh loại kia còn có chính là muốn chế tắc một nhóm giả bích họa dùng đến làm quay trụ bối cảnh bản cái này muốn làm đến lấy giả làm thật nhất định phải họa sư giút đỡ chế tác lý hàn tường ở một bên hướng diệp phong đề nghị, Ta muốn chủ tranh t quay họa muốn chủ h sư vẽ ờ i điểm, để đảm nơi i này n sư phụ h ệ m vai khách mời. i khách d ệ phong p gật đầu nói không có vấn đề ngươi là đạo diễn ngươi nói tính toán lý hàn tường lại nói vậy cái này tiền công tính thế nào d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói thì chiếu một ngày năm mươi nguyên quân đi, cùng hồng c ô n g bên kia một dạng phiên cảnh thi nghe vậy mừng rỡ không thôi nàng vội hỏi d i ệ p tiên sinh có thể hay không để cho chúng ta nhiều an bài mấy cái vai khách mời d i ệ p phong cười nói chỉ cần là họa sư chúng ta đều mớn bất quá ngài cũng không thể để nấu cơm sư phụ đến thật giả lẫn lộn phiên cảnh thi vội nói tuyệt đối sẽ không lý hàn tường p h i ề n việc phó để những cái kia phụ trách sửa chữa phục hồi bích họa sư phụ cũng tới à, bọn họ cũng là đầy đủ gian khổ p h i ề n cảnh thi đa tạng d i ệ p phong lại hướng nghe kiến quỳnh hỏi nghe tiểu thư ngươi có thể hay không dựa theo ngươi xuyên qua trang phục bộ dáng làm một bộ bích họa đi ra nghe kiến quỳnh suy nghĩ một chút nói có thể bất quá ta cần thời gian d i ệ p phong chúng ta cho ngươi một tuần thời gian có đủ hay không đầy đủ lý hàn tường nghe xong liền biết diệm phong muốn làm gì hắn hướng diệm phong nhắc nhở a phong cái này bích họa nhất định muốn lưu cái cơ quan Để nghe tuy i ể thư tại đ ậ nhiên m t h địa i phương chính phủ mấy năm gần đây hạ khí lực trồng cây trồng rừng nhưng này quay muốn khôi phục hình dáng cũ còn phải muốn không ít thời gian mới được tốt ở chỗ này nước ngầm dồi dào có nước, nước diệm n ca ca, phong cười khổ nói ta đôi cái h này c bốn. không t người trong nghề ngươi vẫn là đi hỏi người khác đi hà tình phong ca chúng ta có thể ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày sao d i ệ p phong các ngươi nếu là không sợ người lạ sống gian khổ vậy liền chơi nhiều mấy ngày cái gì thời điểm chơi chán liền trở về ba người đang khi nói chuyện a một nhị bưng lấy cơm hộp đi tới hướng diệp phong nói phong ca nhanh ăn cơm đi l ý đạo để ta nói cho ngươi sau khi cơm nước xong liền đi trang điểm buổi chiều chính thức mở đợm diệp phong im lặng nói lý đạo điên nha nào có vừa tới thì quay phim lam kiết h anh nhìn có chút hả h ê nói ca ca có ba vị đại mỹ nữ cùng ngươi quay phim đây ngươi cần phải vui vẻ mới đúng nha diệp phong một mặt ghét bỏ mà nói đi ăn ngươi cơm đi đừng ở chỗ này quáy rời ta ừ ta mới lừa nhắc quả ngươi đây lam kiết anh nói xong lôi kéo hà tình hướng ngoài trướng chạy tới bốn nói là buổi chiều quay phim thực quang nữ diễn viên trang điểm thì tiêu hết hơn hai giờ d i ệ p phong trang điểm đơn giản nhất mang lên tóc giả xuyên qua một thân vải s á m trường sam là được bất quá lý hàn tường chê hắn tại tây bắc quay phim đem mặt cho giám đen cố ý để chuyên gia trang điểm cho hắn đánh phấn lót d i ệ p phong hóa trang xong về sau liền tiến vào sửa chữa phục h ồ i động bắt đầu biểu diễn ở trên vách tường vẽ tranh nói ra thật xấu hổ hắn liên tắc họa cầm bút tư thế cũng đều không hiểu còn muốn nghe kiến quỳnh hiện trường giáo sư đứng tại trên c ậ bày mấy cái p o t diệm phong liền bị lý hàn tường gọi xuống tới để họa thay nghe kiến quỳnh thay thế hắn đi lên diệp phong đứng sau lưng lý hàn tường quan sát máy theo dõi hình ảnh chỉ thấy một cây bút lông xuất hiện tại trong màn ảnh mấy bút liền đem một cái mỹ nhân khuôn mặt phát họa ra tới lý hàn tường hô một tiếng cắt lại để cho diệp phong đi lên hoán đổi nghe k i ế n quỳnh tiếp lấy biểu diễn nguyên lai tưởng rằng nhóm này ống kính rất đơn giản có thể thoải mái mà giải quyết ai ngờ lý hàn tường để hai người biểu diễn nhiều lần mới hô một tiếng ok diệp phong đi về tới hướng lý hàn tường hỏi lý đạo như thế cái đơn giản ống kính vì sao muốn đập như thế nhiều lần lý hàn tường mỉm cười nói trên người ngươi thiếu hụt họa sư khí chất ta để ngươi nhiều thể nghiệm vài、cái. là muốn cho ngươi nhanh chóng tìm tới trạng thái diệp phong chắp tay thi lê nói đa tạ tiên sinh chỉ giáo văn bối hiểu lý hàn tường thân thủ làm vê dâu hình cười ha ha nói ngươi tử dễ d ậ y nghe kiến bình rất là kỳ lạ mà nhìn xem hai người không biết bọn họ tại đánh cái gì cơm mê chương sáu trăm sáu mươi khích tướng chương sáu trăm sáu mươi khích tướng diệp phong bên này đập hết một tổ ống kính về sau chu lâm cùng chu tiệp cũng hóa trang xong chạy tới hai nữ vừa ở vào trong động nhất thời để tối tăng m ộ t ngạt hang động biến đến có sinh cơ lý hàn tường trước đây đã nhìn qua hai nữ t r à dùng tự nhiên không cảm thấy ngạc nhiên diệp phong vẫn là lần đầu thấy được hai nữ trang điểm sau bộ dáng hai nữ một đỏ một trắng chu lâm người mặc một bộ như lửa vân đoạn hoa dệt thành hải đường váy đỏ dường như lập tức liền muốn thiêu đốt giống như hơi hơi rộng mở cổ áo mơ hồ lộ ra bên trong khói dáng cà i hiếm nhìn qua đặc biệt c h o người chỉ thấy nàng trải lấy giống như vỏ ốc búi tóc nghiêng nghiêng địa cắm một chi bích ngọc t r ầ m chân đuôi còn rơi lấy chân trâu ngọc điệp cánh anh lạc chân trâu tua cờ theo nàng nhất cử nhất động nhẹ nhàng lung lay nguyên bản tuyệt sắc vũ quan bây giờ càng trói mắt mở khắp tại chu lâm bên người chu tiệp thì là thân mang trắng thuần sắc yên la quần l u a mỏng một đầu ngỗng dây lưng màu vàng cột thành một cái ưu mỹ nơ còn bướm vặt váy t h e o lên nhỏ vụn thược dưỡng hoa lấm ta lấm thấm như ẩn như hiện chu tiệp trải cũng là cao búi tóc bất quá nàng gái kia búi tóc trạng thái như dựng thẳng lên mái ngói phía trên cắm một chi mỡ dê tiểu t r â m một t r ư ơ n g x i n h đẹp mặt trái xoan nhỏ nhắn thẳng tóc cái mũi liêu diệp giống như con con lươm mày hơi mỏng bờ môi trên mặt làm nhẹ son và phấn lộ ra diễm nhi không mềm mại thanh lệ thoát tục sau đó diệp phong ngại cái này tình tiết quá phong cách tầm thường hắn liền hướng lý hàn tường kiến nghị tại liên hương nhìn trộm tăng tử minh thời điểm bị phát hiện tăng tử minh thấy một lần liên hương làm thất thần vẻ mặt hốt hoảng bên trong trượt chân từ trên giá n g ã xuống liên hương thấy thế liền thi pháp cứu hắn lý hàn tường cảm thấy đề nghị này không tệ liền cho tiếp thu diệp phong lập tức khiến người ta thông báo vương quân để hắn mang mấy tên võ chỉ tới giúp mình dây treo thừa dịp võ chỉ bận rộn khẽ hở diệp phong đi đến chu lâm bên người hướng hỏi chu lâm t h ngươi cái này kiểu tóc rất đẹp có danh tự sao chu lâm mỉm cười nói cái này gọi xoắn ốc búi tóc là đường chiều cao búi tóc bên trong tiểu tóc bởi vì hành trang giống vỏ ốc cho nên cứ gọi xoắn ốc búi tóc diệp phong nó g ngó chu tiệp búi tóc nhỏ giọng hỏi nàng cái kia kiểu tóc giống mãi ngói không biết gọi ngói búi tóc à. chu lâm trắng diệp phong một cái nói người khác nói mỏ chu lão sư cái kia gọi đơn đao nửa l ậ t búi tóc cũng là cao búi tóc một loại đến là rất giống đơn đ a o diệp phong chính nói d ơ n ở giữa vương quân hướng hắn hô sư lệ ngươi mau tới đây tới rồi diệp phong bước nhanh chạy tới để vương chu lâm dò hỏi chu tỉ bọn họ đang làm gì đấy. gì làm chu Lâm, bọn họ tại buộc dây tiệp á Nga xuống, buộc dây thép phòng ngửa hắn thụ thương. buộc Chú dây thép thụ t i nghe vậy cười ả kinh nói, n theo h cao như vậy trên kệ ngã xuống, đây cũng quá nguy trên Nga xuống, cũng kệ quá Lâm Chú c hiểm. ư nói cái ngươi à là y tính ì tại theo kia, diễn viên Hồng Kông bên kia, còn có m ờ cười i Tiệp nói, phim, tại liều Tiệp cười nói, mấy mắt mạng ngay đây. đây quay tầng trên to lầu hướng xuống chừng bọn vẫn nhà. n g là là Chú họ ư Chú đừng có gấp nói không chừng hai ta tại cái này bộ phim bên trong cũng muốn dây treo đây à, các loại diệp phong bên này sau khi chuẩn bị xong lý hàn tường lại để cho chu lâm trốn đến cột trụ hành lang đằng sau làm tốt mở đập chuẩn bị đợi đến thư ký trường quay gõ vang nhắc nhở bản về sau diệp phong tay cầm bút lông làm ra vẽ vợi bộ dáng bên này chu lâm một tay vịn cột trụ hành lang một tay xách theo nhóm mày thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh ngay tại nàng nhìn nhập thần lúc diệp phong đột nhiên d ừ n g bút v ặ n mẹo vài cái cổ h á n tại quay đầu trong n g a y mắt kinh ngạc nhìn thấy trốn ở cột trụ hành lang đằng sau chu lâm ngay tại diệp phong xứng sở thời điểm chu lâm hướng vũ mị địa cười một tiếng nụ cười này lệnh hắn thất hồn l ạ c phách khay theo trong tay tuột xuống hắn tranh thủ thời gian thân thủ muốn đi tóm lấy khay kết quả một chân đạp hụt từ trên giá ngược lại ngã xuống chu lâm mau từ cột trụ hành lang đằng sau đứng ra đưa tay chỉ về phía trước làm một cái định trụ thủ thế lý hàn tường thỏa mãn kêu lên ok đầu này qua diệp phong ở giữa không trung la lớn mau vương ta xuống vương quân cười trêu nói gấp làm gì nha muốn ngươi này loại hào đồ s ắ c l i ề nhiều n nên t r e o một h ồ i mấy tên v õ chỉ n h â n viên n c ù g kêu l ê n h n g cười r ộ lên, d i ệ p Phong n à o xấu hổ h t à n h g i ậ nghiêm mà nói, n ư cười, ờ i lại tài nào ta để tài vụ đập vụ ắ n t ề n thương. Cái k ấ y vị nghe xong, vội vàng nghe xong, miệng m ba chân bốn cẳng đem diệp phong thả xuống đến vương quân đang muốn tiến lên thay diệp phong dài dây thép hắn đưa tay chặn lại nói chờ một chút ta đi xem một chút ống kính chiếu lại diệp phong nói xong kéo lấy dây thép đi đến lý hàn tường bên người để đem ống kính chiếu lại một lần xem hết chiếu lại về sau diệp phong suy nghĩ một chút đối lý hàn tường nói lý đạo ta cảm thấy cái này ống kính còn chưa đủ hà mỹ lý hàn tường vội hỏi là nơi nào không ổn sao là chu lâm tại sử dụng pháp thuật thời điểm không đủ đặc sắc d i ệ p phong nói xong vây c h à o đem chu lâm kêu lên hắn ngón tay lấy pha quay chậm chiếu lại hướng chu lâm giải thích nói chu lâm tỉ ngươi phía trước diễn đều rất tốt cũng là tại làm cái này định trụ động tác lúc không đủ đặc sắc chu lâm vậy ta nên làm như thế nào đâu d i ệ p phong dạng này ngươi làm định trụ động tác này lúc đừng dùng ngón tay đổi thành đưa tay thổi hơi phương thức chu lâm nghi họ nói đưa tay thổi hơi diệm phong nâng tay phải lên ngón tay hướng phía trước ghé vào trước miệm làm một cái thổi hơi động tác chu lâm cười nói thì dạng này a vậy ta minh bạch d i ệ p phong lại nhắc nhở chu lâm tỉ ngươi tại làm động tác này thời điểm muốn mặt mỉm cười tận lực biểu hiện được hoạt bắt một chút mới tốt chu lâm được ta nhớ kỹ các loại chu lâm đi sau khi trở về d i ệ p phong hướng lý hàn tường cười nói lý đạo chúng ta lại đến một lần đi lý hàn tường thầm nghĩ đến tột u cùng ta là đạo diễn vẫn là ngươi là đạo diễn tiểu từ này là muốn xoán ban đoạt quyền sao bất quá cân nhắc đến diệp phong phòng bán vé bất bại thành tích hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương rốt cuộc bộ phim này đối với hắn rất trọng yếu hiện tại đầu tư càng ngày càng cao vẫn là diệp phong đảm nhiệm nam chính muốn là cái này bộ phim đậm nệ hắn về sau liền muốn lại đạo diễn m ả n g lớn nhưng là khó diệp phong thực cũng không muốn can thiệp lý hàn tường đạo diễn quyền có thể hắn tâm lý minh m ạ n h nếu như hắn không thể tại võ thuật phía trên chỉ điểm đối phương bằng lý hàn tường bản thân đối đánh võ lý giải cái này bộ phim tám thành hội p h ú c nếu như là người khác đầu tư điện ảnh hắn cũng sẽ không lại hồ có thể đây là nội địa cửa ra vào công ty điện ảnh đầu tư điện ảnh hắn vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp t ố t tại diệp phong chỉ điểm xuống chu lâm rất tốt tốt hoàn thành nhóm này ống kính lý hàn tường xem hết ông kinh chiếu lại về sau không thể không thừa nhận diệp phong ở phương diện này s á t thực so với hắn lợi hại tiếp đó đoàn làm phim lại đập chu lâm đóng vai liên hương trộm đội tăng tử minh ảnh minh họa p h ậ n diễn lần này diệp phong không có nhúng tay mà chính là để chu lâm tự do phát huy có lúc trước diệp phong nhắc nhở chu lâm cũng biết mình cần phải đem liên hương hướng hoạt bát đáng yêu lên biểu diễn bởi vì nàng lớn tuổi đáng yêu tự nhiên là khó có thể làm đến vậy liền tận lực hướng hoạt bát phía trên biểu hiện đi mấy tổ ống kính đập sau khi xuống tới đã là lúc chạm vào tối lý hàn tường hạ lệnh kết thúc công việc chuẩn bị sau khi ăn cơm tối xong lại tiếp lấy quay chụ bốn Ăn cơm trong ố i thời lòng ý h mặc dù nghĩ như vậy trong miệng hắn vẫn là nhận sai nói hôm nay là ta lỗ mãng ta hướng ngại xin lỗi lý hàn tường khoát tay nói ta biết ngươi cũng là nghĩ đập tốt cái này bộ phim cũng không phải là muốn cùng ta không quát được phát sinh chuyện này chủ yếu vẫn là hai ta thiếu hụt cầu thông gây nên d i ệ p phong cười nói ngài nói đúng về sau ta muốn là lại có ý nghĩ gì nhất định trong âm thầm cùng ngài câu thông lý hà tường a phong lần trước nhìn qua ngươi diễn viên chính cổ kim đại chiến tần dũng t ì n h ta đối với ngươi tại trong phim múa kiếm cái kêu đoạn ông kính ấn tượng rất sâu ta muốn đập một đoạn ngươi tại trang l ư ớ i liềm bên suối múa kiếm phần diễn ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói có thể bất quá tốt nhất là để chu lâm cùng chu tiệp lao sư ở bên cạnh đánh đàn đến cái ba người hợp tác lý hà tường ngươi ý nghĩ này cùng ta không nhu mà hợp chúng ta trước hết để cho chu lâm đánh đàn chu tiệp khiêu vũ ngươi ở bên cạnh thưởng thức sau cùng ngươi xem h ứ n g khởi liền rút kiếm tiến lên cùng chu tiệp cùng múa diệp phong gật đầu nói ý kiến hay tốt nhất để chu lão sư tại ta kiếm phía trên mẹ múa lý hàn tường nghe vậy há to mùa nói tại kiếm phía trên khiêu vũ cái này sao có thể diệp phong cười nói có dây treo giúp đỡ hết thảy đều là có khả năng việc này ta đến đi thương lượng với chu tiệp một chút nhìn nàng có thể làm được hay không lý hàn tường cũng cảm thấy diệp phong cái chủ ý này rất mới lạ hắn cực nhanh lộ t sạch cơ hội đứng lên nói ta đi hỏi một chút chu tiệp nhìn nàng có thể làm được hay không diệp phong cũng đứng lên nói cùng đi chứ chu tiệp cùng chu lâm ở một cái lều vải diệp phong cùng lý hàn tường đi vào trong trứng đồng hai nữ vừa cơm nước xong xuôi chính cùng một chỗ nói c h u y ệ n t i ế m nghe lý hàn tường nói do ý đồ đến về sau chu tiệp dọa đến hoa dung thất sắc nàng lắc đầu liên tục nói để cho ta khiêu vũ vẫn được có thể nếu để cho ta cột dây thép tại bảo kiếm phía trên khiêu vũ ta có thể làm không được lý hàn tường chu tiệp thực dây treo rất dễ dàng ngươi trước tiên có thể thử một chút cái này ống kính nếu có thể đánh ra đến sẽ để cho ngươi danh khí lan xa chu tiệp vẻ mặt đau khổ nói lý đạo diễn ta thật không được muốn không các ngươi để chu tỉ nhảy đi lý hàn tường im lặng nói để chu lâm nhảy không hợp nội dung cốt t r u y ệ n n h à d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói lý đạo muốn không như vậy đi để làm khiết anh thay chu tiệp lão sư làm thế thân ngươi cảm thấy được không lý hàn tường được là được có thể dạng này liền không thể đập gần cảnh đặc tả màn ảnh hội thất sắc rất nhiều d i ệ p phong đây cũng là không có cách nào sự t ì n h rốt cuộc chu lão sư không phải diễn viên xuất thân nàng lại trời sinh nhắc gan chúng ta cũng không thể ép buộc nàng đi chu tiệp nghe xong lời này lập tức liền không vui nàng hướng diệp phong chất vấn diệm tiên sinh ta làm sao lại nhắc gan diệm phong bận bị cười bồi nói chu lão sư mới vừa rồi là ta nói sai lời nói ta xin lỗi ngươi nói xong hắn năm năm lý hàn tường cánh tay nói lý đạo chúng ta đi nhanh lên đi lý hàn tường đứng lên nói vậy chúng ta liền đi trước các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chúng ta buổi tối còn muốn tiếp lấy quay phim các loại lý hàn tường cùng diệp phong sau khi đi chu tiệp khí n ú c ních địa hướng chu lâm p h ả n n à nói n cái này diệp phong thật sự là đáng giận vậy mà nói ta là đồ h è n nhát chu lâm vui vẻ nói hắn là tại dùng lời kích ngươi đây ngươi cũng đừng mắc lửa chu tiệp nghe vậy cả kinh nói hắn tuổi con nhỏ làm sao lại rảo h ạ t như thế chu lâm cười nói chờ ngươi cùng chỗ hắn lâu thì sẽ biết hắn mưu ma trước quỷ có thể nhiều thật sao Trường 661, khách, đến thăm. Trường 661, khách đến thăm. sau buổi câm tối đoàn làm phim tập trung ở trang l ư ớ i liềm bên suối cồn cắt phía trên quay phim tại diệp phong yêu cầu dưới lam khiết anh hóa một cái cùng chu tiệp tương tự tràn d u n g chuẩn bị đảm nhiệm nàng thế thân m ở đập trước diệp phong yêu cầu chu tiệp t r ư ớ c nhảy một đoạn vũ đạo để lam khiết anh theo bắt trước chu tiệp trước kia còn cảm thấy diệp phong là đang nói đùa tại như thế trong thời gian ngắn lam khiết anh làm sao có khả năng học hội đợi nàng nhảy còn về sau lại nhìn đến lam khiết anh bắt chước đến duy diệu duy tiếu xa xa nhìn qua liền tựa như là mình ở trong sân biểu diễn đồng dạng nàng nhất thời liền bị kinh hài đến thừa dịp ánh đèn sư cùng nhiếp ảnh ra chọn lựa vị trí khẽ hở chu tiệp đi đến chu lâm bên người hướng dò hỏi chu tỷ vị này làm tiểu thư trước kia có phải hay không học qua vũ đạo nàng làm sao lợi hại như vậy chu lâm mỉm cười nói nàng là xuất thân chính quy tại tvb học biểu diễn thời điểm môn môn công khóa đều là ưu tú vũ đạo tự nhiên cũng là tinh thông chu tiệp nghi học nói nàng đã lợi hại như vậy làm sao cam tâm làm ta thế thân đâu nàng là a phong khếm bội có cái kia da hỏa đẻ ép nàng cũng không có cách ngươi không thấy được nàng vừa mới vẫn luôn là tức giận sao chu tiệp nghe vậy quay đầu nhìn qua quả nhiên thấy lam khiết anh bản lấy khuôn mặt nhỏ để diệp phong hướng trên người nàng cột dây thép cũng không biết hai người nói cái gì lam khiết anh lộ ra rất tức giận nhấp chân tại diệp phong chân phía trên đá một chút diệp phong cũng không có sinh khí chỉ là đưa tay tại lam khiết anh cái chán nhẹ vỗ một cái sau đó không biết hắn lại đối lam khiết anh nói cái gì làm cho đối phương đổi giận thành vui ôm lấy hắn cánh tay cười không ngừng chu lâm thấy thế hướng chu tiệp cười nói hiện tại ngươi cái kia tin tưởng à cái kia tin tưởng à cái kia giống như liền không có hắn không giải quyết được sự tình chu tiệp đ ù a n g h ị c h mà nói là hống nữ hải t ử biện pháp đặc biệt nhiều đi chu lâm cười một tiếng nói ngươi nói như vậy hình như cũng đúng lúc này lý hàn tường tại máy theo dõi đằng sau la lớn Á p h o n g ngươi bên kia chuẩn bị tốt không có d i ệ p phong đưa tay kêu lên ok có thể quay chủ lý hàn tường lại hướng chu tiệp cùng chu lâm hô châu tiểu thư chu tiểu thư hai người các ngươi chuẩn bị tốt không có chu lâm đưa tay đáp chúng ta chuẩn bị tốt lý hàn tường cầm lấy bộ đàm hô diễn viên vào trảng các bộ môn chú ý chuẩn bị mở đợ theo u n g thư ký trường c quay gõ vang nhắc nhở bản chu lâm đưa tay làm một cái đánh đàn động tác tiếng nhạc lập tức vang lên trong sân chu tiệp hai tay giao nhau ở trước ngực ngước đầu nhìn lên lấy trên trời một vòng trăng sáng chật nàng xong tay run một cái t r ă n g thuần ống tay áo trong nháy mắt triển khai thân thể như lớp nhẹ qua phong bày liễu trên mặt cắt xoay tròn bên này hà tình nhìn một hồi hướng lam kiết anh nhỏ giọng nói tiểu anh nàng n h ạ y đến thế nào lam kiết anh cũng không quay đầu lại mà nói bình thường giống như đi hà tình ta nghe phong ca nói nàng khiêu vũ rất lợi hại tạm được lam kiết anh vừa dứt lời chỉ thấy chu tiệp cước bộ nhẹ nhàng chuyển tới diệp phong trước mặt dỗi tay nắm lấy diệp phong ống tay áo c ư ờ i duyên nói tăng làng người đến buổi t i ế p thân múa một khúc được chứ n ừ n g lý hàn tường hô to một tiếng ngay sau đó đứng dậy đi tới hướng chu tiệp nói châu tiểu thư n g ư ơ i ở chỗ này muốn biểu hiện được nhiệt tình không bị cản trở một chút chu tiệp nháy mắt mấy cái một mặt hoang mang mà nói lý đạo ta nên làm như thế nào châu tiểu thư n g ư ơ i đóng vai l ý yến nhi cùng tăng tử minh trước đây đã có tiếp xúc g i a t h ị p ở chỗ này ngươi liền muốn biểu hiện được thân mật một chút dạng này n g ư ơ i tiến lên dùng hai tay ôm lấy diệp phong cổ muốn ẩn ý đưa t ì n h mà nhìn xem ánh mắt hắn nói chuyện chu tiệp ngượng ngùng gật đầu nói đạo diễn ra minh bạch lý hàn tường lại hướng diệp phong dặn dò a phong ngươi vừa mới biểu diễn đến không phải quá tốt đừng quên người đóng vai tăng tử minh là cái đồ háo sắc ngươi muốn đối chu tiệp biểu hiện được si mê một、chút. diệp phong gật đầu nói ta biết lý hàn tường sau cùng hướng chu lâm dặn dò chu tiểu thư các loại chu tiệp đem diệp phong lôi đi về sau ngươi muốn biểu hiện ra uống dấm bộ dáng chu lâm lý đạo muốn không ta ở chỗ này đem dây đàn làm gãy ngài cảm thấy thế nào lý hàn tường lắc đầu nói bây giờ còn chưa được ngươi phải chờ tới châu tiểu thư cùng a phong đang khiêu vũ cùng múa kiếm thời điểm biểu hiện được tình ý kéo dài khi đó ngươi mới làm gay dây đàn đứng dậy rời đi chu lâm mỉm cười nói ta hiểu lý hàn tường phủi phủi tay nói mọi người chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lại đến một lần theo vui tiếng vang lên chu tiệp lại bắt đầu tại trong sân khiêu vũ diệp phong đem bảo kiếm đánh tại trên đầu gối ánh mắt s i mê nhìn chăm chú lên dáng múa nhẹ nhàng chu tiệp chu lâm liếc xéo hắn liếc một chút trong miệng nhẹ nhàng hò khan một chút diệp phong quay đầu hướng chu lâm ngượng ngùng cười một tiếng đem thân thể hướng chu lâm bên kia rời rời lý hàn tường ở trong lòng âm thầm tán thưởng hai vị này phối hợp với nhau đến thật tốt chỉ t i ế c chu tiệp ngộ tính phải kém điểm muốn là nàng tại lúc này chạy tới lôi đi diệp phong vậy liền quá hoàn mỹ nghĩ tới đây hắn cầm lấy bộ đàm la lớn chu tiệp mau qua tới đón đến hắn lại nhắc nhở số một camera ống kính đẩy lên đi đến một tổ đ số một máy minh bạch lúc này chu tiệp một cái b ư ớ c lướt c ư ứ c bộ nhẹ nhàng xoay tròn đến diệp phong trước mặt đưa cánh tay ôm lấy diệp phong cổ ẩn ý đưa tình mà nói tăng l a n g n g ư ờ i đến bồi tiếp thân múa ố n một khúc được chứ Tốt. diệp phong mê đắm địa đ ắ p một tiếng ngay sau đó dội tay cầm lên bảo kiếm đứng dậy theo chu tiệp đi thẳng về phía trước lý hàn tường số hai máy nhắm ngay chu lâm cho một tổ đặc tả màn ảnh số hai máy minh bạch bên này nhìn lấy diệp phong bị chu tiệp nắm đi chu lâm nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ ngay sau đó đưa tay tại dây đàn phía trên dùng lực vạch một chút lý hàn tường ng n h ó mọi n à người ở đây bận rộn thời điểm một tên công tác nhân viên bước nhanh chạy tới hướng lý hàn tường hô lý đạo diễn đến khắc nhân lý hàn tường khoát tay nói bất kể là ai đều để hắn trước t h ở lấy tên kêu công tác nhân viên lại nói lý đạo diễn đến rất nhiều khắc nhân bên trong có một vị là nhật bản nổi tiếng đạo diễn gọi du nhì ạ sạ tổ nói là đến tìm diệp tiến sinh lý hàn tường nghe vậy cũng là sức sở hắn quay đầu nhìn về phía diệp phong hỏi a p h o n g ngươi nhìn muốn hay không chức kết thúc công việc diệp phong hướng tên kia công tác nhân viên hỏi trừ tá đằng tiên sinh còn có người nào còn có một cái gọi là hồ kim toàn cũng là một vị đạo diễn đúng còn có một cái nữ gọi trần cái gì s e n diệp phong có phải hay không gọi trần ngọc liên đúng đúng đúng thì kêu cái tên này diệp phong hướng lý hàn tường nói lý đạo hôm nay thì đập đến nơi đây đi được vậy chỉ thu công đi chương sáu phiên muộn chương sáu phiên muộn trở lại chỗ ở diệp phong không có thấy trần ngọc liên cùng j u nhì ạ xạ tô bọn người lại nhìn đến trương lợi cùng trần h i ể u húc theo hắn trong lều vải đi tới diệp phong kinh ngạc nói hai người các ngươi làm sao tới ta không phải để cho các ngươi tại kinh đô bên kia chờ ta trở về bàn lại sao không đợi trương lợi làm ra giải thích trần h i ể u húc vượt lên trước mở miệng nói ta hiện tại đều không tiền ăn cơm liền đợi đến ngươi cái này bộ phim khai trương đây diệp phong kinh ngạc nói tiểu húc ngươi cũng điệu nhập tương thị trần h i ể u húc muốn chuyện đẹp gì đây tương thị là tốt như vậy vào sao vậy ngươi đây là ta muốn tại các ngươi cái này bộ phim bên trong diễn nữ chính ngươi thấy được không d i ệ p phong vội la lên nói đùa cái gì thì ngươi bộ này thân thể nhỏ bé còn muốn diễn võ cảnh đánh nhau trần h i ể u húc bất m ặ n nói đều còn không có thử sức ngươi làm sao sẽ biết ta không được trương lợi d i ệ p tiên sinh chúng ta vẫn là đi vào nói đi được d i ệ p phong dẫn hai nữ tiến vào trong trướng cầm lấy ấm nước thay mình pha một ly t r à lại đi hai vị kia trong chén t r à tục đ ầ y nước chờ hắn ngồi xuống về sau trương lợi nhỏ giọng nói d i ệ p tiên sinh chúng ta muốn mời dương tiệp đạo diễn đến đạo diễn cái này bộ phim ngài cảm thấy được không diệm phong suy nghĩ một chút nói nếu để cho dương tiệp đạo diễn đến đạo diễn cái này bộ phim liền phải cho nàng phối một vị hiệu được võ chỉ phó đạo diễn trương lợi vậy ngài cảm thấy người nào phù hợp d i ệ p phong trương hy hà đạo diễn thích hợp nhất cũng không biết các ngươi có thể hay không thỉnh cầu hắn trần hiệu húc ngươi liền r ú t một chút trương lợi tôi h chỉ cần ngươi mở miệng trương đạo khẳng định đồng ý d i ệ p phong im lặng nói tiểu húc đồng học trương đạo hiện tại cũng là một vị đại đạo diễn ngươi muốn cho hắn đảm nhiệm phim truyền hình phó đạo diễn hắn có thể vui lòng mới là lại chứ trương lợi vội la lên vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ liền không có người khác thích hợp sao diệm phong suy nghĩ một chút nói còn có một người cũng được trương lợi vội hỏi là ai trương lợi nói tránh đi diệp tiên sinh n g u y ễ chủ nhiệm nói muốn cho ngươi tới đảm nhiệm cái này bộ phim giảm chế diệp phong gật đầu nói được cái này ta có thể đáp ứng các ngươi a hai cô nương gặp diệp phong sảng khoái như vậy thì đáp ứng đều giật mình chừng tóm mắt trần hiệu húc thầm nghĩ ngươi dễ dàng như vậy thì đáp ứng vậy ta không thành dư thừa người diệp phong lại hướng trương lợi nói ta sư huynh ngay ở chỗ này ngày mai ta cho các ngươi dẫn gặp một chút các ngươi thỏa đàm về sau liền để hắn đi giang nam bối cảnh một cái nữa cũng là định chế phục trang đạo cụ cái này từ ngươi cùng đ ô n g phương văn anh đến phụ trách t chức lợi trần chờ nói nhưng chúng ta đối phục trang đạo cụ cũng không hiểu nha d i ệ p phong cười nói các ngươi không cần phải hiểu việc này giao cho hiểu người đi làm liền tốt vừa vặn ta chỗ này thì có một vị rất tốt chuyên gia thiết kế thời trang ngày mai ta giới thiệu các ngươi nhận biết t chức lợi vui vẻ nói được trần hiệu húc buồn bực nói diệm tiên sinh ta nhân vẫn đâu ngươi không thực sự không cho ta biểu diễn cái này bộ phim a n g ư ơ i muốn diễn cũng được hiện tại ta thì cho ngươi một cái thử sức cơ hội d i ệ p phong nói xong đem hắn trôi này đạo cụ bảo kiếm lấy ra đưa cho trần h i ể u húc nói ngươi bây giờ cầm lấy bảo kiếm luyện mấy chiêu để ta xem một chút trần h i ể u húc nghe xong lập tức nhục trí mà nói ta chưa từng học qua luyện thế nào nha d i ệ p phong mỉm cười nói t i ể u húc đồng học ngươi đã muốn tranh lấy cái này nhân vật nhưng lại liền võ thuật đều khinh thường đi học tập có thể thấy được ngươi chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi ngươi ôm lấy d ạ n à y tâm thái ta làm sao dám để ngươi tới đảm nhiệm cái này bộ phim nữ chính trần hiệu húc bất mắn nói ngươi không đáp ứng coi như chúng ta đi nói xong nàng đứng người lên dắt lấy trương lợi thì hướng phía ngoài lều đi đến d i ệ p phong tranh thủ thời gian cùng ra ngoài gọi tới a m ụ c nhĩ để hắn giúp hai nữ an bài lều vải đúng lúc này lý hàn tường bồi tiếp du nhì ạ s ạ tổ hồ kim toàn trần ngọc liên các loại người đối diện đi tới d i ệ p phong chú ý nhìn một chút phát hiện ken tạ c ả cú dạ lương gia huy trần bách tưởng chính khuê an cũng ở bên trong d i ệ p phong tranh thủ thời gian tiến lên đón hướng du nhì ạ s ạ tổ thân thủ cười nói xạ tổ tiên sinh người tốt du nhì ạ xạ tổ nắm chặt diệp phong tay cười nói diệp tàng nói cho ngươi một tin tức tốt không trung nghị cách cứu viện trước đây không lâu tiến vào liên hoan phim can chủ thi đấu bộ phận tạ cạ cụ g i a quân đoạt được can ả n h đế d i ệ p phong nghe vậy vui vẻ nói đây chính là cái tin tức tốt đón lấy hắn lại hướng ken tạ cạ cụ g i a cười nói thiên sinh chúc mừng ngài ken tạ cạ cụ g i a mỉm cười nói cảm ơn d i ệ p phong lại cùng bọn người người từng cái nắm tay hàn huyên riêng là trần bách tưởng cùng chính quế an hai vị này có thể đến giúp đỡ thật sự là rất không dễ dàng trần ngọc liên a phong an bài trước mọi người nghỉ ngơi đi có lời gì ngày mai lại nói tốt đúng đúng đúng mọi người nghỉ ngơi trước có lời gì chúng ta ngày mai lại nói d i ệ p phong nói xong khiến người ta gọi tới vương quân để hắn an bài mọi người nghỉ ngơi đoàn làm phim có chuẩn bị dùng lều vải chống lên đến cố định trụ liền có thể nghỉ ngơi đến mức thiếu hụt giường chiếu mọi người cũng chỉ có thể tạm một chút trừ hồ kim toàn cùng j u ni a sato người khác cũng chỉ có thể nằm trên đất bốn d i ệ p phong đem a một nhĩ đuổi đi cùng võ chỉ cùng một chỗ chen lều vải sau đó đem trần ngọc l i ề n kéo vào chính mình trong lều vải nghỉ ngơi đương nhiên loại kia không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình hiện tại không thích hợp làm bất quá hai người nằm cùng một chỗ nói chút thì thầm vẫn là không có vấn đề giường gỗ rất hẹp trần ngọc liên nghiêng người tựa ở diệp phong trong ngực nhỏ giọng nói ở chỗ này quay phim gian khổ như vậy ngươi làm sao làm không biết m ệ t đâu bên này trời đất bao la có thể cho ta thỏa thích phát huy không giống hồng công cái tia tiểu địa phương muốn quay phim cũng không tìm tới ngoại cảnh đ ị a trần ngọc liên canada đến l à hoa vắng cũng không gặp ngươi đi qua nhà diệp phong nghi hoặc nói ngọc liên tỷ ngươi lần này đi canada trần ngọc liên gật đầu nói đi ta cùng thanh hà tỷ lệ quốc tỷ bách hoa tỷ cùng đi vừa vạn nam sinh tỷ cũng ở bên kia chúng ta kết bạn ở bên kia chơi mấy ngày d i ệ p phong từ đạo cái k i a bộ hồng phiên khu dùng berlin theo bờ johns đập đến thế nào trần ngọc liên canada bên kia phần diễn đã đập xong nghe nói bọn họ sau đó phải đi nước mỹ bên kia lấy cảnh cái k i a bộ phim muốn giết xanh đ o á n chừng phải chờ tới đầu tháng bảy mới được đón đến trần ngọc liên lại nói đ ú n g tinh võ anh hùng đã tại nước mỹ chiếu lên d i ệ p phong vội hỏi phòng bán vé thế nào trần ngọc liên cười nói cái này bộ phim mở họa thì có một dạp chiếu phim chiếu lên hai mươi năm ngày tổng phòng bán vé là hơn ba mươi sáu triệu so hát hiệp phòng bán vé tốt hơn nhiều diễm phong đáng tiếc không phải kỳ nghỉ hè bằng không phòng bán vé sẽ còn thêm giá không ít trần ngọc liên lại nhiều cùng chúng ta cũng không quan hệ có thể bán hơn ba mươi triệu phòng bán vé nghệ tượng công ty điện ảnh k ế một nô vũ s â m cái kia bộ điệp huyết xong hùng chiếu lên không có cái kia bộ phim là lên trước chiếu phòng bán vé muốn so tinh võ anh hùng kém rất nhiều chiếu lên nửa tháng chỉ có hơn năm triệu phòng bán vé bất quá ta nghe nói cái kia bộ phim băng ghi hình bán được thẳng lửa cực tốc truy sát đã được duyệt không có đã đã được duyệt nô vũ xâm đã đi nước mỹ đang giúp lấy chọn lựa diễn viên nghe tô mắt nói cái kia bộ phim đoán chừng tháng sau khởi động máy diễ phong s ạ tổ tiên sinh đến bên này muốn làm cái gì trần ngọc liên ta nghe hắn nói đông ánh công ty an bài không c h u n g n g h ị cách cứu viện tại cuối tháng bảy chiếu lên bọn họ nghĩ mời ngươi đi tham gia buổi ra mắt d i ệ p phong không đi cũng không phải là ta diễn viên chính điện ảnh ta đi làm nhà trần ngọc liên cười nói không c h u n g n g h ị cách cứu viện tại can cầm phần thưởng về sau bị gấp đôi tốt bình luận cái kia bộ phim chỉ là châu âu bản quyền phí liền bán hơn tám triệu euro đông ánh công ty có thể là muốn cho ngươi lại giúp bọn hắn viết cái điện ảnh kịch bản diễm phong nghĩ đến đẹp vô cùng thì bọn họ loại kia hợp tác thái độ ta mới mặc kệ bọn họ đây trần ngọc liên nghi ngờ hỏi bọn họ là nơi nào đắc tội ngươi sao không nói ngủ đi ừ n d i ệ p phong tuy nhiên nhắm mắt lại tâm lý lại là phiền muộn khó tả không c h u n g nghĩ cách cứu viện để ken h tạ cả cụ dạ cầm can ảnh đế cái này khiến hắn cảm giác vô cùng bế i q u ấ t mặc dù hắn đ ố i ken h tạ cả cụ dạ rất có hào cảm có thể hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này muốn là cái này ảnh đế là lương gia huy vậy liền quá tốt có lẽ là quay phim quá mệt nhọc d i ệ p phong rất nhanh liền tiến vào ngọc đẹp chờ hắn khi tỉnh dậy phát hiện trần ngọc liên đã rời giường rời đi bốn mặc quần áo xuống đất diệm phong bưng lấy giữa m nhìn đến bên cạnh giếng ngồi xổm rất nhiều người tại rửa mặt đối diện đụng phải trương lợi cùng trần h i ể u húc hai nữ vừa tốt rửa mặt xong nhìn đến d i ệ p p h o n g trần h i ể u húc cười với hắn nói diệp tiên sinh ngươi lên trễ hai chiếc mì nỉ vạn bên trong nước tất cả đều sử dụng hết diệp phong mỉm cười nói ta ngay tại bên cạnh giếng tắm một cái tốt trần h i ể u húc ta tối hôm qua nghĩ kỹ đại nữ chính ta d i ễ n không vậy ngươi tùy tiện an bài cho ta một cái nhân vật để cho ta kiếm chút tiền tốt diệp phong cười nói muốn không an bài ngươi diễn cái ni cô thế nào trần hiệu húc cả giận nói ngươi là cố ý muốn chọc tức ta đi sao dám sa vũ đạo học viện mấy cái nữ học viên cười nói đi tới diệp phong bận b i ể u hướng tiểu vương yến vây trào kêu lên y ế n tử ngươi tới đây một chút vương diễm bước nhanh chạy tới hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ngài có chuyện gì sao diệp phong chỉ vào trương lợi giới thiệu nói vị này là trương lợi tỷ tỷ nàng là tiếu ngạo giang hồ nhà sản xuất các ngươi trước nhận thức một chút vương diễm bận b i ể u hướng trương lợi kêu lên trương tỷ tỷ ngươi tốt ngươi tốt trương lợi đáp lại một câu ngay sau đó nhìn về phía diệp phong không hiểu hắn muốn làm cái gì diệp phong ta muốn cho h ế n tử tại tiếu ngạo giang hồ bên trong đóng vai k ú c phi yên trương lợi những ngày này cũng đem tiếu ngạo giang hồ quyển sách này nhìn nhiều lần đối khúc phi yên cái này nhân vật nàng cũng có rất sâu ấn tượng nhìn đến vương diễm tướng mạo ngọc nào g hoặc bắt đ á n g yêu nàng cũng cảm thấy cái này tiểu cô nương rất phù hợp biểu diễn khúc phi yên cái này nhân vật trưng lợi được ta trở về hướng dương tiệp đạo diễn nàng nói xong nàng lại hướng vương diễm hỏi tiểu nội muội ngươi có ảnh trụ sao vương diễm lắc đầu nói ta trong nhà có ảnh trụ bên người không có diễm phong đợi nàng phần diễn đọc xong ta để cho nàng hồi kinh đô đi tìm ngươi trưng lợi tiểu nội muội ngươi cùng ta tới ta đem địa chỉ viết cho ngươi đa tạ tỷ lúc này diệp phong nhìn đến du nhì ạ xạ tổ cùng hồ kim toàn đi tới hắn bận b i ể u tiến ra đón cùng hai người chào hỏi chương 663, t ă n g thi phim chương 663, t ă n g thi phim bữa sáng sau đó diệp phong tại trong lều vải đơn độc sẽ nhìn thấy du nhì ạ xạ tổ hai người khách khí vải câu về sau du nhì ạ xạ tổ nhân tiện nói rõ ràng ý đồ đến mời diệp phong cuối tháng sáu đi nhật bản tham gia không trung nghị cách cứu viện b u ổ i ra mắt diệp phong nguyện chuyển cự tuyệt nói s ạ tổ tiên sinh chúng ta cái này bộ phim mới khởi động máy đoan chừng đến tháng bảy đều khó mà hoàn tất ngay cùng đồ điền hội trưởng hào ý ta chỉ sợ muốn cô phụ dù nhị g a gia buổi ra mắt, h ỉ chỉ cần 3 ngày thời gian là đủ, chỉ cần có ngày gian ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi hướng、Lý、Tăng giúp là thời ta thể Lý đủ, ý, xạ i n nghỉ. phép Đến tô nói một tiếng tạng ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói diệp tàng không c h u n g nghị cách cứu viện cái này bộ phim lấy được thành công để ổ c ả đạ xã t r ư ở n g đối ngươi biên kịch tài hoa vô cùng thưởng thức trước khi tới đây hắn để cho ta thay gửi tới ân cần thăm hỏi đồng thời hướng ngươi hỏi thăm hậu kỳ còn có hay không kế hoạch hợp tác diễ phong sa tô tiên sinh trong tay của ta là có một cái kịch bản muốn tìm người hợp tác bất quá cái kêu kịch bản còn chỗ tại mài bên trong muốn đập còn muốn chờ một đoạn thời gian dù nhị hạ xạ t ổ vội hỏi diệp t ă n g có thể cùng ta nói một chút kịch bản đại khái nội dung sao có thể cái này kịch bản là t ă n g thi đề tài nói là diệp phong nói là ban đầu thời không hàn quốc chế tắc một bộ t ă n g thi phim tên là bật sản c h u y ế n đi bộ phim này hắn vẫn muốn đập có thể lại không nắm chắc được hồng kông người xem có thể hay không tiếp nhận hiện tại đông ánh công ty đã muốn hợp tác vậy liền để cho bọn họ tới chủ nem tốt dù n h a s xa t o nghe xong diệp phong sau khi giới thiệu nhất thời cảm thấy ngứa tay khó nhịn hắn nhưng là biết nhật bản người xem thích nhất nhìn mảnh hai nạn như loại này tăng thi đề tài chỉ cần kịch bản đặc sắc tám chín phần mười là hội bán chạy các loại diệp phong giảng t h u ậ t xong dù n h a s xa t o lập tức dò hỏi diệp tăng cái này kịch bản ngươi muốn bao lâu thời gian mới có thể viết xong ba tháng a ngài cũng biết ta hiện tại muốn quay phim viết kịch bản thời gian rất ít ba tháng đều không nhất định có thể hoàn thành dù n h a s xa t o vậy chúng ta thì lấy tháng ba làm hạ định ta trở về hướng ổ cạ đạ xã trưởng kiến nghị mau chóng phái người đi cùng quỹ công ty thương thảo hợp tác thủ s a t o tiên sinh việc này không cần phải gấp vẫn là chờ không trung nghị cách cứu viện tại nhật bản chiếu lên về sau nhìn xem phòng bán v ẽ thành tích như thế nào mới quyết định đi du nhị ạ xạ t o hợp tác sự tỉnh từ hai nhà công ty thương nghị ta chỉ hy vọng ngươi có thể sớm một chút đem kịch bản viết ra được ta sẽ hết sức còn có ta hy vọng có thể đạo diễn bộ phim này còn mời diệp ta ngươi ủng hộ nhiều hơn diệp phong cười nói s a t o tiên sinh nếu là có người đến trưng cầu t a ý kiến ta khẳng định chống đỡ từ ngươi đến đạo diễn bộ phim này đa tạ cùng du nhị ạ xạ tổ nói qua về sau diệp phong lại cùng hồ kim toàn lao ra t ử trò chuyện vài câu hồ kim toàn là tới đón người hắn đối diệp phong tổng chụp lấy lam khiết anh giúp đỡ quay phim rất là bất mãn đưa ra phải lập tức đem người mang đi diệp phong không ngăn cản nổi đành phải thả người hà tình cũng cùng theo một lúc đi nàng tiếp nhận hồ kim toàn mời muốn tại thích khách niết ẩn nương cái này bộ phim bên trong nhân vật khách mời ra thành công chúa đem khách nhân toàn bộ đưa đi về sau diệp phong lại đầu nhập khẩn trương quay chụp trong công việc đi lúc trước bởi vì chân bách tường không có tới có thật nhiều phim nhóm đều không cách nào quay chụp hiện tại diễn viên đều đến đông đủ quay phim cũng tiến vào chính quy trần bách tường đóng vai nhân vật là t a g tử minh trợ thủ h ã n tại cái này bộ phim g á n h vác chế tạo trò cưới trách nhiệm tại hồng c ô n g giới nghệ sĩ bên trong có mấy cái hoàng kim vai phụ bên trong thì lấy ngô mạnh đặt cùng trần bách tường danh khí lớn nhất một câu phổ thông lời thoại chỉ cần theo hai người bọn họ miệng bên trong nói ra đều sẽ để người xem không nhịn được cười đến mức mời trình khuê an đến đóng vai hát vô thường thuần túy là diệp phong mê tín tâm lý hắn từng nghe vương kinh nói qua chỉ cần đại xóa ca tham diễn điện ảnh liền sẽ không bị vùi dập giữa chợ bốn cái này trên trời buổi trưa đoàn làm phim tiến vào sa mạc khu vực quay chụp họa sư tăng tử minh đi theo dựa xuyên tiết độ sứ lý hoại để tiến về l ô â n hoàng trên đường gặp mã phỉ đồng thời tới kịch chiến nội dung cốt truyện đoạn này phim là diệp phong kiên trì muốn đập vì thế hắn còn cố ý đem kỵ binh liền chiến sĩ mời mời qua đến tham dự quay chụp cái này cảnh phim trừ mấy chục con chiến mã đoàn làm phim còn hướng mục dân thuê mấy chục thất l ạ t đà n g à y n à y phong có chút lớn diệp phong hóa trang s o n g tay cầm đạo cụ bảo kiếm theo hơi trên xe đi xuống một trận gió thổi qua đã cảm thấy trên mặt bị hạt cắt thổi đến đau nhức hắn còn tốt một chút đối xa mạc khí hậu đã sớm thói quen hắn vừa há m ồ m muốn nói chuyện với diệp p h o n g liền bị rót vào không ít cắt bụi trần bách tường tranh thủ thời gian nắm lên một cái túi nước vuông miếng nước xúc miệng diệp p h o n g đưa lưng về phía phong nhấc cánh tay ngăn trở miệng hướng trần bách tường cười nói a là ca nói chuyện muốn hướng ta như vậy đưa lưng về phía phong mới được trần bách tường học lấy diệp p h o n g quay lưng đi lớn tiếng nói a phong l i đạo tại sao muốn chọn lựa cái này quỷ khí trời tới quay p h i m nhà diệp p h o n g bởi vì nội dung cốt chuyện an bài chúng ta cùng mã phỉ giao chiến về sau bị gió cắt l ặ đường sau đó đụng phải một con hồ ly trần bách tường cười nói cũng là an bài một trận diễm d i ệ p phong cười nói không kém bao nhiêu đâu lúc này a m ộ c n h ĩ cầm lấy một bộ cung tiễn đi tới hướng trần bách tường nói trần tiên sinh đây là ngươi vũ khí trần bách tường quốc ngữ không phải quá tốt hắn hướng d i ệ p phong hỏi a phong hắn là nói để cho ta dùng cung tiễn giết địch sao d i ệ p phong cười nói cho ngươi cung tiễn là để phía sau ngươi dùng đến xạ hồ ly cùng mã phỉ giao chiến ngươi dọa đến phát run chỉ cần biết tránh là được trần bách tường cười khổ nói cái tiêu đạo diễn nhất định là an bài ngươi đến cứu ta rồi không sai lúc này lý hàn tường tại trong ô tô cầm lấy một cái l o to la lớn tất cả diễn viên toàn bộ khởi công c A, hô, a nhí, ngươi cho Trần Tiên dắt một nhĩ dắt tới lạc đà lại để cho lạc đà nằm xuống để chân bách tường cưới lên lạc đà lưng lúc này mới nắm lạc đà đứng lên t r â n bách tường ngồi tại lạc đà trên lưng cao hứng điện nói nơi này còn có một đỉnh chắn gió xa dù nhỏ ngồi đấy thật thoải mái lý hàn g tường trong xe la lớn a phong Các người hướng phía trước đi một chút đuổi theo vương bồi tiên sinh diệp phong đưa tay ngồi một cái biết thủ thế sau đó hướng trần bách t ư ờ n g nói chúng ta muốn hướng phía trước một chút n g ư ơ i hội đuổi lạc đà sao trần bách t ư ờ n g ta không biết nha a một nhĩ phong ca ta đến dạy hắn cái này vừa học liền biết Tốt, vậy ta trước đi qua diệp phong hai chân thúc vào bụng ngựa phóng ngựa hướng về phía trước chạy tới đóng vai dưa xuyên tiết độ sứ lý hoài để l à bác ảnh nhà máy diễn viên vương bồi diệp phong đuổi tới vương n ồ i bên người nhìn đến hắn chính cơi tại lạc đà phía trên cùng trương sơn đang trao đổi cái gì trương sơn là diệp phong mời đến nhân vật khách mời lý hoài để ra tướng hắn thân thể mặc áo giáp tay cầm một t h a n h trường thường bên hông còn treo lấy một t h a n h c ư ơ n g đ à o sau lưng trương sơn là từ kỵ binh liên mười mấy tên chiến sĩ đóng vai biên quân binh lính nhìn đến diệp phong tới đóng vai l ý hoài để vương bồi cười với hắn nói diệp tiên sinh có phải hay không muốn mở đợp diệp phong còn muốn hơi đ ợ i một lát muốn chờ phó đạo diễn bên kia phát tới tín hiệu chúng ta lại chính thức mở đợp trương sơn hưng p h ấ n nói diệp tiên sinh đến thời điểm chúng ta là thật đánh hay là giả đánh nha diệp phong mỉm cười nói tự nhiên là thật đánh bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi ta thủ hạ những cái kia voi chỉ nhân viên thế nhưng là rất lợi hại ngươi cũng phải cẩn thận một chút k h ắ c thủ thương mới tốt trương sơn ngươi c ứ yên tâm đi muốn là tại trên mặt đất đánh nhau ta không dám khoét hoàng nhưng bây giờ là ma chiến ta nhưng ai cũng không sợ a cái kia hai ta trước luận bàn một chút được ta đang muốn hướng ngươi l ĩ n h giáo mấy chiêu d i ệ p phong dục ngựa lui lại mấy bước quất ra bên hông đạo cụ bảo kiếm hướng trương sơn cười nói tới đi trương sơn hai chân đá một cái bụng ngựa tay cầm trường thương hướng diệm phong thẳng đâm tới diệm phong vũ mông ngựa l ê n tiếp tại hai lập tức vừa gần thời điểm hắn cánh tay phải một lít d ơ kiếm hướng lên dùng lực vẫy một cái trương sơn nâng thương hướng phía dưới mánh l i ệ t đập hai kiện binh khí đụng vào nhau phát ra một tiếng v a n g giòn bên này lý hàn tường chính tại hướng dẫn mọi người xếp hàng chuẩn bị mở đập chợt nghe binh khí tiếng va chạm v a n g lên hắn tức giận hô ta còn chưa hô bắt đầu làm sao lại đánh lên chu lâm sau lưng lý hàn tường nhắc nhở lý đạo là a phong cùng trương sơn đánh lên lý hàn tường im lặng nói g i a hỏa này làm sao lại không thể tiết kiệm điểm tâm đây chu tiệp lúc này cũng nhìn đến hai người tại lập tức giao thủ tình huống nàng giật mình nói chu t h hai người bọn họ tựa như là tại thật đánh sẽ không xảy ra chuyện a c h ú lâm không có việc gì bọn họ cầm đều là đạo cụ chỉ cần không hướng đối phương trên mặt đâm thì sẽ không xảy ra chuyện lý hàn tường cầm lấy loa to ghé vào bên miệng la lớn a phong hai người các n g ư ơ i đảo cái gì l o ạ nhà tranh thủ thời gian cho ta trở về chuẩn bị sẵn sàng lập tức muốn mở đợt d i ệ p phong tại lập tức quay đầu làm ok thủ thế sau đó trả lại kiếm vào vỏ một cái đang bên trong g ầ n thân chiến mã quay đầu liền trở về chạy tới chu lâm thấy thế cười nói g i a hỏa này ở nơi đó đều không quên khoe khoan một chút giống như sợ người khác không biết hắn kỹ thuật t ự như lúc này lý hàn tường bộ đ ả n bên trong truyền đến phó đạo diễn lý diễm bình thanh âm đạo diễn ta bên này đã ok có thể mở đập lý hàn tường thu đến nói xong hắn lại cầm lấy còi la lớn các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng theo mỗi cái máy vị truyền đến chuẩn bị tốt thanh âm lý hàn tường đối với còi lớn tiếng hạ lệnh à. hô còn về sau hắn thân thủ mở ra máy theo dõi màn hình chỉ thấy trong tấm hình xuất hiện một bộ trưởng cảnh ống kính một chi thật dài lạc đà đội ngũ trong sa mạc chậm rãi di chuyển về phía trước lấy lý hàn tường lại cắt đến số hai máy hình ảnh biểu hiện đóng vai dưa xuyên tiết độ sứ lý hoài để vương đổi chính cầm lấy một cái túi nước tại trên lưng ngựa uống nước chỉ thấy hắn dơ túi nước lay động vài cái sau cùng bất đắc dị vứt bỏ túi nước nhấp nhấp khô nước miệng ống kính về phía sau quét qua diệp phong đóng vai tàng tử m ì n h đang cùng hắn trợ thủ vu phi đang tàn g ấ u diệp phong đưa tay che mắt nhìn hướng về phía trước nói vu phi đôn hoàng sắp đến a trần bách tường cưới lạc đà lay động nhoáng một cái mà nói nhanh xuyên qua đạo này c u n cát cũng là đôn hoàng mạc cao quật diệp phong vội hỏi nhanh là bao lâu trần bách tường có lẽ là nửa ngày có lẽ là ba ngày có lẽ mãi mãi cũng đến không diệp phong không hiểu hỏi vĩnh viên đến không là có ý gì trần bách tường thần bị bị nói muốn là đụng phải mã phỉ ngươi nhưng muốn tránh tốt nếu như không may đánh phải một tiễn ngươi thì vĩnh viễn đến không đi d i ệ p phong vô bên hông bảo kiếm một mặt khinh thường nói mã phỉ đến bao nhiêu ta thì r ế t bao nhiêu định để bọn hắn có đến mà không có về hắn vừa dứt lời chỉ nghe thấy phía trước đội ngũ vang lên một trận tiếng kèn có binh lính la lớn địch tập t r â n bách tường lộn nào địa trượt xuống lạc đà lưng lại để cho lạc đà nằm đến chính mình trốn ở lạc đà phía dưới tránh tốt về sau hắn còn hướng d i ệ p phong ngót nói t a n hình mau xuống ngựa trốn đi diệm phong cũng không để ý tới hắn đánh ngựa hướng phía trước đội ngũ chạy tới chân bách tường lùi về đầu dựa lưng vào lạ tốt chết lời hay khó khuyên đáng quay ỷ t n hình, muốn là ngươi hạnh ngươi nhiều cho m tiểu nấu là đi, bất ấ đệ sẽ sâu kim nguyên kim bảo. chụp ư ơ n g 664, Mị cổ đại kỵ binh tác chiến nhân mã càng nhiều thì càng dễ dàng xảy ra sự cố lần trước đập họa bị phần tiếp theo thời điểm cũng là bởi vì vận dụng kỵ binh quá nhiều tạo thành mấy cái chiến sĩ gây xương thì liền diệp phong bản thân cũng thụ thương diệp phong hấp thụ giáo huấn tại quay chụp cẩm y vệ cùng bộ này đôn hoàng dạ đam lúc tình nguyện đem chiến đấu tràng diện làm điểm nhỏ cũng không muốn lại bốc lên loại kia mạo hiểm tuy nhiên quay phim nhân mã thiếu điểm nhưng đối với mã phỉ cùng biên quân kịch c h i ế n quá trình diệp phong đều là cùng võ chỉ nhân viên phản phục thảo luận tận lực làm đến chân thực cùng nghiêm cẩn máy theo dõi trong tấm hình những cái kia diễn viên của chúng tại lập tức ngươi chặt ta một đao ta đâm ngươi một thường sau đó miệng phun máu tươi liên tiếp k é xuống chiến mã chu tiệp nhìn sau kinh hại không thôi tuy nhiên biết rõ là giả nàng vẫn là vì những cái kia diễn viên của chúng cảm thấy lo lắng lý hàn tường bên này vừa hô lên cắt chu tiệp cùng chu lâm đồng thời đi xuống xe hơi bước nhanh hướng phim trường chạy tới, muốn nhìn một chút có người bị thương hay không đợi các nàng đổi tới hiện trường nhìn đến những cái kia vai khách mời từng cái theo hạt cắt bên trong đứng lên làm đến mặt mày xám xịt diệp phong nhảy xuống chiến mã hướng vai khách mời nhóm la lớn có t h ụ thương không có một vị người nhỏ bé vai khách mời nhấc tay hô diệp tiên sinh ta giống như chân đau diệp phong vội nói đem thụ thương đặt lên xe để thầy thuốc kiểm tra một chút người khác sửa sang một chút t ăn mặc sau đó tiếp lấy quay phim chu tiệp nghe tiếng hướng chu lâm hỏi bọn họ làm sao còn muốn đập n h à chu lâm cái này vừa mới bắt đầu cách kết thúc công việc còn sớm đây đập loại này tắc trên phim rất dườn g à khắp nơi đập cả ngày sau cùng chỉ có thể giữ lại vài phút hình ảnh hai người đang khi nói chuyện diệp phong đi tới hướng các nàng trách cứ các ngươi tới nơi này làm gì mau trở về đừng ở chỗ này vững b ậ n chu tiệp chúng ta là lo lắng có người thụ thường muốn tới xem một chút diệp phong nhìn cái gì vậy các ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền mau trở lại trên xe đi lúc này một tên công tác nhân viên cầm lấy bộ đàm chạy tới hướng diệp phong nói diệp tiên sinh ly đạo diễn hỏi các ngươi chuẩn bị tốt không có diệp phong hơi đ ợ i một lát chúng ta lập tức liền tốt chu lâm thân thủ n ắ m n ắ m chu tiệp ống tay n o nói chu lao sư chúng ta mau trở về đi thôi、ừ. chu tiệp đáp một tiếng theo chu lâm đi về đi mấy bước nàng lại quay đầu nhìn quanh liếc một chút sau đó hướng chu lâm hỏi chu tỷ loại này cưỡng ngựa tác chiến phim ngươi trước kia đập qua sao đập qua nha bất quá ta lập tức thuật không được quay phim thời điểm đều là dùng thế thân kinh đô võ thuật đội có cái nữ học viên thân thủ rất tốt ta tranh đấu phim phần lớn là nàng thay thế ta hoàn thành chu tiệp cả kinh nói một cái nữ cũng dám ở lập tức cùng người đánh nhau chu lâm chẳng những là nàng thì liên lam k i ế t anh cũng đập qua rất nhiều cảnh đánh nhau diễn viên theo ngã từ trên ngựa đến muốn an toàn rất nhiều chu tiệp vội hỏi nói như vậy bọn họ trước kia đập loại này phim rất nguy hiểm sao chu lâm xác thực rất nguy hiểm lần kia đập họa bị phần tiếp theo a phong t h ì theo ngã từ trên ngựa tới qua đem cánh tay đều ngã gãy xương những thứ này người thật là điên cuồng vì quay phim b ư ớ c lên như thế lớn phóng hiểm đang ra không chu tiệp vừa dứt lời sau lưng lại vang lên một trận tiếng gào nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám đóng vai mã phỉ diễn viên quần chúng phóng ngựa hướng lạc đà làm thành phạm vi trùng sắt đi qua chỗ đó có dưa xuyên tiết độ xử lý hoài đề trương sơn đóng vai ra tướng chỉ huy một đội binh lính sông đi lên cùng mã phỉ giao chiến kết quả một cái khác đội mã phỉ theo bọn họ sau lưng sông đi lên đột phá hộ vệ ngăn cản dết tới lý hoài đ ể bên người thời k h ắ c mấu chốt d i ệ p phong đóng vai tang tử minh vô n ô n g ngựa đội tới cùng mã phỉ dết chóc cùng một chỗ mã phỉ bị tang tử minh dẫn người đánh tan lập tức hướng đội ngũ đằng sau chạy tới d i ệ p phong thấy thế lại v ô n ô n g ngựa truy sát tới chu tiệp dừng bước lại nhiều hứng thú quan sát lên hai bên biểu diễn đúng lúc này một trận đại phong cạo qua đến cuốn lên đẩy trời cắt đùi chu lâm đưa tay che miệm lại nói chu lao sư chúng ta đi vào trong xe nhìn máy theo dõi hình ảnh a nơi này phong xa quá lớn tốt a chu tiệp đáp một tiếng theo chu lâm leo lên mịn vạn vừa lên xe chỉ thấy lý hàn tường cầm trong tay bộ đ à m đang chỉ huy điều hành hai người đi đến lý hàn tường sau lưng hướng máy theo dõi hình ảnh nhìn qua chỉ thấy một tên mã phỉ đang chạy trốn phát hiện trốn ở lạc đà đằng sau trần bách tường hắn lập tức rút chuyển đ ầ u ngựa nâng đ a o hướng trần bách tường xông lại trần bách tường tranh thủ thời gian lấy ra cung tiễn nhắm chuẩn đối phương uy hiếp nói ngươi đ ư n g tới đây lại tới ta liền muốn bắn tên lúc này c á mê ra ống kính di động số giới trong tấm hình trần bách tường hai cái chân nhỏ ngay tại lạnh run địa phát run ông quần phía dưới tự nhiên chạy ra nước tới chu tiệp nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng chật nàng tranh thủ thời gian đưa tay che miệng lại chột dạ nhìn lý hàn tường liếc một chút lý hàn tường hình dáng như không nghe thấy đem máy theo dõi hình ảnh hoán đổi một chút chỉ thấy mã phỉ nâng đào hướng về phía trước b ụ chặt đi xuống a trần bách tường đóng vai v u phi hai tay ô n đầu tê tâm liệt phế kêu thả một m tiếng hắn chờ rất lâu lại không chờ đến mã phỉ đào chặt đi xuống mở mắt xem xét đã thấy mã phỉ bị sau lưng một thanh trường kiếm đâm xuyên trước ngực đợi đến ma phỉ cắm xuống hắn mới phát hiện ám sát mã phỉ người là tàng tử minh trần bách tường bước nhanh chạy lên trước ô m lấy lập tức khẩu ngạc như nói n tàng minh may mắn ngươi tới kịp thời bằng không tiểu đệ liền cùng ngươi âm dương tư ơ n g cách lúc này lại có một đội mã phỉ phóng ngựa hướng hai người chém dết tới d i ệ p phong tại lập tức vội la lên vu phi m a u lên ngựa ta mang ngươi rết ra ngoài trần bách tường nghe vậy lập tức hướng d i ệ p phong sau lưng m ô ngựa n g phía trên leo đi có thể bỏ mấy lần hắn đều không thể leo đi lên diệm phong trở tay nắm lấy hắn sau cổ áo một thanh liền đem hắn s á c lên lưng ngựa sau đó hai chân thúc vào bụ ngựa phóng ngự lý hàn tường giơ lên loa to cao giọng hô đầu này qua thông báo đạo cụ sư đem máy quạt gió chuẩn bị tốt sau đó mở đập xuống một đầu chỉ một lúc sau bộ đàm bên trong chuyển đến diệp phong thanh âm lý đạo ta có một cái kiến nghị lý hàn tường vội hỏi là cái gì ta muốn ở chỗ này an bài mã phỉ dùng tên bắn c h ú n g v u phi c á i mông ngươi cảm thấy thế nào lý hàn tường có thể diệp phong vậy n g à i lại nhiều cho chúng ta năm phút đồng hồ thời gian ta muốn để võ chỉ kéo dây thép mang theo n u i tên phi hành được chu tiệp hướng chu lâm hỏi diệp tiên sinh vừa mới đang nói gì đấy chu lâm vui vẻ nói a phong nói là muốn để vị kia trần tiên sinh tại trên mông đánh phải một tiễn chu tiệp cái này ta biết ta là muốn hỏi hắn tại sao muốn treo dây thép lý hàn tường lúc này mở miệng nói dùng dây thép cột mũi tên trên không trúng kéo động có thể bảo chứng bay chụp duy nhất một lần thành công có thể tiết kiệm thời gian chu tiệp bừng tỉnh đại ngộ nói ban đầu đến điện ảnh bên trong diễn viên c h ú n g tên đều là như thế đập n h à lý hàn tường cười nói cũng không thể thật cầm mũi tên đi bắn diễn viên đi chu lâm cho nên nói khắp nơi điện ảnh bên trong một cái ống kính đều muốn công tác nhân viên bận rộn rất lâu mới có thể hoàn thành chu tiệp cảm khai nói cái này có lẽ cũng là điện ảnh t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm mừng thẩm t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm mừng thẩm bầm ngựa núi lại tên bắc sơn bởi vì hình giống như bầm ngựa mà gọi tên nơi đây nhiều khoáng khai thác sau đó lưu lại rất nhiều to to nhỏ nhỏ hầm mỏ lý hàn tường đem chọn cảnh địa thiết lập tại bầm ngựa núi cũng là nhìn chúng nơi này động nhiều thêm chút cải tiến liền có thể biến thành đất phủ quỷ vực còn có chính là chỗ này chỗ hoang vắng bốn phía hoang tàn vắng vẻ trên núi quái thạch gầy cho sương cỏ dại tạp sinh quay đêm phim đều không dùng cảnh bố chỉ bốn đập hết đôn hoàng mạc cao cuộc phần diễn về sau đoàn làm phim lập tức chuyển đến b ầ ngựa núi qu trước đây bác ảnh nhà máy đã đi đầu phái người ở chỗ này đâm tốt lều vải chứa lượng vật tốt tư mọi người đổi tới đất cắm trại về sau nghỉ ngơi một đêm này ngày sáng sớm liền lên núi quay phim b ợ n ngựa sơn chủ phong có hơn hai m é cao đoàn làm phim quay phim sơn động tuy nhiên ngay tại chân núi có thể đường núi khó đi chung quanh lại là cỏ dại rầm rạp được đi vẫn là rất phí s ứ c diệp phong cùng lý hàn tường b ồ i tiếp mấy nữ hải tử đi tại trong đội n g ũ ở giữa hắn vừa đi vừa hướng lý hàn tường hỏi lý đạo nơi này liền đường đều không có nhậu như vậy nước là làm sao vẫn đi vào lý hàn tường trong tay chống lấy quái t r ư ợ n thở hồn hề nói mọi người chọ đường này đối chúng ta là khó đi nhưng đối với dân bản xứ tới nói cùng xuống đất làm việc không có gì khác biệt d i ệ p phong muốn ta nói ngài cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra đem trong động phần diễn đặt ở b ắ c ảnh nhà máy phòng chụp ảnh bên trong lấy cảnh đã tiết kiệm tiền làm việc gọn gàng lý hàn tường cười nói phòng chụp ảnh diện tích quá nhỏ cảnh bố trí lại tinh xảo nhìn lấy cũng giả cái kia giống cái này thiên nhiên sân bãi đập lên mới có vật vị chu tiệp ở một bên mở miệng nói bên này đã có bố trí tốt sân bãi chúng ta buổi tối thì bên trong động nghỉ ngơi không phải tránh khỏi hai đầu chạy sao diễm phong cười nói chu lão sư núi này bên trong có thể có thật nhiều rắn g i ế t ngươi dám trong động ngủ chu tiệp nghe vậy bị giật mình nàng hướng bốn phía nhìn liếc một chút c h ộ t dạ nói chúng ta quay phim thời điểm không sẽ đụng phải rắn a lý hàn tương an ủi châu tiểu thư ơ n g cái này ngươi không cần lo lắng quay phim trước ta sẽ cho người tại phim trường phun ra dược tề không có nguy hiểm chu lâm cũng ở một bên quyết nhủ chu lão sư lúc trước ta tại vần quy trong núi lớn quay phim bên kia rắn g i ế t mới nhiều đây chỉ cần đoàn làm phim làm tốt phòng ngự biện pháp chúng ta khẳng định không có việc gì mọi người đang khi nói chuyện bác ảnh nhà máy một vị phó đạo diễn la lớn chúng ta đến phía trước cũng là phi trường diệp phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại thì thấy phía trước chân núi có một cái cửa hàng xem chừng có thể d u n g nặng hai ba người đồng thời đi vào tại cửa động phụ cận còn có một đầu nhỏ khe nước ước chừng có rộng nửa mét bộ dáng diệp phong nhanh đi mấy bước chạy đến cửa động nhìn vào bên trong cửa động tuy nhỏ bên trong lại có vài mét rộng dài mấy chục thước cái k i a đạo mương nước đi vào về sau biến thành trăng lưới liềm tuyển bộ dáng một mực thông hướng trong động nếu như không là trước đó biết hắn thật đúng là coi là đây là một đầu trong động dòng sông nhỏ tới gần mương nước một bên theo đỉnh động rủ xuống treo xuống đến một cái bình u ố n g nghĩ là nấu nước nấu cấp dùng bên cạnh là bệ đá ghế đá phía trên còn trưng bày mấy cái chén rĩa lại hướng bên trong đi lại còn có một tòa hòn non bộ q u á i thạch giống như là t r e chắn tư mật bình phong gần bên trong vị trí bố trí một chương bông xuống màn tơ giường gỗ ở giường trước bệ đá phía trên còn trưng bày một bó quyển trục cùng lư u hương d i ệ p phong đi đến mương nước một bên nhặt lên một khối đá ném vào trong nước cảm giác có chút sâu đúng lúc lý hàn tường lúc này đi theo mọi người đi tới hắn bay đầu hướng đối phương hỏi lý đạo nước này sâu bao nhiêu lý hàn tường Chỗ sâu nhất có hơn 3 mét, cả chỗ chỉ có nhất hơn Phong giật mình nói, đào sâu như sâu sâu nửa nói, mét, mét. giật Diệp đào vậy lý à m cái gì? l hàn tường mỉm cười nói ta chuẩn chút đau này trên tại cái làm chút văn mặt nói, là mặt trường. Diệp để khổ không lôi phải muốn nữ quỷ đem xong u ố n nước g A. p h ngươi quả nhiên làm một chút thì thông, ta chính là tính toán như quả chút thì làm là một ta vỗ ậ y Lý Hàn Tường nói xong, v tay kêu lên mọi người tay chân lanh lại điểm làm nhanh lên chuẩn bị Đón đến, lý hàn tường lại hướng lý Diễm Bình phân phó nói, Hàn Tường hướng Bình phân Bình, ngư Lý lại Lý Diễm Diễm lý diễm bình đáp đáp một tiếng theo trong đội ngũ điểm đủ nhân thủ hướng động đi ra ngoài diệp phong tỏ mò nói lý đạo bên này còn có một cái phim trường lý hàn tường gật đầu nói còn có một cái phim trường cũng là hầm mò cải biến là địa phủ quỷ vực dạng này a lúc này dương thư đông một tên nữ trợ thủ đi tới hướng diệp phong nói diệp tiên sinh ngài nên đi trang điểm được diệp phong đi theo nữ chuyên gia trang điểm đi tới trong động một cái nhỏ gian phòng nhìn đến có ba tên chuyên gia trang điểm đang giúp chu lâm chu t i ệ p nghe kiến quỳnh trang điểm dương thư đông đứng ở một bên làm chỉ điểm nhìn đến diệp phong tiền đến chu lâm hướng hắn hỏi a phong hôm nay chúng ta đập cái gì nha diệp phong ta cũng không rõ ràng vừa mới quên hỏi lý đạo dương thư đông hẳn là đập trong nước phim lý đạo trước khi đến nói cho ta biết bảo hôm nay các ngươi ba cái không cần làm phức tạp bụi tóc nghe kiến quỳnh giật mình nói còn muốn xuống nước bay phim sao ta không biết bơi nha vậy phải làm sao bây giờ diệp phong vội nói không sao sau đó để chu lâm tỷ làm người thế thân nghe kiến quỳnh dạng này được không chu lâm ă n ủi không có việc gì ta đập phim đều là người khác cho ta làm thế thân nghe kiến q u n h vậy thì cảm ơn ngươi không khắc khí không tệ lần trước nghe ngươi nói đến cái kêu bích họa ẩn thân tình tiết để cho ta được dẫn dắt rất nhiều ta cảm thấy liêu t huệ nhi hại tang tử minh một lần chắc chắn sẽ không dừng tay thì nghĩ đến cái này có sự tình tiết lý hàn tường đi đến chu tiệp bên người đem một chương giấy viết bản thảo đưa cho nàng nói châu tiểu thư sau đó quay c h ụ thời điểm ngươi muốn trong nước thay a p h o n g đóng vai tang tử minh lấy hơi cái này ngươi không có vấn đề à? a chu tiệp kinh hô một tiếng ngay sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói lý đạo ngươi nói là để cho ta cùng diệp tiên sinh trong nước đập hôn hí lý hàn tường gật đầu nói không tệ tang tử minh bị liễu tuệ nhi kéo vào trong nước sắp gặp tử vong lý yến nhi chỉ có thay hắn lấy hơi mới có thể thử hắn diệp phong nghe xong muốn cùng chu tiệp đập hôn hí trong lòng nhất thời vui vẻ nở hoa hắn chính ở trong lòng mừng thầm lúc cũng cảm giác bên cạnh có đạo lệnh siêu siêu ánh mắt liếc về phía hắn không cần nghĩ hắn cũng biết ánh mắt chủ nhân là ai d i ệ p phong t r ộ t dạ đứng người lên ta ra đi xem bọn họ một chút chuẩn bị tốt không có nói xong hắn như một làn g h ó i chạy lý hàn tường các ngươi bắt gấp thời gian chuẩn bị chúng ta sau mười phút chính thức mở đập nói xong hắn cũng quay người đi ra ngoài các loại lý hàn tường vừa đi nghe kiến quỳnh hướng chu tiệp nhỏ giọng nói chu lao sư ngươi thật muốn đập hôn hí nha chu tiệp vẻ mặt đau khổ nói hợp đồng đều ký không đập được nha nghe kiến quỳnh lại hướng chu lâm hỏi chu tỉ ngươi trước kia đập qua hôn、hí. c ó k h ô n g có k i n h n g h i ệ m gì sáu y n t h cho Chu ụ l ă o s ư nha. c h u l â mươi c ờ i nói, rất đ n g ả n ngươi tình h ở t r o g lòng n mặc h có u ầ n n g ư ơ i thì không ẩ n t r ư ơ n g chương u Tiệp. 666, tình h u ố n không g ngừng. u m ư ơ g 666, tình huống không ngừng d i ệ p phong đi tới ra ngoài nhìn đến trước kia trống trải trong sơn động tăng thêm rất nhiều bình bình hồ h n còn có một số cổ lý bắt quái tượng bùn cúng bích họa tới gần vách động cùng nguồn nước chỗ b à y đầy các loại thực vật xanh một tên đạo cụ sư dùng trang lấy băng khô bình tử hướng mặt nước phóng ra lấy khói bụi có khác mấy tên v o chỉ nhân viên ngay tại mặt nước treo buộc lấy tấm ván gỗ cũng không biết có tác dụng gì lý hàn tường dẫn nghe kiến quỳnh đi tới hướng hai người giới thiệu nói a phong sau đó ngươi an vị tại thạch cán sau đánh đàn nghe tiểu thư đóng vai liếu thuệ nhi hội theo trong nước b ò lên ngươi thấy một lần phía dưới kinh động như gặp thiên nhân liền lên thân tiến lên bắt chuyện kết quả bị nàng ôm chặt lấy nắm vào trong nước d i ệ p phong gật đầu nói minh bạch lý hàn tường lại hướng nghe kiến quỳnh nói nghe tiểu thư ngươi thấy mặt nước khối kia tầm ván gỗ không có nghe kiến q u n h nhìn đến lý hàn tường sau đó ngươi thì nằm tại trên ván gỗ đem chân theo trong nước chậm rãi vân lên ra đếm tới ba mươi giây về sau ngươi lại từ trong nước hiện hơn nghe tiếng quỳnh vội la lên đạo diễn ngươi là để cho ta trong nước nín thở biểu diễn sao đúng có thể ta không biết lặn lý hàn tường thì ba mươi giây ngươi nín thở một cái rất nhanh liền có thể giải quyết thế nhưng là d i ệ p phong lý đạo có thể hay không để cho nghe tiểu thư nửa người trên lộ ra mặt nước quay trụ cái này lý hàn tường chính trần trờ ở giữa chu lâm đi tới hướng thỉnh cầu nói lý đạo cái này ống kính không cần lộ mặt liền để ta thay thế xây quỳnh tới quay trụ đi lý hàn tường cũng được vậy liền để ngươi để thay thế nghe tiểu thư biểu diễn d i ệ p phong hướng phó đạo diễn dặn dò phái hai hai cái kỹ năng bơi tốt công tác nhân viên ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng p h o n g ngừa ngoài ý muốn nổi lên được bên này chu lâm cởi xuống trang phục đổi phía trên công tác nhân viên đưa qua áo da màu đen lại lấy xuống trên đầu tóc giả chuẩn bị xuống nước d i ệ p phong đi tới hướng nàng nhắc nhở chu lâm tỉ sau đó trong nước muốn là cảm giác hô hấp không thông thì tranh thủ thời gian ra nước tuyệt đối đừng chịu đựng chu lâm ngươi cứ yên tâm đi như thế cạn danh nước nhỏ còn khó không đến ta đến là chính ngươi phải chú ý điểm khác diễn không đúng chỗ hại ta nhiều đập mấy lần diệp phong còn muốn lại mở miệng lúc lý hàn tường đi tới đem diệp phong đổi u đi lại nhắc nhở chu lâm sau đó đang biểu diễn thời điểm phải chú ý cái nào phương diện bốn diệp phong đi đến bậy đá sau ngồi xuống chờ đợi đạo diễn hô mở đập lý hàn tường đi đến máy theo dõi về sau hạ lệnh phong động xài hết diễn viên chuẩn bị sẵn sàng sau đó chính thức mở đập lý hàn tường vừa dứt lời chỉ thấy trong động ánh sáng tối sầm lại chỉ còn lại có diệp phong bên người một ngọn đèn dầu vận sáng tại ánh đèn sư không chê xuống mặt nước cùng cửa động sáng lên xanh mơn mận ánh sáng chu lâm gặp cảm thấy nột nhặt trong lòng nàng đi đến dung r ộ n g mà nói các ngươi có thể hay không phát ra điểm thanh âm ta cảm giác có chút hại đến h o à n g d i ệ p phong vui vẻ nói chu lâm tỉ chúng ta nơi này có hơn mấy chục người cũng là có quỷ cũng bị h o à n g sợ chạy chu lâm miệng quá đen ngươi là muốn cố ý làm ta sợ à? lý hà tường chu tiểu thư tranh thủ thời gian xuống nước ta thì một tổ ống tính mười mấy giây liền tốt chu lâm cắn răng một cái nhấc chân đi vào trong nước bỏ lên trên trong nước treo đầu kia trường một bản g lý hà tường số một máy chuẩn bị tốt không có số một máy chuẩn bị tốt số hai máy chuẩn bị tốt không có số hai máy chuẩn bị tốt a theo thư ký t r ư ở n g quay gó vang nhắc nhở bản mấy tên võ chỉ nhân viên kéo động dây thép đem tấm ván gỗ chậm rãi chìm vào trong nước d i ệ p phong dựa theo trước đó bố trí đưa tay tại dây đàn phía trên đánh phát hai lần đúng lúc này mặt nước đột nhiên chuyển đến một trận văng động d i ệ p phong chừng to mắt hướng mặt nước nhìn qua chỉ thấy một cái buộc lên tiểu linh đang thon dài chân ngọc theo mặt nước chậm rãi nâng lên hiện ra ở không trung lý hàn tường hâu ngừng về sau d i ệ p phong tranh thủ thời gian đứng người lên la lớn mau kéo lên tới trong động ánh sáng sáng lên mấy tên võ chỉ nhân viên luống cúng tay chân kéo dây thép đem tấm ván gỗ kéo ra mặt nước chỉ thấy chu lâm theo trên ván gỗ ngồi xuống ho kịch liệt thấu vài cái diệp phong đi đến bờ nước lo lắng mà nói chu lâm tỉ ngươi có phải hay không sạc nước chu lâm ta vừa mới cảm giác trong nước giống như có đồ vật gì đang s ợ ta diệp phong nghe vậy cười nói ngươi cái này t ê u là lòng nghi ngờ sinh ác quỷ chu lâm một bên b ò lên bờ một bên tức giận nói có bản lĩnh ngươi cũng tối như bưng địa trong nước nằm một chút nhìn xem diệp phong ngươi đ ừ n g nội g nha ta lập tức liền phải đi xuống chu lâm ta nói là ngươi một người đi xuống cũng không phải hai người nghe kiến quỳnh đi tới sắc mặt trắng bệnh mà hỏi tham chu tỉ trong nước thật có đồ nha chu lâm mỉm cười nói xây quỳnh ta mới vừa rồi là đang gả tá phong đây a lý hàn tường đi tới hướng nghe kiến quỳnh nói nghe tiểu thư chúng ta bây giờ muốn trước đưa ngươi toàn thân làm ướp sau đó ngươi theo trong nước b ò lên bờ đem a phong câu dẫn tới lại ôm lấy hắn ngã vào trong nước nghe kiến quỳnh khó xử mà nói đạo diễn ta cũng muốn ngã xuống nước n h a lý hàn tường cái này ngươi không cần sợ rơi nước sau a phong hội bảo hộ ngươi d i ệ p phong lý đạo ta cảm thấy vẫn là để nghe tiểu thư bóp lấy ta cổ đem ta đẩy tới nước dạng này tương đối tốt lý hàn tường lắc đầu nói dạng này không tốt ta muốn cho l i ễ u tuệ nhi đem tăng tử minh lôi xuống nước lại dùng cây rong c u ố n lấy hắn hai chân chế tạo tăng tử minh trượt chân chết chìm giả tượng nghe kiến quỳnh cắn r ă n g nói tốt ta lý hà tường người tới hướng nghe tiểu thư trên thân tới nước thừa dịp công tác nhân viên thay nghe kiến quỳnh tới nước công phu chu lâm đi đến diệp phong bên người hướng dặn dò a p h o n g rơi xuống nước mười triệu chú ý đừng để nàng ôm lấy ngươi cổ diệp phong gật đầu nói ta minh bạch vậy ta đi trước thay quần áo ngươi cẩn thận một chút được chu lâm vừa đi vào phòng hóa trang chỉ thấy chu tiệp cầm lấy một đầu khăn lông khô chào đón đưa cho nàng nói chu tỉ ngươi là gan thật là lớn vậy mà dám một mình nằm trong nước quay phim thực vừa mới hát xuống tới thời điểm trong lòng ta cũng rất sợ hãi chỉ bất quá lúc trước khoe khoang khoác lác cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ đi xuống chu tiệp vẻ mặt đau khổ nói ta chưa bao giờ trong nước đập qua phim thật không biết có thể hay không đập tốt vậy ngươi biết bơi sao ta biết bơi cũng là cho tới bây giờ không có trong nước quay phim biết bơi liền dễ làm các ngươi cái này c ả n h phim muốn trong nước đánh đèn so ta cái kia tốt đập nhiều chu tiệp nhăn nhó mà nói chu lâm tỉ ngươi cùng diệp tiên sinh đập qua hôn hí hắn cái kia cái kia chu lâm cười nói ngươi là muốn hỏi hắn thủ không tuân quy củ à? chu tiệp ngượng ngùng m à túi thấp đầu nhẹ k h ẽ i ử một tiếng n g ư ơ i c ứ yên tâm đi quay phim thời điểm có nhiều người nhìn như vậy đây hắn cũng là muốn làm ẩu cũng không có cái nào cơ hội đón đến chu lâm lại nói lại nói a phong quay phim thời điểm vẫn là rất thủ quy củ bằng không ta cũng sẽ không hợp tác với hắn nhiều lần như vậy vậy ta cứ yên tâm chu lâm thay xong y phục cùng chu tiệp cùng đi đến phim trường cách thật xa chỉ thấy trong nước bịch bình điện một trận loạn hưởng nàng bận bị bước nhanh chạy tới lớn tiếng hỏi làm sao rồi cái này là làm sao à nha chỉ thấy diệp phong chật vật kéo lấy nghe kiến quỳnh bò lên bờ đập lấy đối phương gương mặt nói nghe tiểu thư ngươi tỉnh lý hàn tường dẫn mấy tên công tác nhân viên vây quanh vội vàng hỏi a phong nghe tiểu thư là không phải bị nghẹt là sập nước diệp phong vừa nói vừa đem nghe kiến quỳnh thân thể ôm lên đến m ặ t hướng phía dưới ngang gánh tại trên đùi dùng lực đập lấy nàng phía sau lưng đập vai cái nghe kiến quỳnh h o a địa phun ra mấy ngụm nước tới diệp phong thở một hơi dài nhẹ nhõm nói phun ra liền không sao thật sự là hủ chết ta chu lâm đi lên trước đỡ dậy nghe kiến quỳnh hỏi xây quỳnh ngươi không sao chứ nghe kiến quỳnh ô ô, ô địa khóc thành tiếng. nói ta không đập cái này đùa ta cũng không tiếp tục đập chu lâm vội ôm ở n à n g nói xây quỳnh ngươi đừng sợ đã lên không có việc gì diệp phong hướng lý hàn tường nói lý đạo chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi lý hàn tường tốt ta mọi người nghỉ ngơi trước nửa giờ sau đó lại lờ chu lâm cùng chu tiệp vị nghe kiến quỳnh đi tiến hóa trang ở giữa thay nàng đi thay quần áo diệp phong tiếp nhận công tác nhân viên đưa qua khăn lông khô một bên lau nước trên người nước động một bên hướng lý hàn tường nói lý đạo muốn không đem đoạn này phim đổi thành đặc hiệu chế tắt đi lý hàn tường vẻ mặt đau khổ nói Muốn là diệm ù n g đặc h sẽ sẽ phong, phong lắc đầu nói dạng này đối nghe tiểu thư quá không công bằng vẫn là dùng đặc hiệu chế tác ca thiếu bao nhiêu tiền cá nhân ta bổ sung tốt lý hàn tường nghe vậy vui vẻ nói chỉ cần tiền tài không thiếu vậy liền không có vấn đề diệm phong ở trong lòng thầm than một tiếng cái này bộ phim quả nhiên là cái không đáy không biết còn muốn lấp đi vào bao nhiêu tiền mới đầy đủ thay xong trang phục d i ệ p phong đi đến phòng hóa trang bên ngoài ho nhẹ một tiếng nói ta có thể vào không chu lâm vào đi d i ệ p phong đi tiến hóa trang ở giữa gặp nghe kiến quỳnh đã thay xong y phục đang ngồi ở trang điểm trên ghế ngàn người chu lâm a phong ngươi có thể hay không cùng lý đạo nói một chút đem đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n sửa đổi một chút d i ệ p phong ta đã cùng lý đạo nói qua đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n đổi dùng đặc hiệu chế tác không dùng trong nước quay trụ chu lâm vui vẻ nói vậy thì thật là quá tốt xây quỳnh cái này ngươi không cần lo lắng nghe kiến q u n h khiết vía thốt diệp tiên sinh là ta chậm trễ các ngươi các ngươi còn là biến thành người khác để thay thế ta đi diệp phong khoát tay nói đây không phải ngươi sai là ta cân nhắc không chu toàn n g ư ơ i an tâm địa quay phim chúng ta không biết đổi người chu lâm xây quỳnh ngươi c ứ yên tâm đi á phong là không biết hoán đổi ngươi nghe kiến quỳnh hốc mắt ở m ư ớ c mà nói cảm ơn diệp tiên sinh không cần k h á c h khí lúc này vị k i ê u phó đạo diễn đi tới đưa cho chu lâm một trường giấy viết bản thảo nói chu tiểu thư sau đó quay lại ngươi phim ly đạo để ngươi chuẩn bị sẵn sàng được chu lâm tiếp nhận giấy viết bản thảo túi đầu nhìn liếc một chút đột nhiên chương sáu trăm sáu mươi bảy g i độ kiếp t ả chương sáu trăm đ sáu mươi nói, Phong, bảy độ kiếp ngàn năm hồ yêu gặp phải tiết chớp chính là độ kiếp đôn hoàng dạ đàm cái này bộ phim bên trong thì có liên hương tại lôi vũ ban đêm độ tiếp vì tăng tử minh cứu tăng tử minh cứu trở về liên hương vì nàng thay đổi y phục cấm ức nướng liên hương tỉnh lại coi đây là lấy cớ liền muốn ủ y thân tăng tử minh lý hàn tường muốn tại quay chụp đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm để chu lâm đập một đoạn loại hí chu lâm tự nhiên không thể đáp ứng nàng để diệp phong đi cùng lý hàn tường nói nhiều nhất chỉ có thể ăn mặc khinh bạc một chút muốn đập loại hí không cửa diệp phong chỉ có thể tìm lý hàn tường thương nghị đem đoạn này nội dung cốt truyện đơn giản xử lý kéo một cái m ạ qua lý hàn tường lấy đây là nội dung cốt truyện phát triển cần không chịu nhượng bộ còn nói chu lâm nếu là không chịu thoát vậy thì tìm cái thế thân để thay thế nàng chu lâm cũng không chịu nhượng bộ nói là lý hàn tường kiên trì muốn đập nàng liền muốn tự diễn diệp phong nói hết lời cuối cùng thuyết phục hai người mỗi người lui nhường một bước để chu lâm mặc lấy nội y nằm tại trên giường trên thân cuốn ga trải giường quay t r ụ mở đập trước đó lý hàn tường lại khiến người ta chuyển vào đến một đài máy quặn gió đối với màn tơ thổi gió chế tạo gió thổi vải mầm động mỹ nhân dường nằm như ẩn như hiện cảnh xuân rụ hoặc h í n h thức mở đập thời điểm diệp phong đứng sau lưng lý hàn tường không chấp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt máy theo d chỉ thấy trong màn ảnh gió nhẹ chầm chậm, chậm đ ị a thổi ra đóng chặt màn tơ một đôi thon dài cặp đùi đẹp có chút q u a n xoắn lấy bên phải mắt cá chân chỗ còn buộc lên một đạo dây đỏ theo ống kính phía trên màn tơ l ý mỹ người nắp chăn không lạ là, là cầm giữ ga trải giường mà lên một cánh tay ngọc nhẹ nhàng địa vén lên màn trướng lộ ra chu lâm tấm địa dung n h a n tuyển mỹ chỉ thấy nàng hướng phía trước nhìn liếc một chút ngay sau đó nhuẹn miệng cười lại đưa tay đem sau đầu tóc dài vớt hướng trước ngực sau đó hai tay xoa ngực chân trần dẫm tạy trên mặt đất mấy cái hời hợt cử chỉ động tác đều lộ ra lấy mê người mới đầu lý hàn tường đưa ra để chu lâm đến đóng vai liên hương hắn còn cảm thấy chu lâm cùng nhân vật độ phù hợp kém đến quá xa có thể nhóm này ông k í n h v xuống đến để hắn nhìn sau nhìn má than thở lao s á t quỷ ánh mắt cũng là đập cát điểm ấy hắn không đội phục đều không được lý hàn tường hô lên cắt về sau d i ệ p phong tranh thủ thời gian cầm lấy bi phục đi qua đưa cho chu lâm nói chu lâm tỉ mau mặc vào à, coi t r ư ờ n g bị lạnh chu lâm lường hắn một cái nói mẹo khóc chuột giả tứ bi sớm đi làm cái gì diệm phong hạ giọng nói ta đã sớm nói qua với ngươi lý đạo cũng là đập cái này lập nghiệp có thể ngươi lại không tin chu lâm phản bác, ngươi còn nói qua hắn ở trong nước quay phim không biết làm loạn d i ệ p phong cái này không có từ hắn nói làm loạn cùng chu lâm muốn làm loạn căn bản cũng không phải là một chuyện có thể lời này nhất thời cũng giải thích không rõ đúng lúc này lý hàn t ư ơ n g đi tới hướng chu lâm cười nói chu tiểu thư ngươi bây giờ trạng thái không tệ chúng ta thừa cơ đưa ngươi cùng a phong ở giữa thuyền phim vớt ve ngươi cảm thấy thế nào chu lâm gật đầu nói có thể đoạn này thuyền kịch vui vốn bên trong có, chu lâm đối với cái này sớm có chuẩn bị tư tưởng lại nói nàng cùng diệm phong tại bài bộ họa bỉ bên trong thì diễn qua kích tình lý đối với cái này đã sớm thói quen cũng không có mâu thuẫn tâm lý diệp phong hướng lý hàn tường nhắc nhở lý đạo cái này cảnh phim áp dụng dọn bãi quay c h ụ p đi lý hàn tường được ta để ánh đèn sư cùng nhiếp ảnh ra lưu lại người khác đều ra ngoài đúng ta muốn cho chu tiệp lưu lại có thể chứ chu lâm gật đầu nói được thừa dịp ánh đèn sư điều chỉnh máy vị khét hở diệp phong không tìm được gì để nói địa cười hỏi chu lâm tỉ còn nhớ rõ hai ta đập họa bị lần kia thuyền phim sao chu lâm mỉm cười nói nhớ đến nha lần kia ngươi luôn luôn không tiến vào trạng thái vương đạo còn nói ngươi suy nghĩ nhiều ông ta mấy lần đây diệp phong thời gian qua được thật nhanh nha cái này n h o n g một cái đều đi qua năm năm chu lâm cũng cảm khai nói đúng nha đã qua thời gian năm năm ta đều nhanh lão d i ệ p phong bận b u vớt mông ngựa nói tại ta trong mắt người mãi mãi cũng là còn trẻ như vậy chu lâm một mặt ghét bỏ mà nói ngươi những thứ này dấu ngon dấu ngọt vẫn là đối với người khác làm đi thôi ta có thể tiêu thụ không nổi ta nói cũng là thật tâm l ờ i nói chu lâm nói tránh đi a phong người ở dễ bộ thứ n h ỉ ngươi thật không có ý định đọc sao d i ệ p phong gật đầu nói đúng cái kia bộ phim lại nghĩ gom góp lực lượng có săn quay chụp rất khó khăn chu lâm than nhẹ một tiếng nói cái kia bộ phim không thể đọc xong thật là quá đáng tiếc d i ệ p phong chu lâm tỷ ngươi nếu như muốn tiếp tục đập cái kia bộ phim ta có thể nghĩ một chút biện pháp chu lâm vội nói ta chính là hỏi một chút cũng không phải là muốn khuyên ngươi lại đập cái kia bộ phim dựa theo kịch bản đầu nhập biểu diễn lên chu tiệp đứng sau lưng lý h à t tường ánh mắt thông qua máy theo dõi hình ảnh nhìn đến diệp phong viện chu lâm bạ vai hai người bốn mắt lẫn nhau nhìn chăm chú chậm rãi đổ vào trên giường theo ống kính rời xuống chỉ thấy trong tấm hình hai người bờ môi càng cách càng gần cuối cùng chăm chú địa hôn cùng một chỗ chu tiệp ngượng ngùng đem đầu c h ậ t đi qua không có ý tứ lại nhìn máy theo dõi hình ảnh diệp phong cùng chu lâm tại họa bỉ bên trong thuyền phim nàng cũng nhìn qua lúc đó nàng thì rất nội phục chu lâm đầu thập niên tám mươi dám ở điện ảnh đập hôn hy nữ diễn viên còn không phải rất nhiều giống chu lâm cùng diệp phong tại trong phim đập hình ảnh. quay xong về sau đã đến thời gian ăn cơm diễm phong cùng lý hàn tường thương nghị về sau quyết định ăn cơm trước ăn hết lại đập kết thúc công việc về sau chu lâm trở lại bên trong phòng hóa trang nghỉ ngơi chu tiệp đi tới lo lắm nói chu tỷ nguyên lai đập hôn hi phiền váy như vậy nhà chu lâm bưng lấy giữ ấm ly một bên uống nước vừa nói hôm nay cái này cảnh phim vẫn tương đối thuận lợi lần trước đập họa b ị thời điểm chúng ta còn bị đạo diễn hâu ngừng hơn mười lần đây chu tiệp hai tay nâng cầm lên c a u mày nói ta về sau vẫn là đàng hoàng khiêu vũ à, điện ảnh vẫn là thiếu đập thì tốt hơn chu lâm cười nói ngươi có tốt như vậy điều kiện không bay phim thật sự là quá đáng tiếc lúc này nghe kiến quỳnh cầm lấy ba phần cơm hộp đi tới hướng hai nữ nói chu thị chu lao sư cái k i a ăn cơm chu lâm tiếp nhận hộp cơm hướng n g kiến q u n h hỏi xây quỳnh ta nghe a phong nói ngươi muốn tham gia tiếu nạo giang hồ đoàn làm ph Đúng nha, Diệp để nha, tiên sinh Diệp chu o ta giúp đỡ thiết trang. kia giúp cái phim phục đỡ h kế c bộ lâm v chương n u á u trăm diễn c á i kia p h u mươi tám hoàn tất chương i ể u t r ă h sáu mươi tám hoàn tất bởi vì trần bách tường cùng trình khuê an chỉ có nửa tháng lịch trình diệp phong hướng lý hàn tường kiến nghị trước đêm cùng bọn hắn có quan hệ phần diễn b ú t ve để cho hai người nhanh chóng trở về h ư ớ n g c ô n g buổi chiều đoàn làm phim tập trung bay chụp diệp phong cùng t r â n bách tường ở giữa phần diễn ở giữa còn xen k ẽ m ộ t bộ phận chu lâm phần diễn vì gia tăng điểm trò cười diệp phong tại trong phim thiết kế một đoạn liên hương ẩn thân sửa chữa vu phi khúc nhạc dạo ngắn bởi vì buổi tối không có trình diễn diệp phong cùng t r â n bách tường chu lâm thật sớm xuống núi trở lại doanh địa nghỉ m ộ ơ i bốn sau bữa ăn tối diệp phong tại trong lều vải sửa đổi bất sản chuyến đi kịch bản cân nhắc đến chính mình đối nhật bản hoàn cảnh địa lý chưa quen thuộc hắn liền đem cố sự bối cảnh thiết trí tại hồng kông kịch bản cái tên cũng đổi thành t ử vong chuyến xe cuối hắn nghĩ kỹ cái này bộ phim phải tận lực đặt ở hồng kông quay t r ụ dạng này liền có thể nhiều sử dụng hồng kông bên này diễn viên đương nhiên nếu như đông ánh công ty nguyện ý cho hắn để cao phòng bán vé phân hoa hồng hắn cũng không để ý đối phương đem cái này kịch bản sửa đổi lúc chẳng nghe chướng bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy màn chướng vẩy một cái chu lâm theo ngoài cửa đi tới diệ phong vội vàng đứng dậy đón chào nói chu lâm tỷ ngươi làm sao không có nghỉ ngơi chu lâm ta nhìn thấy ngươi bên này đèn sáng rỡ thì tới xem một chút d i ệ p phong để chu lâm tại bàn nhỏ phía trên ngồi xuống lại cầm lấy ấm nước thay nàng rót một chén trà nóng chu lâm tay nâng lấy chén trà cười nói ngươi thật là biết hưởng thụ tới chỗ nào đều không hướng mang lên lá trà d i ệ p phong cái này lá trà là ngọc liên tỷ lần trước mang tới ta mang lá trà đã s ơ m uống sạch chu lâm lúc này chú ý tới d i ệ p phong đặt ở đạo cụ dương phía trên giấy viết bản thảo nàng lập tức đặt chén trà xuống cầm lấy giấy viết bản thảo hỏi đây là ngươi sửa đổi tiếu ngạo giang h lần trước xạ tổ tiên sinh tới xin nhờ ta giúp đông ánh công ty viết chu lâm nghe vậy cau mày nói thật tốt ngươi giúp nhật bản viết kịch bản làm cái gì kiếm tiền a giúp nhật bản công ty viết kịch bản bọn họ trả thù lao nhiều ngươi đều nhanh chui tiền trong mắt đi chu lâm nói xong đem kịch bản để xuống lại nâng chung trả lên uống lên trả tới d i ệ p phong tò mò nói chu lâm tỉ ngươi thì không muốn xem nhìn cái này kịch bản sao chu lâm mỉm cười nói ta muốn thấy nha chờ ngươi viết xong về sau ta lại cầm tới nhìn ây a phong ta có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi ý kiến chuyện gì lần trước gặp phải lão hàn hắn nói muốn mời ta đi đảm nhiệm nga mi s ư ở n g nhà máy làm chủ nhiệm ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng hắn d i ệ p phong nga mi s ư ở n g nhà máy làm chủ nhiệm làm không có ý gì ngươi muốn làm muốn làm quan ta có thể giới thiệu dư quản lý cho ngươi biết đưa ngươi điều đi cửa ra vào công ty điện ảnh n h ậ n c h ứ c chu lâm bất m ặ n nói người nào muốn làm quan rồi ta chính là không tiện cự tuyệt lão hàn thôi d i ệ p phong làm quan s á t thực không có ý gì tiếp qua mấy năm trở phía trên chính sách nối lòng điểm ngươi có thể thành lập một nhà giải trí công ty đầu tư quay c h ụ phim truyền hình chu lâm khoát tay nói ngươi vẫn là tha ta đi Kinh doanh một nhà vũ trường, liền doanh nhà trưởng, một vũ đó ầ đầu y ty, ta về sau cũng đừng nghĩ quay đủ đo. đừng đùa sau ta một trí ta Lại giải phim. Diệp mở mà nhà công cũng nghĩ Phong nghịch n về i nhiều vẻ,、so、làm diễn viên nhiều. phim. làm lão làm càng muốn so phong bản nương nhưng ưa thể thích uy quay ra ta vẻ, Có đến ó n đ chu lâm lại nói ta đã quyết định biểu diễn lương thị cái kia bộ đập tiếu ngạo giang hồ d i ệ p phong giật mình nói ngươi liền ninh trung tắc cái này nữ diễn viên phụ cũng muốn diễn chu lâm gật đầu nói ta đọc xong tiểu thuyết về sau thật thích ninh trung tắc cái này nhân vật diệm phong có thể đó là cái chưa có xếp hạng danh khí nữ diễn viên phụ n g ư ơ i tiếp diễn cái này nhân vật khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ngươi tại mê điện ảnh tâm lý địa vị chu lâm cười nói ta diễn xuất cũng là bằng yêu thích ngươi nói những cái kia ta không ngại d i ệ p phong thầm nghĩ chờ ngươi ngã ra hạng m ộ ư ơ i tám bên ngoài liền biết ý nghĩ này có nhiều thiên chân suy nghĩ một chút hắn đối chu lâm nói đã ngươi một l n diễn vậy liền diễn nữ chính nhậm doanh doanh đi chu lâm kinh n g ạ c nói ngươi lúc trước không phải nói ta không thích hợp đóng vai nhậm doanh, doanh sao diễm phong cười nói lúc trước ta là theo nhân vật độ phù hợp phía trên cân nhắc và ngươi diễn kỹ biểu diễn nhậm doanh, doanh vẫn là không có vấn đề chu lâm trần trờ nói ngươi cái này nói là lời trong lòng sao diệp phong im lặng nói một cái phim truyền hình nữ chính ta lừa ngươi làm cái gì chu lâm mỉm cười nói vậy ta thì cảm ơn ngươi rồi diệp phong bật thốt lên ngươi muốn làm sao cảm ơn ta chu lâm nghe vậy khuôn mặt từng hồng nàng hung hăng t r ừ n g diệp phong liếc một chút chết nói ngươi có phải hay không bệnh c ũ lại phạm diệp phong ngượng ngùng cười nói nói sai nói sai mà thôi chu lâm đặt chén trà xuống đứng lên nói ta đi về trước ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi diệp phong đứng lên nói ta đưa t i ế n ngươi đem chu lâm đưa về sau khi diệp phong trở lại chính mình trong t r ứ n g đ ồ n g nhìn đến trần bách tường đang ngồi ở bàn nhỏ phía trên uống trà hắn đi lên trước cười hỏi a là ca ngươi tại sao còn chưa ngủ nha trần bách tường mỉm cười nói ngủ không được ta vừa mới muốn tới đây tìm ngươi nói chuyện t h i ế m nhìn ngươi bên này có mị nữ tướng ngồi ta thì không có vào cái giày diệp phong bận b i ệ u giải thích nói chu lâm tỷ là ta hảo bằng hữu không phải ngươi muốn loại quan hệ đó trần bách tường đùa nghịch mà nói ta không nói gì cũng không nghĩ a diệp phong ngồi xuống nói tính toán loại chuyện này cũng giải thích không rõ ràng trần bách tường nói tránh đi a phong mấy ngày nữa ta liền muốn hồi hồng công đi có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi nói một chút d i ệ p phong vội hỏi chuyện gì trần bách tường ta cùng a tu quyết định tại tháng sau số hai mươi sáu kết hôn hy vọng ngươi có thể chạy trở về uống chúng ta diệm mừng d i ệ p phong vui vẻ nói đây chính là cái đại hỷ tin tức ngươi trở về nói cho tu cô ta nhất định tại số hai mươi sáu trước chạy trở về tham thêm các ngươi tại cưới đa tạng d i ệ p phong a là ca t u cô sau khi kết hôn liền nên tránh bóng a trần bách tường gật đầu nói đúng nàng tại đập phim thời điểm chịu qua thương tổn hiện tại không thích hợp làm tiếp diễn xuất ta muốn cho nàng làm người vợ đ à n đang diệp phong suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy vẫn là phải để tú cô tìm một chút chuyện làm như vậy đi ta quay đầu cùng ngọc liên tỷ nói một chút để tú cô đi ngọc phong công ty làm việc ngươi cảm thấy thế nào trần bách tường trần trờ nói a tú chưa làm qua văn chức công tác ta lo lắng nàng không cách nào đảm nhiệm diệp phong tú cô quay phim nhiều năm như vậy làm sản xuất chủ nhiệm vẫn là có thể phần công tác này không lụy nhân ta lại để cho ngọc liên tỷ thiếu an phái nàng vài bộ phim không biết chế vợ chồng các ngươi đoàn tụ trần bách tường vui vẻ nói vậy ta thì thay a tú cảm ơn ngươi diệp phong bất mặt nói a là ca lời này của ngươi liền khắc khí Tú cô là ta khế thỉ, ta giúp cô là khế ngày à n điểm ấy chuyện nhỏ, không phải cần phải nha. Trân nói, nói phải ba ngày ngày tháng sáu trần bách tường cùng trình khuê an đập hết bọn họ phân diễn sớm chạy về hồng kông đoàn làm phim lại ở chỗ này đập một tuần lễ liền trở lại hồi kinh đô tại bác ảnh nhà máy phòng chụp ảnh b ộ đập một số hoàng màn ô n g kính để trở lại hồng kông làm đặc hiệu tại kinh đô trong lúc đó diệp phong lại cùng dương tiệp gặp một lần thì tiếu ngạo giang hồ kịch bản cùng chủ yếu diễn viên thương thảo một phen diệp phong chỉ định để chu lâm đến đóng vai nữ chính nhậm doanh doanh dương tiệp cũng biểu thị đồng ý đến mức cái này bộ phim nam chính lệnh hồ sùng dương tiệp đề nghị để vu vinh quang đến đóng vai diệp phong vốn là muốn để vương quân đến đóng vai lệnh hồ sùng có thể dương tiệp đề nghị dùng vu vinh quang hắn cũng không tiện phủ quyết rốt cuộc vu vinh quang so v ư ơ n g quân càng thích hợp biểu diễn cái này nhân vật nam nữ nhân vật chính thỏa thuận về sau diệp phong để dương tiệp chậm dai chọn lựa hắn nhân vật đương nhiên bối cảnh cũng là rất trọng yếu diệp phong tại trước khi đi căn dặn dương tiệp để cho nàng mau chóng đi giang nam cùng vương quân tụ hợp đem chọn cảnh địa trước quy ngày 21 t h á n g 6, tại phương nghệ hoa nhiều phong điện báo t h u ố c g ụ c dưới diệp phong từ bỏ đi thích khách n i p t ầ n đ ư ơ n g đoàn làm phim dò xét ban ý nghĩ tại đôn hoàng dạ đàm hoàn tất về sau liền thừa dịp đi máy bay trở về hồng c ô n g giữa trưa châu huệ mẫn tại hoa tinh công ty ghi xong đĩa nhạc về sau liền vội vã ngồi xe đuổi tới trần ngọc liên biệt tự lớn vừa vào cửa nàng thì nhìn đến diệp phong đang ngồi ở bàn trà bên cạnh cùng trần ngọc liên nói c h u y ệ n kiếm nhìn đến châu huệ mẫn theo ngoài cửa tiến đến diệp phong bận bịu đứng người lên hướng nàng vươn ra hai tay nói tiểu mẫn tới để cho ta ôm một chút châu huệ mẫn lách mình sát bên trần ngọc liên bên người ngồi xuống bất mãn nói ở bên kia lâu như vậy đều không trở lại ta còn tưởng rằng ngươi bị người cướp chạy đây d i ệ p phong giải thích nói lần này là bởi vì muốn đập hai bộ phim cho nên tại nội địa ngốc lâu một chút bất quá ngươi yên tâm tốt sáu tháng cuối năm ta không còn tiếp bên ngoài phim châu huệ mẫn mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói ngươi luôn luôn nói chuyện không tính toán gì hết ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi d i ệ p phong cười bồi nói lần này ta để ngọc liên tỉ đảm bảo ta kiên quyết không tiếp bên ngoài phim trần ngọc liên vô vô châu huệ mẫn cánh tay nói được rồi không nhìn thấy liền mớn nhìn đến lại mớn cùng hắn đâu khí ngươi tội gì khổ như thế chứ ta mới không muốn hắn đây d i ệ p phong tiểu mẫn ta lần này tại nội địa lại viết một bài tốt ca ngươi có muốn xem một chút hay không châu huệ mẫn b ộ i hỏi nhạc p h ủ ở đâu nhanh cầm cho ta xem một chút d i ệ p phong tại ta trong dương hành lý các loại ăn cơm xong lại cầm cho ngươi không được ta hiện tại liền muốn n h ì n châu huệ mẫn nói xong đứng dậy liền hướng trên lầu chạy tới các loại châu huệ mẫn rời đi về sau trần ngọc liên hướng d i ệ p phong hỏi a phòng tử vong chuyến xe của nữ chính có thể hay không để cho thanh hà tỷ đóng vai diễm phong cái này không tốt lắm nói muốn là đông ánh công ty chủ ném cái này bộ phim lời nói tuyển nhân vật quyền lớn khái hội từ bọn họ đến quyết định trần ngọc liên nam chính nhường cho bọn họ chúng ta muốn cái nữ chính nên vấn đề không lớn a d i ệ p phong còn có phương tiểu thư nàng như vậy vội vã thúc ta trở về chắc hẳn chính là vì cái này nữ chính nhân tuyển trần ngọc liên ngươi nói là phương tiểu thư muốn cho vương tổ hiền đến đóng vai cái này bộ phim nữ chính tám thành là d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một trận xe hơi tiếng mộ tờ trần ngọc liên đứng lên nói khẳng định là thanh hà tỷ tới diệm phong đi theo thân thể tò mò nói Nàng năm nay làm sao n h ư thế t h a n h nhãn, h n đều k ô g người mời nàng mời q u a y p h i m sáu a Thanh o Nghe nói, nàng Hà thì t mươi chín cũng phan kim liên tri tiếp trước ngoài Hồng Công. liền mới hồi lịch, Vậy tiết này đi du chương Phan Kim sáu trăm i sáu mươi t chín g phan kim liên tri tiếp trước tiết này vào cửa xem xét diệm phong chính bồi tiếp trương quốc vinh lâm thanh hà lý bích hoa tại đánh mặt t r ư ợ c trần ngọc liên đứng ở bên cạnh quan sát nhìn đến vương kinh theo ngoài cửa tiến đến diệp phong vội vàng hướng hắn mất nói a kinh ngươi đến rất đúng lúc mau tới thay ta đánh mấy cái bài ngồi tại diệp phong nhà trên lâm thanh hà cười nói không cho phép đổi người hôm nay không chơi đến tận hứng quyết không thu binh diệp phong v ẹ mặt đau khổ nói thanh hà thị n g ư ơ i dù sao cũng phải để cho ta phía trên một chút nhà vệ sinh đi trương quốc vinh đ ù a n g h ị c h mà nói á phong là thua gấp muốn nước tiểu đ ư đây ha ha ha vương kinh hướng trần ngọc liên nói trần giám đốc ngươi thay a phong đánh mấy cái bài ta có việc muốn thương lượng với hắn một chút được nghe đến vương kinh muốn tìm diệp phong nói chuyện lâm thanh hà bất mãn nói quả nhiên là một đôi hảo huynh đệ vừa đến đã thay a phong đánh n hiệp trợ vương kinh bận đ i ệ u cười bồi nói ta tìm a phong nói mấy câu không biết chậm trễ các ngươi đánh b ạ i lâm thanh hà vậy các ngươi đi nhanh về nhanh nhưng không cho vụ trộm chạy mất diệp phong cười nói thanh hà tỉ n g ư ơ i cứ yên tâm đi hôm nay ta khẳng định chơi với ngươi đến nửa đêm không đem ngươi chơi chán quyết không nghỉ ngơi lý bích hoa vui vẻ nói lời này làm sao nghe được như thế mập mở nhà lâm thanh hà nhìn thấy diệp phong rời đi bóng người tức giận nói cái này tiểu hữu đản hắn là tại chiếm ta tiện nghi、đây. trần ngọc liên đánh ra một chương bài nói ngươi cái này gọi đáng lời ai để ngươi nhất định phải của ta phong đánh mặt trượt hắn không thích nhất đánh mặt trượt ngươi cũng không phải không biết lâm thanh hà ủy khuất mà nói ta không phải liền làm u ố n vô vô hắn mưng ngựa tranh thủ cầm tới cái kia bộ phim nữ chính n h t t a trương quốc vinh nghe vậy vội hỏi là a phong lại mới viết một cái điện ảnh kịch bản sao lâm thanh hà gật đầu nói đúng một cái t a n g thi phim điện ảnh kịch bản viết vô cùng đặc sắc trần ngọc liên l e s lì a phong nói h ắ n hộ ngươi đến đóng vai cái này kịch bản nam chính lâm thanh hà nắm lên một ta muốn diễn lâm ạ lại i diễn Leslie diễn cái này bộ phim, không, không muốn này Phong muốn hắn, chuyện này là sao nha. Trương Vinh h tìm Quốc Á là bộ sao t n n thủ ắ lên m ộ thanh trường mặt trược, ta nói, vui vẻ nói, ta hổ, tiểu t g u y ê n p i ê n Lâm t hà a n h h buồn b ự c nói lê e n g ư ơ i vận khí này cũng quá tốt ta thừa dịp tẩy bại khẽ hở lý bích hoa hướng trần ngọc liên hỏi Á liên la chắc giao đạo diễn ngươi biết sao trần ngọc liên lắc đầu nói không biết làm sao rồi lý bích hoa trước đó vài ngày vị này la đạo diễn tìm tới ta nói nàng muốn đập ta cái kia phần phan kim liên chi kiếp trước kiếp này ta nói cho nàng t i ễ m phong u t bản h ty cùng a c á vườn g kinh đi tới hậu hoa viền nhìn đến châu huệ mẫn đang cùng lý thi bội tại trong bể bơi bơi lội hai người đi đến ô mặt trời hạ l ặ n ngồi vương kinh theo trên b à n cầm lấy một bình nước trái cây vặn ra đến uống một n g ó m nói a phong mạch đảng hùng đã thuyết phục bà hảo cái kia bộ phim có hay không có thể đợi d i ệ p phong gật đầu nói việc này ta đã nghe ngọc liên t ỷ nói kịch bản đã được duyệt sự t ì n h ta để ngọc liên t ỷ cùng mạch đảng hùng đi nói vương kinh cái kia ngươi đáp ứng ta nữ chính sự t ì n h có thể đứng quên d i ệ p phong cười nói ngươi c ứ yên tâm đi việc này ta đã cùng ngọc liên t ỷ nói tốt vậy thì tốt đón đến vương kinh lại nói ta nghe phương di nói ngươi viết một cái tăng thi phim kịch bản diệm phong là có chuyện này cái kia kịch bản là giúp đông ánh công ty viết cái kia bộ phim đạo diễn diệp phong đánh gây vương kinh lời nói nói cái kia bộ phim đạo diễn là dù nì ạ xạ tổ tiên sinh ngươi cũng đừng ước lượng cái vương kinh tăng thi phim đầu tư cũng không lớn ngươi tìm đông ánh công ty hợp tác làm cái gì diệp phong không cho bọn hắn một chút ngon ngọt chúng ta đóng điện ảnh cái nào có cơ hội đi nhật bản chiếu lên vương kinh cái này đến cũng thế người nhật bản tặc tinh tặc tinh so đài loan những cái kia kim chủ khó hốt du nhiều diệp phong nói lên đài loan kim chủ đến là để cho ta nhớ tới gian lận bài bạc phần tiếp theo ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm mở đậm vương kinh v ẹ mặt đau khổ nói ta vừa đập hết đổ thần phần tiếp theo phương di lại để cho ta đập tinh trang truy nữ t ử phần tiếp theo đằng sau còn muốn đập lộc đỉnh ký phần tiếp theo cùng t r í tôn vô thượng ta đều xấu chết diệp phong im lặng nói n g ư ờ i đây rốt cuộc là đang giàu dĩ vẫn là tại hướng ta khoe khoang nha vương kinh cười nói đúng là phát sầu diệp phong muốn không liền đem gian lận bài bạc phần tiếp theo giao cho vĩ cường đi đập a vương kinh vội la lên cái này không thể được a cường đập mảng đánh b à i không thị trường cho hắn đập ta không yên lòng diệp phong bằng không ngươi đem tinh trang truy nữ từ phần tiếp theo giao cho vĩ cường đi đập vương kinh suy nghĩ một chút nói được cái kia bộ phim thì giao cho á cường đi đập muốn ta nói ngươi một năm đập ba bộ phim liền tốt đập cẩn thận nhiều quá cực khổ chết phi phi phi nào có ngươi dạng này c h ú n g ư ờ i ta là quan tâm ngươi tốt đi vương kinh cười nói ngươi muốn là thật quan tâm ta thì rút chút thời gian giúp ta đập một bộ phim chứ sao d i ệ p phong nội nói tuyệt đối đừng ta gần nhất đập hai bộ phim đều nhanh phải m ệ t chết ngươi liền xin thương xót để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày ta cái này bộ phim chỉ cần thời gian nửa tháng rất dễ dàng giải quyết diễm phong ngươi nói cái gì đều vô dụng ta hiện tại thì muốn nghỉ ngơi vương kinh còn muốn lại q h u y ế lúc lại nghe được châu huệ mẫn trong nước hướng diệp phong vây trào cười nói a p h o n g ngươi mau xuống đây hai ta đến tỉ tí h một chút xem a i bơi được nhanh được rồi diệp phong đứng người lên ở y phục xuống bịch một chút nhảy xuống nước vương kinh lắc đầu để xuống nước trái cây đi vào trong nhà lâm thanh hà gặp một mình hắn trở về liền mở miệng hỏi vương đạo A phong đâu hắn bị tiểu mẫn kéo đi bơi lội ta liền biết hội là như vậy vương kinh đi đến lâm thanh hà bên cạnh cười hỏi lâm tiểu thư ngươi sáu tháng cuối năm không phim được a lâm thanh hà không có a sáu tháng cuối năm ta muốn mở đập lọc đỉnh ký phần tiếp theo muốn mời ngươi biểu diễn cái này bộ phim nữ chính ngươi cảm thấy thế nào nam chính vẫn là a phong đóng vai sao vương kinh b ộ i nói khẳng định phần tiếp theo chủ yếu diễn viên cũng sẽ không biến lâm thanh hà được cái này bộ phim ta tiếp đa t ạ vương kinh lại hướng trương quốc vinh nói l e s l i e ta cũng có một bộ phim muốn mời ngươi biểu diễn trương quốc vinh b ộ i nói ta sáu tháng cuối năm không có lịch trình vương đạo cũng không cho ta c h é n phim vương kinh chỉ cần ngươi đồng ý vương đạo bên kia ta đi giúp ngươi câu kết trương quốc vinh vẫn là quên đi ta muốn tập trung tinh lực đem bộ này a phi chính chuyện đ ậ p tốt không muốn tiếp khắc phim phân tâm vương kinh bất đắc dĩ nói vậy được rồi đúng lúc này trong phòng chung điện thoại đột nhiên vâng lên trần ngọc liên hướng vương kinh nói a kinh n g ư ờ i đến thay ta một chút ta đi nhận cú điện thoại được chương sáu trăm bảy mươi hoan ra ngõ hẹp chương sáu trăm bảy mươi hoan ra ngõ hẹp buổi sáng chín giờ diệp phong theo châu tiểu ngà đi vào phương nghệ hoa trong văn phòng vừa vào cửa thì nhìn đến phương nghệ hoa đang ngồi tại bàn làm việc sau lần xem một phần giấy viết bản thảo châu tiểu ngà cất bước tiến lên hướng phương nghệ hoa nhắc nhở phương tiểu thư diệp phong tới phương nghệ hoa thả xuống trong tay giấy viết bản thảo hướng diệp phong trách nói có phải hay không ta không phát đ i ệ n báo ngươi thì không muốn trở về diệp phong vội nói ta trước kia chuẩn bị đập hết cầm ý vệ liền trở lại về sau bị lý đạo kéo đi đập đôn hoàng dạ đàm lúc này mới kéo lâu một chút phương nghệ hoa lý h à n tường bộ kia sớm quá hạn ngươi cùng hắn pha trộn cùng một chỗ thuần túy làm ù chậm trễ công phu diệ phong p lần này là a huy x i n nhờ ta giúp lý đạo một tay nhân tình không thể chối tử ta cũng chỉ có thể không làm k h phương nghệ hoa không nói chuyện này ngươi ngồi xuống trước nói đi diệp phong đi đến bản trà xước ngồi châu tiểu ngả pha một chén trà nóng bày đặt ở trước mặt hắn trên chén trả phương nghệ hoa nâng tay lên bên trong giấy báo hỏi buổi sáng hôm nay giấy báo ngươi nhìn không có d i ệ p phong không có ta tối hôm qua bị người lôi kéo đánh nửa đêm mặt t r ư ợ c sáng sớm hôm nay thì chạy tới đi làm còn chưa kịp nhìn phương nghệ hoa lệ tân tập đoàn thu mua a tờ v ờ hơn ba phần mười cổ phần ngươi đối việc này làm sao nhìn d i ệ p phong a tờ v ờ cũng là cái hố lửa lâm bách hưng thích nhảy vậy liền để hắn n h ả tốt phương nghệ hoa ngươi không coi trọng bọn họ diễm phong trừ phi lâm bách hưng có đảm lượng cùng nội địa ư n g thị liên hợp quay phim bằng không mặc kệ hắn đầu nhập bao nhiêu tiền đều là vọng không sai phương nghệ hoa ta chỉ lo lắng lệ tân tập đoàn n g ỉ vào tài đại khí thô mở giá cao chạy tới công ty chúng ta đào người đây là khẳng định lâm bách hưng đã quyết định nhập chủ a tờ vờ đào người cũng là chọn lựa đầu tiên lúc này bên ngoài truyền đến vài cái tiếng đập cửa ngay sau đó vương tổ hiền thò đầu vào hướng phương nghệ hoa c ư ờ i hỏi phương di ta có thể vào không phương nghệ hoa tiểu hiền tới rồi mau vào đi cảm ơn phương di vương tổ hiền đẩy cửa đi tới ngồi đến diệp phong bên người hướng cười nói áp h o n g ngươi là cái gì thời điểm trở về diệ phong ta là hôm qua buổi sáng trở về p h ư ơ n g tổ hiền một mặt khó chịu nói vì cái gì mỗi lần ngươi đều nói ta không thích hợp lần này nữ chính không biết lại là làm khiết anh a diệm phong hội nói làm khiết anh cũng không thích hợp cái này nhân vật muốn tuyển chọn một vị lớn tuổi điểm nữ diễn viên cái này bộ phim để cho xạ tổ tiên sinh đạo diễn tuyển nhân vật sự tỉnh sẽ có hắn tới làm quyết định vương tổ hiền nhỏ giọng thầm nói nói đến cùng thật một dạng ta mới không tin đây phương nghệ hoa ở một bên mở miệng nói d i ệ phong p đã cái này bộ phim không thích hợp ngươi có thể hay không giúp tiểu hiền viết cái kịch bản d i ệ phong p ta chỗ này đến là có bộ phim rất thích hợp tiểu hiền đập tốt còn có cầm phần thưởng cơ hội cũng không biết tiểu vương tổ hiền có dám hay không diễn vương tổ hiền vội hỏi là bộ cái gì phim d i ệ phong p phan kim liên t r i kiếp trước cái này đây là lý bích hoa tiểu thuyết không biết ngươi xem qua không có vương tổ hiền nghe xong phan kim liên ba chữ nhất thời mặt thì h nàng bất mãn nói bộ phim này không phải là dâm đã mạnh a diễ phong cái này bộ phim mảng văn nghệ ngươi trở về xem một chút tiểu thuyết thì minh bạch phương nghệ hoa đã diệp phong nói như vậy chắc là sẽ không sai tiểu h i ề n sau khi trở về lật nhìn một chút nguyên t á c sau khi xem xong mới quyết định đi được ta trở về tìm đến xem phương nghệ hoa lại hướng diệp phong hỏi diệp phong cái k i a tăng thi đ ể tài kịch bản ngươi mang đến không có diệp phong kịch bản trong tay ha kinh hắn nói sau khi xem xong lại giao cho ngài phương nghệ hoa vậy ngươi để hắn nhìn nhanh điểm chủ tịch còn muốn nhìn một chút cái tia kịch bản diệp phong được ta quay đầu thúc thúc hắn để hắn nhìn nhanh điểm phương nghệ hoa còn có một chuyện nước mỹ hai mươi th sẽ ấn tủ dị phốt công ty đưa ngươi tại ở nhà một mình cái này bộ phim bên trong phân t r ư ớ n g đánh tới d i ệ p phong vội hỏi bao nhiêu tiền phương nghệ hoa theo bản công tác trong ngăn kéo tay lấy ra chi phiếu đặt lên bàn nói ở nhà một mình tại bắc mỹ tổng p h ò n g bán vẽ là hai trăm sáu mươi triệu đô la mỹ khấu trừ phân t r ư ớ n g cùng nộp thuế nơi này có bốn trăm ba i hai triệu đô la mỹ tại sao nói như thế d i ệ p phong đứng người lên tiến lên cầm lấy chi phiếu một mặt khó chịu nói phương nghệ hoa im lặng nói ngươi một cái kịch bản thì dễ hơn hai mươi triệu đô la hồng kông thì ngươi đây vẫn còn chê diễ phong ta thế nhưng là rút công ty bọn họ dãy mấy trăm triệu đô la mỹ lại thêm toàn cầu phiếu phòng liền năm trăm triệu còn chưa hết đi phương nghệ hoa đây cũng là không có cách nào sự tình dù sao cũng là tại người ta địa bàn có thể cho ngươi phòng bán vé phân hoa hồng liền đã rất khó được d i ệ p phong lại hỏi phương tiểu thư cái này bộ phim ngọc phong công ty có thể cầm bao nhiêu tiền phương nghệ hoa công ty tài vụ còn tại cùng mặt khác hai nhà công ty hệ toán bắc mỹ phòng bán vé phân hoa hồng thiệu thị cùng ngọc phong công ty đại khái có thể phân đến hơn ba mươi triệu đô la mỹ phòng bán vé hai trăm sáu mươi triệu chúng ta lại chỉ có thể phân đến hơn ba mươi triệu đây cũng quá hố phương nghệ hoa cười nói hậu kỳ còn có toàn cầu phiếu phòng phân hoa hồng lại thêm băng ghi hình phân hoa hồng cái này bộ phim kiếm lời cái năm mươi triệu cũng không thành vấn đề đón đến phương nghệ hoa lại nói mụ đọc tiên sinh cùng chủ tịch nói chỉ cần ngươi đem biệt đội đánh thuê kịch bản giao cho hai mươi th sẹn tụ dị phốt công ty quay trụ hắn nguyện ý đưa ngươi biên kịch phân hoa hồng đ ể cao đến năm diệ phong p l a m khiết anh nhân vật hắn nói thế nào phương nghệ hoa lắc đầu nói điều kiện này hắn không có nhà ra vậy liền không có nói chỉ là hai cái điểm lợi nhuận còn cảm động không ta diệ phong nói xong đem chi phiếu đựng tiến túi bên trong nói phương tiểu thư ngài muốn là không có việc gì ta trước hết cáo tử phương nghệ hoa chờ một chút chủ tịch còn để cho ta hỏi một chút người lần trước nói hai nạn trên không kịch bản ngươi viết xong không có d i ệ p phong còn không có viết vốn là chuẩn bị muốn viết về sau bị xạ tổ tiên sinh quay r ầ y một cái thì cho chậm trễ phương nghệ hoa vậy ngươi gần nhất cũng đừng ở bên ngoài chạy lung tung vội vàng đem kịch bản viết ra d i ệ p phong được ta sẽ nắm chặt phương nghệ hoa chủ tịch theo nước mỹ mua đến một đài dạng đơn giản máy tính ngươi đi công ty bộ hậu cần lĩnh trở về đi được nói xong chính sự diễm phong liền cáo từ rời đi Hắn vương ừ a thang đi vào v máy,、vương、tổ hiền liền ta muốn biết ngươi muốn cho người nào đến đóng vai cái kêu bộ tang thi phim nữ chính việc này từ xạ tổ tiên sinh làm quyết định ta sẽ không can thiệp không nói coi như diệm phong đang muốn giải thích vài câu chật nghe len ken một tiếng cửa thang máy mở hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy thang máy bên ngoài đứng đấy bảy tám người có nam có nữ bên trong còn có mấy cái là hắn nhận biết lớn nhất lệnh hắn kinh ngạc là nghe không nhi tử nghe chấn cũng ở bên trong hắn đang cùng với bên người một vị mỹ nữ đang t á n g ấ u nhìn đến diệp phong theo trong thang máy đi ra nghe chấn cũng là sững sờ một chút không đợi hắn lấy lại tinh thần diệp phong liền hài hước nói đây không phải nghe lại công tử nhà trận gió nào đem ngươi cho thổi qua đến nghe chấn đối với hắn lựa chọn không nhìn mà chính là thân thủ hướng bên cạnh nữ tử g a hiệu nói dương tiểu thư ngày t r ư ớ hết mời diệ phong lúc này mới chú ý tới nghe c h ấ n bên người nữ tử lại là thượng giới hoa hậu hồng c ô n g vô địch dương bảo linh tiểu thư dương bảo linh lúc này cũng nhận ra diệp phong nàng bận b i ể u hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh tốt diệp phong cùng đối phương nắm tay cười nói đã sớm nghe nói qua dương tiểu thư phương danh không nghĩ tới hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân dương bảo linh ngạc nhiên nói diệp tiên sinh cũng biết ta diệp phong đại danh đỉnh đỉnh thượng giới hoa hậu hồng c ô n g ta làm sao lại không biết đây nghe c h ấ n ở một bên hướng dương bảo linh nói dương tiểu thư chúng ta đi nhanh đi phương tiểu thư còn đang chờ chúng ta đây dương bảo linh bận bị hướng diệp phong tạ lỗi nói diệp tiên sinh hôm nay có việc cho người ra trước cáo tử. cáo d i ệ p phong gật đầu nói dương tiểu thư đi t h ô n g thả các loại những người kia sau khi tiến vào thang máy vương tổ hiện hướng d i ệ p phong hỏi ngươi cùng nghe tiên sinh có khúc m ắ t sao d i ệ p phong không có a ta chính là nhìn hắn khó chịu mà thôi nghe xong thì là nói dối ta khuyên ngươi vẫn là bớt t r e o chọc hắn cha hắn là nghe không hắn lại tại tạp chí xã đi làm muốn là ngươi t r e o chọc hắn hắn khẳng định sẽ viết văn hát ngươi d i ệ p phong mỉm cười nói hắn đã sớm viết văn hát qua ta ta không phải là thật ố t a các ngươi thật có khúc mắt nha không nói ta đi trước một bước diệm phong nói xong bước nhanh đi ra hành chính ta ú với chào gọi một chiếc xe taxi ngồi vào đi nói đi hoa tinh công ty được nửa giờ diệp phong đi đến trần xu phân bên ngoài phòng làm việc trên cửa gõ nhẹ vài cái mời đến nghe đến trần xu phân thanh â m về sau diệp phong đẩy cửa đi vào nhìn đến tiếng người đến là diệp phong trần xu phân lập t ứ c theo sau bản công tác ra đón cười nói Á p h o n g ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới diệp phong cười nói đã lâu không gặp ta tới xem một chút n g à i trần xu phân một bên thay diệp phong pha t r à một bên cười nói ngươi là đến xem tiểu mẫn a diệp phong ở trên ghế xa lon ngồi xuống nói ta thật sự là đến xem ngài vậy ta thì cảm ơn ngươi trần xu phân đem chén trà đưa cho diệp phong sau đó tại hắn đối diện ngồi xuống nói nói đi ngươi tìm đến ta có chuyện gì diệp phong ta muốn hỏi một chút năm nay tân tú ca sướng giải đấu lớn trận chung kết tình huống trần xu phân ngươi là muốn hỏi cái tia nữ tuyển thủ vương phi tình huống a diệp phong gật đầu nói đúng nàng ở trong trận đấu biểu hiện được thế nào trần xu phân một chi độ tú như quả không có gì bất ngờ xảy ra năm nay vô địch trừ nàng ra không còn có thể là ai khác diệp phong gật đầu nói vậy thì tốt trần xu phân a phong tốt như vậy nhân tài Người khi đó làm sao không hướng ta đây? Diệp Phong cười khi Diệp đó đây? làm sao ta buổi sáng tám giờ hồng công phú lệ hoa khách sạn ngoại nhân đến xe đi phi thường náo nhiệt hôm nay là t r ầ n bách tường cùng hoàng hạnh tú kết hôn thời gian bởi vì quý khách nhiều vì làng giải trí bên trong nhân vật mà đôi này tân nhân lại là làng giải trí nổi tiếng diễn viên cho nên rất sớm đã có ký giả đuổi tới hiện trường muốn bắt trực tiếp tin tức khoảng tám giờ rưỡi một cỗ màu đen xe thương vụ tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi d ừ n g ở cửa khách sạn có mắt nhọn ký giả lập tức nhận ra đây là ngọc phong công ty tổng giám đốc trần ngọc liên thường ngày lấy xe chuyên dụng đám phóng viên lập tức đến tinh thần mọi người đều biết trong vòng giải trí có cái nghe đồn nói hoàng hạnh tú là diệp phong khế thị đã trần ngọc liên đến cái kia nói không chừng diệp phong cũng trong xe xe hơi vừa dừng hẳn đám phóng viên liền g ơ lên máy chụp hình nhắm ngay cửa xe hung hang đ i ệ máy đập cửa xe mở ra để đám phóng viên giật n à cả mình là theo trong xe vậy mà đi tới sáu người đầu tiên xuống xe người cũng là diệp phong theo hắn cùng một chỗ xuống xe là vương kinh cùng trương quốc vinh đằng sau còn theo trần ngọc liên lâm thanh hà châu huệ mẫn cùng lý t h i bội ký giả nhìn đến trương quốc vinh xuất hiện ở đây lập tức kích động xấu ai cũng biết đàm vĩnh lân là trần bách tường anh em tốt hắn tất nhiên sẽ tới tham gia hôm nay h ô n lễ hiện tại trương quốc vinh cũng tới cái này nhưng có trò vui nhìn có vị nữ ký giả đoạt bước lên trước tay nâng mịp rộ phồn hướng trương quốc vinh hỏi l e s l i e người tới tham gia trần bách tường cùng hoàng hạnh tú h u n lễ thì không lo lắng gặp phải éo lần hội x ấ hổ sao trương quốc vinh bình tĩnh nói ta cùng éo lần đồng thời không có cái gì tư nhân ngược lại ta đối với hắn tại âm nhạc phía trên tài hoa vẫn là rất thưởng thức lại một tên ký giả c ấ ỡ hỏi l e s l i e ngươi nói như vậy có phải hay không đại biểu ngươi tại túi đầu trước k é o lần nhật vua trương quốc vinh m ỉ m cười nói ngươi cảm thấy thắng thua thật có trọng yếu như vậy sao ta ca hát chỉ là bởi vì ưa thích cũng không phải là vì siêu việt người nào như thế cho dù có thể cầm tới đệ nhất lại có cái gì niềm vui thú có thể nói còn có ký giả muốn đặt câu hỏi diệp phong đoạt bước lên trước ngăn lại mọi người nói hôm nay là a lạc ca cùng tú cô đại hôn thời gian hy vọng mọi người hòa khí một chút không muốn lại gây sự một tên nữ ký giả hướng diệ phong hỏi diệ tiên Sinh, có truyền n g ô n nói hoàng hạnh tú tiểu thư là ngươi khế tỷ chuyện này là thật sao d i ệ p phong gật đầu cười nói đây là thật đúng lúc này trần bách tường cùng hoàng hạnh tú theo khách sạn bên trong chạy ra đến nên đón d i ệ p phong b ọ n người hai vợ chồng cao hứng tiến lên cùng mọi người phân biệt nắm tay cảm tạ mọi người đến đây chúc mừng đám người hàn huyên sau đó d i ệ p phong đem trần bách tường kéo lại một bên nhỏ giọng hỏi a l a ca ta nhờ ngươi sự kiện kia thế nào trần bách tường ta cùng éo lân nói hắn đáp ứng cùng lè xứ lì bắt tay giảng hòa vậy thì tốt diệm phong đi theo mọi người xuyên qua hiến phòng khách lúc có thật nhiều nghệ sĩ đều đứng người lên tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. để diệp phong cảm thấy kinh ngạc là bình thường đắm chìm ít nói châu tình tinh vậy mà cũng tới trần bách tường đem diệp phong vương kinh trương quốc vinh an bài tại thủ tịch ngồi chung còn có hồng kim bảo tàng trí vi đàm vĩnh lân trung t r ấ n đạo cùng với một vị khác diệp phong không biết nam khách quý diệp phong bọn họ thoáng qua một cái đến hồng kim bảo đi đầu còn lại mấy người đều đi theo đến mỗi người hàn huyên trào hồng kim bảo vốn là không muốn cùng diệp phong ngồi chung chỉ là hắn nghĩ t ô i muốn là tránh đi thì ra vẻ mình yếu thế làm gì hắn cũng là điện ảnh giới một phương lao đại cũng không thể hướng cái vãn bối yếu thế tàng trí vi cũng là buồn bực không thôi hắn cùng diệp phong ở giữa không có khúc mắc t i ế p rằng hắn a thì tặng lệ trình tại tvb cùng diệp phong là đối thủ một mất một còn làm hại hắn đều không có cơ hội hợp tác với diệp phong đàm vĩnh lân thì thật buồn b ự c hắn cùng trương quốc vinh mê điện ả n h chính đánh đến t ố i bụi hiện tại diệp phong đứng ra để hai người bọn hắn người giảng hòa hắn còn vô pháp tự tuyệt bởi vì trong lòng hắn minh bạch diệp phong cái này người nhìn như dễ nói chuyện nhưng nếu thật là chọc giận hắn nói không chừng hắn sẽ thuyết phục phương nghệ hoa để vô tuyến đối với hắn toàn lực phong xác hậu quả kia là hắn không cách nào gánh chịu diệ phong ngồi xuống về sau chân bách tường chỉ vào vị kia lạ hướng diệp phong giới thiệu nói a p h o n g vị này là ta trước kia tại ban nhạc bên trong hảo hữu hắn cứ gọi t r ì n h hữu là nhị hữu công ty điện ảnh quản lý t r ì n h hữu móc ra một tấm danh thiếp hai tay đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh đây là ta danh thiếp về sau có cơ hội hy vọng có thể cùng ngài hợp tác không dám diệp phong tiếp nhận danh thiếp lại móc ra bản thân danh thiếp kẹp tay lấy ra danh thiếp đưa tới trình hữu trong tay trần hữu vội vàng tiếp nhận danh thiếp trịnh trọng thả tiến túi bên trong vương kinh vị phát triển bầu không khí liền hướng tàng trí vi hỏi a vĩ ngươi nhà kia công ty điện ảnh gần nhất tại quay cái gì phim tàng trí gần nhất tại đập một bộ ta là vũ trụ người là từ la chắc giao đạo diễn một bộ ái tình kịch vui mảnh d i ệ p phong nghe vậy vội hỏi tàng tiên sinh la chắc giao đạo diễn muốn đập lý bích hoa phan kim liên tri kiếp trước kiếp này t h i ề n tiểu thuyết này nàng là muốn cùng ngươi nhà kia công ty hợp tác sao tàng trí vi lắc đầu nói không phải nàng g á i kia bộ phim là chuẩn bị cùng ra hòa hợp tác d i ệ p phong mỉm cười nói ta cảm thấy nàng phải cùng công ty của các ngươi hợp tác mới là tàng trí vi nghe vậy lập tức bưng chén rượu lên hướng diệm phong mời rượu nói đà tạ diệm tiên sinh không cần phải khắc khí đang ngồi đều là nhân tình mọi người tự nhiên biết diệm phong trong lời nói ý tứ c diệp, diệp, diệp phong cười nói không ê ngọc thủ với i a hòa, h t phong công ty đầu tư điện ảnh đều là ngọc liên tỷ làm chủ ngươi nếu là có mục đích hợp tác có thể cầm lấy kịch bản đi tìm làm nói chính hữu nghe xong lời này nhất thời thì phiên mượn hắn tâm lý minh bạch đây là diệp phong tại huyện chuyển cự tuyệt hắn trần bách tường bận b ể u dơ ly rượu lên nói hôm nay là ta ngày vui chúng ta uống rượu trong công tác sự tỉnh Về sau b à ngồi tại các nàng bàn này còn có một vị nữ nhân xinh đẹp cũng là trung chấn đào tân hôn thê tử trường tiểu tuệ vị này cũng là phú gia thiên kim nguyên bản đối hoàng hạnh tú còn không để vào mắt có thể các loại nàng nhìn thấy trần ngọc liên lâm thanh hà đều đối hoàng hạnh tú tôn kinh có thêm về sau lập tức thu hồi lòng kinh thị bút thu cát lâm thanh hà nàng còn không thế nào coi trọng có thể trần h ể t ngọc liên l ạ i làm trên tiệp diệu hướng hoàng hạnh tú đưa ra mời để cho nàng đi ngọc phong công ty nhận chức vượt quá nàng dự kiến hoàng hạnh tú l ấ y chính mình không thiện trường văn chức công tác cự tuyệt trần ngọc liên mời trần ngọc liên bị cự tuyệt về sau ngược lại càng kính trọng hoàng hạnh tú đối phương có thể đối mặt dụ hoặc mà không động tâm làm nàng lau mắt mà nhìn chương sáu trăm bảy mươi hai độc xá chuyến bay chương sáu trăm bảy m ư i hai độc xá chuyến bay ban đêm trần ngọc liên trong biệt thự dưới lầu mấy người tại đánh mặt trượt lầu trong thượng thư phòng d i ệ p phong ngay tại dựa b à n gõ chữ lần trước đáp ứng phương nghệ hoa giúp công ty viết một bộ cùng thai nạn trên không có quan hệ kịch bản có thể d i ệ p phong lúc đó vừa từ nội địa trở về liên tục có người mời khách làm đến hắn đều không có thời gian gõ chữ phương nghệ hoa sau khi biết rất là bất mãn liền để trần ngọc liên giám sát hắn nói hắn cái gì thời điểm viết xong kịch bản mới có thể ra đi sóng không có cách hắn chỉ có thể ở lại nhà an tâm địa gõ chữ bốn diệm phong chính viết nhập thần cửa phòng kẹt kẹt một vang có người từ bên ngoài đi tới hắn bay đầu nhìn lại nguyên lai là châu huệ mẫn bưng lấy một b à n cắt gọn dưa hấu đi tới d i ệ p phong thả xuống trong tay b ú t máy hướng châu huệ mẫn cười hỏi tiểu mẫn ngươi lại bị người nào thay thế châu huệ mẫn đem đĩa trái cây đặt lên bàn nhẹ g i ọ n g nói là vương đại ca đến ta chính không muốn đánh đây liền để hắn thế chỗ ta d i ệ p phong nghi hoặc nói m u ố n như vậy á kinh tới làm cái gì châu huệ mẫn dùng cây tăm chọn một khối nhỏ dưa hấu đưa cho d i ệ p phong nói vương đại ca tại thuyết phục thanh hà tỷ tiếp diện hẳn gai kia bộ gặp tà tiên sinh diệm phong ăn một khối nhỏ dưa hấu nói thanh hà tỷ khẳng định không có đáp ứng a châu huệ mẫn thanh hà thì nói muốn là người đáp ứng biểu diễn cái kia bộ phim nàng thì tiếp diễn d i ệ p phong im lặng nói nàng n h ắ c lên ta làm cái gì đây không phải đang hại ta sao châu huệ mẫn cười nói ngươi muốn là đáp ứng để cho nàng biểu diễn t ử v o n g chuyến xe cuối không liền không sao d i ệ p phong cái kia kịch bản là giúp nhật bản đông ánh công ty viết ta chính là đáp ứng nàng cũng vô dụng người nhật bản đầu tư điện ảnh thông thường sẽ chỉ dùng bản quốc diễn viên đến biểu diễn châu huệ mẫn mân mê cái miệng nhỏ nhằn nói gạt người lần trước cái kia bộ không trung nghĩ cách cứu viện ngươi không phải giúp lam khiết anh cầm tới nữ chính diệm phong vội nói lần kia là mặt khác châu huệ chơi chơi mẫn trong phòng ta có một máy tính mới không có thẻm muốn ngươi đây diễm phong ta cái tia thế nhưng là kiểu mới nhất dạng đơn giản máy tính có thể tùy thân mang lấy chạy châu huệ mẫn tò mò nói nếu như là mang theo tùy thân chạy không có tuyến làm sao lên mạng nhà diệp phong nghe xong thì sửng sốt tốt giống bây giờ còn chưa có hay không đường trên con nét diệp phong ngượng ngùng cười nói cái này ta cũng không hiểu ngươi vẫn là tìm cái người trong nghề người hỏi một chút đi châu huệ mẫn nếu là kiểu mới nhất vậy ta thì miễn cưỡng nhận lấy đi đã ngươi thu ta lễ vật tổng phải cảm tạ ta một cái đi diệp phong nói xong túi đầu hôn hướng châu huệ mẫn môi đỏ châu huệ mẫn cực nhanh né tránh l ư ờ m hắn một cái nói đã sớm biết ngươi không có a n lấy hào tâm may tính ta không ớn chính ngươi giữ đi ách nhìn đến châu huệ mẫn bước nhanh chạy ra ngoài cửa diệp phong tâm lý thầm nghĩ chiêu này làm sao mất linh ngay ngày sáng sớm diệp phong ngáp đi xuống thang lầu nhìn đến vương kinh đang ngồi ở bàn trà bên cạnh l i ế c nhìn một chồng giấy báo diệp phong đi lên trước hỏi a kinh ngươi tối hôm qua không có trở về a vương kinh để xuống giấy báo nói tối hôm qua chơi đến hơn một giờ ta ở chỗ này nằm ngủ diệp phong ngươi thế nhưng là có lao bằng người đêm không trở về nhà t ẩ u tử cũng không tìm ngươi vương kinh ta nói đang ngồi ngươi đánh bài t ẩ u tử ngươi yên tâm cực kỳ diệp phong im lặng nói ngươi bắt ta đến đệm lừng chỉ sợ không chỉ một lần a vương kinh cười hát, hát nói thì lần này tin ngươi mới là lạ diệp phong nói xong liền muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt vương kinh cùng lên đến nói a phong lâm tiểu thư đã đáp ứng tiếp đập bộ này gặp tả tiên sinh ngươi có thể hay không rút chút thời gian đón lấy cái này bộ phim d i ệ p phong phương tiểu thư để cho ta biên soạn kịch bản ngươi cũng không phải không biết ta hiện tại cửa lớn cũng không thể ra làm sao có thời giờ đi quay phim vương kinh việc này dễ dàng ta đi trước chủ bị đoàn làm phim chờ ta bên kia giải quyết về sau ngươi bên này cũng kém không nhiều viết xong d i ệ p phong ta cũng không giống như ngươi ba năm ngày liền có thể viết cái kịch bản ngươi muốn chờ ta không có nửa tháng đều không được vương kinh một tuần ta lại cho ngươi bảy ngày thời gian n g ư ơ i hẳn là đủ đến thời điểm rồi nói sau vậy ta coi như n g ư ơ i đáp ứng ta hiện tại liền đi chuẩn bị đoàn làm phim chọn lựa diễn viên vương kinh nói xong như một làn khói đi ra ngoài rất nhanh bên ngoài thì vang lên xe hơi tiếng mô tờ d i ệ p phong cười khổ lắc đầu bắt đầu đánh răng rửa mặt bốn rửa mặt xong d i ệ p phong phân phó nữ hầu thay mình pha một ly t r à sau đó liền ngồi tại b à n trà bên cạnh lật xem báo chí chọn trước ra một phần minh báo lật đến sách giải trí trang đầu phía trên trang đầu đầu đề đang cũng là trương quốc vinh cùng đàm vĩnh lân tại ký giả trước mặt ảnh chụp t r u n ảnh diệm phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm lần này làm cho hai người bắt tay giảng hòa cũng coi là lại hắn một nỗi lòng diệp phong chính nhìn nhập thần bên hai bỗng nhiên chuyển đến lâm thanh hà thanh âm ngươi nhìn cái gì đấy cười đến vui vẻ như vậy hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy người mặc màu xanh lam đ ồ ngủ lâm thanh hà chính từ trên lầu đi xuống diệp phong nâng tay lên bên trong giấy báo hướng lâm thanh hà cười nói trên báo chí nói quốc vinh ca cùng đàm v ĩ n h lân nhất tiếu mận đ ơ n cựu ta tại mừng thay cho bọn họ đây lâm thanh hà ngươi làm những thứ này nếu để cho hai nhà công ty chủ quản biết khẳng định hận chết ngươi hai người bọn hắn cái nếu là không tranh giành đĩa nhạt lượng tiêu thụ liền sẽ bạo ngã d i ệ phong p ta mặc kệ nó công ty cũng không phải là ta mở lại nói đã chính là ta mở công ty cũng sẽ không kiếm lời loại này trái lương tâm tiền lâm thanh hà khinh bị nói nói dễ nghe ngươi để a liên ngọc phong công ty đầu tư bà hào kiếm lời có phải hay không trái lương tâm tiền d i ệ phong p cái này có thể giống nhau sao bà hào cho dù ta không đập người khác sớm muộn cũng sẽ đập lâm thanh hà ngụy biện d i ệ phong p không muốn lại cùng nàng tranh luận liền đứng lên nói ngươi bận điệu ngươi ta về phía sau luyện q u ỳ n đi lâm thanh hà vội la lên ngươi chớ vội đi nha ta còn có việc muốn nói với ngươi đây diễ phong nhân vật sự tình ta sẽ giúp n g ư ơ i đến mức có thể hay không cầm tới ta có thể không có năm chắc lâm thanh hà không phải việc này thái giám đốc t ố i hôm qua gọi điện thoại cho ta muốn mời n g ư ơ i đi đài loan đi một chuyến diệp phong dừng bước hỏi hắn tìm ta có chuyện gì sao lâm thanh hà cụ thể là chuyện gì hắn cũng không có nói bất quá ta nghe người ta nói thái giám đốc gần nhất tại c h ủ bị một cái hạng mục lớn chắc hẳn hắn tìm n g ư ơ i cùng việc này có quan hệ ta đối với hắn hạng mục không có hứng thú n g ư ơ i nói d ù m cho ta hắn liền nói ta bị phương tiểu thư cầm túc không thể đi đài loan diệp phong nói xong đi về phía hậu hoa viên đi đến lâm thanh hà tự nhủ nói nói khoác cái gì nói khoác không muốn đi coi như nàng vừa dứt lời chỉ thấy trần ngọc liên từ trên lầu đi xuống hướng nàng hỏi thanh hà tỷ ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu lâm thanh hà còn có thể là ai thái giám đốc muốn cho a phong đi đài loan một chuyến ta mới vừa rồi cùng hắn nói hắn nói không muốn đi trần ngọc liên cái này cũng có trách phương tiểu thư để a phong trong nhà viết kịch bản hắn hiện tại không có cách nào tại chạy tán loạn khắp nơi lâm thanh hà đúng a liên ngươi biết a phong đang viết gì kịch bản sao trần ngọc liên lắc đầu nói không biết lâm thanh hà muốn không hai ta đi hắn trong thư phòng nhìn xem trần ngọc liên trần trở nói làm như vậy không tốt lắm đâu lâm thanh hà hắn viết cũng không phải là tiểu hoàng văn ngươi sợ cái gì sao trần ngọc liên suy nghĩ một chút nói tốt ta diệp phong đoán luyện hết thân thể trở về lại đi tắm nước nóng chờ hắn đi đến phòng khách lúc nhìn đến trần ngọc liên lâm thanh hà trương quốc vinh châu huệ mẫn lý thi bội đều dùng quái gì ánh mắt nhìn thấy hắn diệp phong đưa tay ở trên mặt xoa một thanh nói các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì trên mặt ta có đồ vật gì sao lâm thanh hà a phong ngươi có phải hay không tâm lý biến thái nhà diệp phong vội la lên ngươi chờ nói nhà a trong lòng ta bình thường vô cùng châu huệ mẫn vậy ngươi tại sao muốn viết cái đầy máy bay đều là đ ộ c xà chuyến bay d i ệ phong p tiểu mẫn ngươi tại sao lại nhìn lén ta viết kịch bản châu huệ mẫn không phải ta là thanh hà t ỷ đi ngươi thư phòng lấy ra nhìn lâm thanh hà cũng không phải là phim cấp ba kịch bản chúng ta vì cái gì không thể nhìn d i ệ phong p kịch bản không có viết xong ta không muốn để cho người q u ấ y r à y ta mạch suy nghĩ trương quốc vinh a phong ta rất hiếu kỳ ngươi sau cùng chuẩn bị xử lý như thế nào là để đ ộ c xà đem máy bay bên trong người đều cắn chết sao diễ phong không phải đọc xả sau cùng sẽ bị nam chính thanh trừ ra ngoài lý thị nhiều như vậy độc x à như thế nào mới có thể thanh trừ sạch sẽ nha diệp phong cái này ta còn chưa nghĩ ra chờ ta nghĩ ra biện pháp đến sẽ nói cho các ngươi biết lâm thanh hà lường hắn một cái nói lời này của ngươi là đang l ừ a tiểu hài từ đây chưa nghĩ ra ngươi hội viết cái này kịch bản diệp phong ta là thật không nghĩ tốt cái này bộ phim là lâm thời này lòng tham bất đắc dĩ trần ngọc liên mọi người a n điểm tâm a các loại a phong đem kịch bản viết ra lại để cho các ngươi trước nhìn a n điểm tâm thời điểm diệp phong hướng trương quốc vinh hỏi quốc vinh ca ngươi cái kia bộ a phi chính chuyện đập đến thế nào trương quốc vinh vẻ mặt đau khổ nói Vương đạo vô ư ơ n g đạo v vô ngừng ngừng có lúc còn muốn đạp đổ làm lại ta đoán chừng hắn cũng là đập tới cuối năm cũng không cách nào hoàn tất lâm thanh hà vậy ngươi cũng không thể theo hắn tốn hao lấy nha không bằng ngươi đón thêm một bộ phim một bên đập vừa chờ hắn trương quốc vinh ta còn tiếp một bộ lưu ra lương đạo diễn phim mới bất quá cái kia bộ phim muốn tới sáu tháng cuối năm mới có thể mở đập d i ệ p phong quốc vinh ca a kinh qua mấy ngày muốn đập một bộ gặp t à tiên h sinh ngươi không bằng đi cái kia bộ phim bên trong nhân vật khách mời trương quốc vinh được ta quay đầu cùng vương đạo hiệp thương một chút nhìn hắn có đồng ý hay không lý thị bội phong ca cái kia bộ phim bên trong có ta có thể diễn nhân vật sao d i ệ p phong giống như có quay đầu ta cùng a kinh nói một tiếng lý thi bội vui vẻ nói cảm ơn phong ca châu huệ mẫn ta cũng muốn diễn n g ư ơ i giúp ta cũng hỏi một chút chứ sao d i ệ p phong được ta giúp ngươi cũng hỏi một chút trần ngọc liên a phong n g ư ơ i không phải nói không muốn diễn cái kia bộ phim sao d i ệ p phong cười khổ nói ta nếu là không diễn a kinh có thể một ngày chạy ba chuyến đem ta phiền chết ha ha ha mấy người nghe vậy cùng một chỗ cười ra tiếng chương sáu y không có tiền đồ chương sáu không có tiền đồ đọc xa chuyến bay nội dung cốt t r u y ệ n đồng thời không phức tạp nghiêm c h ỉ n h mà nói đó cũng không phải một bộ phim kinh dị mà chính là dung hợp khủng bố có sự cùng kịch vui tình tiết làm một thể nói trắng ra cũng là cái món thập cẩm diệp phong chỉ dùng năm ngày thời gian liền đem kịch bản viết xong đưa cho phương nghệ hoa về sau hắn liền xem như hoàn thành nhiệm vụ ngày một ư ơ i tháng bảy diệp phong liền bị vương kinh kéo đi đoàn làm phim bắt đầu quay trụ ộ t gặp tà tiên sinh phim bốn trưa hôm nay ngay tại phim trường nghỉ ngơi diệp phong tiếp vào phương nghệ hoa điện thoại để hắn đi vịnh thanh thủy sân đánh gôn gặp một vị nước mỹ khác nhân diệp phong nguyên lai tưởng rằng là m u đ ư đến cô ó đón thể tới chờ hắn đón xe đổi tới sân đánh sân đổi xe g Châu lombia công ty điện ảnh láo bản Victor bản muốn ạ n m g ặ chủ n Phong thay xong Diệp thay dạy, đ ạ chung biệt đội đánh thuê cái k i a bộ phim châu tiểu n g ạ vâng Columbia công chủ mục chủ tịch muốn cùng công ty bọn họ hợp tác, cùng một chỗ đầu tư chế tắc cái kia bộ độc xà chuyến đạo muốn thuê muốn đầu một biệt bọn bộ bay. điện đội kia ảnh đánh hạng này, ty ty tư họ hợp d i ệ p phong nghe vậy những mày đọc xà chuyến bay cái này kịch bản là vì công ty mô phỏng máy bay có thể được đến sử dụng mà viết kịch bản hiện tại nếu như cùng colombia công ty hợp tác cái kia bộ phim này có thể hay không ở chỗ này lấy cảnh quay t r ụ liền không nói được bốn d i ệ p phong theo châu tiểu n g ã đi tới số 16 ờ i u động phụ cận bên này quả lĩnh chức có cái hẹp dài nhỏ hồ nước đến gần xem xét chỉ thấy một vị người mặc câu phục đen bên ngoài quốc lao đầu đang đứng tại hồ nước một bên khoa tay lấy gậy gôn thiệu giật phu cùng một vị khác nước ngoài nam tử đứng ở một bên quan sát tại bên cạnh hai người còn đứng lấy một nam một nữ theo thứ tự là thái lan cùng phương nghệ hoa nhìn đến diệp phong theo châu tiểu n g ã đi tới thiệu giật phu hướng nó nói diệp phong qua tới bãi kiến vít to cột m ạ n tiên sinh diệp phong cất bước tiến lên đợi đến vít to cột m ạ n vung cán đánh ra đánh gôn về sau mới hướng thân thủ cười nói cột m ạ n tiên sinh n g ư ờ i tốt vít to cột m ạ n cùng diệp phong n ắ m chắc tay sau đó mỉm cười nói diệp tiên sinh ta xem qua ngươi g i ả m chế hát hiệp cùng tình võ anh hùng hai bộ phim đều đập đến rất đặc sắc diệp phong khách khí nói cảm ơn khích lệ thiệu giật phu lại đem bên cạnh vị kia nước ngoài nam tử hướng diệp phong làm giới thiệu vị này là cô lombia công ty điện ảnh thủ tịch vận d o a n quan lũ c thiệu giật phu cùng vít to của bạn thái lan ba người tiếp tục đi chơi bóng phương nghệ hoa thì mời lũ cổ hệ ả n cùng diệp phong đi một bên ngồi xuống nghị sự ba người tại ô mặt trời hạ lạc ngồi về sau phương nghệ hoa hướng diệp phong giới thiệu nói diệp phong colombia công ty muốn đầu tư ngươi viết biệt đội đánh thuê chủ tịch cũng có ý cùng bọn hắn hợp tác hôm nay đưa ngươi tìm đến cũng là muốn hỏi một chút ý nghĩ phương tiểu thư ơ n g cùng colombia công ty hợp tác ta không có ý kiến bất quá bọn họ nhất định phải đáp ứng để làm khiết anh biểu diễn cái này bộ phim mới được diệp phong mấy câu nói đó là dùng tiếng anh nói tuy nhiên hắn tiếng anh không quá lưu loát có thể lụ cổ hệ ả n vẫn là nghe hiểu lưu cổ hệ ả n mỉm cười nói diệp tiên sinh ta cho rằng để hoa kiểu diễn viên tham diễn bộ phim này không rất thích hợp nếu như ngươi nhất định phải tăng thêm một vị hoa kiểu diễn viên ta kiến nghị đổi thành vị kia lý tiên sinh diệp phong không chút do dự địa phủ quyết nói không có khả năng ta cái này kịch bản thì là vì lam khiết a n h tiểu thư biên soạn nếu như nàng không cách nào tham diễn ta tình nguyện không đập cái này bộ phim lưu cổ hệ ạn kinh ngạc nhìn về phía phương nghệ hoa h ã n không hiểu diệp phong vì sao lại cường ngạnh như vậy phương nghệ hoa hướng lụ cổ hệ ạn lộ ra một nụ cười khổ ngay sau đó nàng hướng diệ phong quyết nụ diệp phong ngươi muốn giúp lam khiết anh ta có thể hiểu được có thể cái này bộ phim đầu tư so sánh lớn không thích hợp lấy ra mạo hiểm ngươi về sau lại viết một cái đầu tư điểm nhỏ kịch bản để lam khiết anh đi diễn viên chính ngươi thấy được không diệp phong lắc đầu nói phương tiểu thư cái này kịch bản thì là vì lam khiết anh viết ta cũng hứa hẹn sẽ để cho nàng biểu diễn cái này bộ phim việc này quyết sẽ không cải biến lại nói ta cùng nghệ tượng công ty thomas tiên sinh nói tốt chờ đợi thời cơ phù hợp cùng với hắn liên thủ đến đầu tư bộ phim này phương nghệ hoa mặt đen lại nói ngươi chớ bị thomas tiên sinh hốt du hắn c á i kia nhà công ty nhỏ làm sao lại khả năng đầu tư bộ này đại chế tác phim dựa vào bọn hắn một nhà tự nhiên là không được có thể tăng thêm ta vậy liền khác biệt phương nghệ hoa nghe xong lời này nhất thời liền không có từ d i ệ p phong hiện tại cũng là nhân mạch đông đảo cũng là thiệu thị không ủng hộ hắn cũng sẽ có rất nhiều nhà đầu tư dễ cướp đầu tư hắn điện ảnh phương tiểu thư nhìn đến cuộc mua bán này là nói không thành ta đi về trước quay phim sẽ không quáy dày các ngươi diệm phong nói xong đứng người lên hướng lũ cổ hệ h n gật đầu ra hiệu sau đó quay người đi l u cổ hệ ạn đối tiếng hoa rốt đặc cắn mai cũng nghe không hiểu hai người đang nói cái gì đợi đến diệp phòng sau khi đi hắn hướng phương nghệ hoa hỏi phương quản lý hắn mới vừa nói cái gì phương nghệ hoa diệp tiên sinh nói hắn có lòng tin tìm tới nhà đầu tư đến lái phát hạng mục này l u cổ hệ ạn nghi hoặc nói hắn không phải ngươi cấp dưới sao làm sao không nghe người chỉ huy phương nghệ hoa diệp tiên sinh là ta cấp dưới nhưng hắn cũng không thụ ta chế ước có thật nhiều điện ảnh hạng mục ta chỉ có thể cùng hắn hiệp thương cũng không thể cưỡng chế hắn phục tùng ta mệnh lệnh lệnh lưu cổ hạng nói này cái hiểu cái không bất quá Hắn vẫn là minh bạch đối phương vẫn là đối ý trong ứ cái chính kia Diệp là p c ô tô phương nghệ hoa đem diệp phong cùng lũ của hệ ả n trao đổi kết quả hướng thiệu giật phu làm báo cáo thiệu giật phu sau khi nghe xong đưa tay lấy mắt kiếm xuống dao cho tay trái sau đó xoa xoa mi tâm nói ra hỏa này thật không có tiền đồ vì nữ nhân thậm chí ngay cả đại cục đều không để ý phương nghệ hoa chủ tịch muốn không ta để a liên đi khuyên hắn một chút thiệu giật phu lắc đầu nói không dùng hắn đã nói ra muốn liên thủ với thomas thì chứng minh hắn đã sớm hạ quyết tâm ngươi bây giờ để a liên đi khuyên hắn chứ gây nên hắn bất mãn không có hiệu quả gì phương nghệ hoa cái kia cứ như vậy tính toán thiệu giật phu lưu cổ hệ h n tiên sinh có hay không đáp ứng cùng chúng ta chụp chung độc xà chuyến bay cái kia bộ phim phương nghệ hoa hắn nói muốn suy tính một chút ta nhìn hắn đối hạng mục này hứng thú không lớn thiệu giật phu không hứng thú coi như Bây đầu lại thiệu ì m một n à Mỹ quốc công tác ty hợp đ Phương h n g Hoa, chủ tịch, m ố n không để d i ệ p p h o n g cùng công chút, c Tiên Sinh nói một chút, để công ty bọn họ đến Thomas một ty họ h để ụ phu gật phim ngươi thấy Thiệu đầu nói được buổi tối hôm nay là hoa hậu hồng công trận chung kết ngươi khiến người ta thông báo d i ệ p p h o n g gọi hắn b ổ i ta đi ra chỗ ngồi phương nghệ hoa khó xử mà nói cái k i a u da hỏa sợ nhất có mặt loại này hoạt động ta lo lắng hắn không chịu đi thiệu g i â t phu ngươi liền nói ta có việc muốn cùng hắn thương nghị tin tưởng hắn sẽ đi phương nghệ hoa tốt ta chương sáu t r u y tìm nguồn gốc chương sáu truy tìm nguồn gốc diệp phong trở lại thiệu thị phim trường thời điểm diễn viên cùng công tác nhân viên đang dùng bữa ăn nhìn đến diệp phong nhanh như vậy liền trở lại vương kinh bưng lấy cơm hộp đi tới hỏi a p h o n g chủ tịch bảo ngươi đi làm cái gì ngươi làm sao trở về đến nhanh như vậy diệp phong theo kịch vụ trong tay tiếp nhận cơm hộp vừa đánh mở vừa nói nước mỹ colombia công ty điện ảnh muốn cùng chúng ta thiệu thị trục trung biệt đội đánh thuê ta đưa ra để làm khiết anh biểu diễn cái kia bộ phim bọn họ không thể đáp ứng ta cũng chỉ phải trở về vương kinh ngươi không hỏi bọn hắn mở ra cái gì điều kiện ưu đã sao diệp phong có cái gì tốt hỏi thiên hạ quạ đen đồng rạc ta xem như nghĩ thông suốt giúp mỹ quốc công ty quay phim kiếm lời nhiều tiền hơn nữa chúng ta cũng chỉ có thể gặm điểm s ư n vụn người mỹ người nhật bản một cái so một cái gian trá đó là khẳng định người ta mở công ty điện ảnh phải nuôi sống nhiều người như vậy nếu là không gian trá đã sớm phá sản đón đến vương kinh lại nói a phong ta nghe nói trần giám đốc muốn tại nước mỹ thu mua một nhà tiểu công ty điện ảnh ngươi không đồng ý thật sao theo đấu la bắt đầu đám người ta cảm thấy thu mua công ty điện ảnh quá phiền phức chúng ta nếu như muốn quay phim tìm một nhà địa phương công ty điện ảnh hợp tác không là được sao vương kinh a phong n g ư ơ i ý nghĩ này cũng là mười phần sai d i ệ p phong mê hoặc mà nói vì cái gì ngươi là lo lắng mở công ty điện ảnh làm lớn sẽ bị mấy cái đại điện ảnh công ty liên hợp phong sát đúng không d i ệ p phong gật đầu nói không tệ tại nước mỹ mở công ty điện ảnh nếu như không có giảm chiếu phim chẳng khác nào đem mệnh môn nắm giữ trong tay người khác bọn họ muốn là liên hợp chống lại ngươi vài phút để ngươi sập tiệm vương kinh ngươi nói mặc dù không tệ có thể còn có một chút ngươi không nghĩ tới cái gì cũng là chúng ta mở công ty điện ảnh làm lớn về sau cái kia mấy nhà đại công ty khẳng định muốn thu mua đến thời điểm chúng ta chuyển tay đem công ty bán đi không liền có thể lấy kiếm một món hời nha d i ệ p phong cười nói a kinh ta còn thực sự không nhìn ra ngươi vẫn rất có trải qua thương thiên phú vương kinh cười hát hát nói đây là trần giám đốc để cho ta khuyên ngươi lời nói ta chính là cái ống loa d i ệ p phong kinh ngạc nói là ngọc liên tỷ để ngươi nói vương kinh hạ giọng nói ta đoán chừng là phương di Y tứ chỉ là nàng khó mà nói đi ra liền để trần giám đốc ra mặt tới khuyên ngươi d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói không bằng d ạ n g này để ngọc liên tỷ đi cùng thomas tiên sinh trao đổi lấy ngọc phong công ty danh nghĩa hướng nghệ tượng công ty b â n tiền thu mua bọn họ năm thành cổ phần vương kinh vui vẻ nói cái chủ ý này không tệ chúng ta cùng thomas tiên sinh hợp tác qua nhiều lần đối với hắn cũng coi là hiểu rõ cùng hắn hợp tác cũng hơi chút yên tâm một chút ta cũng nghĩ như vậy hai người chính lúc nói chuyện lâm thanh hà cùng khâu thục chinh sóng vai đi tới lâm thanh hà hai người các ngươi trốn ở chỗ này nói cái gì thì thầm đâu vương kinh cười nói a phong lúc trước bị chủ tịch gọi đi người tiếp khách ta vừa rồi tại hỏi hắn làm sao không có ăn cơm liền chạy trở về lâm thanh hà a phong đến cùng là ai đến các ngươi chủ tịch còn muốn ngươi đi cùng đi diễm phong là colombia công ty điện ảnh lão bản vít to của bạn bọn họ muốn cùng công ty chúng ta t r ụ m chung biệt đội đánh thuê cái kia hạng mục lâm thanh hà nghi hoặc nói colombia công ty tổng giám đốc hội vì một cái tiểu hạng mục chạy tới gặp ngươi ngươi không phải là đang khoác la ca c diệp phong im lặng nói colombia công ty điện ảnh rất n h u sao theo ta được biết nói công ty này liên tục mấy năm đều không đi ra bạo khoản điện ảnh cách sập tiệm không xa lâm thanh hà cả kinh nói không thể nào lớn như vậy một nhà công ty điện ảnh làm sao có khả năng sập tiệm đâu diệp phong đang muốn giải thích vài câu chợ thấy vương kinh trợ lý cầm lấy đại ca đại chạy qua hô vương đạo có ngươi điện thoại vương kinh thả xuống trong tay hộp cơm nhận lấy điện thoại ấn mở nút trả lời tiếp cận tại bên thái hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến phương nghệ hoa thanh âm là a kinh sao là ta phương di ngài tìm ta có chuyện gì sao phương nghệ hoa chủ tịch để ngươi cùng diệp phong có mặt tối nay hoa hậu hồng công tuyển mỹ trận chung kết g dạ hội các ngươi nhớ đến cùng một c h ỗ t ớ i diệp phong nghe vậy vội vàng hướng vương kinh khoát tay ra hiệu hắn thay mình chối từ rơi vương kinh vội nói phương di á phong nói hắn không muốn đi ngài nhìn phương nghệ hoa ngươi nói cho diệp phong chủ tịch có chuyện tìm hắn thương nghị để hắn phải tất yếu có mặt được vương kinh cúp điện thoại hướng diệp phong cười nói chủ tịch điểm danh cho ngươi đi lần này ngươi thế nhưng là tránh không rơi khâu thục trinh ở một bên cười hỏi a phong ngươi vì cái gì không thích tham gia tuyển mỹ hoạt động đâu lâm thanh hà người đó là giả thanh cao muốn biểu hiện hắn không giống bình thường đây diệp phong tám giờ tối diệp phong cùng vương kinh lấy một chiếc bi em đ ú t xe chạy đến hồng quán phụ cận cách thật xa thì nhìn đến hồng quán bên ngoài người người n ư ợ n áo xe sang trọng tụ t ậ p diệp phong xông mở xe a hổ phân phó nói a hổ ngay ở chỗ này mừng a ta cùng a kinh đi bộ đi quá tốt được a hổ đáp một tiếng đem xe hơi chậm rãi dừng ở bên đường đợi đến diệp phong cùng vương kinh sau khi xuống xe a hổ theo trong cửa sổ xe nhô đầu ra hướng diệp phong hỏi phong ca kinh ca ta bao lâu tới đón các ngươi vương kinh ra hội m ộ ư ơ i điểm kết thúc ngươi chín h bốn mươi năm phân tới là được được a hổ đáp một tiếng ngay sau đó quay ngược đầu xe trở về chạy tới diệp phong vừa đi vừa nói nhiều như vậy xe sang trọng tối nay hồng kông danh nhân chỉ sợ hơn phân nửa đều đến phải nói hồng kông có tiền có thế nam nhân đại đa số tới mà lại bọn họ đều là chạy a h ơ tới nói đến đây vương kinh liếc diệp phong liếc một chút nói trên báo chí nói nghe không đứa con trai kia đang theo đuổi a hân ngươi thì không lo lắng nàng bị người cướp chạy sao diệp phong nhún nhún vai nói là ngươi chạy không không phải ngươi muốn lưu cũng lưu không được vương kinh vui vẻ nói lời này sâu sắc nhìn đến ngươi đã đến vượt qua vạn b ù i hoa mảnh lá không dính vào người cảnh giới diệp phong k i n h bị nói ngươi nói là chính ngươi a vương kinh vui tơi ư hớn hở mà nói cùng ngươi so sánh ta chính là điển hình lao công ta làm sao không nhìn ra hai người chính tranh cãi lúc một chiếc xe bản dài bản màu đỏ dồn dập sờ theo bên cạnh bọn họ chạy qua vương kinh nhìn liếc một chút nói đây là ma cao đổ vương ngồi xe làm sao ngươi biết vương kinh t r o n g xe bài chiếc xe này bảng số xe là hk 1 ý tứ là vạn người chọn một diệp phong đang muốn hỏi lại lúc chiếc k i a chạy tới rồi lần sợ đột nhiên dừng lại ngay sau đó mặt hướng bên này cửa xe bị người từ bên trong mở ra hạ chiêu quỳnh theo xe bên trong đi ra đến hướng diệp phong cười nói vừa mới nhìn giống ngươi không n g h ĩ quả là ngươi hôm nay thật sự là kỳ ngươi làm sao lại đến quan sát dự thi hoa hậu diệp phong ta bị chủ tịch bắt lính không không đi được hạ chiêu q u n h khó trách như thế ta còn tưởng rằng ngươi đổi t i n g đây lúc này diệp phong nhìn đến đổ vương theo xe bên trong đi ra đến hắn bận b i ể u tiến lên đón thân thủ cười nói hạ tiên sinh ngài tốt đổ vương m ỉ m cười nói tiểu h ư n h đệ nghe nói ngươi cũng là thân gia quá trăm triệu người làm sao liền một cái công cụ thay đi bộ đều không có đều là chuyện nhầm ta chính là cái người làm công dãy một phần vất vả tiền cùng n g à i nhưng không cách nào so hạ chiêu quỳnh cười nói ta lão ba thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh ngươi muốn hốt dù hắn thế nhưng là không cửa diệp phong nhàn nhạt cười một tiếng cũng không có đón thêm lời này gốc dạ mà chính là đem vương kinh giới thiệu cho đổ vương nhận biết đồ vương cùng vương kinh nắm chắc tay liền cùng diệp phong cáo tử dẫn nữ nhi lên xe đi lúc này lại có một chiếc xe hơi nhỏ màu đen từ phía sau lái qua chỉ thấy xe hơi chậm rãi dừng lại hoàng chiêm theo t r o n g xe nhô đầu ra hướng diệp phong cười nói tiểu tử ngươi làm sao lại chạy tới nhìn hoa hậu hồng công dự thi hoa hậu diệp phong mỉm cười nói nghe nói giới này m ị nữ đông đảo liền nghĩ qua đến mở mang kiến thức một chút nghe xong thì là nói dối hoàng chiêm nói xong đẩy cửa đi xuống xe hơi để diệp phong ngoài ý muốn là theo hắn cùng đi xuống xe còn có một vị người mặc màu tím lộ vai lễ phục dạ hội trung niên nữ tử hoàng chiêm chỉ vào bên người nữ t ử hướng diệp phong giới thiệu nói á phong nàng cũng là lăng yến nhi tiểu thư bên này đ ổ vương theo xe hơi kính chiếu hậu bên trong nhìn đến diệp phong cùng hoàng chiêm lăng yến nhi trò chuyện vui vẻ hắn như có điều suy nghĩ hướng nữ nhi hỏi á quỳnh ngươi đối cái này diệp phong một chút ý nghĩ đều không có sao hạ chiêu quỳnh bất m ặ n nói bậy bạ ta cùng á phong chỉ là bằng hữu bình thường có lẽ liền bằng hữu đều chưa nói tới chúng ta chỉ là nhận biết mà thôi đ ổ vương ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút cái này diệp phong cùng ngươi vẫn là thẳng xứng hạ chiêu quỳnh trừng to mắt nói bậy bậy bậy b không có lầm chứ hắn nhưng là hoa tâm nội danh ngươi còn muốn để cho ta gà cho hắn đồ vương nam nhân hoa tâm một chút không tính là gì chỉ cần có năng lực biết rõ phân tức là được ngươi nhìn hắn tuy nhiên ba ngày hai đầu địa bị giấy báo nói đổi bạn gái nhưng có lần nào bị ký giả nắm được cán mà lại tiểu tử này không hút thuốc lá không đánh bạc cũng rất ít chiếu cố hộp đêm có thể thấy được hắn tại sinh hoạt cá nhân phía trên vẫn là rất tiết chế tuổi trẻ thanh danh còn có thể làm được như vậy tự hạn chế dạng này thật không đơn giản hạ chiêu quỳnh giật mình nói vậy b bà, ngươi có phải hay không phải người điều tra qua hắn đồ vương cười nói không tệ lần trước hắn bị phan trí dũng bắt cóc ngươi cầu ta thay hắn nói hộ ta lúc đó thì p h ả i người điều tra hắn một phen hạ chiêu quỳnh ngài đã điều tra qua hắn liền hắn phải biết hắn là có bạn gái cái này ta tự nhiên biết hắn tổng cộng có bốn nữ nhân bên trong một cái là hắn trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn cũng là ngọc p h o n g công ty tổng giám đốc trần ngọc liên hắn thích nhất là cái kia thanh mai trúc mã bạn gái nhỏ gọi châu huệ mẫn quan c h i lâm cùng lam khiết anh cũng cùng hắn quan hệ rất sâu khác nữ nhân thì là xã giao vui vẻ tính không được đếm hạ chiêu quỳnh to mò nói bậy bạ ta có một chuyện tổng nghĩ mãi mà không rõ hạ ắ hắn lắng n Trần Ngọc Liên đến trưởng quản Ngọc Phong công、ty? Chẳng lẽ hắn thì không lo lắng Á Liên cuốn tiền vì gì thì cái c hội để ty? lẽ lo h y trốn Vương sao? Đồ vương mỉm chiêu ư ờ i nói, nếu là c o nào nàng như đồ vật, như thế l ạ lo lắng nàng trốn chạy c Hạ h đâu? i quỳnh giật mình nói ngài là nói hắn là chân tâm thực ý địa muốn đem ngọc phong công ty đưa cho a liên đồ vương gật đầu nói không tệ hạ chiêu quỳnh tự đ ủ nói đây chính là mỗi năm phía trên ước lợi nhuận nhà hắn thật cam lòng sao đồ vương không phải lên ước lợi nhuận mà chính là mấy cái ước lợi nhuận theo ta biết chỉ là đầu tư ở nhà một mình cái này một bộ điện ảnh liền để ngọc phong công ty kiếm lời gần một trăm triệu đô la hồng công hạ chiêu quỳnh t â y bưng bít lấy cái chán nói hắn chẳng lẽ là đứa ngốc sao coi như a liên là lão bà của hắn hắn cũng không thể hào phóng như vậy a đồ vương thở dài nói đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương tiểu tử kia tựa như là cái mê lúc này xe hơi tại hồng quán phía trước dừng lại cha con hai người dừng lại nói chuyện với nhau đứng dậy đi ra xe hơi chương 675, khinh thị chương 675, khinh thị hồng quán thiết lập tứ phía khán đài ca sĩ ở chỗ này mở ca nhạc hội thời điểm trong chàng có thể chứa được gần một mươi tên người xem mặt khác trong chàng còn thiết lập hơn hai cái di động chỗ ngồi chuẩn bị đặc thù nhu cầu tối nay là hoa hậu hồng c ô n g tuyển mỹ trận chung kết bởi vì sân biểu diễn nhu cầu dạ hội chỉ có thể mở ra một mặt khán đài cung cấp quý khách thưởng thức tối nay tới khách đều là có thân phận địa vị xã giao nhân vật nổi tiếng tuy nhiên nhân số ít nhưng cũng ngồi đầy khán đài thì liền phía trên đặc thù châu ngồi đều ngồi đầy người bốn d i ệ p phong bọn họ tại vào tràng thời điểm lại gặp đến kim dung p h u phụ mấy người vừa đi vừa nói tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới đi tới thượng tầng di động khán đài ngồi xuống nơi này phần lớn là xã hội danh lưu diệm phong có thể nhận biết rất ít người bất quá lý siêu nhân bao thuyền vương hoắt tiên sinh những thứ này đ ạ i danh đỉnh đỉnh phong vân nhân vật hắn vẫn là nhận biết nhận biết về nhận biết có thể những người kia đều ngồi phía trước hàng cũng không tới phiên hắn tiến lên đáp lời hắn chỉ có thể theo kim dung cùng hoàng chiêm nhận biết chung quanh một số văn nghệ quyển danh nhân nhất làm cho diệp phong cách hẳn là hắn chỗ ngồi vậy mà cùng nghe không kể cùng một chỗ nghĩ là kim dung cùng hoàng chiêm đều muốn làm cái hòa sự l a o cho nên để hắn nghe không ngồi cùng một chỗ diệp phong chính cảm thấy toàn thân khó chịu lúc một tên công tác nhân viên đi tới hướng hắn cùng vương kinh cười nói diệp tiên sinh vương tiên sinh chủ tịch để cho ta tới mời các ngươi đi qua diệp phong nghe vậy đại hỉ hắn bận bịu đứng người lên hướng kim dung cùng hoàng chiêm cáo tử theo công tác nhân viên hướng khán đài phía dưới đi đến nhìn đến diệp phong rời đi bóng lưng nghe không vui tơi hớn hở mà nói cái này tiểu g i a hỏa nhìn đến đối t a ý kiến rất lớn nha hoàng chiêm cái này cũng khó trách nhà ngươi tiểu tử kia thường thường địa viết văn bằng hắn hắn muốn là không tức giận thì quái nghe không nghe xong lời này nhất thời thì xấu hổ nghe chấn làm những sự t ì n h kia hắn tâm lý tự nhiên rõ ràng chỉ bất quá hắn cảm thấy những cái kia đều là nghe chấn vì đề cao tạp trí lượng tiêu thụ mới viết chút tin vỉa hè đến đỏ sức người nhãn cầu liền cũng không có quá để ý kim dung ở một bên nhắc nhở a không ngươi trở về tốt nhất nhắc nhở một chút tiểu c h ấ n diệp phong cũng không phải người hiền lành liền trần long hắn đều không để vào mắt huống chi nhà ngươi tiểu tử kia hoàng chiêm đĩnh đặt nói không có việc gì không phải liền là tại trên báo chí viết văn mắng hắn vài câu sao ta cũng thường xuyên viết văn mắng hắn hắn như c ũ g ọ i ta chiêm thuốc kim dung thầm nghĩ cái kia có thể giống nhau đi lại nói diệp phong cùng vương kinh theo công tác nhân viên đi tới hậu trường khách quý phòng nhìn đến thiệu giật phu đang cùng với mấy tên dạ hội chủ quản đang tán câu nhìn đến diệp phong cùng vương kinh theo môn tiền đến t i ệ u giật phu hướng hai người n g ó nói diệp phong a kinh các người đến rất cũng Ta đang muốn đi hậu trường thăm hỏi, tuyển thủ đang hai ta muốn cùng công tác nhân viên,、hai、người các người theo ta cùng đi hỏi đi Diệp bội hậu theo chứ. Phong tác các Chủ tịch, hai chúng nói, không cần đi thôi. Các người cũng không thể ô không i người Các cũng h t chỉ riêng nhìn lấy quay phim công ty khác bộ môn cũng muốn nhiều làm giải về sau công ty còn muốn dựa vào các người đến t r è o trống thiệu giật phu nói xong lại đem cái kia mấy tên công tác nhân viên hướng hai người làm giới thiệu vương kinh đối những người kia đều rất quen thuộc d i ệ p phong lại chỉ nhận biết một cái cũng là tvb công nghệ bộ môn giám chế tặng quốc tưởng vị này còn là hắn tham gia tân tú ca sướng giải đấu lớn lúc nhận biết mọi người theo thiệu giật phu đi ra phòng vịnh hướng diễn xuất hậu trường phương hướng đi đến vương kinh tiến đến diệp phong bên người nhỏ giọng nói a p h o n g ta nghe chủ tịch trong lời nói ý tứ thật giống như là muốn trọng dụng ngươi n h a diệp phong nghi hoặc nói trọng dụng ta làm sao cái trọng dụng pháp vương kinh ta nghe nói phương di muốn thăng nhiệm vô tuyến hội đồng quản trị cổ đ ô n g toàn diện tiếp quản vô tuyến nghiệp vụ ngươi là nàng t â m phúc cái tướng nói không chừng hội nước lên thì thuyền lên diệp phong cười nói ngươi là nói chính ngươi a ta đối hành chính công tác có thể không hứng thú vương kinh ta càng thêm không hứng thú Hồng q u á chủ tịch r ờ n bên n g t n g thiệu a n một đám h giật phu từng nhiều lần qua đây xem nhìn qua mọi người hắn đến còn chẳng có gì lạ có thể diệm phong vị này kim bài giám chế thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện tại tuyển mỹ hiện trường hắn có thể xuất hiện ở đây thế nhưng là một chuyện hiếm tại chỗ tất cả tuyển thủ dự thi không khỏi hy vọng chính mình có thể bị d i ệ p phong l i ế t một chút chọc chúng theo mà trở thành cái thứ hai l à m k h í anh những thứ này tuyển thủ bên trong trên một số l y ra hơn thứ nhất xoắn suýt từ khi tham gia dự thi hoa hậu đến nay nàng thì chịu đến rất nhiều kẻ có tiền truy phủng tại chỗ ấy, từ mấy lần mời về sau nàng vẫn là không nhịn được tiếp nhận nghê trấn mời rốt cuộc nghê trấn cũng là thanh niên tài tuấn ra thế hiển hách càng m ẫ u chốt là nghê trấn không có bạn gái chỉ là nàng và nghê trấn hẹn họ về sau rất nhanh liền bị truyền thông đập tới cái này khiến nàng kinh hoàng không thôi riêng là diệp phong t ừ nội địa sau khi trở về chưa bao giờ liên lạc qua nàng điều này càng làm cho nàng lo lắng ngay tại lý gia hân suy nghĩ lung tung thời điểm ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân hơn hai mươi vị nữ tuyển thủ xếp thành một hàng khẩn trương nhìn chăm chú lên ngoài cửa chỉ một lúc sau chỉ thấy thiệu giật phu tại mọi người chen t r ú c phía dưới đi tới nữ tuyển thủ ánh mắt trong đám người tìm kiếm lấy rất nhanh liền phát hiện đi theo ở phía sau diệp phong cùng vương kinh mọi người tại người thanh niên kia nữ tử đi đầu dưới sôi động địa vô tay thiệu giật phu mỉm cười nói tại sao ta cảm giác hôm nay tiếng vỗ tay đặc biệt sôi động là không phải là bởi vì diệp dám chế cùng vương đạo d i ệ n đến xem mọi người duyên cớ một vị nữ tuyển thủ đưa tay hỏi chủ tịch ta có thể hướng diệp tiên sinh sách cái vấn đề sao đương nhiên có thể thiệu giật phu khẽ gật đầu ngay sau đó quay đầu lại hướng diệp phong vây chào cười nói diệp phong ngươi chớ nước đấy bên này có tuyển thủ muốn hướng ngươi thỉnh giáo diệp phong kiên trì đi đến thiệu giật phu bên người hướng tên kia nữ tuyển thủ hỏi xin hỏi tiểu thư phước danh ngươi muốn hỏi cái gì nữ tuyển thủ ta gọi trần tục lan xin hỏi diệp tiên sinh ngài vì cái gì một lần đều không có đảm nhiệm qua hoa hậu hồng công ban giám khảo đâu d i ệ p phong mỉm cười nói trần tiểu thư ta không muốn đảm nhiệm hoa hậu hồng công ban giám khảo là bởi vì các ngươi một cái đều rất xinh đẹp theo t r o n g các ngươi ở giữa chọn lựa một vị vô địch khẳng định sẽ để cho nàng người thương tâm khổ sở loại chuyện này ta không đành lòng làm chúng tuyển thủ nghe xong lời này cũng nhịn không được cười ra tiếng lại một vị nữ tuyển thủ nhấc tay hỏi d i ệ p tiên sinh ta có thể hỏi ngươi một chuyện không diệm phong đưa tay mời nói tối nay là thuộc về các ngươi vinh diệu thời khắc ta là hỏi gì đấy tên kia nữ tuyển thủ diệp tiên sinh xin hỏi tại chúng ta những thứ này tuyển thủ bên trong ngài cho là người nào tại điện ảnh giới lớn nhất phát triển tiền đồ d i ệ p phong vị tiểu thư này ngươi còn không có tự giới thiệu đây nữ tuyển thủ vội nói ta gọi dương lộ d i ệ p phong nói thực ra ta xem trọng các ngươi mỗi người đều có thể trở thành một tên tốt diễn viên có thể các ngươi nếu muốn trở thành nhất lưu ngôi sao chỉ dựa vào giải lấy một bộ mỹ lệ gương mặt hiển nhiên là không đủ tại lần này trận đấu sau khi kết thúc có ai muốn muốn lưu ở làng giải trí phát triển vậy liền đi công ty nghệ sĩ lớp huấn luyện báo danh trước theo học biểu diễn làm lên diệm phong thốt ra lời này mở miệng những cái tia nữ tuyển thủ tất cả đều hiệu s u các nàng chỗ lấy báo danh tham gia tuyển mỹ thì là muốn đi đường tắt thiệu giật phu thời gian không còn sớm các ngươi an tâm biểu diễn a ta chúc mọi người tốt vợ tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói thiệu giật phu dẫn diệp phong m ấ y người đi ra phòng hóa trang lý g i a h â n dầu dĩ không vui đi hồi trên ghế ngồi xuống từ đầu đến cuối diệp phong đều không có liếc nhìn nàng một cái cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu không có gì bất ngờ xảy ra lý ra hơn lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được năm nay hoa hậu hồng c ô n g tuyển mỹ vô địch sáng sớm hôm sau các nhà giấy báo sách giải trí đều tại đưa tin việc này đồng thời còn đăng một tấm hình ảnh c h ụ p biểu hiện tại hoa hậu hồng công tuyển mỹ ban đêm thiệu thị kim bài giám chế diệp phong cùng chủ tịch thiệu giật phu ngồi cùng một chỗ quan sát cả t r à n g tuyển mỹ trận chung kết đám phóng viên đều là mất cảm bọn họ theo thiệu giật phu cái này không hề tầm thường trong cử động cấp tốc đến ra một cái kết luận cái kia chính là thiệu giật phu có ý bồi dưỡng diệp phong làm hắn người kế nhiệm bốn sáng sớm cựu long đường lưng chừng núi biệt thự khu một tòa tầng ba trong biệt thự người mặc áo sơ mi trắng lý ra hơn từ trên thang lầu đi xuống hương hôm nay giấy báo mua về s a o mà gì thiệu thư đã mua về thì đặt ở trên bàn trà được lý g i a h â n đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống cầm lấy phía trên một phần minh báo lật xem sách giải trí đầu đề đang chính là nàng tối hôm qua đoạt giải quán quân lúc hình ảnh tin tức tựa đề lớn là trong lịch sử đẹp nhất hoa hậu hồng kông lý g i a h â n lấy ưu thế tuyệt đối đoạt giải quán quân lý g i a h â n sau khi xem xong khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt chỉ là nàng ánh mắt rất nhanh liền bị tin tức này phía dưới hình ảnh hấp dẫn đó là diệp phong ngồi tại t i ệ u giật phu bên n g vỗ tay mỉm cười anh chụ lý ra hơn xem hết bài văn nội dung về sau nhẹ nhàng địa thở d à i m ộ t hơi tối hôm qua nàng trên đài biểu diễn thời điểm cũng lưu ý đến một màn này chẳng những là nàng thì liền sau trận đấu lấy được phần thưởng mấy vị đồng bạn cũng đều tại s a u trận đấu nghị luận diệp phong hội sẽ không trở thành t i ể u giật phu người kế nhiệm lúc này nữ hầu đi tới hướng lý gia hân hỏi tiểu thư có thể dùng bữa ăn sao lý gia hân cho ta t r ư ớ c pha ly cà phê sau đó lại dùng bữa ăn t ố t tiểu thư chúng nữ dung sau khi đi lý gia hân thả xuống trong tay giấy báo dựa vào ở trên ghế salon xước sở tối hôm qua trận đấu vừa kết thúc nàng liền muốn tìm diệp phong nói chuyện nhưng khi đó nghe trấn bưng lấy một bó hoa tươi chạy tới chúc mừng nàng nàng chưa kịp thoát khỏi nghe trấn dây dưa diệp phong cũng đã rời đi theo diệp phong không chả hỏi liền rời đi một khắc này lý ra h â n tâm lý liền đã biết nàng cùng diệp phong quan hệ kết thúc tuy nhiên sớm biết sẽ có kết quả này có thể lý ra h â n tâm lý vẫn là rất khó chịu rốt cuộc diệp phong tuổi nhỏ tiền nhiều xuất thủ cũng hào phóng cái này tòa nhà mấy triệu biệt thự lớn ánh mắt nháy đều không nháy mắt thì đưa cho nàng đối nàng tại tiền tài phía trên yêu cầu cũng theo không cự tuyệt lại duy trì có không thể cho nàng một gia đình nàng nguyên bản còn muốn bằng vào mỹ mạo cùng châu huệ mẫn tranh một chuyến nhưng cùng diệp phong sát lại càng gần nàng thì nhìn kỹ muốn cùng châu huệ mẫn cạnh tranh nàng liền một tia phần thắng đều không có lý gia h â n đang suy nghĩ tâm sự chợt nghe trên thân máy nhắn tin v a n g lên nàng móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là nghe chấn đại ca đại dây số đứng dậy đi đến máy điện thoại bên cạnh lý gia h â n cầm điện thoại lên ống nghe sau khi gọi thông hỏi uy đầu bên kia điện thoại truyền đến nghe chấn thanh âm dạy hơn ngươi tối hôm qua đi chỗ nào ta sớm đi lên ngơi nhà trọ tìm ngươi, ngươi làm sao không、tại? lý gia hân nghe trấn gần nhất ta công tác có chút bận điệu chúng ta tạm thời không muốn gặp mặt lời này của ngươi là có ý gì ngươi có phải hay không cầm hoa hậu hồng c ô n g vô địch liền muốn cùng ta chia tay lý gia hân không nhịn được nói hai ta đều còn chưa bắt đầu kết giao nói chuyện gì chia tay nghe trấn vội la lên g i a h â n chúng ta gặp mặt ta ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện lý gia hân suy nghĩ một chút nói nghe trấn nếu như hai ta kết giao ngươi sẽ cùng ta kết hôn sao nghe trấn khẳng định sẽ ta là thật tâm thích ngươi lý gia hân lại nói vậy thì tốt ta muốn tại vịnh thiện thủy mua một tòa năm trăm l i n vương biệt thự lớn n g ư ơ i có thể làm được sao nghe c h ấ n trần chờ nói cái này cái này ta muốn trở về cùng ba ba mụ mụ của ta thương lượng một chút vậy ngươi thì thương lượng xong lại gọi điện thoại cho ta đi lý gia hân nói xong đùng một tiếng tắt điện thoại nàng vừa mới chuyển thân thể muốn đi gấp lúc chợt nghe chung điện thoại lại văng lên lý gia hân cầm điện thoại lên ống nghe không nhịn được nói ngươi còn có hết hay không đầu bên kia điện thoại truyền đến vương kinh thanh â m Gia hân ngươi làm sao lý gia hân nghe vậy vội nói là vương đại ca nhà thật thật xin lỗi vừa mới ta tiếp vào một cái điện thoại cái dày hiểu là ngươi vương kinh thật sao lý gia hân vương đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì sao vương kinh là như vậy sau năm ngày chúng ta cái kia bộ quỷ cái lồng người muốn tại ngân đô viện tuyến chiếu lên đến thời điểm mời ngươi tham gia lý gia hân tốt ta nhất định sẽ đúng giờ tham gia vương kinh vậy thì tốt ngươi bận b i ể u a ta trước treo lý gia hân b ộ nói chờ một chút vương đại ca phong ca cùng với ngươi sao ta là trong xe gọi điện thoại cho ngươi á phong hắn không có ở bên cạnh ta đón đến vương kinh lại nói g i a hân a phong theo ta nói ngươi có lựa chọn cùng ai kết giao quyền lợi hắn chỉ hy vọng ngươi có thể lấy thành đối lãi lý gia hân ta vương kinh đánh gãy nàng lời nói nói ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng mình muốn cái gì ta t r ư ớ c treo nghe đến đối diện tắt điện thoại lý ra h â n tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng lo lắng nhất diệp phong hội trả thù chính mình hiện tại xem ra đây là không cần lo lắng có thể tiếp đó nàng lại phiên muộn nhìn đến nàng tại diệp phong tâm lý địa vị lại phía dưới giảm không ít đối phương liền trả thù nàng dục vọng đều không có chính mình cũng thật sự là quá thất bại cái này đáng chết hôn đ à n tại sao muốn như thế khinh thị nàng đâu g i a trưa thiệu thị phim trường đặng quang dung tại gặp tả tiên sinh bên trong nhân vật khách mời nữ chính đồng học một vị tinh thông thuật toán mệnh lý pháp sĩ hắn p h ầ n diễn không nhiều không đến nửa ngày thì đọc xong đọc hết phim về sau đặng quang dung cũng không hề rời đi mà chính là lưu tại đoàn làm phim cùng mọi người cùng nhau ăn cơm hộp tối hôm qua lý gia hân đoạt được hoa hậu hồng kông vô địch cao hứng nhất người cũng là hắn có thể tưởng tượng sau năm ngày chiếu lên quỷ cái lồng người khẳng định sẽ chịu đến mê điện ảnh q u a n chú phòng bán v é tiền cảnh cũng là một mảnh rất tốt giữa chưa dùng cơm thời điểm đặng quang dung bưng lấy cơm hộp đi đến diệp phòng cùng vương kinh bên n g vui tơi hớn hở mà nói a phong huynh đệ ngươi khi đó đem quỷ cái lồng người đặt ở trung tuần tháng bảy chiếu lên có phải hay không đoán ra lý tiểu thư có thể cầm v Diệp phong dùng Phong chọn một căn rau xanh, nhét căn đối một rau vương à là là này, là o trong toán loại ta thần tiên, thần ta Ta thì thử thử thời miệng nói, cũng không không. nghĩ đến năng vận. Đặng Quang Dung, đây chính n g phải diệu có cơ chỉ khả sẽ đây phần nữa.、Vương、kinh đáng tiếc lý tiểu thư muốn tham gia hoa kiểu tiểu thư dự thi hoa hậu bằng không chúng ta liền có thể rèn sắc khi còn nóng lại để cho nàng đập một bộ điện ảnh đặng quang dung vội hỏi a kinh ngươi có phải hay không có cái gì kịch bản mới vương kinh ta là không có bất quá a phong chỉ cần chịu viết thì nhất định có thể viết ra đặng quang dung nhìn hướng diệp phong nói a phong huynh đệ ngược lại ngươi gần nhất cũng là nhàn rỗi không bằng lại tích lũy một cái kịch bản để cho ta hồi hồi vốn vương kinh nghi hoặc nói lời này của ngươi là có ý gì đặng quang dung v ẻ mặt đau khổ nói lúc trước a phong nói lao vương cái kia bộ phim khẳng định sẽ chi quá khả năng ta còn không quá tin tưởng ai ngờ hắn mới đập cái bắt đầu thì tiêu hết hơn năm triệu dạng này vô xuống còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền diệp phong vội hỏi ta không phải cho ngươi đi tìm châu văn hoài kéo đầu tư đi sao đặng quang dung cười khổ nói ra hòa ngay từ đầu vì cái này bộ phim đầu tư năm triệu có thể châu văn hoài nghe bọn hắn phái ở đoàn làm phim tài vụ nói lao vương dùng tiền quá lợi hại hắn liền nhất định không thể lại ném tiền vương kinh lão vương cũng thật sự là a phong đều nhắc nhở qua hắn để hắn đem kịch bản hoàn thiện lại đợt hắn làm sao lại không nghe đây đừng nói hắn chúng ta còn là suy nghĩ một chút đập một bộ phim mới kiếm tiền phụ cấp một cái đi d i ệ p phong ta đến là muốn đến một cái khủng bố kịch bản bất quá cái này bộ phim muốn đánh ra đến cần tìm một số học sinh trung học phối hợp biểu diễn vương kinh học sinh trung học đều có ngôi sao n g mời bọn họ quay phim rất dễ dàng đặng quang dung a phong huynh đệ trước tiên nói một chút là cái gì c d i ệ p phong cố sự này gọi cuộc chiến sống còn nói là đã báo hỏa thế giới kinh tế cho châu á các quốc gia mang đến chưa từng có kinh tế tiêu điều thế kỷ mới bắt đầu lại có một quốc gia triệt để sụp đổ hoàn toàn thất nghiệp dẫn vượt qua 15%, 10 t r i ệ u người thất nghiệp khắp cả nước các nơi mất đi sinh tồn tự tin mọi người bắt đầu uy hiếp thiên chân vô tả bọn nhỏ cả nước có 8 0 0 trăm n h i đồng học sinh cự tuyệt đến trường trong trường học giáo viên lại đụng phải học sinh bạo lực hành động hy sinh vì nhiệm vụ người nhân số cao đến một h người ngay lúc này một bộ mới pháp luật công khai hoạt động dự luật là thế kỷ mới giáo dục cải cách pháp thường gọi c theo, theo cả nước trung học năm thứ ba mỗi năm tùy cơ địa tuyển ra một cái lớp học cũng đem các học sinh mang đến thụ hành động phạm vi hạn chế hoàn toàn vắng vẻ địa phương phát cho mỗi cái học sinh địa đồ lương thực đủ loại vũ khí để bọn hắn tự giết lẫn nhau thẳng đến chỉ để lại cái cuối cùng mới thôi thời gian hạn độ vì ba ngày các học sinh nhất định phải đeo làm trái quy định tức tự mình nổ tung đặc thù v ò n g cổ tại trong lúc này học sinh giết người gây nên người thương tổn cầm mang súng dưới các loại hành động trái luật đều không nhận pháp luật hạn chế đây chính là phim tất cả huyết tinh tàn bạo nguyên do tinh xảo dao bấm xuyên qua một cái phải tranh luận nữ hài c h á n hạ một cái chết đi là bình thường thích c ầ u nhạo kỳ kỳ vai vai nam sinh một khỏa cột vào trên cổ hắn bom đem đầu hắn nổ tung hoa hắn học sinh thì dùng cung cùng mũi tên quốc chim cùng lớn lơi hái tàn sát lẫn nhau cuộc chiến sống còn là ban đầu thời không diệp phong nhìn qua một bộ nhật bản điện ảnh khủng bố chỉ số vượt qua năm ngôi sao ng lâm thanh hà cùng khâu t h ụ ộ c trình cũng bưng lấy cơm hộp đi tới lắng nghe không đợi diệp phong nói xong lâm thanh hà đồng thời đánh gây hắn l ờ i nói nói a p h o n g ngươi thật sự là càng ngày càng biến thái khủng bố như vậy cố sự ngươi là làm sao nghĩ đi ra đâu vương kinh cố sự này quá kích thích a p h o n g ngươi vội vàng đem nó viết ra chúng ta tích lũy cái đoàn làm phim mau chóng đưa nó đánh ra tới đặng quang dung cũng hưng phần nói a kinh nói đúng đặc sắc như vậy cố sự nhất định muốn mau chóng đưa nó cho đánh ra tới diễm phong cố sự này muốn đánh ra đến bên trong chủ yếu diễn viên không dễ tìm đặng quang dung nữ chính dùng lý ra hơn không được sao d i ệ p phong lý tiểu thư vóc dáng quá cao cùng với nữ đồng học không xứng đôi vương kinh a phong ngươi nhìn để a trinh đến đóng vai nữ chính thế nào d i ệ p phong trần chờ nói khâu tiểu thư không phải muốn ra diễn bả hào sao vương kinh có thể cho nàng hai bên chạy nha khâu t h u c trinh phong ca ta tại bả hào bên trong phần diễn không nhiều có thể hai bên chiều cố được cái k i a coi như ngươi một cái cảm ơn phong ca chương 677, không đội trời chung chương 677, không đội trời chung ngày 16 t h á n g 7, là điện ảnh quỷ cái lồng người phía trên chiếu ngày buổi sáng tám giờ diệp phong ngồi đấy lữ tú lăng xe hơi đi tới vạn lý trưởng thành công ty long đầu dạp chiếu phim tham gia điện ảnh buổi ra mắt cách thật xa thì nhìn đến dạp chiếu phim trước thảm đỏ bên cạnh vây quanh một đám ký giả ngay tại đ ố i mới lên cấp hoa hậu hồng c ô n g lý gia hân tiến hành phỏng vấn lữ tú lăng giảm xuống tốc độ xe quay đầu hướng diệp phong c ư ờ i nói giai ân nhân khí thật là cao nhìn đến ngươi hôm nay danh tiếng muốn bị nàng cướp đi diệp phong hài hước nói thế nào ngươi là tại đấu kỵ nàng sao lữ tú lăng thu liễm nụ cười nói nói không đấu kỵ khẳng định là giả bất quá ta biết hoa hậu hồng kông vinh diệu cũng là trong tích tắc Muốn trong hai người à y đ n vừa n muốn là d vào thực n đi xuống xe hơi lúc trước vây quanh ở lý ra hơn bên người ký giả lập tức chạy tới đem hai người đoàn đoạn địa vây quanh đám phóng viên đối quỷ cái lồng người bộ phim này cũng không quan tâm bọn họ chỉ quan tâm thiệu giật phu để bạt diệp phong làm người kế nhiệm tin tức là thật hay không nhìn lấy bị một đám ký giả vây vào giữa diệp phong cùng lữ tu h lăng lý g i a h â n trong lòng thoáng qua một chút thất lạc mặc kệ nàng cái này hoa hậu hồng công tên tuổi nhiều sao văng r ồ i có thể chỉ cần diệp phong vừa xuất hiện nàng vẫn như cũ vòng vì v a i phụ đúng lúc này một cỗ m à u đen phiên bản dài làm bồ ựa y nhi chậm rãi lái qua cửa xe mở ra mấy tên hộ vệ áo đen trước tiên chui ra xe hơi ngay sau đó một vị mang theo mắt k i ế n gọng vàng trung niên nam tử theo xe bên trong đi ra tới đứng tại lý g i a h â n bên người đặng quang dung hướng vương kinh nói đây không phải là lệ tân tập đoàn phó chủ tịch lâm kiến nhạc sao hắn làm sao tới vương kinh mỉm cười nói hắn hẳn là đến tìm g i a h â n lý g i a h â n b ộ i nói không biết ta ta cùng hắn lại không quen nàng vừa dứt lời chỉ thấy lâm kiến nhạc tại bảo tiêu hộ vệ dưới xông phá ký giả ngăn cản hướng ba người trước mặt đi tới lâm kiến nhạc đi tới gần hướng đặng quang dung cùng vương kinh gật đầu nói đặng tiên sinh vương đạo diễn tại hạ không n g i mà tới xin hãy tha lỗi đặng quang dung thân thủ cười nói lâm tiên sinh có thể tới tham gia buổi ra mắt ta vô cùng cảm kích lâm k i ế n nhạc cùng đặng quang dung cùng vương kinh phân biệt nắm tay hàn huyên về sau lại hướng lý gia h â n thân thủ cười nói lý tiểu thư ta chúc ngươi phim mời bán chạy cảm ơn lâm tiên sinh lâm k i ế n nhạc lại nói lý tiểu thư buổi trưa hôm nay ta có thể mời ngươi trùng tiến bữa t r ư a sao lý gia h â n vừa muốn cự tuyệt chỉ thấy nghe c ấ n tay cầm một bó hoa tươi đi tới cười với n à n g nói a h â n ta chúc ngươi phim mời bán chạy giữa chưa hai ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi lâm k i ế n nhạc nhữ mày nói n g h i ê n sinh ta chưa hướng lý tiểu thư phát ra mời ngươi rủ sao cũng phải giảng điểm lệ nghĩa đi nghe ấ n vẻ mặt đắc ý mà nói gia hân là bạn gái của ta ta mời nàng ăn cơm còn cần ngươi đến phê chuẩn sao lâm kiến nhạc hướng lý gia hân hỏi lý tiểu thương hắn nói là thật sao lý gia hân n h í u lên đôi mi t h à n h thủ nói ta cùng nghe tiên sinh chỉ là bằng hưu bình thường thật xin lỗi ta còn muốn tiếp đại quý khách mời các ngươi tránh ra không nên bé dày ta công tác tốt ta vậy ta hôm nào mời ngươi tốt lâm kiến nhạc rất có phong độ t h ầ n sĩ giơ tay vịn nâng k h mắt ngay sau đó quay người hướng dạp chiếu phim đi vào trong đi nghe ấ n thì đuổi theo lý gia hân nói gia hân cái kêu lâm kiến nhạc là có la bà ngươi lý gia hân tức giận nói hắn có hay không la bà cùng ta có quan hệ sao ta cũng không phải là muốn cùng hắn kết giao n g h e c h ấ n b ộ i nói ngươi đừng hiểu lầm ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút lý gia hân có lời gì chúng ta sau này h ã y nói ngươi bây giờ đừng quấy dậy ta công tác vậy được rồi ta đi bên trong chờ ngươi n g h e c h ấ n đưa trong tay hoa tươi thi đấu cho lý gia hân sau đó bước nhanh hướng giảm chiếu phim bên trong đi đến các loại n g h e c h ấ n sau khi đi lý gia hân lại tìm diệm phong lúc phát hiện hắn đã không tại chỉ có lữ tú lăng cùng đặng quần dùng vương tinh đứng chung một chỗ đón khách nàng ném đi trong tay bó hoa đi đến lữ tú lăng bên người hướng hỏi tú lăng tỷ phong ca đi chỗ nào lữ tú lăng mỉm cười nói hắn bị ngân đô công ty liêu chủ tịch mời đi nói chuyện lý gia h â n lại hỏi giữa trưa phong ca hội mời ngươi ăn cơm sao lữ tú lăng bổi ra mắt sau đó ta muốn về phim trường quay phim a phong cũng muốn đi phi trường đón người nghe hắn nói từ khắc đạo diễn hôm nay muốn trở về dạng này a lý gia h â n quay đầu nhìn sang dạp chiếu phim có lòng muốn muốn đi vào tìm kiếm diệp phong nói chuyện nhưng lại lên không nổi dũng khí tới đúng lúc này khách nhân càng ngày càng nhiều còn phần lớn là chạy nàng tới lý gia hơn vội vàng xã giao quý khách tự nhiên cũng không có công phu lại đi tìm diệp phong trò chuyện bốn xã giao hết khách nhân về sau lý gia h â n theo lữ tú đi vào một gian bao xương bên trong nghỉ ngơi lữ tú theo tủ để đồ bên trong lấy ra hai bình nước ngọt có gas đưa cho lý gia h â n một bình sau đó tại nàng bên người ngồi xuống hỏi a hân cầm tới hoa hậu hồng c ô n g vô địch ngươi gần nhất nhất định bể bộn nhiều việc a lý gia h â n v ặ n r a nắp bình tử uống một ngụm nước ngọt có gas nói là có chút bận điệu ta đã muốn chuẩn bị thế giới hoa tiểu tiểu thư trận đấu còn muốn m u ố n chỗ đi cắt băng đập quảng cáo một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có lữ tú lăng bận điệu điểm tốt có việc làm mới có thể nhiều kiếm tiền lý gia hơn tú lăng tỷ ngươi bây giờ đập một chi quảng cáo có thể tiền. nhiêu kiếm bao l ữ Tù Lăng, không giống nhau, có 300 ngàn, 500 ngàn quảng có t ra ừ công trích cũng có cái phần năm ty trăm, một năm cũng là có thể kiếm cái mấy triệu mấy h kiếm là i Gia bên. Lý h â n vậy ngươi và ta không sai bị lắm ta đập một đầu quảng cáo cũng là năm sáu trăm n g à n lên giá lữ tú lăng thầm nghĩ ngươi đây là dính hoa hậu hồng c ô n g ánh sáng t i ế p qua một năm liền không có công ty quảng cáo chịu cầm tiền để ngươi lý g i a h â n quay đầu nó ngó cửa nhỏ giọng nói phong ta làm sao vẫn chưa trở lại nhà hẳn là đang đàm luận t i n g a nói chuyện ở giữa dạp chiếu phim bên trong ánh đèn tôi xuống c h ậ t lục mạc kéo ra một đạo cường quang chiếu xạ t ạ i rộng màn ảnh phía trên điện ảnh bắt đầu chiếu phim bốn trong gian phòng hai người đều không có xem phim tâm tư lý g i a h â n nghĩ đến diệp phong có phải hay không tại tránh nàng lữ tú lăng thì nghĩ đến lý g i a h â n cùng diệp phong ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào lý g i a h â n cùng nghe chấn hẹn họ tin tức nàng tự nhiên là biết trong nội tâm nàng rất y ế u kỳ cô nàng ngốc này đã muốn câu dẫn diệp phong lại chạy tới cùng khác nam nhân hẹn họ chẳng lẽ nàng cho là mình có thể giống như diệp phong chân đạp mấy đầu thuyền sao mãi cho đến điện ảnh nhanh phải kết thúc diệp phong đều chưa từng xuất hiện sau cùng vương kinh đi tới hướng hai nữ cười nói hai vị tiểu thư họ p báo lập tức muốn bắt đầu các người đi theo ta đi lữ tú lăng vội hỏi vương đạo a phong đâu a phong đã đi phi trường lý g i a h â n nghe xong lời này nhất thời thì n h ụ c trí nàng lại bỏ lỡ hướng diệp phong giải thích cơ hội bốn không yên lòng lý g i a hân tại họ p báo phía trên hỏi một đằng trả lời một mẹo ra mấy cái chuyện rắc rối cũng may mắn có vương kinh tại mới giúp nàng viên hồi đi họ p báo sau khi kết thúc lý g i a hân đi đến bãi đỗ xe đang muốn mở cửa lên xe lại nhìn đến nghe chấn mặt đen lên đi tới hướng nàng chất vấn a hân ngươi cùng diệp phong ở giữa là quan hệ như thế nào lý gia h â n tâm lý chính cảm thấy bị khuất nghe đến nghê trấn chất vấn nàng nhất thời thì lựa ta cùng hắn là quan hệ như thế nào ngươi quản được sao nghê trấn ta là bạn trai ngươi ta vì cái gì không quản được lấy lý gia h â n cười lạnh nói ta liền bồi ngươi ăn hai lần cơm liền thành bạn gái của ngươi ngươi tìm bạn gái cũng quá giá rẻ đi lời này của ngươi là có ý gì lý gia h â n ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền ngươi có thể dựa vào chính mình kiếm tiền tại vịnh t i ề n thủy mua cho ta một tòa biệt thự lớn sao ngươi có thể xuất thủ thì cho ta một triệu tiền tiêu và sao n ê trấn ta ngươi cái gì ngươi chương sáu trăm bảy mươi tám ông đọc sự kiện c h ú t n g sáu trăm bảy mươi t á h ông đ n c sự kiện sáng sớm diệp phong thật sớm địa đổi tới vịnh thanh thủy phim trường chuẩn bị mau chóng đem gặp tà tiên sinh đọc xong may ra cuối tháng tiến về nhật bản tham gia không trung nghị cách cứu viện cái kia bộ phim buổi ra mắt hắn tự giác tới sớm nhưng có người so với hắn còn sớm tại hắn đi tiến hóa trang ở giữa thời điểm nhìn đến、lâm、Thanh trang Hà đã điểm. Lâm tại diệp phong đang i l trước, muốn ò hỏi, t Hà trêu h n chọc lâm thanh hà vài câu lại nghe thấy phòng hóa trang bên ngoài chuyển đến một loạt tiếng bước chân hắn nhìn lại nguyên lai、like、là tại trong phim đóng vai nam chính nữ cấp trên quan tuyết lê tới quan tuyết lê nhìn đến diệp phong lập tức nhiệt tình hướng hắn chào hỏi diệp tiên sinh tốt diệp phong mỉm cười nói quan tiểu thì tốt quan tuyết lê giơ lên trong tay mang theo tiểu lễ hội hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh đây là ta tự mình làm điểm tốc nhỏ mời ngài nhấm nháp một chút diệp phong nội nói ta đã ăn qua quan tuyết lê diệp tiên sinh người ta làm được rất vất vả đây ngươi thì ăn một chút đi á t a vậy ta thì nếm thử lâm thanh hà tại trang điểm gương đĩu môi trong lòng tự n ủ ra hỏa này thật không có tiền đồ gặp s ắ c vong nghĩa cũng không sợ ngực lớn mội cho hắn hạ đ ộ n đúng lúc này vương kinh dẫn mấy tên diễn viên quần chúng đi tới hướng diệp phong cười nói a p h o n g ngươi tại ăn cái gì đâu d i ệ p phong đây là quan tiểu tỷ tự mình làm điểm tâm nhỏ ngươi cũng tới nếm thử thật sao ta có thể được nếm thử quan tuyết lê làm không được h á còn xin các ngươi khác ghét bỏ đón đến nàng lại hướng lâm, thanh hà hỏi, lâm tiểu thư ngươi có muốn ăn chút gì hay không lâm thanh hà ta vừa hóa trang xong không tiện ăn đồ ăn há diệp phong ăn một khối điểm tâm đang muốn đi nam bên trong phòng hóa trang trang điểm chỉ thấy một tên công tác nhân viên thở hồng hộc chạy vào hướng diệp phong vội la lên diệp tiên sinh ra chuyện diệp phong làm sao rồi người t ừ t ừ nói tên tiêu công tác nhân viên giơ lên trong tay một quyển tạp chí đưa cho diệp phong nói đây là ta tại đi làm trên đường mua rẻ tạp chí phía trên đang lấy một phần mắng ngươi bài văn vương kinh cười nói cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên mắng a phong bài văn nhiều cũng không quan tâm nhiều trang này tên tiêu công tác nhân viên vội la lên lần này cũng không đồng dạng Bản này, bài này văn nói d là lâm thanh hà cùng vương kinh cũng lại gần quan sát sau một lát sắc mặt hai người cũng đều biến đen đến bài văn thảo luận vương kinh cùng diệp phong hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu bao dưỡng nữ ngôi sao lâm thanh hà cũng bị ám chỉ cùng diệp phong ở giữa có không đứng đắn quan hệ đằng sau còn có một chỗ i nữ ngôi sao bình thường là cùng diệp phong từng có liên hệ phần lớn trên bảng có tên mặc dù chỉ là dùng họ tên thay thế mọi người xem xét cũng là có thể đoán được là ai vương kinh tức giận nói cái kia ra hỏa chẳng lẽ là điên sao lâm thanh hà hướng diệp phong hỏi a phong chúng ta có thể cáo hắn sao không dùng bọn họ làm truyền t h ô n g đối lẩn tránh pháp luật mạo hiểm như lòng bàn tay muốn cùng bọn hắn thư kiện thuần túy là lãng phí thời gian cái kia cứ như vậy theo hắn h ầ ngôn loạn nữ không đợi diệp phong mở miệng hắn trong túi máy nhắn tin văng lên móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là trần ng lúc này vương kinh đại ca đại cũng vang lên hắn bận bịu móc ra đại ca đại tiếp cận ở bên thai nghe nói uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến phương nghệ hoa thanh âm á kinh diệp phong có phải hay không cùng với ngươi vương kinh đúng phương nghệ hoa tạp chí sự tỉnh các ngươi biết không vương kinh chúng ta đã biết phương nghệ hoa sau đó ký giả khẳng định sẽ chạy tới ngươi cùng diệp phong trước tránh né một chút được vương kinh cúp điện thoại hướng mọi người hô hôm nay không quay phim mọi người đi về trước đi đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau diệp phong hướng vương kinh nói a kinh người đem đại ca đại mượn ta dùng một chút vương kinh vội la lên chúng ta rời đi trước đừng để ký giả cho chắn ta sợ cái gì đừng nói là hắn cũng là hắn lao tử đứng ra ta cũng sẽ không sợ hắn d i ệ p phong nói xong đoạt lấy vương kinh trong tay đại ca đại đi ra ngoài cửa lâm thanh hà hướng vương kinh lo lắng mà nói hắn không biết làm loạn a vương kinh không biết a phong làm việc từ trước đến nay rất ổn thỏa không biết làm loạn đón đến vương kinh lại nói người đi nhanh lên đi đừng để ký giả cho trốn lên được bên này trần ngọc liên vừa để điện thoại xuống đứng tại bên người nàng châu huệ mẫn liền vội nói ngọc liên tỉ a phong thế nào trần ngọc liên ngươi đừng lo lắng a phong bọn họ đã rời đi phim trường đi chỗ khác tạm l á n h đi châu huệ mẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói không có bị ký giả chắn liền tốt ta chỉ lo lắng hắn cùng ký giả lên xung đột trần ngọc liên ngươi c ứ yên tâm đi điểm ấy gió nhỏ sóng nhỏ còn dọa không n g ã hắn đón đến trần ngọc liên lại nói tiểu mẫn ngươi h ò a hưng bình thúc mang mấy cái bảo an đi a p h o n g bảy bạ bên kia đem hắn nhận lấy ở vài ngày t u t ta liền tới đây các loại châu huệ mẫn sau khi đi trần ngọc liên hướng a phượng phân phò nói a phượng ngươi đi thay a phong đặt trước một ngày máy bay hướng nhật bản vé máy bay A vậy đợi đến a phượng ra ngoài về sau trần ngọc liên tay vịn cái chán ở trên ghế s a lon ngồi xuống tự nhủ nói chỉ mong hắn có thể khiêm tốn một chút k h á c làm quá mức nghe chấn một phần bài văn giống như là tại làng giải trí bỏ ra một k h o ả n b ù n g tấn ngay tại người trong vòng đều chờ đợi diệp phong làm ra đáp lại lúc lại truyền tới một k i ế n người ngoài ý tin tức diệp phong vậy mà trốn đến nhật bản đi cái này một chút thật sự là ngã nát một chỗ kính mắt giống lai hỉ vui mừng gây sự diệp phong lần này làm sao lại nhận sợ đây mọi người càng nghĩ cho rằng là diệp phong sợ nghe chấn lao ba cho nên chỉ có thể nhận sợ bốn ngay nọ buổi chiều tại minh báo xã trưởng trong văn phòng kim dung ngay tại tiếp đãi tới chơi hoàng chiêm hoàng chiêm dựa vào ở trên ghế salon trong tay kẹp lấy một điếu xi gà sầu mi khổ kiểm địa hướng kim dung nói lao huynh đều đi qua một tuần tiểu tử kia trốn ở nhật bản vẫn chưa trở lại nhìn đến chuyện này không tốt lắm làm nha kim dung níu chặt lông mày nói ta đã sớm nhắc nhở qua ác h ồ n g để hắn ước thúc một chút tiểu chấn không muốn làm quá mức lửa nhưng hắn hoàng chiêm ngươi nói tiểu tử kia trốn ở nhật bản làm cái gì hắn là muốn cho nghe chấn đăng báo xin lỗi sao kim dung nếu thật là dạng này cái kia đến tốt ta chỉ lo lắng hắn sẽ cho người trong bóng tối ra tay với tiểu chấn hoàng chiêm cả kinh nói không thể nào vì chút chuyện nhỏ này hắn liền muốn hạ cầu thủ kim dung hắn vẫn là cái huyết khí phương cương tiểu h o a tử cùng chúng ta nhưng khác biệt hắn có thể chịu cho tới hôm nay liền đã rất không dễ dàng vậy ngươi nói hắn hội làm thế nào kim dung im lặng nói ta nếu có thể đo được liền tốt đón đến kim dung lại nói a không quá bất cẩn ra loại chuyện này hắn chỉ là đem tiểu trấn mắng một trận liền cho rằng việc này đi qua liền cái giao phó đều không cho người ta thật sự là hoàng chiêm muốn không hai ta đi nhật bản tìm tới tiểu tử kia ở trước mặt khuyên hắn một chút kim dung lắc đầu nói tìm không thấy hắn đã tránh ra ngoài chính là sợ chúng ta từ đó nói cùng lần này hắn không cho tiểu trấn một bài học là tuyệt đối sẽ không thu tay lại hoàng chiêm lo l ắ n g nói cũng không biết tiểu tử kia hội làm thế nào ta cũng rất tò mò hắn đến tột cùng hội làm thế nào kim dung vừa dứt lời chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên một trận gấp rút tiếng bất chân sau một lát tòa soạn báo phó tổng biên tập đồng thiên lý tay cầm một cái đại phong thư bước nhanh đi tới hướng kim dung vội la lên xã trưởng ra chuyện kim dung vội hỏi làm sao rồi đồng thiên lý đi đến kim dung trước mặt đưa trong tay phong thư đưa cho kim dung nói đây là ban biên tập vừa vừa lấy được bài viết bên trong là ngài còn là mình xem đi kim dung tiếp nhận phong thư từ bên trong rút đổ ra một chồng ảnh chụp chờ hắn thấy rõ ràng ảnh chụp về sau nhất thời thì ngây người hoàng chiêm t h ấ y thế vội vàng lại gần quan sát chờ hắn thấy rõ ảnh chụp về sau lập tức nệ miệng nói ăn miếng trả miếng tiểu từ này thật sự là đồng làm bên trong nhắc nhở bên trong còn có một phần bài văn kim dung nghe vậy vội vàng theo trong phong thư hướng bên ngoài móc quả nhiên tay lấy ra giấy viết thư hắn triển khai giấy viết thư xem xét trên đó viết lão tử anh hùng nhi hảo hán một đời càng mạnh hơn một đời lại xem xét bài văn bên trong nội dung kim dung mặt đều xanh bài văn nói nghe chấn tại hộp đ ê m truy nữ nhân đến bụng đói ăn q u ả n g tốc độ liền bệnh hoa liếu người đều không công tha kim dung cả giận nói quá phận cái k i a có dạng này đem người giết hết bên trong hoàng chiêm hướng đồng thiên lý hỏi lão đồng cái này phong thư có phải hay không mua nhà tòa soạn báo đều có đồng thiên lý gật đầu nói ta trước khi đến đã gọi điện tho hỏi qua, ta biết tòa soạn báo đều thu đến kim dung hướng đồng thiên lý phân p h ó nói ngươi phái một người đem phong thư đưa đi nghe phủ tốt để bọn hắn có cái chuẩn bị tâm lý được đồng thiên lý đáp đáp một tiếng cầm lấy phong thư bước nhanh đi ra ngoài hoàng chiêm những hình này khẳng định không phải gần nhất làm nhìn đến tiểu t ử kia chuẩn bị thật lâu kim dung tiểu t ử này tâm cơ quá sâu ta đến là xem thường hắn hoàng chiêm xem ra sau này đến cách xa hắn một chút miễn cho bị hắn cho ước lượng g i lại kim dung cười nói chẳng lẽ ngươi cũng làm cái gì có lỗi với hắn sự tình hoàng c i ê m ta tại trên báo chí mắng hắn còn thiếu hắn chỉ phải nhớ ký một lần ta thì thảm kim dung lắc đầu nói người đ â y đến là không cần lo lắng trên báo chí nhiều người như vậy mà hắn cũng không gặp hắn phản kích qua một lần hoàng chiêm suy nghĩ một chút nói cũng đúng bình thường gặp hắn rất rộng lượng lần này cũng không biết tiểu t r ấ n chạm đến hắn cái nào c ầ n lịch lân kim dung hắn trước tránh đi nhật bản thực là muốn cho a không một cái cơ hội muốn là tiểu t r ấ n có thể đăng báo xin lỗi những hình này liền sẽ không đăng báo hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái thủ đoạn tàn nhẫn ta là cảm thấy không bằng hoàng chiêm nói xong đứng lên nói ta đi trước chương sáu trăm bảy mươi chín hát thủ chương sáu trăm bảy mươi chín hát thủ làm truyền thông người nghe chấn tại trước tiên liền nhận được tin tức đối diệp phong phản kích hắn tuy nhiên có chút kinh ngạc lại không có quá để ý những hình này đăng ra ngoài hắn nhiều nhất là danh dự bị hao tổn nhưng hắn cũng không phải là diễn viên loại này thương tổn đối với hắn cũng không tạo được đà kích trí mạng đương nhiên phiền phức vẫn là thiếu không chí ít hắn lao đầu t ử cái kia cửa ả i thì không dễ chịu t à n ca về sau nghe chấn cự tuyệt bằng hữu mời hắn đi đi ba đề nghị thật sớm điệu đổi về nhà một vào trong nhà thì nhìn đến lao đầu từ chính trong phòng khách gọi điện thoại hắn nghiêng t a i lắng nghe liền nghe nghe k h n g nói lao chu chuyện này thì nhờ ngươi hôm nào ta mời ngươi uống t r à t ố t t ố t nghe không để điện thoại xuống quay đầu nhìn một chút như tử nghe chấn cất bước tiến lên chủ động nhận lầm bậy ba ta cho ngài thêm phiền phước nghe không ngăn chặn tâm lý hòa khí nói chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao kết thúc công việc nghe chấn loại này tin vỉa hè có nó thời gian hiệu lực tính trở qua mấy ngày lại ra một cái giải trí tin tức việc này thì hội bị người quên lãng nghe không nổi giận nói ngu xuẩn ngươi đến tột cùng có đầu góc hay không người ta đã xuất thủ làm sao có khả năng để sự kiện này dễ dàng đi qua lá ba loại này tin vỉa hè xào đến thời gian lại lớn lên đối với ta ảnh hưởng cũng có hạn ngược lại ta chỉ cần đem hắn danh tiếng m ô i xấu hắn về sau cũng đừng nghĩ tại làng giải trí l n bảo n g h e không tay v i ệ n cái chán một mặt thống khổ nói ta làm sao sinh ngươi như thế cái xuân tài thì ngươi còn muốn đem người ta danh tiếng m ô i xấu ngươi cũng không nghĩ một chút hắn sau lưng đều là những người nào không phải liền là thiệu chủ tịch nha chúng ta cũng không phải là thiệu thị nhân viên sợ hắn làm cái gì n g h e không cầm lấy trên bàn trà phong thư vung tại n g h e chấn trên mặt nói hôm nay người ta có thể vỗ xuống ngươi ảnh nu ngày mai nói không chừng thì lại đánh gây ngươi một cái chân hậu thiên đưa ngươi chìm biện cũng k ó nói c h u y ể n động đầu góc ngươi suy nghĩ thật kỹ a ngu xuẩn nghe chấn nghe xong lời này nhất thời thì sửng sốt hắn thoạt đầu còn tưởng rằng diệp phong là dùng tiền mua chuộc bạ bạ dạ gì theo dòi hắn vua xuống những hình này bây giờ nghe cha hắn lời nói diệp phong là tìm bang phái phần tử tới đối phó hắn vậy hắn nhưng là phiền phức nghe không đứng lên nói ngươi chiêm túc nói để ngươi tiên đ ă n g báo hướng tiểu tử kia nói xin lỗi hắn mới tốt ra mặt giúp ngươi bãi bình việc này nghe chấn nghe vậy vội la lên dựa vào cái gì ta tại trên tạp chí hát hắn một lần hắn cũng hát ta hiện tại là hai không thua thiệt ta vì cái gì còn muốn hướng hắn nói x chỉ bằng hắn so ngươi thần thông q u ả n g đại ngươi nếu là không sợ bị người hạ xuống hấp thủ vậy ngươi thì gắng gượng đi xuống tốt n g h e i không nói xong quay người hướng thư phòng đi đến đi mấy bước hắn lại quay đầu lại nói có câu nói là quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n cái kêu nhận sợ thời điểm liền phải nhận sợ nhìn lấy lao ba thân ảnh biến mất tại cửa thư phòng nghe chấn cắn cắn xuống môi quay người đi ra ngoài cửa đúng lúc này mẫu thân hắn đuổi theo ra đến hô tiểu chấn lập tức liền muốn ăn cơm chiều ngươi cái này là muốn đi chỗ nào nghe chấn cũng không quay đầu lại nói ta ước bằng hưu nói chuyện t r giờ trở về ban đêm đại phú hào h ộ đêm v ố n say nghe chấn loạn trà loạn trạng mà theo mấy cái vị bằng hữu đi ra hộp đ ê m cửa lớn đúng lúc này mấy cái vị trẻ tuổi đối diện đi tới bên trong một người đi được quá nhanh trực tiếp đụng vào nghe chấn trên thân nghe chấn chừng trong mắt n ổ i giận nói ngươi đạp mã đi đường không có mắt nha người kia nghe vậy giận dữ vung lên một quyền đánh tới hướng nghe chấn bộ mặt ôi chao nghe chấn trên mặt đột nhiên chịu một quyền nhất thời cảm thấy mắt n ổ i đong đóm trực tiếp che mặt té ngã trên đất hắn mấy cái người bằng hữu muốn đi lên hỗ trợ kết quả bị những người kia một trận quyền đấm cướp đá tất cả đều đánh gục đợi đến hộp đêm bảo an nghe tin chạy ra đến đánh người mấy tên toàn chạy. chỉ còn lại có nghe chấn cùng hắn mấy cái h ả o bằng hữu nằm trên mặt đất thẳng hừ hử điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn cũng không có gây nên mọi người q u a n chú tại cửa hộp đêm lên xung đột là thường có việc chỉ cần không chết người trên cơ bản không có người nào hội quan chú bốn ngay ngày sáng sớm hồng công ưa thích đọc báo người mua được giấy báo về sau thì bị phía trên kình bạo tin tức hấp dẫn được nghe ra đại thiếu cùng bồi t i ể u nữ làm b ừ a ảnh chụp tràn ngập sách giải trí mặt vị này tuy nhiên không phải ngôi sao nhưng hắn có cái vang ộ i lá ba nếu ra chuyện thì so ngôi sao còn muốn làm người khác chú ý buổi sáng tám giờ lâm thanh hà lái xe lái vào trần ngọc liên biệt thự lớn Đợi nàng đẩy cửa xuống xe, thì nhìn đến đón. dài nàng xuống nhìn thân thể xuyên quần dài trắng Châu Huệ Mẫn từ trong cửa Châu cửa ra xe, Huệ thì thể từ lâm thanh hà cười hỏi, i t ể vừa nói vừa đi tiến phòng khách nhìn đến trần ngọc liên đang ngồi ở bàn trà bên cạnh xem báo chí nàng đi qua cờ nói a liên ngươi bây giờ càng lúc càng giống cái nữ cư nhân